Được rồi phong danh tự. A Phi vừa mừng vừa sợ, loại này danh tự xem xét liền là cùng Thiên Hoàng Địa Lao duy ngã độc tôn công hoặc là Cửu Thiên Thập Địa Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ Phích Lịch Kim Quang Lôi Điện trưởng là một cấp bậc, tuyệt đối có đoạt thiên địa chi tạo hóa hiệu quả thần kỳ. Chỉ là lần này cái này phụ trợ kỹ năng lại cũng một chút nói rõ đều không có, giới thiệu văn tắc đều là trống không. A Phi kìm lòng không được điểm đi lên, nhưng toàn thân cao thấp không có bất kỳ biến hóa nào, ngay cả kim quang đều không có toát ra một chút. Có ý tứ gì? A Phi nghi ngờ nhìn về phía Kim Luân Pháp Vương, cái kia pháp vương có chút tăng hứng một cái nói, đây là một loại phụ trợ tu luyện pháp môn, chính là Mật tông bí mật bất truyền, không hiện văn tự, chỉ có thể truyền miệng. Cho nên ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chỉ nói một lần. Tuyết A phi tinh thần chấn động, ngũ khí lại cũng có chút run rẩy. Mật tông vô cực quan tường thuật, nguyên là ta Mật tông một vị tiền bối viết, ta Mật tông Kim Cương tông võ công, mạnh nhất không ai qua được lòng tượng bản như công. Nhưng môn võ công này tu luyện cũng có hung hiểm, ban đầu còn có thể, lại càng về sau càng là gian nguy, thường thường tu luyện một tầng cần mấy năm thậm chí thời gian 10 mấy năm, một chút tiền bối không kiên nhận phía dưới. Trường thường chọn đi một chút tiểu xảo con đường, lại bởi vậy trái với võ học lẽ phải, rất dễ tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Kim Luân Pháp Vương chậm rãi nói đến, Á Phi nghe được cũng là âm thầm gật đầu. Long thượng bản nhược công như vậy tuyệt học, hoàn toàn chính xác hẳn là tiến hành theo chất lượng mới là. Cái kia Kim Luân Pháp Vương lại nói, thật nhiều thông minh trí kế hạ người liền muốn ra một chút biện pháp đến dự bị, vạn nhất thật tẩu hỏa nhập ma, phải nghĩ biện pháp đem nội công luyện thêm trở về. Hách, chờ một chút, tẩu hỏa nhập ma không phải liền là chết a? Á Phi nhấc tay hỏi. Không hẳn vậy, tẩu hỏa nhập ma không nhất định đều sẽ chết có chỉ là nội công hủy hết, nhưng là có thể giữ lại một mạng." Kim Luân Pháp Vương giải thích nói. "A, dạng này a." Nghe đến đó, A Phi hình như là minh bạch môn võ công này tác dụng. "Quả nhiên Kim Luân Pháp Vương nói, cho nên môn này Mật tông vô cực quan tương thuận, kỳ thực là cho những cái kia luyện công tẩu hỏa nhập ma về sau người, dùng để khôi phục võ công dùng." A Phi lại há to miệng, nói, "Tẩu hỏa nhập ma về sau, kinh mạch hủy hết, nơi nào có dễ dàng như vậy liền khôi phục võ công rồi? Nếu là thật đơn giản như vậy, các ngươi Mật tông Kim Cương tông đơn giản có thể đệ nhất thiên hạ." Quốc sư Ngươi đến cùng phải hay không đang nói cố sự?" Kim Luân Pháp Vương lắc đầu nói, "Đây không phải cố sự, đây là mật tông Kim Cương Tông lưu truyền xuống bí kíp. Mặc dù nghe huyền ảo lý kỳ, nhưng thật có tiền bối từng theo môn tuyệt nghệ này khôi phục võ công. Vị tiên bối kia tại tu luyện võ công thời điểm bị địch nhân đánh lén, dẫn đến kinh mạch đan điền bị hao tổn, về sau hắn chuyên cần khổ luyện, đã dùng hết các loại phương pháp đều không được, tại tuyệt vọng lúc thấy được cái này sư môn lưu lại bí kíp, khổ tu 3 năm, lại là thần công phục hồi, dẫn vì tông môn một lấy làm kỳ đàm." A Phi trừng mắt há trâu, ngây người nửa ngày, dống nhiên nói, "Ngoài trừ hắn Còn có ai? Hết rồi. Kim Luân Pháp Vương cũng là tăng hẳn một cái, sắc mặt có một chút ngượng ngập. Cha cha, a phi lỗ mũi ra một cái này lại khí, Mật tông Kim Cương tông trăm ngàn năm qua nhất định có vô số người luyện qua môn này không truyền bị kỹ, chỉ có một vị thành công. Quốc sư, ngươi chính là chuẩn bị dùng cái này biện pháp để báo đáp cứu được ngươi bảo bối Đồ Nhi ân nhân a. Kim Luân Pháp Vương thở dài, ngươi tiểu tử này, có biện pháp thế là tốt rồi. Ngươi cái này trạng thái, khắp thiên hạ cơ hồ không người nào có thể hỗ trợ. Chính là đem Đông Phương bất bại cùng Trương Tam Phong mời đến cũng là vô dụng. Dù sao cái này bí kíp đã cho ngươi, ngươi thích dùng không cần, ta đáp ứng đổ nhi sự tình đã làm được." Hắc A Phi vô đuổi liền muốn đứng lên, nhưng eo nhỏ mềm nhũn lại ngồi xuống. Bạch Lý Băng tranh thủ thời gian tới đỡ lấy hắn, này mới khiến chúng ta võ lâm minh chủ không có bởi vì đế đầu lật ra mà quản một chó nằm sấp. Đã thấy cái kia A Phi thổ cổ đang muốn phu thoại, Bạch Lý Băng vội vàng nói, "Quốc sư, nói lâu như vậy, còn không có nói môn võ công này tác dụng đâu." Nói không chừng đối A Phi thật có trợ giúp không nói. Nói xong còn dùng tay tại A Phi trên đầu vai nhẹ nhàng bấm một cái. Đem A Phi lời nói đều bỏ trở về. Kim Luân Pháp Vương lúc này mới hài lòng gật đầu, nói: "Hay là tiểu cô nương ngươi cho thời. Môn tuyệt nghệ này là chúng ta Mật tông bí mật bất truyền, địa vị cực lớn." Nói đến đây, A Phi đã lật ra một cái liếc mắt, câu này lời kịch hắn hôm nay đã nghe thật là nhiều lần. Đã thấy cái kia Kim Luân Pháp Vương nói tiếp, "Đây là chúng ta Mật tông Kim Cương Tông cùng Mật tông Tát Già phái cao thủ tỉ thí thời điểm, từ đối phương trên thân có được. Chờ một chút." A Phi có chút đau rằng, Mật tông Tát Già phái có cái gì cái gì môn phái? Tăng chuyên Phật giáo có rất nhiều lưu phái mà mật tông tát giả phái cùng chúng ta mật tông kim cương tông đều là một trong số đó. Chỉ là chúng ta hai phái tương hỗ ở giữa có một ít lý niệm xung đột, bởi vậy tại toàn bộ Tây vực cùng thảo nguyên vẫn luôn tương hỗ kịch đấu, coi là cựu địch môn phái. Ngươi biết được Bát sư ba liền là mật tông tát giả phái." Kim Luân Pháp Vương nói. A Phi sững sốt một chút, hoàng hệ đỉnh tiêm cao thủ Bát sư ba lại chính là môn phái này, như thế lần đầu tiên nghe nói. Lại nghe được cái kia Kim Luân Pháp Vương nói tiếp, năm đó hai phái chúng ta phân tranh, cao thủ ở giữa cũng là thường thường có một ít luận bàn tranh tài. Ta Kim Cương Tông tiền bối đánh bại tát già phái một vị cao thủ, từ đối phương trong tay đạt được mấy chương tàng trang. Cái này tàng trang bên trên vẽ lên mấy bức tranh, huyền ảo đến cực điểm, mà Mạt Tông vô cực quan tưởng thuật chính là được từ cái này mấy bức tranh bên trên hiểu được. A Phi cười nhẹ nói, cái gì hình như bức như vậy, ta nhìn vài lần chẳng phải là muốn phá toái hư không rồi. Kim Luân Pháp Vương lại là mỉm cười, nói, cái này thật đúng là bị ngươi nói đúng, nếu là có thể nhìn thấy cả bộ đồ lụa, chính là phá toái hư không cũng là có thể. Cái này mấy chương tàng trang bên trên viết mấy chữ, chiến thần đồ lụa. Ngươi nghe qua ạ? Chương 292, Tần Thị Nguyệt, Hán Tử Quan, Thiên Sơn hùng nhật, Huy ánh quần hùng hoan, 3. 292 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 3. Nghe được chiến thần đô lục bốn chữ, A Phi ngược lại là không có gì, cái kia Bạch Lý Băng kinh hô một tiếng, trong tay bưng một chén nước toàn hắt tới A Phi trên đầu. Lạch bước xuống nước từ A Phi tóc bên trên, trên gỗ theo thứ tự chạy qua, đem A Phi tới thành một cái này đứa sủng. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Bạch Lý Băng đỏ mặt, bắt một khối vải bố liền cho A Phi lau. Lau một cái mới phát hiện khối này đỗ nguyên là cho người ta xoa chân dùng, nàng kinh hô một tiếng, đem cái kia vải bố ném tới một bên, một lần nữa lấy ra một cái khăn tay cho A Phi thanh lý đầm nước. A Phi lại là lau mặt một cái, nhìn Bạch Lý Băng một chút. Chiến thần đồ lục mà thôi, ngay cả Quý Hoa bảo điển đều kiến thức qua, không đến mức thất thố như vậy đi. Ta, ta đều không có gặp qua. Bạch Lý Băng nhỏ giọng nói. Bạch Lý Băng thất thố tự nhiên là có đạo lý, dù sao Chiến thần đồ lục quyển sách này tại Hoàng Hệ Võ học địa vị, quả thực là tương đương với Thiếu Lâm Võ học tại Kim Hệ Võ học địa vị. Hoàng hệ tứ đại tuyệt học phần lớn đều đến từ nó, về sau Ma đạo tiên Phật bất đồng phe phái khai chi tán diệp, tăng thêm một chút võ công thế tụ, tạo thành phong phú hoàng hệ huyền bí võ học. Tại Nhật Nguyệt giữa trời nội dung cốt truyện bên trong, Vũ Triều đã đem những này võ học phe phái nơi phát ra dạng rất rõ ràng, tóm lại liền là một câu, từ hàng kiếm điện, Trường Sinh quyết, Thiên Ma sách, đều là bởi vì năm đó sáng tác người nhìn chiến thần đồ lục mà làm. Còn chiến thần đồ lục tác giả thì thuộc về thời đại thượng cổ, phàm là tại võ hiệp bên trong nâng lên thượng cổ hai chữ, liền biểu thị không thể khảo chứng, không có chứng cứ, không có xuất xứ ý tứ. Vậy vậy tác giả liền không cách nào khảo cứu. Nhưng lấy vị thứ nhất nhìn thấy chiến thần Đồ Lục Quảng Thành Tử đến suy đoán, quyển sách này tác giả thật sự là quá vượt mức quy định. Quảng Thành Tử đều là năm đó đạo gia sư tổ, là nhìn chiến thần Đồ Lục mới viết ra trưởng sinh quyết. Có người coi là, nếu là chiến thần Đồ Lục, người tác giả kia liền là cái nào đó chiến thần, có lẽ chính là năm đó chiến thần Civu. Bất quá thuyết pháp này không đáng tin, dù sao năm đó hoàng đế đã từng hướng Quảng Thành Tử tìm lối đi nhỏ, Quảng Thành Tử còn muốn học tập chiến thần Đồ Lục, như vậy đánh bại Civu hoàng đế dùng cái gì muốn học bại tướng dưới tay võ học? Mà lại Chiến Thần Đồ Lục bên trong rõ ràng là tư tưởng đạo gia thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cộng, Si View lấy ma thần thân phận văn danh thiên hạ, cùng đạo này có chút không hợp. Còn cái khác chiến thần, cái gì hình thiên, Bạch Hởi, Lưu Ngọc Đống, Ba Đế Hàn Ngũ, tự nhiên đều thuộc về vô căn cứ chi ngôn. Đại Giang Hồ đã từng đối với cái này mở qua một cái này thảo luận chuyên đề, phần lớn người cho rằng cái này Chiến Thần Đồ Lục hẳn là lại hướng phía trước thay mặt tôi diễn, thậm chí có thể là cái trước văn minh di tích. Dù sao hoàng sư rất nhiều lấy làm, bao quát tinh cấp lãng tử dạng này khoa học kỹ thuật huyền huyễn. Mơ Hổ có một chút đối chiến thần Đồ Lục cùng chiến thần Điện miêu tả. Các người chơi đối chiến thần Đồ Lục kính ngưỡng xưa nay cũng có, Bạch Lý Băng như thế hành vi cái kia A Phi cũng có thể lý giải. Đại Giang Hồ đệ nhất cao thủ vẫn còn có chút giang hồ lực duyệt, hắn khoát khoát tay, đối Kim Luân Pháp Vương nói, "Nói tiếp đi." Nói như vậy, môn võ công này là đến từ chiến thần Đồ Lục rồi. Lúc nói lời này, trong lòng của hắn cũng có chút tiểu chờ mong. Kim Luân Pháp Vương lại nói, "Năm đó cái kia mấy chương tản trang bên trên khắc mấy bức tranh, bức thứ nhất chiến thần xuyên qua cửu thiên, hướng một cái này hỏa cầu đập xuống đi." Thứ hai bức là chiến thần tự họa cầu bên trong mạc sông mà ra, hóa thành một âm một dương hai cỗ luồng khí xoáy, diễn sinh ra đại điệu cây tối hoa quả, cá trùng nhân thú, bức họa thứ ba bên trong có một cái này vòng tròn lớn, một nam một nữ giao thể giao xoa, tuần hoàn không thôi, mà cái này mật tông vô cực quá tượng. Thuật, kỳ thực là đến từ thứ hai phúc độ linh cảm. Là như thế này a. Bất quá nói tới nói lui, ngươi còn không có nói rõ muôn công phu này tác dụng. Ta luyện liền có thể phá toái hư không, thần công đại thành a. A Phi trừng to mắt nói. Cái kia kim luân pháp vương lắc đầu nói, không Chiến thần Đồ Lục quá mức thế nào, phàm nhân căn bản là không có cách lĩnh hội. Ta môn kia bên trong tiền bối trầm tư suy nghĩ mấy năm đều không thể được, cũng chỉ là đem tự thân một chút lý giải hóa thành cái này quan tưởng bí thuật. Nay thuật một khi bắt đầu dùng, liền có thể để cho mình linh thức mở rộng, ngũ quan lục cảm xo xưa nay đều linh mẫn rất nhiều. Dạng này tại vận chuyển chân khí thời điểm có thể càng thêm dễ dàng. Ân, còn có đây này. Không có, đây chính là môn này bí thuật toàn bộ công hiệu. Ngươi chỉ cần thích đáng lợi dụng. Xoa, quốc sư, ngươi không cảm thấy có chút quá mức a? Chỉ là gia tăng mình xúc giác linh mẫn, ta, ta muốn nó làm gì dụng? Kim Luân Pháp Vương tựa hồ biết A Phi ý nghĩ, chậm rãi nói, bởi vì hóa huyết quy nguyên ảnh hưởng, ngươi ngũ quan lục cảm đều giảm bất rất nhiều, bây giờ mặc dù khôi phục, nhưng loại này suy yếu lưu lại hay là để thân thể của ngươi không cách nào bình thường vận dụng chất khí. Nếu là có thể một lần nữa mở ra ngươi xúc giác, dựa vào thủ đoạn khác, đối ngươi võ công khôi phục tuyệt đối có lợi mà vô hại. Biết lần này chúng ta tại sao lại muốn tới Thiên Sơn a? Còn không phải bởi vì Hà Túc đạo ưa thích Thiên Sơn, cho nên Quách Tương liền đệ ngươi đến đó. Chẳng lẽ lại hay là ngươi thích xem Thiên Sơn mặt trời mọc?" A Phi ưỡn thẳng cổ hơi kém hô lên đến, bất quá hắn hay là đem âm lượng khống chế lại, không cho cái kia Quách Tương nghe được. "Vậy ngươi cũng quá coi thường nàng Quách Tương." Kim Luân Pháp Vương cười lạnh một tiếng, hắn chắp tay đối mặt phía trước dãy núi Lục Lâm, nói, "Thiên Sơn từ xưa đến nay chính là thánh địa, vô số danh môn đại phái đều đem nơi đây làm tông môn, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nơi này tiên địa linh khí nồng đậm, càng lợi cho người hô hấp thụ nạp. Chúng ta người luyện võ, tu luyện ra được nội lực, chân khí là cái gì?" La nhân thể cùng tiên điệu tự nhiên lẫn nhau tổ nạp quá trình bên trong lưu lại tiên điệu tinh hoa, cho nên danh môn đại phái phần lớn tuyển tại dãy núi trong rừng rậm. Quách Tương đem chúng ta đưa đến tiên sơn, ngược lại không phải bởi vì cái gì hà tốc đạo, mà là vì ngươi, vì để cho ngươi tốt hơn khôi phục võ công. Nếu là ở tiên sơn nơi đây tinh tu, dê. A vào môn này bí thuật, có thể không cần 3 ngày liền có thể để ngươi chậm rãi dẫn đạo chân khí nội lực vận chuyển, từ đó sớm khôi phục thương thế, thậm chí có thể đền bù tổn thất của ngươi. A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là ngạc nhiên, cũng không biết Quách Tương nguyên bản dụng ý ở chỗ này. Lợi dụng phái Thiên Sơn hoàn cảnh, tăng thêm mật tạng kim cương tông kỹ thuật đến khôi phục võ công, nghe mặc dù có chút kinh người, nhưng có vẻ như cũng có chút đạo lý. A Phi trong lòng có chút nhàn nhạt cảm động, bất quá một hồi lâu hắn tằng hắng một cái nói, "Vì để cho ta càng nhanh khôi phục võ công." "Nàng, nàng ngược lại là hảo tâm, liên la của ngươi biện pháp có chút hồ người." "Quốc sư, trăm ngàn năm qua, các ngươi kim cương tông cũng liền một cái này căn cứ phương pháp này thành công, cái khác chỉ sợ đều làm cái kia cho buổi đi." A Phi mặc dù mày miệng, nhưng ngữ khí đã hòa hoãn không ít, cái kia kim luân pháp vương hai mắt lật một cái. Ngẩng đầu nhìn lên trời nói, lão phu trước đó cũng đã nói, môn này biện pháp có lẽ đối ngươi hữu dụng, có lẽ cũng là vô dụng. Nó mặc dù là từ chiến thần đô lục lĩnh ngộ ra đến, bất quá cũng không có chiến thần đô lục như vậy thần kỳ huyền ảo. Ngươi dùng quý hoa bảo điện bí thuật kích phát tiềm lực, thiên hạ có thể làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu phương pháp nguyên bản liền không có, có thể tìm tới một hai cái phương pháp đã đáng quý. Tóm lại vẫn là câu nói kia, pháp môn này đã lão phu truyền cho ngươi, ngươi thích dùng không cần, nhưng quách tương độ nhi nhắc nhở đã hoàn thành. Nói xong hắn vung lên ống tay áo, hơi có chút vân đạm phong khinh thoải mái. A Phi nguyên bản còn phải lại nói, Bách Lý băng lại là kéo A Phi một thanh, thay thế A Phi hướng cái kia Kim Luân Pháp Vương tỉ lệ, cùng kính nói, "Quốc sư, ta cùng A Phi đều biết các người cũng tốn không ít tâm tư. Nhưng môn này kỳ thuật đến cùng nên như thế nào sử dụng, mỗi ngày tính toán thời điểm khởi động là có thể a?" Vừa rồi hắn căn bản không có thấy cái gì hiệu quả. Kim Luân Pháp Vương lườm hai người một chút, nói, "Hay là tiểu cô nương hiểu chuyện, so tiểu tử này hữu lễ nhiều. Sử dụng biện pháp tất nhiên là như thế, nhưng trong đó chi tiết cần phải sử dụng người tự hành đi lục loại." Trên giang hồ loại này án lệ ít càng thêm ít chính là chúng ta kim cương trong tông ngợi, cũng không có bao nhiêu người thật gửi hy vọng dùng môn này bí thuật đến đánh vợ voi đạo thông thường. Bất quá ta nơi này ngược lại là có cái kinh nghiệm bẩm báo, nếu có thể ở ngày mưa sử dụng, có lẽ sẽ làm ít công to. Ngày mưa a? Đây là cái đạo lý gì? Bách Lý Băng Kỳ đạo. Tiền bối kinh nghiệm, lão phu cũng không biết, có lẽ ngày mưa càng lợi cho công pháp này phát huy đi. Kim Luân pháp vương luôn ngứ tỉ liêu, tựa hồ cũng không muốn nói nhiều cùng. Trải qua phen này nói chuyện, trên thiên sơn mặt trời đỏ đã dâng lên một nữa, ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân mọi người. Dần dần xua tán đi thiên sơn hà khí. Cái kia A Phi thương thế chưa lành, ngồi lâu lại cũng có chút mỏi mệt, hắn mặc dù cũng nghĩ hỏi nhiều một ít chuyện, nhưng Bạch Lý Băng là cân nhắc đến thân thể của hắn trạng thái, hay là đem hắn kéo, hướng cái kia Kim Luân Pháp Vương nói lời cảm tạ về sau, chính là nửa cưỡng Bạch đem hắn lôi trở lại một bên trong phòng nhỏ đi nghỉ ngơi. Kim Luân Pháp Vương vẫn đứng ở giữa sơn núi, tiếp tục quan sát cái kia mặt trời đỏ nhảy ra kỳ cảnh, trên mặt vô hỉ vô bi. Không bao lâu Quách Tương Yên lặng đi tới phía sau hắn, thấp giọng nói, "Sư phó, đã tạ ngươi á?" "Cái gì?" Kim Luân Pháp Vương thản nhiên nói liên quan tới cái kia phần quan tượng thuật. Đỗ Nhi biết đây là Kim Cương Tông bí mật bất truyền, dưới tình huống bình thường sẽ không truyền cho ngoại nhân. Mà lại Đỗ Nhi còn chưa mở lời, sư phó ngài trước hết đi một bước cho A Phi. Nói thật, trước lúc này Đỗ Nhi đều một mực đang do dự như thế nào mở miệng đâu. Quách Tương thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương lại mỉm cười, nhìn nàng một cái nói, ngươi không mở miệng, kỳ thật đã sớm ám chỉ qua vi sư. Ngươi như vậy đầu não, liền không cần ở chỗ này chế nhạo vi sư. Quách Tương phảng phất làm chuyện bậy tiểu cô nương cười một tiếng, sau đó cúi đầu. Qua một hồi nàng lại nói, Bất quá sư phó, ngươi nói trời mưa xuống làm ít công to, là thật à? Kim Luân Pháp Vương trên mặt lại hiện lên một tia biểu tình cổ quái, một hồi lâu mới thấp giọng cười nói, sự tình tự nhiên là thật. Chỉ là có chút, hắc, có chút không giống bình thường thôi. Bất quá chuyện này với hắn cái này võ lâm minh chủ tới nói, cũng là mười phần hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đâu. Nói xong hắn lại thấp giọng nói vài câu, cái kia Quách Tương nghe được thần sắc sững sờ, dù là nàng một đời tông sư, lại cũng cảm thấy mười phần không thể tưởng tượng nổi. Sáu xích thố ký 6. Ngươi, trên người ngươi đến cùng là chuyện như vậy? Bạch Linh điều mở to hai mắt nhìn chiếc thanh đao, hay còn nắm hơi tê tê bàn tay. Cái kia thanh đao cũng là bị từng đạo nhàn nhạt, nhạt màu xanh chớp lóe quay chung quanh, phảng phất cả người đều ở vào lôi điện trong địa ngục. Hắn khổ khuôn mặt, cũng là không hiểu nhìn xem hai tay của mình nói, ta cũng không biết a. Vừa rồi ta vừa mới mô phỏng lên trong đầu bỗng nhiên xuất hiện bộ kia hình, chính là bị một đạo sét đánh trúng. Đây là trời mưa xuống, hẳn là trùng hợp đi. Xoa xoạt. Nhưng nói còn chưa dứt lời, lại một đường tử sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ tới trên đầu của hắn. Lần này so trước đó nghiêm trọng hơn. Thiếu niên cũng là lấy làm kinh hãi, toàn thân lại bốc khói xu thế. Cái kia Bạch Linh điều đội Vạn Hô, cái gì trùng hợp, đều hai lần bị sét đánh. Mau dừng lại vận chuyển bộ kia hình võ công. Trong này nhất định có gì đó quái lạ. Đúng, đúng, có gì đó quái lạ. Thanh đầu tranh thủ thời gian đình chỉ môn kia vô danh võ công vận chuyển. Nhắc tới cũng xạo, hắn cái này dừng lại, đầu kia trên đỉnh nguyên bản lăn lộn không thôi lôi quang đúng là bắt đầu tiêu tán, cái này khiến hai người không khỏi đều thở dài một hơi. Ta nói, ngươi đến cùng là đã trải qua cái gì? Lại bị sét đánh. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Bạch Linh điều chặt lưỡi nói: "Ta cũng không biết a. Đêm qua hôn chiến về sau, trên người của ta ngoại trừ thêm ra đại lượng nội lực bên ngoài, còn nhiều thêm một phần kỳ dị vô công. Phía trên khắc mấy bức tranh. Ai biết cái này mấy bức tranh cổ quái như vậy, một vận chuyển liền bị sét đánh a. Vừa rồi không mưa thời điểm còn không có bất cứ dị thường nào đâu." Thanh Đầu dị thường khổ não nói. Chương 293, Tần thi nguyện, Hán Thị Nguyệt, Hán Thì Quan, Thiên Sơn hùng nhật, Huy ánh quần hùng hoan, 4. 293 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 4. Thanh Đầu cùng Bạch Linh điệu cái này, một đôi ngây thơ ngỡ trời, đối thanh Đầu trên thân phát sinh sự tình là trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thật đường nói là hai người bọn hắn, liền là đổi lại những cái kia kinh nghiệm giang hồ phong phú người chơi đến, có lẽ đều không làm rõ được trong này huyền cơ đi ra. Hai người lại là thấp giọng nói thầm lẩm bẩm một trận, tại trong mưa che dù vừa đi vừa nói. Bọn hắn tại Tô Châu khu vực phụ cận, ngày mùa hè mưa to như trút, trên đỉnh đầu tiếng sấm ầm ầm, đem thân ảnh của hai người chậm rãi chôn vùi tại mưa bụi phiêu diêu bên trong. Dựa theo người nói, lúc ấy ngươi bị Phong Vũ Tu mang đi về sau, liền gặp được cái kia cẩm thương đại cao thủ mộ dung thủy, sau đó các ngươi hàn huyên một hồi. Trong mưa bách linh điệu hay là tò mò hỏi. Thanh đầu lại nói bổ sung, không có trò chuyện một hồi. Phong đại ca mặc dù nhận biết ta, lại chỉ là đem ta đặt ở một bên, hắn cùng cái kia mộ dung thủy thấp giọng hàn huyên vài câu. Còn nói chuyện cái gì nội dung ta cũng không biết. Tức chừng đợi một hồi cái kia đại kiếm thần cũng liền tới, bọn hắn bắt đầu thương lượng phân chia như thế nào cái kia phần lạt ma xá lợi. Phong đại ca vốn là muốn đem ta đưa tiễn, nói không có quan hệ gì với ta. Nhưng là cái kia Bắc Phách thương mộ dung thủy không đồng ý. Hắn nói ta lưu tại nơi này hắn là hữu dụng. Tiếp xuống hết thảy đều là thật tốt, đại kiếm thần cũng lấy ra một cái khác xá lợi đi ra. Về sau, chuyện về sau ta cũng đã nói rất nhiều lần a, sư phó Vân Trùng lòng, duyên phân thiên không những người kia đều chạy đến, mọi nờ. Gửi hôn chiến một trận, kết quả rất nhiều người nội lực đều bị xá lợi cho hút, ta phải một phần, phong vũ tu đại ca cũng được một phần, hắn càng là mang theo ta thừa cơ chạy. Cái này để cho ta không hiểu. Được người khác nội lực, cái này còn có thể lý giải. Vậy làm sao giải thích trên người ngươi thêm gia tới cái này mấy bức tranh? Bạch Linh Điểu nói: "Thanh Đầu Dương Tay, nói, ta nếu là biết liền sẽ không chạy tới hỏi ngươi á." Bạch Linh Điểu sắc mặt giận dữ, nắm lấy thanh đầu lỗ tai cả giận nói: "Thế nào, ngươi tìm ta không phải là bởi vì sự tình khác, chỉ là vì hỏi cái này vấn đề a." "Ai, đau, đau, buông ra, nhanh buông ra." Chuyện này ngay cả ta tỷ tỷ đều không có nói cho đâu. Thanh Đầu sốt ruột nói. Bạch Linh Điểu sững sờ, không khỏi đổi giận thành vui, nói: "Ngươi thật ngay cả tỷ tỷ ngươi đều không có nói cho. Cái thứ nhất liền nói cho ta biết a." Thanh Đầu nói: "Đúng vậy a." Cái kia, vậy thì vì cái gì nha?" Bạch Linh điều sóng mắt vòng vo nhất chuyện, lư khí cũng là đột nhiên trở nên mạnh nào. "Ngươi cũng biết, phái Namy gần nhất sự tình rất nhiều. Tỷ tỷ của ta bên kia càng là nhiều người phức tạp, tỷ tỷ để cho ta tạm thời không muốn trở về, bởi vì thật nhiều người đều nhìn chằm chằm chúng ta. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vấn đề này cũng chỉ có A Phi đại ca, Phong đại ca còn có ngươi thích hợp nhất đến hỏi. Chỉ là A Phi đại ca cùng Phong đại ca hành tung phiêu hốt cũng không quá dễ tìm, ngươi tốt nhất tìm a, chỉ cần phát cái này tin tức ngươi liền sẽ lập tức xuất hiện ở trước mắt." Thanh Đầu toét miệng nói. Bạch Linh Điểu cắn môi một cái, không khỏi thấp giọng nói mấy câu. "Ngươi nói cái gì?" Thanh Đầu không nghe thấy. "Ta nói ta chính là tiện, ngươi một câu ta liền bà bà chạy tới." Bạch Linh Điểu cả giận nói. "Làm sao lại, ta cảm thấy ngươi không phải là người như thế, cũng không nên nói mình như vậy." Thanh Đầu nói. Bạch Linh Điểu nhịn được động thủ đánh người xúc động, bất quá nàng một giây sau phảng phất là nghĩ tới điều gì, trên mặt lại trồi lên vẻ tươi cười. Lúc này đổi giận thành vui, tiếp tục nói, "Được rồi, hay là nói ngươi vô công đi. Ngươi nói, có phải hay không chỉ có ngươi được cái kia mấy tấm thần bí hình?" Hệ thống biểu hiện liền là mấy bức tranh, không có danh tự a. Thanh Đầu nói, ta không biết, có lẽ Vân Trùng Long, Đại Kiếm Thần Quân, Phong Đại Ca, hẳn là đều sẽ có một ID. Cái trò chơi này cũng rất cổ quái, mấy bức tranh vậy mà cũng làm đến thần thần bí bí, nhìn càng là mơ hồ không thôi, ngay cả võ công miêu tả cũng hiệu quả đều không nói, mà lại ta dùng một lát, hiệu quả gì đều không có, ngược lại là bị sét đánh hai lần. Bị sét đánh về sau, hệ thống có hay không nhắc nhở đả thông hai mạch nhâm đốc, công lực đại tăng loại hình. Ai, loại chuyện này ngẫm lại cũng không có khả năng a. Ta cũng không phải linh linh pháp thân đầu đạo, chỉ là thân thể cảm giác tê tê, nhưng một hồi liền không có cảm giác. Tiểu ma nữ còn có thể nói cái gì đâu, nàng cảm giác mình một chút đều không thể lý giải những chuyện này. Nhưng là cái này dù sao cũng là một cái này võ hiệp trò chơi, bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ đạt được giải thích, mà lại cũng sẽ không xuất hiện chưa trái với vật lý quy luật hiện tượng. Mà lại tình huống trước mắt, thiếu niên rõ ràng là được chỗ tốt rất lớn. Nhất là nội lực tăng nhiều về sau, thiếu niên đạo tâm trùng ma liên phá mấy cái quán khẩu, trên thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Tiểu ma nữ mặc dù thân có thiên ma bí, đạo thai cùng phong linh kết pháp, lại ẩn ẩn cảm giác thiếu niên Võ Công đã càng phát tới gần nàng. Nếu là tiểu tử này Võ Công có một ngày vượt qua mình làm sao bây giờ? Mỗi lần nghĩ tới đây, tiểu ma nữ tức là lo lắng lại là vui vẻ, tâm tình đó là mười phần phức tạp. Được rồi, đi ta cùng sư phó thưởng xuyên luyện công địa phương, ta dẫn ngươi đi thấy sư phó đi. Sư phụ nàng biết rõ hoàng hệ tất cả võ học, nhất định sẽ biết cái tình huống này. Nàng hay là xử xuất mình đòn sát thủ, cái kia chính là phàm là ta không giải quyết được sư phụ ta nhất định có thể làm được. Thiếu niên câu nói này đều đã nghe qua vô số lần. Bất tri bất giác cũng cho rằng thượng quan luyện nhi năng lực vô cùng cường đại. Bất quá trong lòng hắn lại nghĩ, nếu là A Phi đại ca ở chỗ này liền tốt, hắn võ công cao như vậy, nhất định có thể đem tình huống của mình cho nói rõ ràng đi. Hai người đánh lấy một thanh thanh rủ kết bạn mà đi, nước mưa rầm rầm rơi xuống, làm ướt thanh đầu phân nửa bên trái quần áo. Bất quá hắn cũng không dám động, mà là đem thanh rủ tận khả năng ngăn tại tiểu ma nữ trên đầu. Tiểu ma nữ kia phảng phất giống như chưa phát giác, chỉ là khoa tay múa chân không ngừng huền rượu trong miệng nàng sư phó là lợi hại cỡ nào, võ công cỡ nào thâm ảo. Năm đó cùng sư phó lúc gặp mặt lại là như thế nào thú vị. Thiếu niên càng không ngừng gật đầu, mưa bụi trong sương mù, hai người chính là như vậy đi vào trong cơn mông lung. Sáu xích thôn ký 6. Thiếu niên thiếu nữ tại trong mưa ép đường cái, tâm vô bằng ngủ, tự nhiên đối người bên ngoài không hề hay biết. Tại cái này cách đó không xa một gian tử quán, có người liền lấy tay nhẹ nhàng chống ra rèm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người bọn hắn, thẳng đến hai vị này tại trong mưa biến mất. Như vậy, cùng thiếu niên này có quan hệ a? Muốn hay không theo sau? Buông xuống rèm về sau, người kia liền nói như vậy nói. Hắn là một cái này NLRBG, râu ria xồm xoàm mặc một thân trang phục, trường kiếm chính là đặt ở bên tay trái trên mặt bàn, mà rơ chén trà tay gần xanh xoắn xuýt, nhìn không vũ hữu lực. Đầu tiên chờ chút đã đi, tạm thời còn nhìn không ra, Phong Vũ Tu lúc trước vì sao lại mang lên hắn, hơn nữa còn để tiểu tử này được tiện nghi lớn như vậy. Thật là có chút cổ quái. Trả lời hắn thoại lại là một cái này mang theo mũ rộng vành nam tử. Mũ rộng vành ép tới cất thấp, thấy không rõ dung mạo, nghe thành âm lại là niên kỷ không nhỏ. Tại dạng này tiểu quán bên trong, như vậy ăn mặc nờ tở cở đã khắp nơi có thể thấy được. Nhất là theo pha toái hư không nhiệm vụ khai chuyện, để lớn bao nhiêu giang hồ nguyên bản ẩn cư nở trợ cờ đều đi tới giang hồ cái này trên võ đài, trong này ngược lại là lấy hoàng hệ chiếm đa số. Bởi vì hoàng sư phân khích bất lực, hoàng hệ nở trợ cờ nhân vật vậy thì thật là phong phú, thường thường một hai trận trong chiến đấu sẽ xuất hiện một đống nở và cờ, võ công, cao thấp bất đồng, mỗi người đều mang đặc sắc. Trận này mưa gió đem bọn hắn đều gọi đi ra, ngay cả các người chơi cũng đều là nhìn đáp ứng không suể. Bất quá hoàng hệ một mạch nở trợ cờ mặc dù chiếm cứ đại đa số, cũng có một chút cái khác nở trợ cờ vẫn tại lúc này hành tẩu giang hồ. Hai người này cách tán mặc, hiển nhiên càng giống là cái khác một mạch võ giả. Quả nhiên cái kia trộm râu dài nở tở cờ tiếp tục nói, bây giờ đại giang gió hồ văn động đãng, khắp nơi đều là những cái kia truy cầu phá toái hư không lợi danh hổ, ký nhân dị sĩ cũng đều nhiều hơn. Chúng ta tiên sơn nam tông nếu như muốn tìm tới cái kia Phong Vũ tu, truy hồi môn phái bí tịch võ công, hoàn toàn chính xác cần cẩn thận xử lý, càng không muốn cùng những cái kia hoàng hệ một mạch người giang hồ lên xung đột mới là. Trước đó Phong Vũ tu cùng Sích Tôn Tín, Mộ Dung Thủy bọn người xen lẫn trong cùng một chỗ, bây giờ hắn đơn độc làm việc, chính là thời điểm. Hừ chỉ là kẻ này ngược lại là lẫn mất chịu khó, cầm chúng ta bí tịch về sau vẫn hành tung bất động. Nếu không có như thế, chúng ta cũng không cần đi lần theo cái này không hiểu thấu thiếu niên. Giang hồ đều nói, cái này Phong Vũ Tu cùng thiếu niên quan hệ không tệ, bất quá ta nhìn còn không có tốt đến có thể cùng hưởng lạt ma xá lợi trình độ. Cho nên muốn từ thiếu niên này như vậy tìm tới cái kia Phong Vũ Tu, ta xem là không quá đáng tin. Nói cũng đúng, cho nên chúng ta hay là tìm đường khác mới lạ. Mà lại Phong Vũ Tu võ công không tầm thường, lần này võ công tiến nhanh về sau, đuổi bắt hắn độ khó cũng là càng lúc càng lớn. Chúng ta là không muốn bao nhiêu tìm một chút giúp đỡ. Một người là nghe ngóng kẻ này hạ lạc, cả hai tại động thủ chi thủ cũng có thể giúp đỡ một hai. Giúp đỡ a? Người nói là người chơi. Giang hồ sự tình, tự nhiên muốn dùng giang hồ thủ đoạn đến giải quyết. Cái kia Phong Vũ Tu mặc dù võ công không tầm thường, vẫn còn không đến được khó có thể đối phó trình độ. Nếu là hắn có vị kia số khổ á phi bản sự, hắc, huynh đệ chúng ta lượng sợ là muốn không đáng kể. Nhưng đại giang trên hồ cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta nghe nói trong bọn họ còn có Vân Trùng Long, đại kiếm thần bực này cao thủ, không bằng liên hệ một hai. Ừm, chú ý cũng không tệ. Hai người này võ công đầu não đều là đủ. Nhất là cái kia Vân Chu Long, trong tay hắn Du Long kiếm chính là chúng ta phái Thiên Sơn. Tra một chút hắn ban đầu là làm thế nào chiếm được trôi kiếm này, đã cầm chúng ta phái Thiên Sơn binh khí, giúp chúng ta làm chút chuyện cũng hợp tình hợp lý đi. Việc này liền giao cho ta đi. Vậy liền vất vả sư huynh ngươi. Mạc Khắc môn phái luyện trưởng môn phát tới Phong thư, nói là phái Thiên Sơn phụ cận tới một chút thân phận không rõ người, làm việc khiêm tốn. Nàng lão nhân gia đã phái người đi tra, có cần phải thời điểm chúng ta cũng muốn đi nhìn xem. A Có người tới chúng ta phái Thiên Sơn. Địch nhân a. Thế thì cũng chưa chắc, chỉ là tra một chút tóm lại là tốt. Nói không chừng liền là cái kia Phong Vũ tu đâu. Phía ngoài mưa to tựa hồ càng rơi xuống càng lớn, dầm dầm bên thai không dứt, dần dần cũng che giấu hai người kia nghị luận thanh âm. Sáu xích thố ký 6, vẫn là không có tác dụng a. Bạch Lý Băng đem vết ác khăn mặt đưa cho A Phi, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh hắn. A Phi lau một cái mặt, đem khăn mặt tiện tay vừa để xuống, một cái tay khác lại là vô vô vào trong bụng, nói, nơi này âm u đầy tử khí. Một chút nội lực đều cảm giác không thấy. Hóa huyết quy nguyên di trứng quá lớn, chính là dùng cái kia quan tưởng thuật cũng là một chút động tĩnh đều không có. Bạch Lý Băng nghe cũng có chút thất vọng, bất quá nàng lại mang trên mặt tiêu dung, ôn nhu an ủi, ngươi cũng coi là đủ may mắn. Nếu là cái này quan tưởng thuật có thể thành công, ngươi nhưng chính là khai sáng đại giang hồ tiền lệ. Ta chợt nhớ tới một chuyện, ngươi nói nếu như phương pháp này có thể có hiệu quả, vậy ngươi về sau lại dùng hóa huyết quy nguyên, hắn không phải cũng thiếu một chút kiên kỳ cùng trở ngại. A Phi đang muốn bật cười, đột nhiên cũng là ngây ngẩn cả người, nói, ngươi nói là ân, như thế chưa từng có nghĩ tới a. Nói đến đây, trước mắt hắn cũng là sáng lên. Bạch Lý Băng vốn chỉ là dẫn dắt rời đi chủ đề, chuyển gì a phi phiền não, nhưng thấy a phi thời khắc này thần thái, trong lòng không tự chủ được nhảy một cái, thầm nghĩ mình sợ là ra một cái này hậu hoạn vô tận chủ ý a. Chương 294, Tần Thị Nguyệt, Hán Tử Quan, Thiên Sơn hùng nhật, huy ánh quần hùng hoan, nam. 294 tuần lục tháng, Hán Lúc Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, nam. Ngươi trong phòng suy nghĩ hơn nửa ngày, liền suy nghĩ ra ý nghĩ này đến ta còn tưởng rằng ngươi ba ba chạy tới tìm ta, là đối cái này mật thuật đã có chỗ lĩnh ngộ đâu." Bị đánh gãy tu hành Quách Tương trừng mắt ra phi, có chút kinh ngạc nói. "Đúng vậy a, ta lĩnh ngộ. Ta lĩnh ngộ được, nếu là cái này mật tông quan tượng pháp có thể trị liệu ta bởi vì hóa huyết quy nguyên mang tới thương thế, vậy sau này hóa huyết quy nguyên liền không đến mức như vậy cẩn thận sử dụng á." A Phi đắc ý nói ra. Nhìn xem A Phi cái kia chắc hẳn phải vậy tự tin bộ dáng, Quách Tương giận không chỗ phát tiết, ngươi quả nhiên vẫn là để cho người ta không bất lo, đều đã là võ lâm minh chủ, đối võ công một đạo kiến thức có đôi khi quá mức trò đùa. Ngươi nếu là thật không thèm để ý ngươi thiên hạ này đệ nhất võ công tiến tuổi, vậy liền hoàn toàn có thể chiếu ngươi nói làm là được. Hiện tại liền xuống núi, trực tiếp mở ra hóa huyết quy nguyên, trước sông Minh Nguyệt cùng, lại xuống Ma sư cùng, cuối cùng thuận tiện đem lệnh đông lai, yêu nguyệt bọn người cùng nhau bắt giữ, đại giang hồ chẳng phải là lập tức thái bình. A Phi lại ngượng ngùng cười một tiếng, nói, cái kia sao có thể như vậy bạo lực đâu? Một người giải quyết toàn bộ đại giang hồ, Đông Vương bất bại cũng không được. Ta lại không muốn làm cái kia giang hồ bá chủ. Quách Tướng bị hắn khí cười, ta nói là ngươi đây là tự tìm đường chết. Nói ngươi béo ngươi còn thở lên. Có câu nói ngươi cũng nói đúng, nếu là Hóa huyết quý nguyên gì chứng thật dễ dàng như vậy giải quyết, Đông Phương bất bại năm đó đã sớm nhất thống giang hồ. Sư phụ ta chưa nói qua à, môn này Quan tượng thuật chỉ có thể khôi phục bộ phận tương thế, cũng không thể thật để ngươi hoàn toàn đền bù tổn thất. Nếu là ngươi không biết tiết chế, lại dùng cái này 2 3 lần liền triệt để phế đi. Lại nói, ngươi bây giờ còn không có tìm tới môn này Quan tượng thuật cách dùng đi. Không có đâu. A Phi cũng biết Quách Tương thực sự nói thật, thở dài, thuận tiện đưa tay dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, cái này đều nhanh đi qua một ngày. Nửa chút nội lực đều cảm giác không thấy, tư vị này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Thật muốn đợi thêm 3 ngày mới có thể khôi phục, ta thực sự không thể chịu đựng được. Quách Tương thở dài một tiếng, thấp giọng nói, "Á Phi, ta hiểu được, ngươi chính là nhàn. Ngươi bây giờ đã là đại giang hồ cao thủ số 1 số 2, thân là cao thủ nên có cao thủ gián độ. Chịu được tâm tính cùng tịch mịch chính là trọng yếu nhất. Cao thủ tịch mịch nha, ta biết. Không, ngươi không biết. Ngươi là quen thuộc ỷ vào một thân tuyệt học mạnh mẽ đâm tới, bây giờ bỗng nhiên không thể lộ võ, ngươi tại đại giang hồ tiết tấu chính là bị đánh loạn. Đã như vậy, vậy còn không như ổn định lại tâm thần suy nghĩ một chút mình có nghệ, nói không chừng có thể càng có điều ngộ ra đâu. Quế Tương không hổ là phái Nga Mi tội sư gia, nói ra đến tự nhiên cũng là vô cùng có sức thuyết phục. A Phi lòng rộn rã cũng dần dần thông thả rất nhiều. Hắn thở ra một cái thật dài, ánh mắt có chút ngẩn người nhìn chằm chằm không trung. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình tùy tiện tính toán ngẫm lại liền có thể thật lĩnh vực thần công gì. Người chơi vô học hệ thống chung quy là mang đi nhất định nghiêm cần tính, A Phi như thế bực bội, nhưng cũng là bởi vì trước mắt tác dụng phụ bố trí. Nhưng hắn như thế nào đi ổn định lại tâm thần? Chẳng lẽ lại cũng học hòa thượng đạo sĩ tính toán tu hành, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí. Cũng hoặc là hiện tại đầu gió trên đỉnh núi quan sát động tĩnh năm trăng, ngâm thi tác đối. Quách Tương thấy thế chính là lắc đầu, biết mình hẳn là nói thêm mấy câu. Nàng ngồi vào A Phi bên người, vô vô bả vai hắn chậm rãi nói, "A Phi, lần này mệt mỏi ngươi lâm vào phiền toái lớn như vậy, ta bao nhiêu cũng có chút tấm bất an. Nếu như ngươi nếu là thật không tính tâm được, không bằng cùng ta nói một chút ngươi cái kia vừa sáng tạo ra tuyệt học. Ta một mực rất ngạc nhiên, còn không biết nó tên gọi là gì vậy." A Phi sử sở, nói: Còn không có mệnh danh, ta một mực không nghĩ tới thích hợp. Quách Tương lại lên hứng thú, nói: "Ngươi đem tuyển học này nói rõ chi tiết cho ta nghe nghe, nói không chừng ta còn có thể hỗ trợ chỉ điểm một chút. Đương nhiên lấy ngươi coi nai võ công, ta có thể chỉ điểm chỗ của ngươi cũng là không nhiều lắm." A Phi trong lòng một trận vui vẻ, hắn biết đây là Quách Tương khách khí. Quách Tương võ công muốn nói cũng không tính là giang hồ tuyệt đỉnh, nhưng là nàng kiến thức chi quảng bác lại rất ít có người có thể cùng. Cái này đại bộ phận là bởi vì võ học của nàng thế ra hun đúc cùng tích lũy bố trí. Mà lại Hàn Nguyên cũng không trông cậy vào Quách Tương có thể cho hắn chỉ điểm cái gì, chẳng qua là cảm thấy dạng này đối thoại hoàn toàn chính xác có thể làm dịu hắn trước mắt nôn nóng chi tình. Lúc này đem hắn sáng lập tuyệt học kỹ càng cùng Quách Tương nói một lần, Quách Tương nghe được rất là cẩn thận, hơn nữa còn hỏi một chút chi tiết, A Phi đều là từng cái đáp lại. Cuối cùng A Phi nói, môn công phu này, ta tự sáng tạo lập đến nay liền cũng dùng qua mấy lần, mỗi lần đều có thể thu đến một chút không sai hiệu quả. Nhưng ta trong nội tâm luôn cảm giác, uy lực của nó khi không giới hạn trong đây, chỉ là ta cuộc đời sở học đều đã ngưng tụ nơi này muốn làm tiếp đột phá đã là rất khó. Sở dĩ một mực không có cho nó mệnh danh, đơn giản là cho rằng thời cơ còn chưa. Ủ, tạm không muốn nấp hòng định luận. Dù sao đây là ta cuộc đời cái thứ nhất tự sáng tạo võ công, không muốn để cho nó có cái gì khuyết điểm mới lạ. Quách Tương trầm ngâm một hồi, thật lâu thở dài ra một hơi nói, thiên hạ không có võ học là hoàn mỹ vô khuyết, ngươi phải nhớ cho kỹ điểm này. Bất quá có thể hóa ra như thế chiêu thức tấn công định, hết lần này tới lần khác mỗi chiêu đều là thật sự, cũng không phải là hư chiêu, ngươi thật đúng là không tầm thường. A Phi, đây là ta thấy tự sáng tạo võ công bên trong. Gần với ta Dương Đại Ca ảm nhận tiêu hồn trưởng tinh diệu võ học, không, thậm chí mỗi người mỗi vẻ. Người mỗi một chiêu ứng đều đều có thể dựa vào hấp tinh đại pháp cùng huyền minh chân khí, tự nhiên cũng là dốc hết ngươi tất cả sở học. Chỉ là nó coi là thật không thể ngăn cản a. Câu nói sau cùng để A Phi sững sờ, một hồi lâu mới chậm rãi hiểu quách tương ý tứ, cau mày nói, cũng không phải không thể ngăn cản. Ta dùng cái này tuyệt học cùng bằng ban, yêu nguyệt đều giao thủ qua. Bọn hắn liền dùng một loại nào đó thủ pháp đồng thời chặn, để cho ta cũng là không công mà lui. Đương nhiên, ở ta nơi này thế công phía dưới, Bọn hắn muốn phản kích cũng là rất khó. Nếu không phải ta nội công so với bọn hắn kém một chút, cũng sẽ không mạo hiểm dùng viết cái này Hóa Huyết Quỷ Nguyên. Quách Tương lại nói: "Ngươi dùng Hóa Huyết Quỷ Nguyên là bởi vì ngươi tâm liên hệ ta cùng Hà Tốc Đạo, sợ thời gian không kịp thôi." Đương nhiên võ học của ngươi cũng không phải không có cái hở, Thiên Hạ không có bất kỳ cái gì một môn võ công không cách nào đề phòng, Mấu Chốt nhìn dùng người như thế nào thi triển. Năm đó cha ta chỉ dùng một chiêu dáng Long Thập Bắt Trưởng liền đánh khắp Thiên Hạ vô đối thủ, đây là vì sao? A Phi nghe được Quách Tương giờ phút này nói đến Quách Tĩnh cùng tên Hà Tốc Đạo Đứng là thần sắc như thường, không có chút nào cố kỵ cùng bi thương chi ý, trong lòng chính là rất là thở phào. Hắn suy tư một hồi, nói: "Là bởi vì Quách đại hiệp võ công, để cho người ta tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ." Mà nói ngoại công cùng đón đỡ chiêu số, Quách đại hiệp lại là cơ hồ không người có thể địch. Cho nên lão nhân gia ông ta có thể trung nguyên vô địch, sợ hững vô địch. Quách Tương Tán Dương nhìn A Phi một chút, nói: "Là, ngươi lần này kiến thức vô cùng tốt. Ngươi môn võ công này cũng là cực mạnh, thậm chí so cái kia thiếu Lâm tự thiên thủ như Lai trưởng đều muốn tinh diệu huyền nào." Nếu là có thể rèn luyện rèn luyện, làm đến để đối thủ tránh cũng không thể tránh, có lẽ không biết như thế nào tránh né, như vậy ngươi môn này kỹ nghệ xem như chân chính thành hình. A Phi không khỏi rất có cảm xúc, phảng phất là ở trong lòng đầu mở ra một cánh cửa. Chỉ là phía sau cửa đồ vật thực sự có quá nhiều mê vụ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng, lại càng không biết như thế nào ra tay. Cái kia tư quách Tương Nhân tiện nói, A Phi, ngươi dưới mắt không phải là có một vật cần nghiên cứu a. Cái này Mật tông vô cực quan tưởng thuật có thể tăng cường ngươi ngũ quan lực cảm, phải chăng cũng có thể dung nhập võ học của ngươi bên trong? Một mặt là dựa vào chữa thương, một phương diện khác có lẽ đối với võ học cũng có trợ giúp, có thể lấy thử một lần. A Phi sử sở, chợt trong lòng rung mạnh. Ngũ quan lục cảm linh mẫn giúp giác cùng võ học kết hợp. Quế Tương lời ấy phảng phất một vẻ ánh sáng, để A Phi hai mắt tỏa sáng. A Phi võ công đã đến như vậy cảnh giới, thật là là một điểm tất thông. Trong lịch sử cũng không thiếu đem võ học cùng ngũ giác tiến hành kết hợp tiền lệ. Như sơ cấp thấp kém một chữ điều kiện, Dũng binh khí phản quang đến trở ngại đối thủ thị giác, lại như phúc vũ kiếm pháp loại này đỉnh cấp tuyệt học có thể lợi dụng kiếm pháp huyền ảo biến hóa đến phá vỡ đối thủ xúc giác, thì giác, thính giác chờ một loạt cảm thụ, từ đó thực hiện mưa phùn liên miên cường hãn thế công. Nếu là A Phi một chiêu này có thể cùng Ngũ Quan Lục Cảm tiến hành kết hợp đâu, tăng lên mình lục cảm, hoặc là quấy nhiễu đối thủ lục cảm, có thể lấy sinh ra một chút biến hóa kỳ diệu đi. Cái này Mật Tông vô cực quan tưởng thuật vốn chỉ là dùng để khôi phục võ công, chưa từng nghĩ còn có thể có dụng như vậy. A Phi như là được một kiện bà bối, hắn không thể lập tức liền đi nghiên cứu nếm thử. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói: "Quách Tương, cảm ơn." Đúng lúc này Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nữ tử thanh âm, lo lắng nói: "Trong phòng các vị bằng hữu, không biết các ngươi đến Thiên Sơn cần làm chuyện gì? Chúng ta phái Thiên Sơn tèn dưới đây chỗ, ngược lại là không có kết thúc chủ nhà tình nghĩa, để các vị chê cười." Quách Tương cùng A Phi đều là sửng sở, nghĩ thầm nơi này lại còn có những người khác. Cái kia Quách Tương trầm ngâm nói: "Phái Thiên Sơn." Nàng nhíu lông mày, nhìn A Phi một chút, đột nhiên cất giọng nói: "Người tới là phái Thiên Sơn vị nào tiền bối? Chúng ta ở đây quấy rầy, chưa từng gặp qua nơi đây chủ nhân, là chúng ta cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn mới lạ." Tại Hạ Luyện Nghê Thưởng không biết mấy vị bằng hữu lại là cao nhân phương nào. Có thể bước vào nơi này khi không phải phàm nhân rồi. Luyện Ngên Thường, nguyên lai là nàng. Quách Tương thấp giọng trầm ngâm, hay còn nhíu mày không nói. A Phi lại sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, "Luyện Ngên Thường, tóc trắng ma nữ." Hắn thốt ra lời này, lối ra liền tự giác không ổn, nguyên lai thanh âm quá lớn, đối phương tất nhiên là có thể nghe được. Quả nhiên đối phương ngừng lại một chút, trầm giọng nói, "Tóc trắng ma nữ chỉ là ta năm đó ngoại hiệu mà thôi, đã hồi lâu không gọi." Ngược lại để Trư Vị chê cười. A Phi ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám lung tung lên tiếng. Quách Tương hài hắn một cái, lại tiếp tục cất giọng nói, không nghĩ tới là luyện tiền bối đến, chúng ta đến nơi đây chỉ là tạm cư nghỉ ngơi mấy ngày, rất nhanh liền sẽ rời đi. Tiền bối lại sau đó. Nói xong nàng hướng về phía A Phi đánh một thủ thế, ra hiệu hắn tự hành đi một chỗ khác nghỉ ngơi. A Phi gật gật đầu. Hắn lúc này võ công mất hết cũng không tiện bốn phía gặp người, bắt đầu từ cửa hông rời đi, trong lòng còn tính toán quan tưởng thuật rượu dụng sự tình. Chỉ là đi vài bước, quay đầu thoáng nhìn Quách Tương đã đi ra cửa phòng, lờ mờ đang cùng một vị lão đở cờ xa xa tương đối, diễn phần mình thi lễ gặp nhau. Đang kinh ngạc hồng cong lên bên trong, nhìn thấy đối diện người kia quả nhiên là mái đầu bạc trắng, chỉ là cũng không có tản mát mà là nhu thuận quẩn tại trên đầu, có một fen đặc biệt khí chất. Nhưng nhìn người kia dung mạo, đúng là lạ thường bình quang lóa mắt, ngược lại không dường như cái này lao thái thái. Chương 295, Tần Thị Nguyệt, Hán Lục Quan, Thiên Sơn hùng nhật, huy ánh quần hùng hoan, 6. 290 năm tần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 6. Mặc dù đôi tóc trắng ma nữ luyện nghe thưởng cũng tương đối yếu khí, nhưng a phi cũng không để lại đến tiếp tục rình coi ý đồ. Dưới mắt còn có khôi phục võ công cái này càng khẩn yếu hơn sự tình muốn đi làm. Trở lại mình nghỉ ngơi gian phòng, cái kia Bạch Lý Băng ngay tại thu xếp đồ đạc, ngẩng đầu nhìn A Phi một chút, nàng tiếp tục túi đầu nói ra, như thế nào, bị Quách Tương tổ sư ra mắng một trận a. A Phi nuốt miệng cười một tiếng, mắng là mắng, bất quá ta cũng rất có luật được. Bạch Lý Băng lại không tin nói, ngươi chính là mạnh miệng. Đã sớm nói cho ngươi không muốn ý nghĩ háo huyễn, chỉ hận chính ta trước đó nói sai, để ngươi đầu góc phát sốt. A Phi cười một tiếng, đang muốn nói một chút từ Quách Tương nơi đó lấy được linh cảm. Bạch Lý Băng lại quát tay nói, "Ngươi cũng không cần nhiều lời. Nếu là Quách Tương Tổ sư ra thật tin tưởng ngươi mê sảng, ngươi như thế nào sẽ bị gấp trở về?" A Phi ngồi xếp bằng xuống, sờ mũi một cái nói, "Đó là bởi vì bên ngoài tới một người." "Người nào?" Bạch Lý Băng dừng lại trong tay động tác kỳ đạo. "Phái Thiên Sơn trưởng môn, danh tự gọi là Luyện Nghệ Thưởng. Ngươi biết, tóc trắng ma nữ cái kia." Nói còn chưa dứt lời, cái kia Bạch Lý Băng đã kinh hô một tiếng, cầm trong tay tạp vật vừa để xuống bay thẳng ra ngoài. A Phi biết Bạch Lý Băng, thế giới võ hiệp bên trong một chút hiếm nữ, từ nữ trung hào kiệt nhìn trung tạp. Đến Nga Mi tổ sư quái tường, thậm chí là Nhạc tiểu trâm, luyện nghê thưởng chờ kỳ nữ, đều bị nàng dẫn làm thần tượng. Giờ phút này bỗng nhiên nghe nói cái kia luyện nghê tuần tới, Bạch Lý Băng tự nhiên muốn đi xem xét đến tận cùng. Cứ như vậy A Phi bị một mình lưu tại trong phòng, hắn hay còn mỉm cười, cũng không để ý tới Bạch Lý Băng cái kia nho nhỏ bắt quái chi hồn. Kỳ thật từ A Phi góc độ xem ra, Bạch Lý Băng đã coi như là cô nương bên trong tương đối thiết thực một loại kia. Chí ít sẽ không khinh thường tính phạm hoa si, làm việc điệu thấp lại tính cách cứng cỏi, tính tình mềm mại nhưng thường thường cũng có ý nghĩ của mình. Cung nàng ở chung càng nhiều, hắn liền càng có thể thấy được nàng trên người ưu điểm, nói thật A Phi vẫn cảm giác mình có đôi khi rất may mắn. Lúc này hắn ngồi xếp bằng trên giường, nghĩ một lát Bạch Lý Băng, liền nghĩ tới Quách Tương cùng Hà Túc Đạo, thỉnh thoảng cũng suy nghĩ luyện nghe thưởng chỗ này là cần làm chuyện gì, một chút loạn thất bát tao sự tình trong đầu đổi tới đổi lui, làm sao đều không thể triệt để ổn định lại tâm thần. Từ khi tiến vào đại giang hồ đến nay, A Phi chưa từng có giống như ngày hôm nay, tại không cách nào vận dụng bất luận võ công gì tình huống dưới đi suy nghĩ võ học của mình. Hôm nay Quách Tương đề nghị để hắn có một loại tìm tới phương hướng cảm giác. Mật tông vô cực quan tưởng thuật nguyên bản là một cái này phụ trợ kỹ năng, trên lý luận giảng, chỉ cần hắn tại vận dụng tự sáng tạo tuyệt học thời điểm khởi động quan tưởng thuật chính là có thể thực hiện kết hợp. Thế nhưng là đại giang hồ võ học hệ thống lại không giống với game một like, vô luận loại nào võ học nghiên cứu lĩnh ngộ, đều muốn thi triển quyền cước đến từng cái sát minh. Những cái kiếp như cũ sự tình bên trong ngồi tại nguyên chỗ hơn 10 ngày, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ tình huống, ở trong game là không thể nào phát sinh. Nếu không những cái kia các người chơi cũng không cần đi võ quán vất vả uy sai mồ hôi, chỉ cần tìm một cái danh thắng cổ tích tính toán y tẩm tinh liền có thể, cũng không thể vận dụng võ công, lại như thế nào nghiên cứu võ công của mình triều thứ đâu? A phi trong lòng càng phát ra bực bội, đem cái kia hệ thống bảng mở ra chấm dứt bên trên, mở ra chấm dứt bên trên, như thế lập đi lặp lại mấy lần, lại không cách nào tìm tới cái gì quyết khiếu. Dứt khoát hắn cũng không đi nghĩ lại, chỉ là tại cái kia quan tượng thuật bên trên đâm đâm điểm điểm, phảng phất là nhàm chán tiêu hao thời gian. Lúc này thần sắc hắn khẽ động, đột nhiên dừng lại cái kia phảng phất lãng phí số lượng từ cùng sinh mệnh cách làm. Nguyên lai like hắn tại một đoạn thời khắc, trong lỗ tai nghe được bên ngoài một chút thanh âm. Tinh tế xem xét Mới ý thức tới đây là quan tưởng thuật tác dụng, để hắn ngũ quan lục cảm cảm cảm phát ra linh mẫn, đúng là nghe được bên ngoài những người kia đối thoại. Nói như vậy, Quách nữ hiệp chỉ là ở chỗ này nún ná nghỉ ngơi mấy ngày, về sau liền muốn rời đi a? Luyện trưởng môn nói cực phải. Chỉ là chúng ta điệu thấp làm việc, cũng không muốn đã qué rầy nơi này địa chủ. Quách nữ hiệp khách khí. Nga Mi cùng Tiên Sơn đều là giang hồ danh môn, Quách nữ hiệp tiên cảnh là chấn động tiên hạ. Ngươi có thể đến Tiên Sơn làm khách, ta Tiên Sơn nam tông vốn nên nên ngược lại dày đón lấy mới là ta cũng biết ngày gần đây trong giang hồ phát sinh một ít chuyện, lần này đến đây cũng chỉ là tìm tòi hư thực, phong ngựa có hạng giá áo túi cơm đối ta Thiên Sơn bất lợi. Nhưng nếu là quách nữ hiệp, ta liền cũng yên tâm. Làm phiên luyện trưởng môn đi lại, ta cũng không nghĩ tới phái Thiên Sơn ngay tại kẻ bên này. Chỉ là nam tông mà thôi. Chúng ta phái Thiên Sơn tự chương Đan Phong sư tổ vừa đến, liền chia nam tông bắt tông, trước mắt nam tông tử ta chấp trưởng, dựa vào nơi này gần một chút. Nếu không có như thế, cũng sẽ không phát giác có người đến. Đan Phong tiền bối cùng luyện trưởng môn đều là ta quách tương sợ kính nể. Nếu không có giờ này, ngày này có việc, tất nhiên muốn hôn hướng tiếp mới lạ. Là... Nói tới chỗ này, đối phương cái kia luyện nghệ thượng thanh âm trầm mặc một hồi, một hồi lâu đột nhiên nói: "Quách Nữ hiệp, kỳ thật ta lần này đến, ngoại trừ xác nhận người tới thân phận bên ngoài, ngược lại là còn có một chuyện." "A, luyện trưởng môn xin nói chi?" "Quách Nữ hiệp, ngươi cũng biết đại giang gió hồ vận động đảng, vô số hảo hiệp hiện lên. Một đoạn thời gian trước, chúng ta Nam Tông chính là bị tác nhân sở song, bị mất một bản trọng yếu bí tịch, cùng phái Thiên Sơn độc môn am khí Thiên Sơn thần mang. Lại có việc này." Phái Thiên Sơn cao thủ nhiều Đối phương là cao thủ a. Nói ra thật xấu hổ, đối phương đã chứng thực là một tên người chơi. Tên này người chơi võ công cũng là không tầm thường, hắn sợ bắt đi đồ vật bên trong, Thiên Sơn thần mang là giang hồ nhất đang ám khí, cùng khủng túc linh, Bạo Vũ Lê Hoa Đình cũng vì giang hồ đỉnh cấp ám khí lực kê. Nay cũng còn miễn, chủ yếu là quyển bí tí kia, đi chép ta phái Thiên Sơn hai bộ kiếm pháp, theo thứ tự là Thiên Sơn kiếm pháp cùng phản Thiên Sơn kiếm pháp. Phái Thiên Sơn lấy kiếm pháp lấy sưng, cái này hai bộ kiếm pháp tự nhiên cũng là cực kỳ lợi hại. Lạ, quách nữ hiệp kiến thức quen bác, nghe thưởng bội phục. Cái này Thiên Sơn kiếm pháp kiếm pháp hòa hợp đều nhà chi trưởng, trong dư năm qua danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm pháp, cùng cái kia độc cô cửu kiếm mỗi người một vẻ. Phản Thiên Sơn kiếm pháp, vì ta Thiên Sơn Nam tông sư đại trưởng môn, cũng chính là gia sư lang mộ hoa sáng tạo, dung hợp đều nhà kiếm pháp, mỗi một chiêu đều cùng bình thường kiếm pháp tương phản. Hắn xuất thủ phương vị, kiếm ý tinh túy cùng Thiên Sơn kiếm pháp giống như kỳ phản, cùng kỳ âm tàn độc gác sở trưởng, lợi dụng khinh công sách tung chi tiện, chuyên âm nghịch thủ cấp nối yếu huyệt, kỳ quỷ khó lường, cùng Thiên Sơn kiếm pháp nhất chính nhất phản, tương sinh tương khắc. Luyện nghề thưởng vậy mà đem cái này hai quyển kiếm pháp từng cái nói tới, nói rất là kỹ càng. Mặc dù không biết ý nghĩa, nhưng xa xa A Phi lại là mượn nhờ nhĩ lực linh mẫn, càng nghe càng là cẩn thận, dần dần đắm chìm trong đó. Phái Tiên Sơn ở trong game cũng là một đại thần bí môn phái, cứ nghe cùng Tiên Sơn Linh thiếu cùng cái kia phe phái cũng có thiên tị vạn lũ liên hệ. Cái này Tiên Sơn kiếm pháp cũng không truyền lưu thế gian, nhưng nghe lên miêu tả lai lịch, lại cũng là giang hồ đỉnh cấp tuyệt học. Càng thân kỳ lạ, Tiên Sơn kiếm pháp cùng phản Tiên Sơn kiếm pháp, mặc dù sáo lộ chiêu số hoàn toàn tương phản, nhưng nếu phối hợp sử dụng lại cũng có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra uy lực cực lớn đi ra. Cái này phảng phất là một cái khác toàn chân kiếm pháp cùng cổ mộ kiếm pháp cái bóng, thiên hạ võ học tương sinh tương khắc, lại cũng là thần kỳ như thế. Lại tại A Phi nghe được say sưa ngon lành thời điểm, cái kia luyện nghe thưởng bỗng nhiên ngừng miệng, a một tiếng nói, ai, là ai đang chống nghe? Vừa dứt lời, A Phi cũng cảm giác nói một cỗ khí cơ đột nhiên khóa chặt phương hướng của mình, sau đó một cỗ lực lượng vô danh ập tới, hướng trong đầu của hắn chính là đâm một cái. A Phi nhất thời ông một tiếng, đầu nào đúng là phảng phất bị muộn côn đánh trúng. Một sát na trời đất quay cuồng. Lờ mờ nghe được có người hô khoan động thủ đã, xem lẫn bách lý băng kinh hô. Mà A Phi mình thì là ngồi tại nguyên chỗ lung la lung lay, hơi kém té ké bất tỉnh. Một hồi lâu hắn mới từ trận kia ông ông tiếng oanh minh bên trong khôi phục lại, chờ đến suy nghĩ trở lại trong đầu, lại phát hiện mình đã đầy người lại hãn, tại thời khắc này Phượng Phật đã trải qua một trận đại chiến. Cái này luyện nghe thường đến cùng là dùng công phu gì, như thế nào có thể cách không xa như vậy liền ảnh hưởng đến đầu óc của mình. A Phi không hiểu được, chỉ nói là cái kia luyện nghe thường võ công kỳ quỷ, có thưởng nhân không thể Thật tình không biết cái này luyện nghe thưởng cũng chỉ là bình thường nội lực đả thương người chi pháp, cũng không cái gì chỗ kỳ lạ. Chỉ là A Phi dùng mật tảng vô cực quan thường thuật, ngũ quan lục cảm đều phản phất linh thức phát ra, cho nên nhĩ lực tăng nhiều. Bị luyện nghe thưởng phát giác về sau, thôi một cái này sóng âm phản kích chính là toàn bộ giật mình về thể, lúc này mới tạo thành đầu góc của hắn như phong ba chấn động. Bởi vậy nói tới nói lui, đây đều là A Phi mình gây nên. Nhưng lần này thật là gọi hắn bị thiệt lớn, nhất là cũng có cực lớn hú hiểm. Đầu người nào điều quan trọng nhất? Tập trung thiên linh, Bạch hội, Thái Dương diếu huyện. Nếu không phải luyện nghe thưởng không muốn đả thương người, A Phi lần này cần phải thân thể đều muốn bị hao tổn. Hắn hiện tại trạng thái như vậy, nếu là lại có bị hao tổn, vậy coi như là không chỉ là võ công tổn thương đơn giản như vậy. A Phi hít sâu một hơi, vững chắc hay còn không ngừng oanh minh đầu não. Chợt nghe đến Bạch Lý Băng hướng hắn bên này chạy tới, đồng thời trong miệng hô: "A Phi, ngươi có sao không?" Hắn có chút sắp xếp như ý khí tức, cất giọng trả lời: "Không sao, ta không sao." Bạch Lý Băng cùng Quách Tương Tự hộ cũng là thở dài một hơi. Cái kia Quách Tương lại nói: "Hảo tiểu tử, chính sự không làm." lại muốn nghe lén ta cùng luyện trưởng môn nói chuyện, chính là phải bị dạy dỗ. Ngươi nếu là không có việc gì, liền đi ra ra mắt luyện trưởng môn, nói một tiếng buổi tội. A Phi lại nghĩ thầm ta bị cái này luyện nghe thưởng làm một cái, hơi kém người đều treo, còn không có để nàng cho ta buổi tội. Lúc này cũng không đáp lời, chỉ là lặng lẽ một tiếng nhảy xuống giường, chỉ nghĩ ra ngoài cùng cái kia luyện nghệ thưởng chiều cố. Nhưng nghe được Bách Lý Băng kinh hô một tiếng, đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem hắn, A Phi ngạc nhiên nói, "Thế nào? Ta không sao." Bách Lý Băng lại thần sắc kinh ngạc, mang theo kích động nói, "A Phi, Người vô công khôi phục đến sao, cứ như vậy nhảy một cái. A Phi sửng sở, tối đầu nhìn một chút hai chân của mình, lại la dùng sức nắm chặt lại nắm đấm, trong lúc nhất thời sắc mặt tựa như kinh tựa như vui. Nhưng hắn hay là lắc đầu, nói, "Không, không có khôi phục, ta vẫn là không có cảm giác được nội lực vận chuyển vết tích. Chỉ là, chỉ là cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực, là so trước đó chỗ kia chỗ vô lực trạng thái tốt hơn nhiều." Nói đến đây hắn cũng có chút kinh hỉ, trong lúc nhất thời không biết nói thêm gì nữa. Bạch Lý băng lại là đi tới, vui vẻ nói, "Ngươi lần này là cái kia mật tông bí thuật công lao a. A Phi gật gật đầu, liên tưởng đến vừa rồi đúng là mình nghe nhầm thần, đúng là tiến vào toàn lực vận chuyển quan tưởng thuật trận hái, quan tưởng bí thuật lại là lên hiệu quả. Bạch Lý băng lại thấp giọng nói, A Phi, ngươi khôi phục có hy vọng. Bất quá vẫn là đi gặp một cái cái kia luyện trưởng môn cho thỏa đáng. A Phi gật gật đầu, cố nén kích động sải bước đi ra ngoài. Ra đến bên ngoài chính là thấy được cái kia tóc trắng như tuyết luyện nghệ thượng, nàng đứng tại quét tương bên cạnh, đang dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn xem hắn. Chương 296, Tần Thị Nguyệt, Hán thị quan, Thiên Sơn hầu hiệp quy ánh quần hùng hoan, bảy, 296 tấn lúc tháng, hắn lúc quan, thiên sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, bảy, gặp qua luyện tiền bối. A Phi hướng về phía luyện nghe thượng vừa chấp tay, làm một cái này tiêu xái ổn quyền. Nguyên bản hắn bị luyện nghe thượng không hiểu tới một cái, trong lòng còn có chút tức giận cùng không vui. Nhưng mặt tông bí thuật rốt cục có hiệu quả, một chút kia không vui đã sớm tan thành mây khói. Nói đến cái này luyện nghe thượng còn trong lúc vô tình giúp hắn một tay đâu. A Phi như thế thoải mái, người bên ngoài tất nhiên là có chút ngạc nhiên, nhất là cái kia luyện nghệ thượng, trên dưới đánh giá A Phi Trong ánh mắt một đạo dị sắc hiện lên. Nguyên lai like là danh chấn giang hồ Khổ Minh Chủ. Ta còn nói là vị náu thần bí cao thủ đến nghe lén. Nàng vậy mà nhận ra số Khổ A Phi. Cái kia A Phi giận mình, thấp giọng nói, Luyện Tiên Bối nói đùa, vừa rồi tại hạ cũng là vô ý vì đó. Còn nghe lén, ta cũng không dám nhận. Luyện Nghê thường lại hắc một tiếng, nói, cái này nghe lén cũng có hay không ý lạ chi sao? A Phi ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá tâm tình tốt đẹp hắn không tiếp tục nói tiếp. Chỉ là trong lòng của hắn cũng một mực nghi hoặc, nghi thẩm nghe lén loại sự tình này cũng sẽ bị người phát giác. Chẳng lẽ nhĩ lực, ánh mắt cái gì đều có thể gây nên nữ nhân thần bí giấc quan thứ sáu a? Cái kia luyện nghề thưởng tụi hồ đối với hắn phá lệ cảm thấy hứng thú, ánh mắt tò mò vẫn tại A Phi trên thân vòng vo nhất chuyện, lại tiếp tục nói, "Ta nghe nói Khổ Minh chủ bởi vì Hóa Huyết Quy Nguyên, giờ phút này võ công hẳn là đều tàn mới lạ. Nhưng vừa rồi ngươi thám thính ta cùng Quách nữ hiệp nói chuyện, rõ ràng lại có thừa lực. Xem ra giang hồ truyền luôn không đủ có thể tin." Lời nói này vừa ra, Quách Tương bọn người là nhíu mày. Mặc dù trước đó cái kia phiên đại chiến đã giang hồ đều biết, nhưng đối mặt người trong cuộc nói thẳng ra Hóa Huyết Quy Nguyên đến, liền lộ ra quá mức trực tiếp. Cái này luyện nghệ thượng tượi hồ không thèm để ý chút nào, nói đến không đủ có thể tin thời điểm càng là lúc đầu, cái kia mái đầu bạc trắng nhẹ nhàng lắc lư, lộ ra một loại kỳ dị khí độ mị lực. Lúc này tới gần, A Phi mới nhìn rõ dung mạo của đối phương, tại tuổi tác phương diện nàng tuyệt đối không phải năm đó lão niên luyện nghệ thượng, mà là thanh niên thời kỳ tóc trắng ma nữ. Thanh niên thời kỳ luyện nghệ thượng, hẳn là cùng loại đại giang hồ đối quách tương tuổi tác thiết lập, đã trải qua hầu niên sói nữ, thiếu nữ thời kỳ luyện võ học nghệ. Hoa quý thời kỳ cùng chắc một hạng tình yêu cùng nhiệt, trải qua thế sự lãng động về sau mới có nàng bây giờ. Nàng lúc này tại võ công, thậm chí cùng giang hồ kinh lịch bên trên đạt đến một cái này hoàn mỹ cân bằng kết hợp, lại là nàng cả đời lớn nhất mị lực, dung nhan thịnh nhất mở thời điểm. Chính là đứng tại quách tương bên người, hai người cũng là xuân lan thu cúc mỗi người một vẻ, dung mạo khí chất đều là cực giai. Mặc dù không biết hệ thống như vậy thiết định duyên cớ, nhưng đối mặt như vậy tóc trắng ma nữ, A Phi không dám nhìn thẳng, chỉ là có chút dừng lại mới nói, giang hồ truyền luôn là thật, chỉ là tại hạ khôi phục tương đối nhanh mà thôi. Có chuyện như thế Cái kia luyện đệ thưởng càng là hứng thú, Hóa huyết quý nguyên cũng phải cần 3 ngày thời kỳ giữ bệnh, trước ngươi trận kia kinh thiên động địa đại chiến đã huyên náo giang hồ đều biết, nhưng thời gian mới chỉ 1 ngày, Khổ Minh chủ liền bắt đầu khôi phục võ công rồi hả? Quả nhiên người tài ba không gì làm không được. Người có thể trở thành đại giang hồ võ lâm minh chủ quả nhiên là có đạo lý. Trong miệng nàng phát ra cực kỳ thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên là thật bị cả kinh nói. Dính đến lần này bí thuật, A Phi không muốn cùng nàng nhiều lời, chỉ là mỉm cười nói, ai bảo tại hạ là võ lâm minh chủ đâu. Luôn có một chút thủ đoạn nhỏ bản thân. Bất quá luyện trường môn Tại hạ trọng thương chưa lành, có thể hay không cho phép tại hạ xin được cáo lui trước trở về nghỉ ngơi một hai? Luyện Nghê Thường rõ ràng do dự một chút, cuối cùng vẫn là khoát khoát tay, nói, nói đến ngược lại là ta đột một tới chơi, đã quấy rầy các ngươi tính tu. Khổ Minh chủ nhưng đi không sao. Quế Nữ hiệp, ta ngược lại thật ra có một ít sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện nhiều đảm, không biết ngài. Nói đến đây nàng có chút đưa tay. Xem ra nàng cũng là mang theo mục đích tới. Cái kia Quách Tương cười nói, luyện trưởng môn khách khí, chúng ta đi một cái khác trong phòng trò chuyện chính là, miễn cho lại bị để người không liên hệ nghe đi. Nói đến đây nàng liếc mắt nhìn A Phi một chút, trong ánh mắt ẩn có ý cười. A Phi nhìn ra trong mắt nàng vui vẻ, biết nàng là vì mình tại bí thuật tu luyện tiến bộ mà vui vẻ. Hắn mỉm cười, cáo từ quay người, chậm rãi đi trở về trong phòng mình. Tại mặt tảng vô cực quan tưởng bí thuật tác dụng dưới, A Phi có thể rõ ràng cảm giác cái kia luyện nê thường ánh mắt một mực rơi xuống trên lưng của hắn, hơi có chút không chịu bưng lòng ý vị. A Phi trong lòng lấy làm kỳ, thẳng đến vào nhà sau đóng cửa lại, lúc này mới ngăn cách tầm mắt của đối phương. Bạch Lý Băng cũng là đi theo đi đến trong phòng, A Phi quay người ngồi xuống. Bạch Lý Băng chính là thấp giọng vui vẻ nói, "A Phi, võ công của ngươi." A Phi lại dựng thẳng lên một ngón tay ra hiệu nàng trước không cần nói. Lúc này bên ngoài truyền đến hai người một trận nói nhỏ, một hồi mới dời bước đến một chỗ khác trong phòng, bên ngoài một lần nữa yên tĩnh trở lại. Bạch Lý Băng cũng rốt cục phát hiện không đúng, nàng thấp giọng nói, "Nàng tựa hồ nhận biết ngươi. Nhận biết ta không kỳ quái, đại giang hồ cũng ít có nở tự cỡ không biết ta gương mặt này, chỉ là nàng biểu hiện ra cử chỉ mới kỳ quái." A Phi nói. Bạch Lý Băng nghĩ một lát, nói, "Là, nàng tựa hồ đối với ngươi phá lệ yêu kỳ." chưa người gặp qua nàng. Không có. Nếu là gặp qua nàng, đã sớm cùng ngươi nói, nàng một mực không đều là ngươi thần tử a. Đoán chừng đại giang hồ trước đó cũng không có đem nàng phong suất. Có lẽ nàng cũng là gần nhất mới rời núi. Cái này phái Thiên Sơn, cũng không phải là phái tiêu giao cái kia phái Thiên Sơn, trên giang hồ cũng không coi là nhiều mạnh. Nếu là đến quấy làm Phong Vân cũng rất không có khả năng. A Phi cau mày. Bạch Lý Băng cũng là nghĩ không ra cái này tóc trắng man nữ đối A Phi không hiểu hứng thú từ đâu mà tới. Từ xưa đến nay, ngờ ngờ cỡ đối người chơi hứng thú Không phải có thủ liền là có hợp tác ý nghĩa. Nhìn bộ dáng này, có thủ hẳn là không tính là, như vậy nàng lần này đến đây, là muốn tìm A Phi hợp tác hay sao? Liên tưởng đến A Phi trước đó gặp thường đến ở cỡ loạn phát nhiệm vụ tiền lệ, điểm này cũng là không phải là không có khả năng. Cái kia Bạch Lý Băng nghĩ một lát nói, "A Phi, cái này luyện nghe thưởng sự tình cũng đừng có suy nghĩ nhiều, dù sao có quách tương tổ sư gia tại. Ta nhớ nàng chắc chắn rồ nghe." A Phi cũng là gật gật đầu, không nói thêm gì. Bạch Lý Băng chợt đem chủ đề dẫn hướng cái kia bí thuật, hai người thấp giọng nghị luận một hồi phân tích lên cái này bí thuật tại sao bỗng nhiên lên hiệu quả, như thế nào bắt đầu dùng các loại. Nhiều lần cân nhắc về sau, A Phi lại lần nữa ngưng thần tĩnh khí, một lần nữa cẩn thận tu luyện lên cái này thần bí mật tông kỹ thuật. Sáu xích thu ký 6. Sau một hồi lâu, Quách Tương mới đưa cái kia luyện nghê thưởng đợt tiễn. Hai người nói chuyện trọn vẹn nửa canh giờ nhiều, lại là vượt ra khỏi Quách Tương đó trước, nhưng thu hoạch cũng đồng dạng siêu đó trước. Hai cái kỳ nữ không chỉ có nói chuyện trước mắt sự tình, thậm chí còn nói tới phái Nam Mi, phái Tiên Sơn, cũng bao quát cái kia số khổ A Phi. Giờ phút này đưa mắt nhìn Luyện Nghê thưởng bóng lưng rời đi, Quách Nữ Hiệp đứng tựa vào kiếm, dựa vào một cây đại thụ trầm ngâm nửa ngày. Năm đó nhanh nam xuyên thuộc lục lâm thủ lĩnh, quả nhân cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Nàng khen một tiếng, quay người chính là hướng Á Phi gian phòng đi đến. Chỉ là còn có xa mười mấy trượng thời điểm nàng đột nhiên ngừng lại, nghĩ đến cái này Á Phi hẳn là tại tĩnh tu, lúc này vẫn là không đi quấy rầy tốt. Luyện Nghê thưởng đã đi rồi hả? Người vào đi. Ngay tại Quách Tương chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, bên kia bỗng nhiên truyền đến Á Phi cười hì hì thanh âm, Quách Tương trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc chất mỉ cười, rút kiếm đi vào. Đẩy cửa vào, liền thấy A Phi chính ngồi sếp bằng trên giường, một bên Bạch Lý Bang chính phục trên bàn dùng bút tại một trang giấy bên trên viết cái gì. Nhìn thấy Quách Tương, Bạch Lý Bang thu bút đứng lên, hướng nàng khẽ thi lễ, Quách Tương lại quát quát tay, hướng về phía cái kia A Phi nói, xem ra ngươi đối mật tông vô cực quan tưởng thuật đã có đột phá, vừa rồi cách xa như vậy đều có thể nghe được bước chân của ta, còn biết luyện nghe thưởng đã đi. A Phi cười hì hì nói, này cũng cũng đã đạt ngụy sư phụ kia, còn có vị này đột nhiên đến tham tóc trắng ma nữ. Trước đó nếu không phải nàng cho ta tới lần này, Ta chí ít còn phải tốn phí một ngày công phu mới có thể có đột phá. Khoan hay nói, môn này bí thuật ta càng suy nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Vừa rồi ta đã để Bạch Lý Băng đem một chút kinh nghiệm cảm thụ đều ghi chép lại, đằng sau liền ủy thác ngươi chuyển giao cho Kim Luân Pháp Vương, xem như ta một chút tâm ý. Quách Tương sướng sở, trận cũng là trong lòng vui mừng. Phải biết môn này Kim Cương Tông bí thuật, trong lịch sử cực ít có người luyện thành, hắn đi chép càng là hiếm thấy. Nếu là có thể có người ghi chép lại một chút kinh nghiệm, đôi kia môn võ công này chỉ đạo ý nghĩa chỉ là không cần lắm lời. Đã thấy Bạch Lý Băng đã viết xong một trang giấy. Cầm lên nhẹ nhàng tối mấy lần, hai tay đưa cho Quách Tường, Quách Tường tùy ý nhìn một chút, phía trên đúng là hóa một bức tranh, lại là nhân thể tính tỏa hình tượng, bên trong bỏ ra mấy cái chủ yếu huyết vị cùng kinh mạch đi hướng, dựa vào một chút văn tự nói rõ. Đây chỉ là bản vẽ thứ nhất, đằng sau còn biết lại có mấy chương, đại khái là ta hiểu môn này bí thuật khí tức lưu chuyển phương thức. Như vậy vận hành thoại, có thể đem cái kia quan tưởng bí thuật hiệu quả tối đại hóa, tăng cường tự thân ngũ quan lục cảm, cũng càng lợi cho cảm thụ dấu ở trong kinh mạch khí tức. Mà lại ta đoán trước, nếu là luyện đến tinh thông chỗ dựa vào thủ đoạn khắc còn có thể ảnh hưởng đến người bên ngoài lục cảm. Chỉ tiếc cái này bị thuật nhập môn hay là rất khó, cần một cái này cực kỳ trùng hợp thời cơ. Ta trước đó bị luyện nghe thường đánh sâu vào một cái đầu não, đột nhiên để chủ đạo tính lực pháp môn đạt thông. Đến tận đây nhất phát thông, vạn phát thông, cái khác ngũ giác cũng đều là vì vậy mà phá. Nói đến đây A Phi đứng dậy, đi tới bên cạnh bàn bưng lên một chén nước lạnh trực tiếp uống vào mấy ngụm. Quét tương thần sắc khẽ động, đột nhiên kinh hỉ nói, nói như vậy, ngươi đã cảm giác được thể nội nội lực khí tức rồi. Nhanh như vậy liền khôi phục rồi hả? A Phi lại lắc đầu nói, "Không, còn không có." Mặc dù ta hơi có khí cảm, nhưng này rõ ràng cũng không phải là ta huyền minh chân khí, ước chừng chỉ là một chút yếu ớt thổ nạp khí tức. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại ta vô công mất hết tình hung dưới, vậy mà luyện được một cố khắc khí đến, cái này đại giang trên hồ có tiền lệ a. Bất quá vô luận như thế nào ta cũng so trước đó tình huống tốt hơn nhiều, thể lực càng là khôi phục không ít, chí ít không còn trước đó yếu gà trạng thái. Quế Tương tất nhiên là biết tờ giấy này giá trị, nàng hít sâu một hơi, đem gậy lên cất kỹ, sau đó đối A Phi nói, "Ngươi nguyện ý viết ra những này Sư phụ ta khi sẽ thập phần vui vẻ. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng lần này sẽ là một cái này thuần mua bán lỗ vốn. Thôi, vấn đề này liền không nói. Các ngươi đều ngồi đi, vừa rồi vị này Phái Thiên Sơn trưởng môn mang đến một chút chuyện thú vị, các ngươi đều không ngại nghe một chút. Đem Quách Tương nói trình trọng, A Phi cùng Bách Lý Băng đều là sững sờ, riêng phần mình ngồi xuống về sau, nghe được cái kia Quách Tương chậm rãi nói, mấy ngày nay đại giang hồ là khắp nơi phong ba tung chuyện, không chỉ là chúng ta Tương Dương. Liên nói cái này Phái Thiên Sơn nam tông đi, luyện nghệ thưởng lần này đến đây nói với ta hai chuyện. Mặc dù đều là phái Thiên Sơn nội bộ sự vụ, nhưng ta tinh tế tưởng tượng, trong này một số người đúng là cùng chúng ta đều có chút quan hệ. A Phi, trước tiên ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi còn nhớ rõ lúc trước cận băng vân bị giết lúc chi thế ta? Chương 297, Tần Thị Nguyệt, Hán Tử Quan, Thiên Sơn hùng nhật, huy ánh quần hùng hoang, 8. 297 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoang, 8. Nghe được Quách Tương bỗng nhiên nhắc lên cận băng vân bị giết sự tình, A Phi cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn biết Quách Tương làm việc có thứ pháp sẽ không ở lúc này vô duyên vô cớ nói lên. Có chút suy tư về sau, nhân tiện nói, ngày đó sự tình ta còn nhớ rõ một chút. Chỉ là cũng không trớ đạt tụ, đại khái là ta gió hêm dịu hành liệt bị bàng ban truy đuổi thời điểm, vị này từ hàng tính trai cận băng vân bỗng nhiên xuất hiện. Nàng liên để cho chúng ta đi đầu, mình lưu lại đi ngăn cản cái kia bàng ban. Một người xuất hiện a. Sau đó thì sao? Về sau bàng ban hay là chạy tới, đối với chúng ta hạ mấy lần môn thủ. Về sau chúng ta mới hiểu cận băng vân đã bị giết, mà bàng ban cho là chúng ta là hung thủ. Một trận chiến này rượt lại là hơi kém để cho ta hao tổn tại chỗ. A Phi nhớ lại tình huống lúc đó, không khỏi cũng là sắc mặt siết chặt. Chính diện đối mặt bàng ban áp lực thế nhưng là không nhỏ, đại giang hồ có thể chống lại lắc đắc không có mấy. Lấy A Phi trước mắt võ công, chính là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ, trừ phi lần nữa dùng cái kia hóa huyết quý nguyên. Mà lại trong này cũng không có quá nhiều đồ vật có thể nói, lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, vội vàng giao thủ mấy chiêu, tần ngụm dao, Hàn Bách, Sư Phi Huyền bọn người liền đến cứu viện. Quách Tương có chút trầm ngâm, một hồi lâu lại hỏi một chút chi tiết. Như nói cái kia Cận Băng Vân qua là gì, đối phong hành liệt có cái gì biểu thị, phía sau càng có những người kia xuất hiện các loại. A Phi từng cái trả lời, nhưng Bạch Tương tự hồ cũng không có tìm tới cái gì tin tức có giá trị. Một hồi lâu nàng mới thở dài ra một hơi, nói, ta sợ dĩ hỏi cái này một số chuyện, nhưng thật ra là cùng cái kia sát hại Cận Băng Vân hung thủ có quan hệ. Vừa rồi luyện Ngê Thường luyện trưởng môn cùng ta Hàn Huyền một hồi, nàng nói một đoạn thời gian trước, phái Thiên Sơn Nam Tông bị một cái này Mạc Hắc Ý che mặt cao thủ cho xâm vào. Người kia dáng người mặc dù nhỏ gầy, nhưng võ công cực kỳ khủng bố. Vậy mà tại không người phát giác tình huống dưới tiến nhập Nam tông Tảng Kinh mất thất, ở trong đó cất phái Thiên Sơn Nam tông tất cả bí tịch võ công, lịch đại trưởng môn tâm đắc ghi chép, trong đó không thiếu Trần Quý tuyệt học. Nang nói đến đây, A Phi cùng Bạch Lý Băng đều là a một tiếng, nhìn nhau, từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ kinh dị. Phái Thiên Sơn Nam tông mặc dù không phải cái gì cường hãn đại tông, nhưng môn phái bên trong cũng là có cao nhân tồn tại, lại bị cao thủ kia như thế chạm vào đi, có thể nghĩ thấy cái này cao thủ bản lĩnh. Quách Tương lại nói, Luyện Nghê thường nói, nếu không phải lúc ấy tuần sát mật thất trưởng lão phát hiện dị thường, Chỉ sợ toàn bộ Nam tông cũng không biết người kia đã tại mật thất đứng yên thật lâu. Lúc ấy đầy đất đều là các loại bí tịch chất xách, người kia tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tuấn Sát trưởng lão mang theo hai tên đệ tử chấp pháp lúc này tiến lên quát hỏi, còn khởi động môn phái cảnh báo, đóng lại ngàn cân cự thạch miệng cổng, muốn đem người này hoàn toàn khốn trụ. Nhưng là người kia cực kỳ cao minh, một chiêu chính là đánh bại đệ tử chấp pháp, cùng trưởng lão kia ngạnh sinh sinh đối ba trưởng, dùng sức mạnh hung hãn nội lực đả thương hắn ngực bụng kinh mạch, đến nay còn không có khôi phục. Nếu không phải luyện nghe thưởng cùng cái khác cao thủ LGHe được cảnh báo chạy đến, Có lẽ trưởng lão kia liền sẽ bệnh tang tại chỗ. Cái kia, cái kia về sau lại là như thế nào? A Phi có chút khẩn trương mà hỏi. Chính là phái Thiên Sơn cao thủ đều tới, thậm chí có ngàn cân áp môn ngăn cản, đều không thể vây khốn người kia. Người kia tại mọi người vây công phía dưới, dùng bàn tay lực chấn vỡ cử thạch, đúng là đào thoát đi ra, sau đó nghênh ngang rời đi. Lúc ấy toàn bộ Nam tông đều là chấn động không thôi. Lợi hại như vậy a? Bạch Lý Băng không khỏi nhỏ giọng nói. A Phi lại là nhẹ nhàng thở một hơi, hắn biết đại khái người này một thân phận khác. Quả nhiên cái kia Quách Tương chậm rãi nói. Gần đây giang hồ có rất nhiều nghe đồn, có không ít người đều đã từng tao ngộ qua một cái này võ công cực cao, dáng người nhỏ gầy người áo đen. Ta cùng luyện nghe thường hợp lại kế suy đoán người này rất có thể liền là lúc ấy giết cận băng vân, để cho các ngươi cùng bảng ban mâu tuẫn trở nên gay gắt người kia. Tiệu cái gì có căn cứ a? Có một ít, nhưng cũng không phải là vạn toàn năm chắc. Dạng này a? A Phi sợ lên cái cảm, hắn tại sao muốn đi phái Thiên Sơn? Muốn phái Thiên Sơn bí tịch võ công a? Không đúng, hắn võ công đều cao như vậy, bình thường bí tịch cũng sẽ không nhập hắn chi nhãn. A Phi Hắn là muốn trước làm rõ ràng hắn tại sao muốn giết Cận Băng Vân đi." Bạch Lý Băng nhấp nhợ. "Ai, giết Cận Băng Vân hảo đoán. Có lẽ là muốn cho ta phong hành liệt đám người cùng bảng ban đánh kịch liệt một chút, hắn hảo mượn đao giết người, hoặc là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tại sao muốn mượn đao giết người, hắn cùng các ngươi có thù a? Hắn lại muốn làm thu cái gì ngư ông thủ lợi đâu, chẳng lẽ là vì bí tịch, hay là phá toái hư không điểm kinh nghiệm?" Bạch Lý Băng tiếp tục liên tiếp đặt câu hỏi. A Phi nhất thời nhẹ lời, miệng môi nói, cũng không biết hắn là ai, này làm sao có thể đoán được? Bất quá xem người này như thế hành vi, lén lén lút lút, không lấy chân diện mục gặp người, quả thực là nở rở cở bên trong đại kiếm thần, cho là giang hồ một mối hòa lớn. Quách Tương lại là thấp giọng cười lạnh, nói, há lại chỉ có từng đó là tai họa. Lần này cha mẹ ta, Hà Túc đạo. Còn có rất nhiều giang hồ hào kiệt, bình dân bác tính, tại thành Tương Dương xuống tử thương vô số, người này cũng là phía sau cái kia quái làm phong vân cũng kẻ cầm đầu một trong. A Phi, đợi ngươi khôi phục về sau, nhất định phải giúp ta tìm ra người này mới là. Đây là tự nhiên. A Phi lúc này vỗ vỗ ngực. Còn có Quách Tương nói đến đây lại là thật dài hít một hơi, sắc mặt cũng là ngưng trọng rất nhiều, "A Phi, Bạch Ly Băng, ta gần nhất suy nghĩ một chút tiểu kế vẽ, có một ít đều cần ngươi nhóm hỗ trợ. Ta muốn cho cha mẹ ta, cho hắn, còn có những cái kia tại Tương Dương một trận chiến bên trong tử thương đám người đòi hỏi điểm thiết pháp, sẽ đi tìm một số người cùng thế lực, đoán chừng cũng sẽ động thủ chém giết, thuận tiện tẩy một chút cái này giang hồ." A Phi trong lòng run lên, đây là Quách Tương lần thứ nhất nâng lên chuyện này, hắn vốn cho là phải chờ tới mấy ngày sau mới có thể nghe nói như vậy thoại. Dù sao Quách Tương gặp lại biến, nguyên là cần thời gian nhất định điều tiết. Bất quá nhìn Quách Tương thái độ cùng ngữ khí, cùng gần nhất hành vi cử chỉ, tựa hồ là đã cân nhắc thật lâu hạ quyết tâm. Nhìn xem cầm trong tay vị thiên kiếm, ngồi tại nguyên chỗ nhẹ nhàng nói ra muốn tẩy một chút cái này giang hồ Quách Tương, A Phi đột nhiên ý thức được, đối diện vị này nhìn như là 16, 17 tuổi thiếu nữ, đồng dạng cũng là lấy sức một mình sáng lập phái Namy, cải biến giang hồ trăm ngàn năm qua đại cách cục một đời nữ hiệp. Nếu như nàng thật nghiêm túc, không biết sẽ bắn ra bao lớn năng lượng đi ra đầu. Nghĩ đến Quách Tương người giang hồ mạnh, A Phi cố nén trong lòng kích động. Trầm Giãy nói: "Ngươi yên tâm đi, động thủ chém giết sự tình liền giao cho ta, ngươi một mực gõ cửa chỉ người là được. Ta cũng đang muốn mượn cơ hội này giãn ngân cốt, để cho những cái kia cho là ta võ công có hại, hoặc là đối ta võ Lâm Minh chủ vị trí người có dã tâm biết được cái này đại giang hồ sự thật." Đại giang hồ sự thật? Bạch Lý Băng chưa từng nghe qua một câu nói như vậy. "Đại giang hồ sự thật, chính là ta A Phi thiên hạ đệ nhất a. Các ngươi chưa từng nghe qua ba bang một khổ giang hồ tên giao a?" A Phi có chút tự đắc vỗ ngực một cái, Quách Tương cùng Bạch Lý Băng lại riêng phần mình cười một tiếng, Quách Tương càng là lắc đầu nói: Trước không muốn qua lạc, đem người vô công khôi phục nhanh chóng lại nói: "Mà lại chúng ta ở chỗ này cũng không tính an toàn, đã luyện nghề thưởng đều có thể tìm tới chúng ta, như vậy tự nhiên cũng có thể là có người bên ngoài tìm tới cửa tới. Nếu là cao thủ thần bí kia tận lực tìm tới cửa, chúng ta lúc này cũng không liền đối với địch." A Phi trong lòng hơi động, cái kia cố hảo khí lập tức rút về trong bụng. "La, nơi này mặc dù vắng vẻ yên tĩnh, càn có kim luân pháp vương bậc này cao thủ. Nhưng hắn A Phi ở vào phế nhân kỳ, Quách Tương cũng là ở vào sau khi chúng độc võ công thời kỳ dưỡng bệnh, một khi thật động thủ, Cố kỵ cùng liên lụy rất nhiều, thật sự là không dễ dàng chiếu Cố Chu toàn. Quách Tương lại nói: "Bất quá ngươi vừa mới có câu nói nói rất đúng, ta phụ trách gõ cửa chỉ người, hắc, vậy ta trước hết cho ngươi chỉ một người, ngươi đi trước ứng phó một cái. Ta còn không có khôi phục đâu, mà lại đại giang hồ sự thật cũng phải chậm rãi mới có thể nổi lên mặt nước mới là." Bất quá ngươi kia là ai? A Phi nói: "Đừng lo lắng, chỉ là một cái nải người chơi, mà lại cũng không phải để ngươi hiện tại liền động thủ." Quách Tương thở dài: "Luyện Ngô Thưởng tìm được ta, chính là muốn nhằm vào người thần bí kia làm một chút động tác." mà người chơi này có vẻ như tới có chút liên quan. Lại có người chơi nhận biết cái kia cao thủ thần bí. Đến cùng là ai? A Phi tinh thần chấn động. Phong Vũ Tu. Quách Tương trầm rãi nói ra cái tên này, phụng nói, phái Thiên Sơn Nam tông bị thần bí nhân kia tập kích về sau, còn không có hoàn toàn khôi phục lại thời khắc, cái kia Phong Vũ Tu vậy mà tại ngày thứ 2 cũng sờ soạng đi vào, xâm nhập bị phá hư chưa khôi phục mà thất, thuận tiện trộm đi môn phái bên trong trọng trọng yếu bí tịch võ công. Là hắn. Hai vị người chơi nhất thời nhìn nhau, A Phi sửng sốt một hồi mới nói, "Là, vừa rồi ta nghe lén thời điểm Nghe được các ngươi nói lên người này, mà lại liên quan tới hắn cùng Nam Tông sự tình, ta giống như có chút ấn tượng. Liên là hôm đó tại Tương Dương tổ chức người chơi đại hội võ lâm, Phong Vũ Tu bị mấy cái nổ tợ cờ đuổi theo, phá vỡ cửa sổ đi. Mấy cái tiếng nổ tợ cờ danh xưng bọn hắn liền là Nam Tông. Bạch Lý Băng nhắc nhở. A Phi giận mình, liên tục gật đầu, là, chính là cái này. Như thế xem ra, cái này Phong Vũ Tu là thật đoạt cái kia Nam Tông bí tịch võ công, cho nên phái Thiên Sơn hoài nghi cái này Phong Vũ Tu có thể cùng người thần bí kia có quan hệ. Quách Tương lại trầm ngâm nói, có cũng hoặc là cũng không có, nhưng về thời gian quá mức trùng hợp. Người thần bí kia ngày đầu tiên xâm nhập phái Thiên Sơn mà thất, cái này Phong Vũ Tu ngày thứ 2 cũng đồng dạng sở tới. Vô luận như thế nào, từ nơi này Phong Vũ Tu trên thân có lẽ có thể tra giá chút gì đến. Ta hiểu được. Tiếp qua 2 ngày, ta liền xuống núi, đem cái này Phong Vũ Tu cho ngươi lượi qua. A Phi nói, không nên khinh thường a. Nghe nói cái này Phong Vũ Tu cũng là được 1 phần 4 Lạc Ma Xá lợi nội lực, võ công tiến nhanh, đã không phải là trước đó Phong Vũ Tu. Quách Tương nhắc nhở. A Phi lại cười nói, chính là hắn võ công tăng lên gấp đôi ta cũng không sợ, đến lúc đó đem hắn đánh tê liệt bắt giữ, cam đoan vạn vô nhất thất. Trong lòng lại nghĩ, cái này Phong Vũ tu có vẻ như cùng Thanh Đầu quan hệ không tệ, năm đó cũng có chút nghĩa khí, lại không tốt đánh quá nát như mới là. Đang nghĩ ngợi ở giữa, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, trong gió lờ mờ mang theo kỳ dị nào đó đưa tin khẩu hiệu. Quách Tương nghe vậy sắc mặt vui mừng, nói: "Sư phó trở về. Xem ra ta nắm hắn làm sự tình đã xong rồi." "A Phi, ngươi dùng mật tông bí thuật nghe một chút, là mấy người tới." A Phi nhíu nhíu mày, Nguyên Hai nghe một cái liền kinh ngạc nói, "Ba người? Ân, ngoại trừ Kim Luân Pháp Vương, hai vị kia. Trong đó một là triển hộ vệ a, một cái khác là ai? Bước chân phủ phía bất lực, dường như cái này bệnh nhân." Bên ngoài lại truyền tới Kim Luân Pháp Vương nặng nề thanh âm, nói, "Tiểu tử đúng là nhĩ lực phóng đại. Mau mau ra đi, người đến thế nhưng là khai phong phủ triển hộ vệ cùng Bắc Phách Thương mộ dung tiền bối." Chương 298, Tần Thị Nguyệt, Hán Tử Quang, Thiên Sơn hùng nhật, Huy ánh quần hùng hoang, 9. 298 tuần lục tháng, Hán Lục Quang, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoang. Triển, quét tương cùng a phi bọn người bước nhanh ra gian phòng, đã thấy cách đó không xa có 3 người đang theo bên này chậm rãi đi tới. Kim Luân Pháp Vương áo xám bẩm bền, vẫn như cũng là bộ kia cao gầy tình anh bộ dáng. Hắn thuộc về xương cốt đặc dị cái chủng loại kia người, trên trán còn có cái này loãng vết tích, kỳ nhân dị tượng, nhưng cùng đẹp trai liền kéo không lên bên. Bởi vậy hắn tồn tại, ngược lại là làm nổi bật hai người khác phá lệ lóa mắt. Nam hiệp triển chiêu tự không cần phải nói, đại giang hồ nhân vật tạo hình tham chiếu truyền hình điện ảnh kịch tạo hình, vô luận cái nào phiên bản trên chiêu, đều là một cái này đẹp trai chữ tại trên trán con cái kia mộ dung thủy, xuất từ hoàng sư dưới ngòi bút nhân vật tự nhiên cũng có hắn một fan khí thế đặc biệt. Sĩ thượng có thể đạt tới thân thể cực hạn cao thủ lại là không nhiều, người này chính là một trong số đó. Chỉ tiếc hai vị xuất ca trạng thái cũng không như bọn hắn bề ngoài như vậy chói sáng, triện chiêu trên cánh tay cuốn một cây vải màu sáng đầu, hơn phân nửa đều đã bị máu tươi nhuận dần. Con cái kia Bắc Phách Thương mộ dung thủy, cái kia cán danh chấn thiên hạ thương là không biết đi nơi nào, cả người càng là vẻ ngoài không chịu nổi, xem xét liền là loại kia thân thể bị móc sạch trạng thái. Mọi người trước đó đã biết được Tại một lần kia Lạt Ma xá lợi tranh đoạt chiến bên trong, Bách Phách Thương đại bại thua thiệt, một thân nội lực tức thì bị bốn tên người chơi kia các rơi vào cái nải thê thảm hạ chẳng. Chỉ là chưa từng nghĩ cái này Bách Phách Thương vậy mà sống tiếp được, còn cùng cái kia Triệt Tiêu, Kim Luân Pháp Vương ở cùng một chỗ. Quế Tương bước nhanh về phía trước từng cái tí lễ, bất quá thân phận nàng không tầm thường, những người kia cũng đều là liên Dương cung dám, chính là cái kia Mộ Dung Thủy cũng là suy yếu gật gật đầu. Chỉ là đợi đến A Phi ở phía sau chậm rãi xuất hiện về sau, Mộ Dung Thủy ánh mắt lại là sáng lên, thẳng tắp rơi xuống trên người hắn. Khục, Quốc sư Triển hộ vệ, mộ dung tiền bối, trừ vị đại hiệp tốt. A Phi thẳng hắn một cái nói, cuối cùng lại cùng cái kia mộ dung thủy liếc nhau, đối phương mặc dù thần thái vẻ bại, khí thế lại không rơi vào thế hạ phong, trong ánh mắt đối A Phi hơi có chút xem kỹ dò xét ý vị. Ngẫu nhiên tinh quang lóe lên, chính là tiết lộ ra không che giấu được không ai bị nổi. Ừm. Hàn La lại tới một cái này, đối ta cảm thấy hứng thú nở bờ cở. A Phi bị đối phương rất có sức lực tính ánh mắt nhìn có chút không được tự nhiên. Mặc dù không hiểu vị này tiêu hùng ánh mắt, nhưng cũng không muốn bị người như thế nhìn chằm chằm. Lúc này con mắt khẽ híp một cái, lại là dùng cái kia mật tông bí thuật, bay thẳng đến đối phương đáy mắt chừng đi. Họ Mộ Dung gia bất ngờ không đề phòng, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, kích thích phía dưới không thể không nhắm mắt lại, cả người lùi về sau một bước. Đương nhiên đó cũng không phải chỉ A Phi con mắt sáng lên, thuần túy là một loại tầm mắt giao thoa, lại là nguồn gốc từ môn này bí thuật tiểu kỳ xảo. A Phi luyện công có chút tâm đắc, bây giờ thử một lần liền để cái kia Mộ Dung Thủy cũng bị thất thế. Đương nhiên trong này hơn phân nửa là Mộ Dung Thủy võ công mất hết nguyên nhân. Nhắm mắt lại Mộ Dung Thủy, trong hai lại nghe được cái kia A Phi nói Chư vị đường xa mà đến, hẳn là hơi mệt chút, không bằng trước tiến đến nghỉ ngơi một chút đi." Chư Mộ Dung Thủy một lần nữa mở to mắt, thân sắc giờ cũng khôi phục bình thường, chỉ là trong nội tâm mang theo một cố không hiểu trận kinh. Kim Luân Pháp Vương lại là nhìn ra một chút dị thường, hơi có thăm ý chừng A Phi một chút. Một bên Quách Tương cũng đã giành nói: "Sư phó, lần này thật sự là vất vả ngươi á." Chư vị cũng mời vào bên trong nghỉ. Nàng tiến lên một bước, dẫn đạo những người kia cùng một chỗ vào nhà, phía sau lại là hướng về phía cái kia A Phi chỉ chỉ. A Phi nuốt miệng gọi một tiếng: Tránh ra đường đứng ở một bên chờ lấy. Cái kia Kim Luân Pháp Vương không hề bận tâm trên mặt phủ lên vẻ tươi cười, quay đầu đối cái kia quách tướng nói, "Sư phụ tại ngươi nói địa phương thật chờ đến bọn hắn. Chỉ là bọn hắn đang bị một chút đặc nhân vây công, hơi kém không có gặp phải." Bạch Lý Băng thấp giọng kinh hô một tiếng, nói, "Lại là có người vây công triển hộ vệ. Địch nhân là không biết triển hộ vệ thân phận a." Đỗng nhiên lại cảm giác mình ngắt lời không ổn, chính là đỏ mặt lui một bước. Triển Chiêu lại giải thích nói, "Đám kia đặc nhân mục tiêu không tại ta, mà là đang mộ dung tiền bối trên thân." Bất quá nói đến vẫn là phải đạt tạ quế nữ hiệp cùng cố sư, nếu không phải các ngươi hữu tâm, giờ phút này Mộ Dung Tiễn Bối đã bị tác nhân cho cất đi. Vì Mộ Dung Thủy, Á Phi cùng Bạch Lý Băng hai vị người chơi nhìn nhau. Cái này Mộ Dung Thủy đã võ công mất hết, tại sao còn có người muốn đi tìm hắn gây phiền phức, thậm chí không tiếc tập kích đại biểu khai phong phủ trên triều. Thú vị là, Quế Tương lại là sao lại biết những chuyện này, sớm xin Kim Luân Pháp Vương xuất thủ đâu. Đương nhiên giờ phút này chút nghi hoặc cũng chỉ có thể nén ở trong lòng, không dám công khai hỏi. Mấy người lần lượt vào phòng, theo thứ tự ngồi xuống. Quách Tương mới thở dài nói, "Triển hộ vệ, Mộ Dung Tiễn Bối, ta nghe nói Triển hộ vệ muốn dẫn lấy Mộ Dung Tiễn Bối đi mở phong phủ, liền nghĩ đến khả năng hữu tâm nghi ngờ làm loạn chi đồ gây bất lợi cho các người, cho nên liền là cầu sư phó đi chiếu khán một hai. Còn tốt chư vị đều là bình yên vô sự." Quách nữ hiệp thật sự là khách khí. Triển Chiêu nói, "Chuyện hôm nay, Triển hộ vệ chờ một lát." Lúc này một mực không thể nào nói chuyện Mộ Dung Thủy Bông như nói, "Ân, chư vị, tha thứ nào đó trước vô lễ hỏi một chút, hai vị này người chơi bọn hắn phải chăng đáng tin." Nói đến đây, Hắn đưa tay chỉ A Phi cùng Bạch Lý Băng. Hai vị người chơi sững sờ, A Phi không vui nói, "Mộ Dung Tiễn bối những lời này là có ý tứ gì? Ngươi không biết ta là ai a?" Mộ Dung Thủy lắc đầu, nói, "Ta biết ngươi là số khổ A Phi, mà lại ta cũng nhận biết giống như ngươi hai người, Đại Kiếm Thần cùng Vân Trung Long." Bất quá Mộ Gia vừa mới kinh lịch đại biến, trong lòng tóm lại là muốn cẩn thận một điểm. A Phi bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng biết cái này Mộ Dung Thủy ngay từ đầu đối với mình coi trọng. Hắn đây là một năm bị gián cắn 10 năm sợ dây thường a. Vừa mới bị Đại Kiếm Thần chờ người chơi cho liên thủ hại. Giờ phút này đối người chơi tự nhiên không có khả năng có ấn tượng tốt. Nhưng A Phi trong lòng cũng có chút tức giận, chậm rãi nói, "Mộ Dung Tiền Bối, hai người bọn họ gian trá ma quỷ, cũng không đại biểu ta A Phi cũng là như thế. May mà Quách Tương đem ngươi cứu đến, ngươi còn tới chất vấn chúng ta hay sao? Quách nữ hiệp ta tự nhiên là tin được. Bất quá nàng là nàng, ngươi là ngươi." Mộ Dung thủy lắc đầu nói. "Hắc." A Phi nhịn không được muốn vỗ bàn đứng dậy, nhưng Quách Tương vội vàng đã ngừng lại hắn, hô một tiếng, "A Phi đừng muốn vô lễ." Trước mắt tình hình, Mộ Dung Tiền Bối cẩn thận một điểm tự nhiên là đúng. Đồng thời nàng lại đối cái kia Mộ Dung Thùy nghiêm mặt nói: "Tiền bối, nhưng xin yên tâm, A Phi người này mặc dù có chút vô lễ xúc động, nhưng tuyệt đối có thể tin vào. Ngươi một mực đem hắn xem như ta là được." Mộ Dung Thùy hơi có kinh ngạc, môi hắn khẽ nhúc nhích tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng cân nhắc đến quách tương liễn cũng không có nhiều lời. A Phi xem xét, liền biết kẻ này đối với mình vẫn như cũng là không tin được, bất quá hắn cũng không thèm để ý, nghi thẩm ta không cần ngươi cái này đã mất đi võ công Bắc Phách Thương tín nhiệm. "Đừng nói ngươi bây giờ yếu gà bộ dáng, liền là ngươi khôi phục võ công cũng không phải nhà ta đối thủ." Hừ hừ. Ngày sau khôi phục võ công nhất định phải tìm lý do đánh ngươi một trầu mới lạ." Vị này Võ Lâm Minh chủ khẽ miệng nhếch lên, hiển nhiên lại lâm vào vùng võ công luận tốt xấu nhỏ hẹp tư duy bên trong, đối với Mộ Dung Thủy như vậy nở vở cỡ cũng giống vậy xem thường. Quách Tương cùng Bạch Lý Băng làm sao không biết giá phi cái kia tiểu tâm tư. Quách Tương lắc đầu, cười nói, "Mộ Dung Tiên bối, ta đang muốn nói mời ngươi tới Nguyên gia đầu. Ta Quách Tương tuy có thời điểm nguyện ý làm điểm tiện tay mà thôi sự tình, nhưng cũng không phải nhiều chuyện người. Nếu như cùng Mộ Dung Tiên bối không có cái gì liên hệ, cũng sẽ không mời ta sư phó đại giá." Tiên Bối có biết trước mặt cái này một vị số Khổ A Phi, cùng ngươi bọn Hậu Bối kỳ thật quan hệ không tệ đâu. Tất cả mọi người là sững sờ, A Phi cười lạnh nói, "Ha ha, ta cùng Bắc Phách Thương bọn Hậu Bối có quan hệ gì? Ân, Bạch Lý Băng ngươi đâm ta làm cái gì?" Cái kia Bạch Lý Băng thấp giọng nói, "A Phi, đừng quên bọn hắn." Nói xong nàng chính là tại A Phi bên tai nói mấy cái danh tự. A Phi a một tiếng, nói, "Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung Phục. Cái này hai cha con là hắn Mộ Dung thủy Hậu Bối." Hắc, không có khả năng. Chỉ bất quá đều gọi họ Mộ Dung thôi, cái này sợ là một cái này trùng hợp. Một bên Quách Tường nói: "A Phi, không nên nói bậy. Trước mắt ngươi cái này, một vị mộ dung tùy tiện bối chính là một vị hàng thật giá thật đế vương. Năm đó đại yến quốc quốc chủ, tung hành thiên hạ, uy trấn trung nguyên. Tiên quốc kéo dài trăm năm, họ mộ dung nhất tộc đều là hoàng tộc, hậu thế họ mộ dung lan thành, mộ dung Bắc cùng mộ dung phục bọn người tất cả đều xuất từ đây, bình sinh đều lập chí tại phục hưng yên quốc. Người cùng mộ dung Bắc, mộ dung phục đều rất quen thuộc, chắc hẳn cũng là biết một chút." Những lời này nói A Phi trợn mắt hốt muội, nhìn thoáng qua cái kia mộ dung thủy, chắt lưi nói: Lai ngươi chính là mộ dung lão cha cùng mộ dung phục tiên tổ." Thôi trong lòng nói, ngươi chính là vị kia sang yên quốc, sau đó để hậu thế họ mộ dung bọn tử tôn bận rộn, tai họa vô tận người khởi sướng. Đương nhiên câu nói này cũng chỉ là tại trong đáy lòng nói một chút, không dám nhận mặt nói chi. Ta chỉ là sáng lập sau yên quốc, trước đó còn có chức hiến. Bất quá đều là ta họ mộ dung nhất tộc tâm huyết. Ngươi nhận biết hậu bối của ta. Ta những cái kia hậu bối bên trong, tầm thường người nhiều, khôn khéo người ít, cũng chính là đến họ mộ dung long thành, mộ dung Bắc lúc này mới xem như ra mấy cái coi như không tệ. Mộ Dung Bắc kẻ này vì phục hưng Ta Yên Quốc, làm ra một phen chấn động giang hồ đại sự, cũng coi là hắn không tệ liệt tổ Li tông. Chỉ là đến cuối cùng lại bị hòa thượng của Thiếu Lâm tự mê hoặc mà xuất ra. Con Mộ Dung phục, thử, võ công lưu chí đều là bình thường, đại yên quốc phục hưng hy vọng chính là đoạn trong tay bọn hắn. Phen này chậm rãi mà nói, Mộ Dung Thùy là bá khí bên cạnh để loạn, người chơi lại là nghe được liên tục nhíu mày. A Phi nhất là không cam lòng, đang muốn nói chuyện, Quách Tương lại hơi không thể xoa ngăn cả nói, hôm nay không nói quốc sự cũng không nói hoàn tổng, chỉ tự giang hồ chi tình. A Phi, ngươi cùng Mộ Dung Bắc Mộ Dung Phục đều quen thuộc, lần này cứu ra Mộ Dung Thủy tiền bối, cũng coi như chúng ta dùng hết tâm tư. Ta đã thông tri bọn hắn tới, có bọn họ, Mộ Dung tiền bối an toàn cũng coi là có bảo hộ. A Phi bĩu môi không nói chuyện. Hắn đột nhiên ý thức được, cái này quách Tương cứu được Mộ Dung Thủy, có lẽ cũng có bộ phận nguyên nhân là vì mình. Hắn cùng Mộ Dung bác phụ tử giao tình không cạn. Nếu có cơ hội cứu một cái người ta tiê tổ, tận điểm tâm ý cũng là nên. Chỉ là vấn đề này đều là quách Tương gây nên, hắn A Phi một chút công lao đều không có làm. Ngược lại là cùng người ta tiên tổ vừa thấy mặt liền làm cho có chút không hợp. Cái này Mộ Dung Thủy tính tình tựa hổ cũng không dễ trỗ, làm sao Yên Quốc khai quốc quân chủ, hắn đối phục Hưng Yên Quốc nhiệt tình nói không chừng so Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung phục đều mãnh liệt hơn. Chờ cái kia phụ tử tới, muốn bọn hắn nhìn cho thật kỹ cái này tiên tổ mới lạ. Nghe cái kia Quách Tương lại nói, mấy vị mệt mỏi tới đây, vốn nên nên nghỉ ngơi trước một phen mới lạ. Chỉ là ta có chút sự tình còn muốn hỏi một câu, còn xin Mộ Dung tiền bối cùng triền hộ vệ vui lòng chỉ giáo. Đối mặt Quách Tương, dù là Mộ Dung Thủy cũng không dám thượng nạo, chỉ là Liên Dung không dám. Triển Chiêu hỏi, không biết Quách Nữ Hiệp muốn biết được cái gì. Ta muốn biết Mộ Dung Tiễn bối mất đi nội lực cái kia phiên biến cố, hắn tiền căn hậu quả như thế nào, đến cùng có người nào tham dự. Tiễn bối không nên hiểu lầm, ta chỉ là đang tra một cái này khả năng phía sau màn á chủ. Mộ Dung Thủy cùng Triển Chiêu đều là khẽ nhíu mày, nhất là cái kia Triển Chiêu, nhìn Quách Tương một chút tựa hồ có chỗ minh ngộ. Mộ Dung Thủy càng là trầm ngâm một hồi, nói, Quách Nữ Hiệp lời nói, ngược lại là vừa vận nói chúng nào đó trong lòng đồng dạng một cái này điểm khả nghi. Đoạn đường này tới. Đúng lúc này, A Phi đột nhiên a một tiếng vài đầu nhìn về nhìn ra ngoài, đám người cũng đều là giật mình, Bạch Lý bỗng nói, đã xảy ra chuyện gì à, a, -fi? A Phi. A Phi không nói chuyện, chờ một hồi nói, tựa như là quách tương ngươi chim bồ câu. Sau một lát, quả nhiên có một cái màu trắng chim bồ câu hịch hịch bay tới, trực tiếp rơi xuống quách tương trong tay. Cái kia quách tương nắm vào trong tay, cũng không mở ra, chỉ là cười nói, là vị kia phái Thiên Sơn trưởng môn. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tin tức, A Phi ngươi nhĩ lực tốt như vậy, lần tiếp theo để nàng cho ngươi truyền âm là được. Mở ra về sau, quách tương sắc mặt lại là hơi đổi, nhẹ nhàng thở một hơi. Phái Tiên Sơn đưa tin, cách nơi đây ngoài 10 dặm tới một đám người, là người chơi. Các môn cấp phái đều có, chỉ là cờơi thuần một sắc đỏ thẫm ngựa. Nhìn phương hướng chính là căn cứ chúng ta mà đến. Đám người cũng đều là giật mình, cái kia Triển Chiêu Ngạc nhiên nói, "Thuần một sắc đỏ thẫm ngựa." Trong đó có một người mặc màu đỏ chót quần áo a." Quách Tương ngạc nhiên nói, "Như thế không có đề cập, triển hộ vệ có ý kiến gì không? Chẳng lẽ lại liền là vừa rồi phục kích chúng ta đám người kia? Cũng đều là cờơi thuần một sắc đỏ thẫm ngựa mà đến, dẫn đầu là một cái này mặc trang phục màu đỏ người chơi, kiếm pháp cực kỳ không tầm thường." Về sau chúng ta mắt thấy không được lại, quốc sư tới vừa vặn giết tàn bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn cùng lên đến, đây thật là kỳ. Triển Chiêu trầm giọng nói. Chương 299, Tần Thị Nguyệt, Hán Tử thi Quan, Thiên Sơn hùng nhật, huy ánh quần hùng hoan, 10. 299 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 10. Triển Chiêu nghi hoặc kỳ thật cũng là a phi nghi hoặc. Mặc kệ đám người kia là lai lịch gì, cũng mặc kệ bọn hắn là lần theo đầu mối gì mà đến. Nhưng biết rõ có nơi đây Kim Luân pháp vương, Quách Tương bực này cao thủ tồn tại còn muốn tiếp tục giết tới. Là cái gì cho bọn hắn lòng tin như vậy đâu?" Mọi người nhìn nhau vài lần, ánh mắt cuối cùng đều rơi vào Mộ Dung Thủy cùng A Phi trên thân. Ý nghĩa không nói cũng hiểu, chỉ sợ cũng chỉ có hai cái này tay trói gà không chặt yếu gà tổn tại, mới có thể hấp dẫn đối phương bí quá hóa liều đi. A Phi cùng Mộ Dung Thủy không khỏi im lặng, đều ở trong lòng đấu sinh ra một cỗ tức giận tới. Hai người đều đã từng tung hoành giang hồ, hoành hành không sợ, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Mộ Dung Thủy cựu cư cao vị còn tốt, chỉ là cười lạnh không nói. A Phi lại là vỗ bàn một cái, giận dữ nói, "Nếu như những người kia là vì ta tới, đang muốn lợi dụng cơ hội này cho bọn hắn một bài học mới là. Chính là bọn Minh chủ không thể đọ võ, cũng không phải tùy tiện mấy cái A Miêu A cậu có thể tùy ý khinh thị. Được rồi, ngươi tình huống như vậy cũng đừng có giao huấn người khác. Cẩn thận bị người khác giao huấn một trận, cầm cái kia phần võ lâm minh chủ thủ sát ví dụ. Bạch Lý Băng Kiên nhẫn với nhủ, nàng cũng không phải nói giỡn, từ khi A Phi trở thành võ lâm minh chủ đến nay, cho tới bây giờ không có ở chính diện trong lúc giao thủ bị người chơi đánh bại hoặc giết chết qua, chỉ là tại nở dở cờ trong tay có chỗ hao tổn. Dưới loại tình huống này Cầm tới võ Lâm Minh Chủ một huyết cùng thủ sắt liền thành một cái này không lớn không nhỏ vinh dự. Mặc dù biết một đối một đơn đấu tình huống dưới đánh giết A Phi có chút khó, nhưng không chịu nổi vinh dự loá mắt, người chơi có thể tổ đội hoặc là đình lẻn, bất kỳ cái gì phương thức đều ngăn cản không được phần này quang huy chói mắt lịch sử ghi chép. Làm một cái trò chơi hư nghĩ thế giới, các người chơi từ trước đến nay đều là đối cái gọi là quyền uy cùng quyền quý chẳng thèm ngó tới, võ Lâm Minh Chủ đây tính toán là cái gì đâu? Biết rõ không địch lại cũng phải rút kiếm tung tóe ngươi một mặt huyết ý nghị đó là tương đương tình hành. Này danh đầu tại A Phi trên thân Vinh Quang Gia thân đồng thời liền muốn đứng trước những này cầu hết phiền phức, thời gian kéo càng lâu, phần này Vinh Quang Quang Mang cũng liền càng thịnh, đồng thời đại giang hồ đem đánh chết nguyện vọng cũng liền càng mãnh liệt. Quách Tương khoát tay áo, gia hiệu Mộ Dung Thủy cùng A Phi cũng đừng có ra ngoài đi loạn. Nang Lam Sơ an bài, chính là cùng Kim Luân Pháp Vương, Bạch Lý băng ra ngoài, lưu lại triển chiêu cùng nơi này, lượng yếu gà tại một chỗ khác gian phòng lặng chờ lấy. Người tới mặc dù nhìn như thực lực, nhưng Quách Tương vẫn như cũ hết sức cẩn thận, nàng còn phát tin tức cho phái Thiên Sơn, để bọn hắn lưu ý tình huống dị thường, bao quát đối A Phi bên này trông nom chờ đem hết thảy an bài ngay ngắn rõ ràng. Nàng tiện tay an bài, Mộ Dung Thủy cùng Triển Chiêu thời tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nghĩ thầm không hổ là phái Nga Mi tổ sư gia, không có đám chìm trong thân nhân đã đi trong bi thống không thể tự kiềm chế. Nói đến Triển Chiêu cùng Mộ Dung Thủy thoát thân, ở mức độ rất lớn đều là nàng chủ tính kế hoạch. Cho những người kia sau khi ra ngoài, gian phòng chính là yên tĩnh trở lại. A Phi cùng Triển Chiêu coi như quen biết, nhưng cùng Mộ Dung Thủy liền không có cái gì giao tình. Hai cái này đã mất đi võ công phế nhân tương hỗ ở giữa cũng thấy ngứa mắt, chính là riêng phần mình rót chén trà tự tự uống. Ngược lại là triển chiêu ở một bên có chút xấu hổ, một hồi cho Mộ Dung Thủy rót chén trà, một hồi lại cùng A Phi thuận miệng nói lên vài câu, bầu không khí ngược lại là càng ngày càng lạnh trợn. "Uy, nghe nói ngươi cùng Mộ Dung bác, Mộ Dung phục cái kia phụ tử giao tình không cạn." Đột nhiên, cái này Bách Phách Thương đặt chén trà xuống, nói một câu nói. Trong phòng bầu không khí dừng lại. A Phi chính ngậm một miệng nước trà, chậm rãi đối với cách đó không xa một khối gạch đá phun trơi, nghe đến lời này, chính là rầm một tiếng đem cái này hớp trà nước nuốt xuống, chỉ mình nói, "Ngươi tại nói chuyện với ta." Bách Phách Thương mặt lạnh lấy Lông mày đã run một cái. Hắn đối A Phi ấn tượng càng không không thích, cuối cùng vẫn là nhịn được tính tình nói, "Vâng, ta là đang hỏi ngươi." A Phi lại quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, kinh ngạc nói, "Triển hộ vệ, ngươi biết đại giang hồ những cái kia nở vở cỡ, dám trực tiếp gọi ta cho ăn mà không tuân theo xưng tên của ta, về sau đều thế nào?" Triển Chiêu khẽ miệng nhếch lên, tăng hắn một cái nói, "Khổ minh chủ, lời này Triển mỗ không quá lý giải là có ý gì? Không hiểu không quan hệ. Ta đến nói cho ngươi, về sau những người này, một bộ phận người thành bằng hữu của ta, muốn làm sao gọi ta liền làm sao gọi ta." Cái gì hai trứng cậu tặng đều được, dù sao ta lại không thể bắt bọn hắn thế nào. Còn một bộ phận khác thì là thành địch nhân của ta, ta thường xuyên cầm thương thập một chút bọn hắn, dù sao bọn hắn cũng không thể làm gì ta. Triển Chiêu nghe xong, nâng chung trà lên che mặt, một câu cũng không có nói. Mộ Dung Thủy lại mặt đen lên, lạnh lùng nói, tiểu tử quá là phế lối. Thương pháp của ngươi rất mạnh a. Chờ ta võ công khôi phục, nhất định phải lãnh giáo một chút. Ha ha, quên ngươi cũng là dùng thương cao thủ. Những năm gần đây, ta võ công dần dần cao, hùng anh thương đều cực ít sử dụng, thương pháp nhưng cũng lạnh nhạt một chút. A Phi thản nhiên nói: "Lúc này yếu thế, cũng không phải phong cách của ngươi." Mộ Dung Thủy cười lạnh nói: "Yếu thế? Bác Phách Thương ngươi sợ là lý giải sai, ta không cần thường, không phải là bởi vì nó không được, là bởi vì không có mấy người đáng giá ta ra thương." A Phi liếc mắt nhìn Dư Dư nói: "Ngươi mặc dù danh xưng Bác Phách Thương, nhưng cũng không thường tại hành tẩu giang hồ, không biết điểm này ta cũng không trách ngươi. Ngày sau chờ ngươi muốn cùng ta động thủ, nếu là có thể bức ta dùng thương liền coi như ngươi có gan." Bạch. Bác Phách Thương chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ người, nhịn không được vỗ bàn đứng dậy cười lạnh nói: "Tốt, không nghĩ tới đại giang hồ võ lâm minh chủ, đứng lại như vậy khẩu suất cũng luôn. Tốt, ngươi một trận chiến này ta Mộ Dung Thủy là tiếp định. Chờ ta khôi phục võ nghệ. Vẫn là chờ ngươi có thể khôi phục rồi nói sau." A Phi ác miệng nói, người ta bất động, "Ta mấy ngày sau lại là Sinh Long Hỏa Hổ, đại giang hồ đệ nhất hảo hán. Nội công của ngươi cũng bị mất, lấy cái gì khôi phục võ công? Chẳng lẽ lại để Vân Trung Long cùng đại kiếm thần lại nhổ cho ngươi?" Mộ Dung Thủy sắc mặt tái xanh, bát chén trà trong tay kéo kẹt rung động, kém một chút mà liền muốn ném ra. Triển Chiêu cũng là náo nhiệt nhìn thấy đến không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian đứng ra giảng hòa nói, hai vị đều không cần nói lung tung, người một nhà cỡ gì cùng mình người được khí, ai cùng hắn là người một nhà, thử. A Phi cùng Mộ Dung Thủy châm miệng một lời. Triển Chiêu sững sờ, nghĩ thầm hai người này thật đúng là đối mặt. Bất quá hắn chung quy là kinh nghiệm phong phú một đời ngự mèo, có chút trầm ngâm về sau nhân tiền nói, hai vị dưới mắt đều là võ công có hại, tại lần này giang hồ trong sóng gió phong ba thuộc về bị liên lụy một phương, lúc này vốn nên nên giắt tay đối địch mới là. Mộ Dung Tiền Bối Vừa rồi ngươi đề cập a phi cùng ngươi hậu bối giao tình, không biết muốn nói gì. Nếu là thật sự có giao tình, đây mới thật sự là người một nhà đâu. Triển Chiêu lời nói này rất tại tình lý, a phi mặc dù mặt ngoài chẳng thèm đo tới, trong nội tâm nhưng cũng có chút hiếu kỳ, không biết vị này không ai bì nổi Bắc Phách Thương chủ động tìm mình là vì cái gì. Hắn đối Mộ Dung Thùy Sở Dĩ không có ấn tượng tốt, thuần túy là trước đó kẻ này một lời nói. Đem cái kia Mộ Dung Bắc, Mộ Dung phục nói thành bất hiếu tử tôn, không chịu vì Đại Yến quốc phục hưng tiếp tục ném đầu lâu vậy nhất thiết Thật tình không biết đây chính là A Phi sợ không hi vọng Mộ Dung Bắc hai trà con đi làm. Hai người bọn họ cả đời các loại gặp gỡ kiếp nạn, thật vất vả một khi tỉnh lộ lại, đào thoát phục hưng Yên quốc ý tưởng hoang đường cũng tìm tới chính mình người sinh số pháp, nếu rơi vào tay vị này tiền tổ lại lần nữa cố động, quả nhiên là một lần nữa bước vào hố lửa. Cái kia Mộ Dung Thủy trầm mặc một hồi, nói: "Ngươi Khổ Minh Chủ, ngươi đã cùng ta hai vị kia hậu bối có cũ, như vậy chúng ta cũng định không phải là đối thủ mới là." Lời nói này nói có chút cắn răng, hiển nhiên cũng là có chút miễn cưỡng, lại nghe được thật sâu hít một hơi, tiếp tục nói: Nào đó đến thời điểm, Khổ Minh chủ lộ một tay lấy hai mắt khiếp người bản lĩnh, quả nhiên có chút môn đạo. Trước đó nghe nói ngươi cũng là bởi vì hóa huyết quy nguyên mà võ công mất hết, chí ít cần 3 ngày mới có thể khôi phục. Vì sao mới qua một ngày, ngươi liền có thể vận dụng võ công rồi? Điểm này, Mộ Dung Thủy rất là không hiểu. A Phi còn không có nghe xong chính là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like kẻ này là tìm đến lộ số. Đông dạng đều là võ công phế bỏ, nhìn thấy người bên ngoài có khôi phục dấu hiệu, bất kỳ người nào đều khó tránh khỏi thi hội dò xét một hai, bởi vì đây là chống đông sinh ra một hy vọng. Nhưng Mạc Thông vô cực quan tưởng thuật bực này vô công, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra đi, trừ phi là quách tương gạt đấu. A Phi cười nhẹ một tiếng, dù bọn vẫn ung dung nâng chung trà lên uống ngụm ngụm, không nhanh không chậm dùng cái nắp tử tử thôi vào để duyên, phản phất là trọn lá trà. Nhưng Triển Chiêu thấy rõ ràng, kẻ này trong chén trà căn bản chính là nước rụng, nửa mảnh lá trà đều không có, lần này làm ra vẻ tự nhiên mải cho cái kia Mộ Dung Thùy nhìn. Quả nhiên Mộ Dung Thùy sầm mặt lại, nghĩ thầm ta như vậy cố ý lấy lòng, ngươi lại còn cho ta dung mạo nhìn, quả nhiên là không xứng làm người. Hắn đang muốn nổi giận A Phi lại đem chén trà vừa để xuống, chậm rãi nói, "Đây là chúng ta phái bí thuật, bình thường không dễ dàng gặp người. Nếu là Mộ Dung Tiền Bối cố ý, chúng ta trước nghiên cứu thảo luận một vài điều kiện, lại bàn về đến đây thuật, cũng là có thể." Mộ Dung Thủy còn tưởng rằng cái này A Phi sẽ một tiếng cự tuyệt, cũng hướng trên mặt hắn ném vài câu trào phúng, chưa từng nghĩ còn có thể đàm. Việc quan hệ võ công khôi phục bực này đại sự, hắn không thể không đè xuống trong lồng ngực chi khí, chậm rãi nói, "Nếu là điều kiện, vậy không bằng nói ra nghe một chút. Nói không chừng mô tả cũng lấy ra được đến đâu." A Phi cười nói, "Câu nói này tiền bối liền khách khí." Ngươi nếu là mộ dung lão cha cùng mộ dung huynh tiê tổ, định sẽ không để cho ngươi hủy quật không phải. Muốn học môn này bí thuật cũng không khó, chỉ cần ngươi là chúng ta trong phái người cũng được. Môn phái của ngươi? Trưởng thương môn a? A Phi bắt đầu cười nói, cũng không phải, cái này bí thuật cũng không phải trưởng thương môn. Nó là Hắn lúc đầu muốn nói đây là Mật Tông Kim Cương Tông, nguyên cũng cố ý cho Kim Cương Tông lôi kéo một vị đại cao thủ. Nhưng lời đến khóe miệng hắn đột nhiên ý thức được cái này có chút không ổn, Kim Luân Pháp Vương có nguyện ý hay không tiếp thu người này hay là khác nói, cái này mộ dung thủy cũng là chúa tể một phương. Sao lại tùy tiện tại người phía dưới? Một khi vào Kim Cương Tông, được bí tịch về sau lại như phản, sợ cũng sẽ cho quách tương chọc không ít phiền phức. Lúc này khóe miệng của hắn nhếch lên, nói, nó nguyên là ta vô địch môn bí thuật, nếu như muốn học đến này thuật, khi muốn gia nhập ta vô địch môn mới là. Mộ Dung Thủy ánh mắt chỉ trệ, không biết là không tin được A Phi câu nói này, vẫn là bị vô địch môn cái này cường chành chữ danh tự dọa sợ. Triển Chiêu cùng Mộ Dung Thủy cũng không biết, cái này vô địch môn nguyên là ban thượng người một tương khiến cho một cái này người chơi bang hội, trước đây không lâu đã giải tán. Bây giờ bị A Phi lấy ra giả danh lừa bị Cầm đem cái kia mộ dung thủy hù dọa, đã thấy vị này Bắc Phách Thương trầm mặc một hồi, nói, vô địch muôn môn chủ là ai? A Phi sửng sốt một chút, Phương Đợi nói chuyện, đột nhiên biến sắc đứng lên nói, cẩn thận, có người nhanh chóng hướng bên này tới. Ân, ta sát, là trên đỉnh đầu. Vừa dứt lời, chính là nghe được trên đỉnh đầu một tiếng ầm vang, làm bằng gỗ nóc nhà bị phá vỡ một cái độc lớn, chợt một người từ trên trời giáng xuống, trường kiếm tựa như khát máu giáng độc, hóa thành từng đạo tử vong luân vệ, trong nháy mắt bao phủ A Phi cùng mộ dung thủy. Chương 300, Trần Thị Nguyện, Háng Thị Quan, Thiên Sơn hùng nhật. Tuy ánh quần hùng hoan, 11, 300 tấn lục tháng, hắn lúc quan, thiên sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 11. Đến từ trên đỉnh đầu công kích, thật lạ là, là ngoài dự liệu của mọi người. Chính là cái kia quách tương cũng chỉ là ở trung quanh bốn phía bố trí phòng ngự, phàm là đến từ mặt đất tập kích, chỉ cần tiếp cận liền sẽ lập tức cảnh báo. Chỉ là tại võ hiệp thế giới cùng quy tắc bên trong, còn cực ít có không trung hành tác loại chiến thuật này xuất hiện, phòng không nói chuyện tự nhiên cũng là không lưu hành. Hạ người gì sẽ từ trên trời giáng xuống đâu? Ngoại trừ cái kia am hiểu sử dụng như lai thần trưởng hai hàng bên ngoài, bây giờ không có quá nhiều lựa chọn. A Phi tại thời khắc này, trong đầu đúng là hiện ra một cái biết bay thuyền, cùng đám kia các các rung động kèm kèm nhóm. Chẳng lẽ sẽ là đám người này? Nhưng bọn hắn đã bị bảng bàn cho đánh tan a. Đây chỉ là trong nháy mắt ý nghĩ, sau một khắc hắn chính là mượn nhờ mật tông bí thuật linh mẫn, tại trường kiếm kia đâm tới trước đó lăn khỏi chỗ, một đầu chui vào dưới đáy bàn. Bên hai truyền đến một tiếng vang thật lớn, trên đỉnh đầu cứng rắn cái bàn đã chia năm xẻ bảy, nhưng A Phi lại bởi vậy tránh thoát một kích này. Lần này lẫn mất thật sự là không dễ dàng. Nếu là đổi lại bình thường A Phi đã sớm một bàn tay rút về đi, đem kẻ này chờ tắt bay. Nhưng ở mất đi võ công tình huống còn có thể tránh thoát như thế một kích, chỉ có thể dùng kinh nghiệm cùng cái kia mật tông bí thuật đến tứ mạng. Liên tại hắn tránh thoát một kích này đồng thời, khác một bên lại truyền tới rên lên một tiếng, trận chiến chiêu tiếng giống giận dữ cũng là truyền đến, trường kiếm ra khỏi vỏ, từ từ đối mấy chiêu. A Phi trong thai lại là phong thanh đại động, lại lần nữa lăn một vòng, lại tránh qua, tránh né một kiếm của đối phương, sau một khắc liền thấy cái kia chiến chiêu đã cùng người kia chiến làm một đoạn, sau đó trông thấy mộ Dung Thủy che ngực đứng ở cạnh tường địa phương trên ngực máu tươi chảy ròng, nhưng người nhìn không có việc gì, xem ra là bị đâm trúng, chỉ là cái này mộ dung thủy thân thể không sai, võ công đã luyện đến nhân loại cực hạn, một kiếm này mặc dù đâm trúng, nhưng hẳn là giữ vững yếu hại. A Phi càng muốn cái này, mộ dung thủy nói không chừng còn có thiết bố sam loại này hộ thể thần công đâu. Lại nhìn người kia, lại làm một thân hình mạnh mẽ người bịt mặt, cầm trong tay một thanh trường kiếm chính hướng cái kia chiến tiêu lâm tới, kiếm tiêu xa so với chiến tiêu tới tinh hình diệu, chiêu chiêu bức nhân. Đánh đến mấy chiêu, hắn đột nhiên nhất chuyển vậy một cái, Đúng là thoát ly chiến tiêu lại hướng cái kia mộ Dung Thủy đâm tới. Chiến tiêu kinh hãi, từ phía sau một kiếm đâm tới, lại là một cái nại vây ngụy cứu triệu kế sách. A phi lại là nhìn hoàng sợ động phách, quắc, triển hộ vệ, cẩn thận có trá. Vừa dứt lời, người bịt mặt kia lại lặng lẽ một tiếng, đúng là quỷ dị dừng lại. Sau đó thấp lấy thân thể nhất chuyển, trở tay đâm ra, chính là đâm trúng chiến tiêu sườn trái quay người. Nguyên lai like hắn chỉ là làm bộ đánh giết mộ Dung Thủy, hắn bản ý là muốn dẫn dụ chiến tiêu tới cứu. Người này nguyên bản kiếm pháp liền so chiến tiêu cao hơn, tâm cơ càng là xuất chúng. Nam hiệp lúc này chúng chiêu không địch lại, quát to một tiếng về sau lăn đi. Chờ hắn đứng ngững, đã thấy hắn ngực lão đại một cái lỗ máu, máu tươi phun ra ngoài. A Phi cùng Mộ Dung Thủy không khỏi hô nhỏ một tiếng. Tốt một cái khai phong phủ triển hộ vệ, đã thấy hắn lung la lung lay, đột nhiên đưa tay tại ngực điểm mấy lần, đã ngừng lại đổ máu, lại tiếp tục sắc mặt trắng bệ nói, hảo tặc tử. Bất quá hôm nay có ta triển mỗ tại, ngươi đừng nghĩ đả thương bọn hắn. Nói đúng là thả người nhảy lên, cố ném thương thế lại lần nữa nhào tới. Người kia nao nao, dùng thanh âm khàn khàn khen, hảo một đầu hắn tử, ta liền không giết ngươi. Nói vung vẩy trường kiếm, chính diện cùng triển chiêu phanh phanh phanh đối chặt bạc kiếm, lực đạo một lần so một lần nặng. Đợi đến kiếm thứ 3 qua đi, triển chiêu rốt cục không cầm nổi trường kiếm, bị mẹ bay ra ngoài. Người kia cười ha ha một tiếng, lấn người tiến lên đập một trượng, triển chiêu không địch lại kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau đi. Bất quá Khai Phong phủ hộ vệ dù sao kinh nghiệm phong phú, hắn giao thủ không địch lại, lại Lâm Nguy không sợ, đột nhiên trở tay bung ra, đúng là một thanh lít nhả lít nhít cái đinh, phô thiên, cái địa hướng người kia bay đi. Người kia nhướng mày, trường kiếm mua hát nước không tiến, một trận đinh đinh đang đang loạn hưởng bên trong. Cái đinh đều bị mẹ bay, một viên đều không có gần người kia trong vòng ba thước. Người này thật cao thân thủ. Chờ hắn đem những này ám khí cũng làm dưới, đã thấy cái kia Triển Chiêu cố ném tương thế, chính che chở Á Phi cùng Mộ Dung Thủy ra bên ngoài bỏ chạy. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, trường kiếm quét ngang, một cỗ kình phong đem trên mặt đất còn sót lại cái đinh thổi lên, lại tiếp tục hướng ba người kia bay đi. Nhanh chóng thối lui đến bên ngoài, để ta chặn lại hắn. Triển Chiêu thả người nhảy lên lại ngăn tại trước mặt bọn hắn, tiện tay còn kéo một cái bàn che khuất thân hình. Theo một trận đạc đạc thanh âm nhế lên, ám khí đều đính tại trên mặt bàn nhưng cũng có mấy cái rơi xuống triển chiêu cái kia lộ ở bên ngoài cánh tay. Liên tiếp thụ trọng thương, triển chiêu sắc mặt càng phát ra trắng bệnh, cắn răng cả giận nói, ngươi đến cùng là ai? Cũng dám đến cướp chúng ta khai phong phủ người. Nguyên lai like hắn mắt thấy mình không đi lại, rốt cục bắt đầu lôi ra khai phong phủ cái chiêu bài này tới giò người, chỉ hy vọng đối phương nghe có thể trong lòng còn có kiêng kỵ. Dù sao khai phong phủ tại đại giang trên hồ có chút siêu nhiên, bình thường người chơi cùng nở tở cỡ cũng sẽ không chủ động tới ngoại địch. Người kia lại cười lạnh một tiếng, khan khan cũng học nói, triển hộ vệ lúc này nói lời này, cũng là có chút nham trán. Ta hôm nay liền muốn giết hai người này, đa tội. Nói trưởng kiếm nhất truyện, như tuyết kiếm quang lại là hướng bên này đánh tới. Triển chiêu ra sức cơ cái bàn ngăn cản, nhưng hai ba cái liền bị người kia cho chém nát. Đúng lúc này, bị ngăn tại phía sau A Phi ổ lên một tiếng, nói: "Ngươi là vị nào người chơi? Xem ngươi kiếm pháp là hỗn hợp võ đàng, Nam mỹ, Hoa Sơn mới phái, là sợ ta nhận ra a?" Người kia sử sở, hất một tiếng không nói, tiếp tục một kiếm đâm tới. Một kiếm này chính là nhắm vào A Phi hét hầu, chiêu số cực kỳ tinh diệu, đã là tuyệt học phàm y. Dù là như thế, Ở đây ba người lại đều không nhận ra một chiêu này xuất xứ, có thể thấy được người tới đối võ công vận dụng đã đến cực cao tiêu chuẩn, đem mình chân thật nhất võ công đều che giấu. Đại Giang Hồ dạng này người chơi, tinh tế tính ra lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Phi trong lòng hơi động, một sát na trong đầu đổi qua mấy cái suy nghĩ. A Phi, mau tránh ra. Trình Chiêu thấy A Phi đúng là đứng đấy bất động, tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Nhưng kiếm quang đã gần người, vị này võ lâm minh chủ vẫn như cũng lảng ngơ ngác đứng đấy, phảng phất là bị làm định thân thuận. Trình Chiêu kinh hãi, giờ phút này lại đi cứu viện đã là không thể chỉ có thể trợn mắt nhìn người kia muốt kiếm chính diện đâm chúng A Phi. Máu tươi bắn tung tóe tràn diện chưa từng xuất hiện, A Phi vẫn đứng tại chỗ bất động, ba sần của hắn lại đột ngột đâm ra một thanh trường kiếm, điện quang kích tránh, kiếm khí đầy trời, hóa thành đầy trời quang ảnh trực tiếp cùng người kia đâm tới mũi kiếm đụng một cái. Xuy, kiếm khí chợt hiện lại tụ, không khỏi phá đối phương tất sát nhất kích, thậm chí còn thừa cơ phản kích, đánh chúng vào người kia ngực. Một chiêu này lực lượng tốc độ gồm nhiều mặt, càng có huyền ảo đến cực điểm biến hóa ở trong đó, cái kia che mặt người chơi lúc này ngăn cản không nổi, cả người bị đánh ra. Đụng vào vách tường không nói Còn đem vách tường phá vỡ một cái động lớn, từ cái hang lớn kia bay ra ngoài. Tất cả mọi người là sững sờ, liền thấy A Phi sau lưng một cái vóc người huyền chuyển nữ tử lóe ra thân đến, cầm kiếm đứng ở A Phi trước mặt. "Các ngươi không có sao chứ?" Nữ tử khinh ngu nói, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, quay đầu nhìn ba người một chút, ánh mắt lại cuối cùng rơi vào A Phi trên thân. Nữ tử này dung nhan cực kỳ tinh xảo, phảng phất tiên tử, chính là cái kia mộ dung thủy đều là nhìn khẽ giận mình. Triển Chiêu lại thấp giọng hoảng sợ nói: "Sư phi huyền sư cô đường, ngươi vậy mà đến rồi?" Nữ tử mỉm cười, lại tiếp tục nhìn về phía A Phi thấp giọng nói, Khổ Minh chủ ngược lại là trấn định cực kỳ. Đối mặt với đối phương tất sát một kiếm đều mặt không đổi sắc. A Phi đứng tại chỗ không lúc nhích, Vân Đạm Phong khinh vung lên ống tay áo nói, "Bực này tài bọn ta thấy cũng nhiều, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới." Trong lòng lại nghĩ, "Ngoa Tào, cái này sư phi huyên tâm ngược lại là thật to lớn, vừa rồi truyền âm cho ta, lại tại thời khắc cuối cùng mới ra chiêu." Nàng chậm thêm 1 giây đồng hồ, ta quần sợ là liền mu nước. Đương nhiên lời này chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ, cái kia triển chiêu đã sớm kìm nén không được, một chỉ tường kia bên trên lộ rẽ nói, "Sư cô đường, cái kia đặc nhân đã chạy." Sư Phi Huyên lại lắc đầu, trở tay cắm xuống liền đem trường kiếm nhận được phía sau trên vào kiếm, tư thế tiêu sái vô cùng. Nàng nguyên bản phong thái ôn nhu, giờ phút này gánh vác trường kiếm càng là nhiều hơn một phần khí khái hào hùng. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Sư Phi Huyên chậm rãi nói, hắn chạy không được, tự nhiên có người chờ lấy hắn. Nói xong nàng chính là ngóc lên trắng đoản như tuyết độ hộp nhìn xem trên đầu, ánh mắt xuyên qua đầu kia đỉnh lỗ rách, rơi xuống trên đường chân trời. Đám người cũng đều là tuẩn tầm mắt của nàng nhìn lại, đã thấy tại ánh mắt có thể đụng giữa không trung, một cái màu xám truyền lớn ngay tại trên bầu trời di động. Xung quanh cũng là bị một đám tên tiện tèn bạo phủ. Lần này kỳ cảnh Á Phi đã là lần thứ 2000, lần này gấp độ càng là bất ổn, cách bọn họ nóc nhà thêm gần. Cái kia mộ Dung Thủy lại hừ một tiếng, cả giận nói, quả nhiên là bọn hắn, bỏ đá xuống giếng hạ người, thật sự là không đủ cùng lưu. Hắn lắc lắc ống tay áo, trong mắt bắn ra giận dữ thần thái. Chiếc phi thuyền này hắn rất quen thuộc, cũng từng ở phi thuyền này bên trên đợi qua, bởi vậy rất rõ ràng người bên trong này đều là cái gì mặt hàng. Năm đó Sích Tôn Tín lôi kéo được một nhóm người, danh xưng là tại phá toái hư không trong sóng gió phong ba bão đoàn hợp lực. Cộng đồng chống cự đến từ Minh Nguyệt cung cùng ma sư cùng cái này hai thế lực lớn áp lực. Trên phi thuyền có Sích Tôn Tín, Mạc Ý Nhàn, Đàm ứng thủ, Mộ Dung Thủy, Công Lương Thuận, Cam Như Ý, Nhạc Sơn trở bối phận, từng cái đều là hoàng hệ chúa tể một phương nhân vật. Lúc đó những cao thủ này tổ hợp không thể bảo là không thịnh, cho dù là Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng tiên sư Tôn Ân, đều bị bọn hắn liên thủ nổ xuống phi thuyền không được cẩn thận. Nhưng cuối cùng vẫn là bị vô địch ma sư bằng ban mang theo ma sư cung phá, Sích Tôn Tín càng là lại lần nữa chết tại ma sư trong tay. Nguyên lai tưởng rằng Sích Tôn Tín vừa chết Trong này cao thủ cũng đều là bèo dạt mây trôi, chưa từng nghĩ nó hay là một lần nữa tụ lên đến rồi. Mộ Dung Thủy không biết lúc này phi thuyền này bên trên có người nào, nhưng phi thuyền này lai lịch liền là nguồn gốc từ đại sa mạc vị kia. Có cái kia một đôi mẹ con tại, Sở Thu Nạp người tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Lần này bọn hắn đột kích, hơn phân nửa là thừa dịp Mộ Dung Thủy cùng Á Phi tụ thương, cô ý đến nhặt giương rơi. Bất quá lần này bọn hắn đụng phải cọng rơm cứng, chiếc này kỳ dị phi thuyền sẽ phải quay đầu rời đi, có vẻ như là cảm thấy vừa rồi đánh lén đã thất bại. Nhưng thấy nơi xa hét to một tiếng, Một cái nải màu trắng cái bóng đột nhiên tại đột ngột từ mặt đất mọc lên, thừa dịp cái kia phi thuyền không có bay cao, đúng là vọt thẳng đến cái kia trong phi thuyền. Xuy, xuy, xuy. Nữ tử vừa mới rơi xuống đầu thuyền, chính là tiện tay vung lên, từ trong ngón tay bắn ra mấy đạo chỉ khí, trực tiếp cắt đứt phi thuyền bên trái mười mấy cây dây thừng. Mỗi một cây dây thừng đều thắt ở một cái ngóc gương trên cổ, giờ phút này bỗng nhiên gãy mất, cái tiếng ngóc gương nhau nhau lớn tiếng kêu, không để ý trên thuyền hô hòa âm thanh đi tứ tán. Phi thuyền bắt đầu nghiêng, tại trận trận tiếng kinh hô bên trong cũng có người đầu xử lý hướng Bạch Tỷ nữ tử kia xuất thủ, nhưng là nữ tử kia cầm trong tay một cây lượi không, vòng quanh trên thuyền cột buồm trên dưới tung bay, tựa như hồ điệp đồng dạng tại trong địch nhân xua lại lui tới, cực kỳ thành thạo điều luyện. Sư cô nương, ngươi cùng vị này thượng quan đại nhân lúc nào liên thủ rồi? Á Phi án lấy cái cảm hiếu kỳ hỏi. Chương 301, Tần Thi Nguyệt, Hán Tử Quan, Thiên Sơn hùng nhật, Huy ánh quần hùng hoan, 12. 301 tần lúc tháng, Hán lúc quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 12. Liên thủ còn nói không lên, chỉ là trùng hợp gặp được cùng một chuyện. Sư Phi Nguyên đứng chắp tay, có chút ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia trên phi thuyền thi đấu. Nơi đó áo trắng thượng quan luyện nhi chiến ý chính động, luyện không tung bay, ma khí tung hoành, một người liền đem chiếc phi thuyền kia làm cho gà bay chó chạy, không ngừng có ngốc ngư bị cắt đứt dây thừng, vút cánh bay cao. Còn sót lại ngốc ngư đã không cách nào lại kéo bay cao thuyền, phi thuyền dần dần nghiêng, xem ra cho dù là không cần người bên ngoài xuất thủ năng cũng có thể làm định. A Phi cũng có chút hiên tâm, cười nói, xem ra vấn đề này hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta, vậy mà hấp dẫn ngươi cùng thượng quan đại nhân cùng đi. Triều đình cùng từ hàng Tĩnh trai cùng một chỗ đã kích phi thiên đại đạo a. Sư Phi Huyên lại lúc đầu là vì truy tra hung thủ. Cái nào hung thủ? Sát hại Cận Băng Vân hung thủ. Sư Phi Huyên nhẹ nhàng thở một hơi, tựa hồ ý nghĩa lời nói chưa hết, nhưng không có tiếp tục nói hết. Trong nội tâm nàng kỳ thực nghĩ đến, sợ là nàng cái kia thiên tư thông minh Đỗ Nhi họ Đoàn mục lăng, cũng là giữ nhiều lại ít. A Phi nào nào, lại là Cận Băng Vân, trước đó Quách Tương cũng nói như vậy. Xem ra cái kia sát hại Cận Băng Vân hung thủ đã thành trò cọp nhiều người tức giận, tất cả mọi người đang tìm hắn. Cái này mâu thuẫn xung đột đều tập trung vào điểm này. Chỉ là sư Phi Huân thân là từ hàng Tĩnh Tranh người, cha tìm sát hại cận băng Vân Hung thủ nguyên là không gì đáng trách. Nhưng vì sao đại biểu Ma môn thượng quan Uyển Nhi cũng trà trộn vào tới? Hắn đang muốn hỏi lại, một bên ngồi dưới đất triển chiêu yếu ớt nói, "Khổ Minh chủ, trước đó triển mỗ một mực không có cùng ngươi nhắc lên. Kỳ thật triển mỗ lần này hành tẩu giang hồ, mục đích chủ yếu cũng là vì cha tìm vị kia hung thủ. Mà trước lúc này ta đã cùng sư cô nương, thượng quan đại nhân đều tiếp xúc qua, cũng theo dõi không ít tin tức. Lần này cần đem mộ dung tiền bối mang về khai phóng phủ." cũng là vì điều tra tương tự. Chưa từng nghĩ chúng ta trên đường chính là gặp tập kích, mà đối phương lại còn truy tìm đến nơi này. Á Phi giận mình, nhưng rất nhanh lâm vào trầm ngâm. Triển Chiêu cùng sư Phi Huyền, Thượng Quan Uyển Nhi đều đã tiếp xúc qua. Nói như vậy từ hàng tĩnh trai cùng minh nguyệt cùng, thậm chí là triều đình đều đã chú ý tới việc này. Lại thêm khổ chủ bằng ban, như vậy ma sư cung tất nhiên cũng sẽ đối tên hung thủ này không buông tha. Người này không biết là loại nào mục đích, nhưng lấy sức một mình dao động đại giang hồ như thế phong vân, thủ đoạn quả nhiên là rồi. Như vậy lần này phi thuyền lại lần nữa đến đánh lén. Đối phương mục tiêu là mộ dung thủy a, là cái kia hung thủ muốn giết người diệt khẩu a. Phi thuyền này người lại là cùng hung thủ có quan hệ a. Mà Nenser Bắc Phách thương mộ dung thủy chỉ là cùng Sích Tôn tiến bọn người liên thủ qua, chẳng lẽ cũng sẽ biết một chút hung thủ kia tin tức. Trong lòng của hắn nhất thời có chút mê võng, nhìn về phía cái kia mộ dung thủy, đã thấy kẻ này sắc mặt tái nhợt, hay còn mắt tối xuống nhìn xem lổng lực của mình tương thế, cũng mặc kệ cái khác bất cứ chuyện gì, phàm phất hết thảy đều không có quan hệ gì với chính mình. A Phi nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời đoán không ra vị này Bắc Phách thương ý nghĩ, Lúc này cái kia quách tương ngay tại nơi khác đánh lén người bên ngoài, càng không biết nàng phải chăng đối với cái này cũng hiểu biết. A Phi liền cũng vào lúc này, cái kia Sư Phi Huyền đã quay người hướng hắn có chút ngắc. A Phi giật mình rời bước đi qua, đã thấy Sư Phi Huyền thấp giọng nói, đưa ra tay của ngươi tới. A Phi giơ tay lên, thấp giọng nói, phải làm những gì? Sư Phi Huyền không nói chuyện, chỉ là đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn, lông mày nhíu chặt. A Phi nhưng cảm giác đối phương một cỗ thanh lương chi khí dọc theo cổ tay hướng thân thể chạy tới, trong đang điền vòng vo nhất chuyện, xoay quanh mấy lần về sau lại tiếp tục trở về chỉ là cỗ khí tức này tuy nhỏ, nhưng vẫn như cũ lưu lại một chút vết tích, phản phất mưa xuân rất nhỏ không thể tra. Sư Phi huyên nhẹ nhàng thở một hơi, buông xuống A Phi cổ tay, nói: "Ngươi quả nhiên kinh mạch bị hao tổn, không thể đỡ võ. Nhưng dùng kỳ thuật, đúng là có một ít sớm số nhiều dấu hiệu. Phi huyên không thể giúp ngươi khác, chỉ là dùng từ hàng tĩnh trai pháp môn, gọi cho ngươi một đạo khí tức giúp ngươi thoải mái đan điển kinh mạch. Đạo này khí không thể giết địch vận dụng, chỉ có thể duy trì mấy canh giờ, nhưng đối thân thể ngươi khôi phục có lợi. Lần sau ngươi vận công như có khí cảm, có thể lấy dùng này khí phụ chi" Khi sẽ làm ít công to. Đây là sư Phi Huyên vị thủ, á phi tự nhiên là đại hỉ. Hắn đang muốn nói lời cảm tạ, sư Phi Huyên lại lắc đầu nói, không cần cảm ơn ta. Người ta vốn là minh hữu, cộng đồng tiến thôi, ngày sau Phi Huyên rượi vào chỗ của ngươi còn nhiều thêm. Mà lại, nói đến đây nàng mỉm cười mím môi một cái, ngay cả cái này một vị thượng quan đại nhân đều chịu giúp ngươi, Phi Huyên cái này lại tính là cái gì đâu. Á phi sử sở, đột nhiên nhớ tới thượng quan Uyển Nhi hiệp trợ mình bay qua cái kia sườn đồi một màn. Hắn sở mũi một cái, nói, nguyên lai like ngươi cũng đã biết rồi. Ân Ta ngược lại thật ra còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi nói cái này thượng quan đại nhân có ý đồ gì? Sư Phi Huên mỉm cười, nói, tự nhiên là nàng coi trọng ngươi, muốn lệnh mà ngươi. A Phi miệng hơi mở, nghĩ không ra xưa nay Hiên Tĩnh Đoàn chàng sư Phi Huên cũng sẽ cùng hắn đùa kiểu này. Sư Phi Huên mỉm cười, nói, tự nhiên đây là không thể nào, vị này thượng quan đại nhân thế nhưng là có người trong lòng. Nàng như vậy giúp ngươi, ta đại khái biết được rồi hai, yên tâm, nàng đối ngươi không có ác ý. Người trong lòng là ai? A Phi kỳ đạo. Dạ này một cái này kỳ nữ có người trong lòng. Hẳn là hay là trong lịch sử mấy cái kia. Ngươi để ý như vậy việc này, không quan tâm nàng tiếp cận ngươi mục đích thật sự rồi. Sư Phi Huyên giống như cười mà không phải cười nhìn A Phi một chút. A Phi sử sở, chợt cười ha ha một tiếng, chỉ vào cái kia phi thuyền phương hướng phòng phán nói, "Bực này kỳ nữ, vô luận địch bạn, giang hồ kỳ thực trung ngựa chi. Nếu nói đối nàng người yêu không có hứng thú đó là không có khả năng, chỉ là không biết cỡ nào nam tử có thể bị nàng thanh lại, ngươi cùng nàng ánh mắt gần, nhất định là có thể biết được một hai." Lời vừa nói ra, Sư Phi Huyên sắc mặt đúng là hơi đổi. Phàn phất là bị xúc động cái gì? Nhưng đảo mắt lại chuyển thành bình thường, nói, ngươi có thể thẳng như vậy nói, cũng là lòng dạ lỗi lạc. A Phi lại ngạc nhiên nói, ngươi vừa rồi. Sư Phi huyên khoát khoát tay, nghiêng người nói, không có gì. Cái này dù sao cũng là người ta việc tư, chúng ta hay là không nên hỏi. Có thể đắp lên quan đại nhân xem ra nam tử, tự nhiên là siêu quần bạt tụy. Ngươi chỉ cần biết, cái này thượng quan đại nhân đối ngươi cũng vô ác ý. Nói đến đây, trong nội tâm nàng hay là lóe lên một cái này thẳng tắp tuấn dật nam tử hình tượng, không khỏi âm thầm lo hít một tiếng. A Phi tuy là yêu kỳ, nhưng cũng biết ngôn ngữ tiền thôi. Hắn trầm mặc một hồi, nói, nàng đối ta có lẽ không có ác ý, nhưng này Minh Nguyệt cung đâu, Vũ Triều đâu? Nhất là thành Tương Dương hạ sự tình, thế nhưng là đã nguyên náo giang hồ đều biết. Triều Đình có hám hại Quách thị một môn hiềm nghi, điểm này cũng khó mà nói. Một hồi cái kia Quách Tương liền muốn trở về, không biết vị này thượng quan đại nhân giải thích như thế nào đâu. Vấn đề này đặt ở trong lòng của hắn cũng là đã lâu, tại lúc này trùng quy là nói ra, có lẽ có khô ổn. Dù sao cái kia thượng quan huyện nhi còn tại trên phi thuyền chém giết đâu. Nhưng Quách Tính vợ chồng cái chết đã lên men một hai ngày. Diễn đàn bên trên thậm chí đều xuất hiện thảo phạt Vũ Triều Thiên Mời, đại giang hồ đối nạng phong bình cũng là chuyện tiếp được luật. Vô luận như thế nào, người trong cuộc vẫn luôn không có ra mặt, mấy ngày nay Minh Nguyệt cùng cung coi là yên tĩnh, không biết là có thể thu liễm hay là tại dự mưu chuyện gì khác. Trong lúc thời khắc, Vũ Triều đại biểu triều đình, lại không bằng trước đó Diệp Cô thành thời đại như vậy thế tục chính thức. Thậm chí có người còn phát ra giết quan binh tạo phản sướng nghị, lấy môn phái làm căn cơ, dẫn người chơi thượng vị, cải biến đại giang hồ phong mạo. Đồng thời cử đi ví dụ, phái Nga Mi trước mắt đã là bộ hành nhân nhân người chơi cầm quyền hành trưởng môn chức vụ, so trước đó là đại đại tiến bộ. Môn phái như thế, triều đình không khỏi không phải như thế, nói không chừng còn có thể người chơi làm hoàng đế, tại cái này đại trang trong hồn đến thử đế vương tư vị. Tin đồn thị chuyển, thường thường cũng đại biểu trong trò chơi thế giới rung chuyển. Phá toái lưa không nhiệm vụ rốt cục cũng bắt đầu đến mâu thuẫn kích phát thời khắc. Cái kia sư Phi Huyền trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu nói, những chuyện này Phi Huyền không biết được, cũng vô ý đi tìm hiểu. Phi Huyền chỉ biết là trước mắt thượng quan uyển nhi đối ngươi không có ý, lại cũng sẽ không đối quách đại hiệp một nhà có háng hại chi tâm. Chuyện cụ thể ngươi về sau trực tiếp đến hỏi nàng cho thỏa đáng. Bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở ngươi, thương thế tốt lên trước đó tuyệt đối không nên vọng thêm hành động, ngươi lúc này lại là hung hiểm nhất, không ít người đều đang tìm ngươi, muốn thừa cơ gây bất lợi cho ngươi. A Phi do dự một chút, nói một tiếng, "Là, ta tự sẽ cẩn thận." Trong lòng lại nghĩ, Sư Phi Huyên cùng Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên quan hệ không tầm thường, lại còn sẽ vì nàng nói câu lời hữu ích. Hai người này quan hệ quả nhiên là kỳ quái, trước đó còn chém chém giết giết. Lúc này khò một tiếng, Sư Phi Huyên đột nhiên lại rút ra sắc không kiếm, quay đầu lại nói, Các ngươi lại sau đó, ta đi cũng tới đi chém giết một phen, hôm nay nhất định phải đem phi thuyền này cùng người trong thuyền lưu lại mới là. A phi a một tiếng, đối cái kia sư phi huyền bóng lưng hô, cái kia ám sát chúng ta che mặt người chơi, nhất định phải lưu lại. Nói còn chưa dứt lời, sư phi huyền đã giẫm lên mặt đất hô một tiếng bay ra ngoài, mạnh mẽ mà huyền chuyển thân ảnh trên không trung hóa một cái này chuyển hướng, trường kiếm huy động, kiếm khí tràn ngập phía dưới, lúc này có mười mấy cây cây dây từng lại lần nữa đứt gãy. Nguyên bản đã lung lay sắp độ phi thuyền, lúc này rốt cục chống đỡ không nổi, trực chỉ, chỉ hướng một bên rơi xuống. Lại nghe được một nữ tử thanh âm thanh lệ quắc, "Ta đã muốn lại toàn công, muốn ngươi nhiều chuyện." Nói chuyện lại là Thượng quan Uyển Nhi, tựa hồ đối với sư phi huynh cử động bất mãn. Cái kia sư phi huynh chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, lại tiếp tục vung ra một kiếm. Một kiếm này chặt đứt phi thuyền của bọn buồm, lúc này nặng nề vài bạt rủ xuống đến, bao lấy thân thuyền, cùng một chỗ da tốc hướng mặt đất vọt thẳng đụ vào. Trên thuyền tiếng kinh hô liên tiếp, đã có người bắt đầu thi triển khinh công nhảy xuống. A phi thấy vài lần, đã thấy trên thuyền kia người chơi chiếm đa số, ngờ tợ cơ lại là chỉ có một ít phổ thông, kẹp ở trong đám người chạy trốn. Thượng quan huyện nhi cùng sư phi huynh lại là từ hai bên riêng phần mình xuất kích, hoặc điểm hoạt đập, hoặc cầm hoa cầm, đem nhảy ra một số người bắt lấy, điểm vượt đạo chính là ném tới một bên. Cái kia thuyền lớn lại là ầm ầm một tiếng, rơi xuống tại vài chục trượng bên ngoài trên mặt đất, đem nơi đó hai cây đại thụ chặn ngang đột gãy, thân thuyền cũng bợ vậy vỡ vụn, vô số mảnh vụn cây cối bay loạn. Dù sao cũng là dài chừng 10 trượng chất gỗ thuyền lớn, cùng mặt đất va chạm mười phần kịch liệt, A Phi thậm chí đều có thể cảm giác được dưới chân chấn động. Lần này cũng không biết bên trong đến cùng có bao nhiêu người bợ vậy treo. Nhưng từ tiếng kinh hô bên trong cảm giác nhân số hẳn là cũng không ít. Thượng quan huyện Nhi cùng sư Phi Huyền đã sớm rơi vào khoảng không, hai người cách mấy mét đứng đấy, đứng song vai, một cái này cầm trong tay vóng ánh trường kiếm, một cái này dẫn theo thuần trắng băng ngấm, phảng phất hai đóa nở rộ hoa thủy tiên. Va chạm ủi mù đánh tới, hai người riêng phần mình nhưng người, phất phất tay che lớp miệng mũi. Cái kia Thượng quan huyện Nhi quét sư Phi Huyền một chút, khóe miệng nhếch lên nói, vừa rồi đã đem kiếm tâm của ngươi tươi sáng trấn khí, điểm một sợi cho tiểu tử kia a. Hắc, ta nhìn ngươi cũng là bọn phí, hắn không sử dụng kiếm pháp. Cái này mồ sợi chân khí lại là muốn bị long đong. Sư Phi Huynh lại mỉm cười, "Thì tính sao? Ta chỉ là trợ hắn chữa thương, ngày sau cũng phải dựa vào hắn làm việc. Nếu là ngày khác ngươi ta thật đuối đầu, cũng không thể để hắn giúp ngươi là được." Thượng Quan Uyển Nhi sững sờ, chợt tiểu nhan trầm xuống, nhớ tới trước đây không lâu nàng đối sư Phi Huynh nói lời tới. Lúc này hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, màu trắng băng gấm bành một tiếng đem cách đó không xa Phi truyền đánh một cái độc lớn, giọng dịu dàng quát, "Người ở bên trong, đều cút ra đây cho ta đi." Chương 302, Tần Thị Nguyệt, Hán Thị Quan, Thiên Sơn hùng nhật. Tuy ánh quần hồng hoang, 13. 302 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hồng hoang, 13. Thượng quan huyện Nhi cùng sư phi Huyền Liên thủ phát huy, rốt cục đem phi thuyền này đánh hạ. Phi thuyền rơi xuống, người ở bên trong tự nhiên cũng chạy không xa đâu. Có ít người đã tại cái này một đợt đánh chúng treo, kẻ thụ thương càng là không ít, cũng có một chút ỷ vào võ công hoặc là thủ đoạn khác hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ nhóm người này đều đi ra tới, mọi người mới nhìn rõ ràng, kẻ tập kích nhiều như rừng có 2 30 cái này, hơn phân nửa là người chơi. Còn có 78 cái là nở tợ cờ, nhưng những nở tợ cờ này võ công nhìn cũng là thưa thất bình thường. Càng có mấy cái cầm trong tay màu đen trùng tiền, có vẻ như chỉ là xua đổi cái kiếm lốc cứng vẫn luyện kỹ sư. Thấy này hình, thượng quan huyện nhi ánh mắt cũng có chút thất vọng, nhìn một chút cái kia sư Phi Viên, phát giác nàng cũng giống như thế. Tại cái kia hai đại cao thủ ánh mắt phía dưới, còn lại người cũng chỉ có thể cầm binh khí nhảy ra tổn hại phi thuyền, muốn lại lần nữa trốn xa liền là khó khăn. Phải biết cái kia thượng quan huyện nhi băng ngấm nhưng dài trùng ngắn, có thể cương, có thể nhu, dài nhất phạm vi công kích có thể đạt tới mấy chỗ xa phối hợp nàng quỷ thần khó lượng tiên ma thân pháp, đối người chơi cùng cấp thấp nở đỡ cờ đơn giản có thể thực hiện nhất kích tất sát. Thượng quan huyền nhi đầu tiên là một kích đánh bay một cái này ý đồ bỏ chạy người chơi, lại một chỉ một nơi nào đó, nói, nói đi, ngươi là ai, các ngươi là ai. A Phi đã sớm bước đi thong thả ra tổn hại không chịu nổi gian phòng, thuận thượng quan huyền nhi chỉ phương hướng, vừa lúc là thấy được vị kia tập kích hắn che mặt người chơi. Người kia trước đó bị thượng quan huyền nhi cả lại, trực tiếp bị chế trụ tất cả tay chân, ném tới rự vào vách tường ở bên. Nghe được thượng quan huyền nhi thanh âm, hắn hay còn cười lạnh một tiếng. Ngước cổ nói, đại gia ta đến đánh giết võ Lâm Minh Chủ, nguyên bản là hiểm bên trong Cầu Phú Quý, hôm nay thất bại cũng là vận khí không tốt. Cùng các ngươi mấy cái ở đợi chờ rông dài rất là không thú vị, ta muốn đi." Thượng Quan Huyền Nhi cười lạnh nói, "Ngươi đi được sao? Lấy xuống mặt nạ của ngươi tự nhiên là biết ngươi là ai. Ta đã chế trụ tay chân của ngươi, ngươi ngay cả cắn lưỡi nuốt thuốc tự sát cơ hội đều không có." Nhưng vừa dứt lời, liền đem người kia lặng lẽ một tiếng, đột nhiên biến sắc, một ngụm máu đen chảy ra, đem cái kia khăn che mặt đều nhuốm tấu. Thượng Quan Huyền Nhi giật mình, Cơ hồ là kiểu thuần di đến bên cạnh người kia, hướng trên mặt hắn khăn che mặt chụp tới. Nhưng đã quá muộn, người kia lại là hay còn cười một tiếng, hóa thành bạch quang biến mất. Thượng quan Uyển Nhi sững sốt một chút, nhìn xem trong tay khăn đen, sắc mặt lại là so với nó còn muốn đen. Nàng có chút tức giận ném xuống đất, cả giận nói, thật là rảo hoạt tặc tử, cho nên ngay cả chính mình cũng không dung tha. Là trước đó tại nuốt độc dược, thời gian vừa đến, Mặc Kệ Thành cũng không xi si đi muốn chết a. Hừ hừ, phần này minh chủ thủ sát vinh quang thật lớn như vậy. Nói xong lời này, nàng quay đầu nhìn A Phi một chút trong ánh mắt mang theo sắc mặt giận dữ. A Phi sử sở, nghĩ thầm đại hiệp ta đây là trêu chọc ngươi đến sao? Vì sao như vậy nhìn ta? Quả nhiên nghe được cái kia thượng quan huyện nhìn nói, "Nụt cái kia A Phi, người này là tới giết ngươi chân công. Ngươi cái này võ lâm minh chủ ăn ngon rất, ngươi nhưng có cái gì ấn tượng?" A Phi không khỏi lắc đầu, nói, "Người này đem mình võ công lấp rất kỹ, thêm nữa che mặt, ta cũng không nhận ra được. Trên giang hồ có như vậy võ công người chơi không nhiều, ngươi sẽ không từng cái sắc minh a." Thượng quan đại nhân cười lạnh một tiếng, "Lớn như vậy hòa khí." A Phi sợ mũi một cái, ngạt nhiên nói, Cái này cũng độ khó không nhỏ. Thượng quan đại nhân là muốn thẩm vấn ta a? Đừng quên ta cũng là người bị hại a. Thượng quan Uyển Nhi lại không để ý tới hắn, giận dữ quét liếc xung quanh, nói, các ngươi hết thảy nói xuất thân phận lai like lên đi, nói ai là chủ sự sau màn. Nàng có vẻ như có chút phẫn nộ, thân thể nhoáng một cái, như như xuyên hoa hồ điệp tại nguyên chỗ vòng vo vài vòng. Những người kia riêng phần mình ai nha, nhao nhao té ngã trên đất, đều bị cái kia thượng quan đại nhân một đầu ngón tay cho đâm trọn. Mấy cái kia nở dở cở thì là bị nàng tiện tay ném tới một bên khác, sau đó nàng tiện tay bắt một người liền ép hỏi. Nhưng hỏi một chút phía dưới chính là có chút thất vọng, nguyên lai like còn lại người chơi phần lớn là bị cái kia che mặt người chơi thuê tới, tục xưng mua đồ người, làm ăn này a phi cũng là có biết. Nghe những người kia ý tứ, cái này che mặt người chơi mọi bọn họ đến cũng không phải là muốn động thủ, chỉ là muốn bọn hắn thao túng phi thuyền này, còn hắn thì rơi xuống từ trên không đánh lén. Chuẩn bị nhất cử đánh giết số khổ a phi, thậm chí muốn người làm xong thu hình lại chuẩn bị, đem cái này thủ sát võ lâm minh chủ hảo quang thời khắc ghi chép, song phóng tới cái kia diễn đàn bên trên. Tìm danh lợi người, từ xưa đều có chi. Giết số khổ a phi Vô Luân A Phi phải chẳng tại không thể động võ trạng thái, đây đều là một phần vinh quang. Dù sao theo A Phi võ công nước lên thì thủy tu lên, công bình chân chính đơn đấu, đã cực ít có người có thể bắt hắn như thế nào. Bây giờ cơ hội này nhưng cũng có được. Thượng quan Huyền Nhi hỏi một vòng lại đều là tin tức này, vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. A Phi sờ mũi một cái, tiến lên với nhủ, "Thượng quan đại nhân, chưa từng nghĩ ngươi quan tâm như vậy tại hạ, ta thật sự là quá cảm động." Chính là tìm không thấy hung thủ cũng không quan trọng, ta không phải hảo hảo mà a." Nói còn chưa dứt lời, cái kia Thượng quan Huyền Nhi cười lạnh một tiếng, Nói, ngươi tốt nhất có làm được cái gì? Ta là tìm ra cái kia chuẩn bị ám sát mộ Dung Thủy hung thủ, ai quan tâm an nguy của ngươi rồi. A Phi sử sở, nói, bọn hắn không phải đến ám sát ta sao? Thượng quan huyện nhi hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn, chỉ là mang theo giễu cợt nói, ngươi cũng không nhìn một chút mình, một cái này người chơi đáng giá ngươi ta huy động nhân lực à? Ngay cả ngốc ngư phi truyền loại này hiếm có đồ chơi đều xuất động, đừng nhìn ngươi là cái gì võ lâm minh chủ, lấy ra tới giết ngươi vẫn như cũng là đại tài tiểu dụng, ra mộ châu giết cả. Ta cho ngươi mất đi, người này trên danh nghĩa là tới giết ngươi. Trên thực tế là tới giết mộ Dung Thủy. Á Phi sững sốt một hồi, nhất thời hiểu được, là trách không được cái này Thượng quan Uyển Nhi như thế đại động năng tính. Nơi này mấy vị nữ hiệp đều đang đuổi tìm vị kia thần bí hung thủ, mộ Dung Thủy càng là trọng yếu nhân chứng manh mối một trong. Nếu như đối phương thật là tới giết người diệt khẩu, đây chính là một cái nải cực giai phản chế cơ hội. Thượng quan Uyển Nhi vốn là mang theo cực lớn hy vọng, bắt những người này đều không giết, muốn từng cái khảo vấn. Nhưng nải cái này che mặt người chơi vừa chết, những người còn lại nếu như nói không ra phía sau manh mối đến Như thế tìm kiếm màn này sau hấp thụ sự tình liền cũng là gây mất. Cái này thượng quan huyền nhi làm việc không thể bảo là không cẩn thận, chỉ là không nghĩ tới cái kia người chơi đã sớm cất từ trí, trước đó uống thuốc, định thời gian liền chết, tóm lại làm chính là làm một cũ. Bởi vì cái gọi là thành thành lâu non mô hình, thua xuống đất làm việc, cũng chính là tổn thất một lần quải đèo điểm kinh nghiệm. Đây đối với đại giang hồ người chơi tới nói cũng không tính cái gì. Về phần tuyên bố đối phó số khổ á phi, sợ cũng chỉ là một cái này mặt ngoài lấy cớ thôi. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, chúng ta võ Lâm minh chủ trong lòng không biết làm gì tư vị rốt cục ngửa mặt lên chơi thở dài, nguyên lai hay là ta tự mình đã tỉnh. Kỳ thật ta cũng rất cho yếu. Cái kia thượng quan huyền nhi đưa lưng về phía hắn không để ý tới, hay còn hướng mấy cái kia nợ tợ cờ đi đến. Mấy người kia là thuần dưỡng ngốc ngơ, nếu là từ xuất thân đến chỗ tôi diễn, nói không chừng liền có thể tìm tới cung cấp phi truyền thế lực này. Lúc này cái kia sư phi hình cũng là đi theo đi qua, đi ngang qua A phi bên người thời điểm thấp giọng cười nói, vị này thượng quan đại nhân kỳ thật cũng là rất quan tâm lợi, nàng chỉ là cùng ta đánh cược, thua một nước mà thôi. Ngươi không cần để ý. Cái gì đánh cược? A Phi kỳ đạo. Sư Phi Huyên lắc đầu, khẽ miệng nhíu một cái không chịu nói lời này, chỉ là chậm rãi đi đến cái kia thượng quan viện nhi một bên, cùng nhau đi thẩm vấn lở đỡ cờ đi. A Phi lại là sờ lên cằm, nhìn xem đó cũng vai mà đứng hai nữ, đột nhiên quay đầu đối Triển Chiêu nói, "Triển hộ vệ, ngươi nói, đối cái này đại giang hồ, là cái này muốn chết mà không được chết Mộ Dung Thủy trọng yếu, hay là ta cái này trấn áp giang hồ khí vận võ Lâm minh chủ trọng yếu?" Ngay tại lao vết thương ngữ miêu sững sờ, dương mắt nhìn bên cạnh Mộ Dung Thủy đã sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm mau ra nước. Hắn chính là thở dài, cái này Cái này muốn nhìn là đối người nào mà nói? Mới nói được nơi này, lại ở phía xa có người quấn lên, A Phi, A Phi, ngươi không sao chứ? Chính là có người vội vàng mà đến, tốc độ cùng bộ pháp cực nhanh, còn mang lo lắng. Triển Chiêu cười một tiếng, nói, ngươi nhìn, chân chính quan tâm ngươi người người đến đến rồi. A Phi quay đầu nhìn lại, đã thấy vài bóng người toát ra bay tới. Nguyên Lai like nghe được động tĩnh quét tương, Bạch Lý Băng bọn người rốt cục hồi viên, ngay đầu tiên chạy về. Quét tương bọn người gặp được cái kia phi thuyền khổng lồ hai cốt không khỏi kinh hãi, đây đất vừa bọn cảng là nhìn thấy mà giật mình. Thẳng đến xác nhận cái kia A Phi bọn người hoàn hảo mới thở dài một hơi. Bạch Lý Băng đã sớm nhào lên kiểm tra A Phi, cái kia Quách Tương đi vài bước, liếc mắt liền thấy được cách đó không xa đứng sóng vai sư phi Huyền cùng thượng quan Uyển Nhi. Tam nữ ánh mắt có chút giao thoa, Nga Mi tổ sư ra lúc này nhíu mày, một cú không tên khí thế phá ra. A Phi khoảng cách Quách Tương gần nhất, hồ khu lắc một cái đang muốn nói chuyện, nàng lại phất phất tay, ra hiệu A Phi không muốn ưng giải. Minh Thi là dẫn theo Ỷ Thiên kiếm một mình tiến lên đi đến, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Biết rõ quan hệ bọn hắn người đều là trong lòng run lên mà cùng Quách Tương đồng hành mà đến còn có vị kia tóc trắng nữ thần luyện nên thượng. Thiên Sơn Nam tông trưởng môn có chút trầm ngâm, cũng là đi theo Quách Tương đi tới. Nàng chỉ là rơi ở phía sau một hai bước, trường kiếm cũng xách trong tay. Trong lúc nhất thời không khí hiện trường có chút khẩn trương, chính là những cái kia người chơi cùng lở dở cờ tù binh cũng đều cảm nhận được. A Phi nhức đầu vô cùng, không thể không cao giọng nhắc nhở, "Các vị nữ hiệp, nơi này kỳ thật đều là người một nhà. Đi, đến căn phòng kia đi chữa thương, không có ta chia ra đến." Quách Tương chỉ một ngón tay, cho A Phi một cái này không thể nghi ngờ ánh mắt. A Phi không khỏi ngắt lời, đang muốn nói ta vừa rồi không bị thường, nhưng Bạch Lý băng lại tiếp lời nói, "A Phi, chuyển hộ vệ, mộ dung tiền bối, nơi này dù sao lộn xộn, chúng ta trước tiên đi nơi này bằng bó một chút vết thương. Chắc hẳn tổ sư gia các nàng cũng sẽ rất nhanh xử lý tốt." Nói nàng cũng đỡ A Phi, hướng hắn lắc đầu. A Phi cũng không yên tâm, nhỏ giọng nói, "Vạn nhất các nàng sẽ ba đâu?" Bạch Lý băng lại thấp giọng nói, "Đi thôi." Các nàng đều là cỡ nào vô cùng cao minh nhân vật, sao lại liền giống như người bình thường quyền cước tương hướng? Người ở chỗ này ngược lại là vững mạnh. A Phi vốn muốn nói ta đứng ở chỗ này các nàng liền sẽ cố kỵ ta không đánh được, nhưng lại không dám quá mức tự luyến, cuối cùng vẫn là bị Bạch Lý Băng nửa nửa đẩy lấy được một cái khắc trong nhà gỗ. Con triền chiêu cùng họ mộ dung ra hai cái này thương binh cũng đồng dạng bị giúp đỡ đi vào. Tại đống cửa trước A Phi chạ về đầu nhìn một cái, đã thấy Quách Tương đã đứng ở cái kia hai nửa một bên, chính cau mày án lấy kiếm, tựa hồ thấp giọng nói một câu nói, ngữ khí mang theo một chút chất vấn. Cửa phòng lại một tiếng cột cái nút, ngăn cách A Phi ánh mắt. A Phi ngơ ngác đứng ở trong phòng. Hắn đại giang trong hồ gặp được tối tơi mát thoát tục, phong thái chắc tuyệt mấy cái nở bở cỡ, cỡ, tựa hồ liền muốn ở bên ngoài làm, mà hắn lại không thể mắt thấy, thật sự là không thể nói là tiếc nuối hay là lo lắng. Tâm hắn ngứa khó gãi, nguyên địa vòng vo mấy vòng, cuối cùng vẫn là nhịn không được đem mặt dán vào trên ván gỗ, vận khởi Mật tông bí thuật đến. Chương 303, Tần thị nguyệt, Hán Tử Quan, Thiên Sơn hùng nhật, huy ánh quần hùng hoan, 14. 303 tuần lục tháng, Hán Lục Quan, Thiên Sơn mặt trời đỏ, chiếu rọi quần hùng hoan, 14. Mật tông vô cực quan tường thuật, liên tiếp dùng mấy lần về sau. A Phi đột nhiên ý thức được cái tên này lên thật sự là tuyệt diệu. Quan tượng, quan tượng, một mặt nhìn một mặt nghĩ. Cái gọi là nhìn cũng không phải là vẹn vẹn dùng con mắt, cũng bao quát thị giác, vị giác, xúc giác tất cả cùng đồng thời có thể nhìn phương thức, thu thập được đủ loại tình báo về sau, trong đầu tưởng tượng ra cái kia không cách nào trực tiếp chạm đến cảnh tượng đi ra. Cũng không biết năm đó sáng lập môn tuyệt học này Kim Cương Tông tiền bối, có phải là hay không thụ này thuật dẫn dắt. Nghe nói môn công phu này luyện đến thâm ảo chỗ, có thể phối hợp chân khí nội lực đến thực hiện càng lớn phạm vi cùng càng tinh tế hơn quan tượng, thậm chí thân cận tự nhiên tự thành cả thôn, nhưng chạm đến tiên địa ảo diệu. Đương nhiên cảnh giới này cũng có chút huyền ảo nói vậy, hoàn toàn không phải A Phi hiện tại có thể lý giải. Giờ phút này hắn ghé vào nơi cửa phòng, tư thế mặc dù có chút hèn mọn, nhưng như cũng có thể cảm nhận được ngoài trong thức cái kia nhỏ xíu động tĩnh. Như có như không ở giữa, hắn nhìn đến trong thức bên ngoài cảnh tượng, tựa hồ là mấy người đang thấp giọng nói chuyện, cũng có người ngay tại đi lại. Những cái này bị bắt người chơi thu trọng hô hấp thậm chí cũng dần dần có thể nghe. Chỉ là bốn cái nữ nhân ở giữa nhưng không có cái gì động tĩnh lớn, thậm chí liền nói chuyện thanh âm đều là cực nhỏ cực nhỏ. A Phi trong lòng có chút thở phào, chí ít các nàng còn không có đánh nhau. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhân ở giữa chiến đấu xa không phải đao kiếm có thể giải quyết, thường thường nước sâu phía dưới ám đấu càng thêm hung hiểm. Chỉ là không biết quách tương đối mặt đại biểu Minh Nguyệt cung thượng quan huyện Nhi sẽ là thái độ gì đâu. Dù sao cái này dính đến phụ mẫu cùng mới tình nhân sinh tử mối thù, trên nguyên tắc là rất khó hóa giải. Nếu như các nàng đánh nhau, ta hẳn là giúp hay? Vấn đề này ở trong lòng có chút lóe lên, hắn tự nhiên là có đáp án. Bạch Lý Băng bưng một chén nước, đang muốn cho A Phi đưa tới, A Phi lại là đưa tay ở sau lưng lắc lắc. "Ra hiệu nàng đừng làm ra cái gì tiếng vang." Bạch Lý băng hé miệng cười một tiếng, thấp giọng nói, "Không có vấn đề." Tổ sư gia kỳ thật cùng các nàng đã sớm tiếp xúc. Vừa dứt lời, trên bầu trời lại là trống rống vang lên một cái nải tiếng sấm, thanh âm cực lớn, phảng phất liền là ở bên tai vang lên. Trong lúc thời khắc, A Phi toàn thân đều là run lên, một cơn hồi hộp xông lên đầu, ngay tại vận dụng bí thuật dùng một loại kỳ dị tốc độ nhanh chóng vận chuyển lại, chợt nhanh chợt chậm, chậm du tàu không ngừng, phảng phất muốn không kiểm soát. Nhất thời A Phi trong lồng ngực có một loại khó chịu không nói ra được, trái tim đều muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn tưởng rằng xét đánh nguyên nhân, nhưng cùng lúc nghe được một trận cực lớn ồn ào âm thanh truyền đến, bên ngoài hình như là phát sinh kinh ngợi sự tình, tất cả mọi người đang kinh ngạc tốt lên, trong đó còn kèm theo một chút không thể tưởng tượng nổi thất lên. Không tốt, bên ngoài phát sinh biến cố. Là các nàng động thủ a. A Phi ra sức đứng lên, mặc kệ chính mình trạng thái không tốt, một cái tay án lấy ngực, một cái tay khác trực tiếp kéo cửa ra. Vừa rồi lần này biến cố, hắn đã từ mật tông bí thuật trong trạng thái đi ra ngoài, lại nhìn cũng không đến xa xa tình huống, nhưng tóm lại là phát sinh đại sự. Trong phòng một số người khác cũng đều là sợ ngây người. Triện theo cùng Bách Lý Bang mấy người cũng đều là đứng lên, kinh nghi bất định đi theo A Phi nhanh chóng vọt ra gian phòng, trực tiếp hướng cái kia tiêu điểm địa phương nhìn lại. Cái này vừa ra tới không sao, bốn người đều là người dạy, đúng là đứng ở ngoài cửa không cách nào lại di chuyển nửa bước. Cái kia bốn cái nữ nhân cũng không có động thủ, những cái kia bị bắt làm tù binh tới người chơi cùng nợ cỡ cũng không có động thủ, thậm chí rất nhiều người liên thủ bên trong binh khí đều nhét vào trên mặt đất. Bao quát Quách Tương, Sư Phiuyên, Thượng Quan Uyển Nhi ở bên trong người, đều tại ngửa đầu nhìn xem Nghiên Giữa Không Trúng Thái Dương, mang trên mặt cực kỳ thần sắc kinh dị. Nguyên bản ngày mùa hè Thái Dương hẳn là sáng chói cực nóng, quang mang vần trượng. Nhưng giờ phút này nó bên cạnh lại là nhiều một viên sếp hồng sắc đại tình, dùng một loại kỳ dị một góc cùng Thái Dương tạo thành một loại nào đó giao nhau. Hành tinh lớn này kéo lấy cái đuôi thật dài, như sao chổi bu tập, chỉ hoãn không biết mấy trăm mấy ngàn dặm màu đỏ dài màn. Cũng chính là cái này một mảnh thật dài màn sân khấu, đem Thái Dương hào quang che che lại, đem ánh nắng bao phủ một tầng nhàn nhạt, nhạt xa mỏng. Từ đám người góc độ nhìn lại, hành tinh lớn kia tốc độ thuật cũng không nhanh mà là dùng một loại trầm dãi tốc độ cùng thái dương trầm dãi tiếp cận, đồng thời hoạch xuất ra một cái này huyền ảo bị lệnh quy tắc, cuốn lượn ra một đạo huyền mượn hình cung. Tựa hồ làn nương theo lấy sự xuất hiện của nó cùng di động, trên bầu trời tiếng sấm ẩn ẩn không dứt, phản phất là viên kia xích hồng sắc đại vành đai hành tinh tới tiếng vang. Xích tinh có nhật. A phi bọn người làng ngây người. Loại này kỳ cảnh quả nhiên là hiếm thấy trên đời, nhất là tại ban ngày. Bình thường nói đến, loại này sao trời lưu tinh chỉ có tại ban đêm mới có thể trông thấy, tại lúc ban ngày bởi vì bị thái dương quang mang sợ che đậy, cực ít có thể lộ ra vết tích tới. Nhưng hết lần này tới lần khác lần này, cho dù là giữa ban ngày thịnh ngày phía dưới đều rõ ràng hiện lộ rõ ràng như thế dấu hiệu, thậm chí đều ảnh hưởng đến ánh nắng. Nó là lúc nào xuất hiện, tại sao lại xuất hiện tại đại giang hồ thế giới bên trong, sự xuất hiện của nó lại đại biểu ý nghĩa gì đâu? Giờ này khắc này, tin tưởng toàn bộ đại giang hồ đều có thể nhìn thấy cái nại kỳ cảnh. Tán phá trên phi thuyền, một tên người chơi đặt mông ngồi xuống trên ván gỗ, ngơ ngác nói, ta sát, làm sao làm lớn như vậy một viên lưu tinh? Hệ thống là muốn diệt thế a? Đại giang hồ muốn khởi động lại a? Đáng người nghi hoặc không có tiếp tục bao lâu? cũng chính là mấy hơi thở về sau, một đầu toàn hệ thống quảng bá liền xuất hiện. Xitting có nhận, tính toán lại vị trí. Đại Giang Hồ phá toái hư không nhiệm vụ tiến vào giai đoạn thứ hai. Lúc này khoảng cách 15 tháng 8 còn có 1 tháng, tất cả tham dự phá toái hư không lở vở cỡ đều phải tại hôm nay xuất phát, lên đường tiến về thập địa quan. Chưa đúng hạn đuổi tới người, coi là từ bỏ phá toái hư không cơ duyên, do dự không tiến ẩn nấp không ra người, coi là từ bỏ phá toái hư không cơ duyên, trên nửa đường kẻ bị giết, tự động mất đi cơ duyên. Người chơi có thể tự do lựa chọn hộ tống NPC đối với giai đoạn trước đã xác định có duy trì NPC người chơi, lúc này có được cải biến trận doanh một cơ hội. Người chơi không được công kích phe mình sở duy trì NPC, nhưng có thể tự do đánh lén cái khác tùy ý NPC, chưa tuyển định trận doanh người chơi không được công kích bất luận cái gì một tên lên đường tiến về thập tuyệt quan NPC. 15 tháng 8, xích tinh quán nhật đem biến thành sao trổi tập nguyệt chi thế. Lúc đó thiên địa dị biến, tháng đầy trời cao, cuối cùng đứng tại thập tuyệt quan bên trên NPC đem thu hoạch được phá toái hư không cơ hội tốt, lợi dụng thiên địa lực lượng đạt tới vỡ vụn cảnh giới tối cao. Hệ thống tin tức liên phát 3 lần, cùng sử dụng thiệp vàng tiểu chữ biểu thị da tầm quan trọng. A Phi chỉ cảm thấy thể nội có một cỗ lực lượng vô danh ngay tại phun trào, phản phất như thủy triều lên lên xuống xuống, không biết là bởi vì tâm tình kích động, hay là thể nội thật có một cỗ khí đặc biệt cái kia lớn chừng cái đấu xích tinh hấp dẫn. A Phi. Bạch Lý Băng nhìn A Phi một chút. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, lôi kéo A Phi tay cũng có chút run rẩy. A Phi lại ngang đầu nhìn xem viên kia xích tinh, màu đỏ nhạt quang mang ở trên mặt không ngừng mà lóe ra. Hôm nay liền xuất phát. Nhưng lệnh dược hải còn tại thụ thương trạng thái đâu, ta cũng còn cần 2 ngày mới có thể khôi phục a. Đại Giang Hồ thật sự là tràn đầy ác ý. Sáu xích thú ký 6, mặt toàn thân áo đen thạch chi hiền, đang dùng một cây cháy đen cây gỗ tròn đống lửa, trong đống lửa đốt đi mấy cái có vẻ như khoai tây độn vận. Xem ra cũng nhanh quen, trong không khí tràn ngập một cố mùi thơm nhàn nhạt. Ta vương đại nhân lại là không nhanh không chậm, dùng cây gỗ nhẹ nhàng chọn mấy cái kia khoai tây, khiến cho bọn chúng đều đều ở trong đống lửa quần của lấy, cam đoan không có một cái nào sẽ bị đốt cháy khét. Đứng bên cạnh một tên người chơi, khoanh tay không nói gì, Ánh mắt rơi vào cái kia trên đống lửa, trong mắt tràn đầy nhàn nhạt tán thưởng. Mặc dù là nướng khoai tây, nhưng thạch chi hiên cái kia thủ pháp tựa như ma như ảo, lật qua lật lại ở giữa đều có một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Nếu như nhìn kỹ, càng có một cỗ cùng loại chân khí khí tức bao quạ tại cái kia khoai tây mặt ngoài, đem hỏa diễm đều nhẹ nhàng cô lập ra. Đây là một cái nải tiểu kỹ xảo. Cái kia người chơi mặc dù cũng đã đứng ở đại giang hồ đỉnh, hạng nhất tiêu chuẩn, nhưng tự giao còn không có bậc này lực không chế. Chỉ có tại võ học dung hội quan thông. Chân khí lưu chuyển không sợ không muốn thời điểm hoặc là mới có thể kém gần trình độ này. Nợ tặc ở bên trong có lẽ còn có một số người có thực lực này, thế nhưng là người chơi bên trong ai có thể làm đến. Số khổ A Phi. Hừ hừ, sợ là cũng không được. Người này cũng là có chút mỉm môi một cái. Thế nào, không kiên nhẫn được nữa. Thạch Chi Hiên nhìn hắn một cái, từ tốn nói, "Không có. Cái này người chơi giận mình, lập tức cung kính lại đàng hoàng nói ra, vừa rồi nhìn Tạ Vương thủ pháp của ngươi, để cho ta nhớ tới một người." "A, là ai?" Thạch Chi Hiên có vẻ như lơ đãng hỏi. Nói đến ngược lại để Tạ Vương chê cười. Người này chỉ là một tên người chơi, danh tự gọi là Số Khổ A Phi. Cái này người chơi nói. Thạch Chi Hiên tay lại là nhẹ nhàng vòng vo nhất chuyện, cũng không ngẩng đầu lên nói, đại giang hồ võ lâm minh chủ a. Ừm, ta nhận ra hắn. Ngươi lần này được phần này chỗ tốt, lại đối đầu cái kia Số Khổ A Phi nhưng có lòng tin. Người chơi trầm mặc một hồi, nói, khó mà nói. Nguyên lai tưởng rằng đáp hắn này sẽ để cho Thạch Chi Hiên bất mãn, chưa từng nghĩ đối phương lại là cười một tiếng, nói, ta thích ngươi thẳng thắn. Nói thật Ta đối với ngươi một mực không có ấn tượng tốt, ngươi đây cũng biết, nhưng có đôi khi cũng thật thưởng thức ngươi hành động, cùng ta lúc còn trẻ có điểm giống. Người kia đang muốn nói chuyện, Thạch Chi Hiên lại là khoát tay áo, nói, "Tà đế xá lợi có thể trả lại cho ta đi, Đại kiếm thần." Cái kia người chơi, cũng chính là Đại kiếm thần liền đội vàng gật đầu, sau đó đeo lên đặc chế thủ sáo, từ bên cạnh một cái này trong túi áo chỉnh trọng lấy ra một cái này không phải vàng không phải ngọc, tựa như kiên tựa như nhu viên cầu, hai tay đưa cho Thạch Chi Hiên. Thạch Chi Hiên nhìn lướt qua, một cái tay tiếp tục lật qua lật lại đống lửa. Một cái tay khác lại là dùng tay không trực tiếp bắt lấy tạ đế xá lợi. Ngoài ý liệu, thậm chí Hiên không có bất kỳ cái gì bị ảnh hưởng dấu hiệu, mà là đem cái kia xá lợi nắm trong tay, ước lượng mấy lần, tiện tay ném tới một bên chỗ lỗ thủng trong túi, phảng phất nó chỉ là một cái này không đáng chú ý tảng đá. Người ta kỳ thật cũng không có hợp tác, về phần trước ngươi là thế nào lừa qua những người khác, để bọn hắn cho là ta sẽ ra tay, những này đều không trọng yếu, ta cũng không để ý tới. Chỉ là ngươi cho ta mượn xá lợi làm việc, ta chính là phải dùng lực lượng của ngươi. Hiện tại ta muốn làm chuyện, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vâng. Đại kiếm thần gọn gàng đáp ứng. Cái kia Thạch Chi Hiên gật gật đầu, đưa tay chỉ bầu trời, nói: "Sích Tinh có nhẫn, ta cũng không thể không xuất phát. Nhưng là lại xuất phát trên đường, sẽ tìm mấy người nó người. Những cái kia A Miêu A cậu coi như xong, muốn tìm liền muốn tìm có chút thực lực người. Ngươi chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đêm nay ta liền muốn nhìn thấy Tôn Ân." Thiên sư Tôn Ân. Đại kiếm thần ánh mắt nhất động, nghĩ thầm ngay từ đầu tìm đỉnh cấp cao thủ a. Hắn mặt ngoài không lộ thanh sắc, thấp giọng nói: "Như vậy, hắn là Tả Vương ngài đối thủ thứ nhất a." Tự nhiên, ta đối thiên sư giáo Tôn Ân Ngươi đối đầu cái kia Vân Trung Long, có phải hay không rất thú vị? Là rất thú vị. Ta Vương Quả Nhân sẽ chọn đối thủ. Đại Kiếm Thần cũng là mỉm cười. Vô luận bất cứ lúc nào, đối đầu đại Vân Trung Long cũng sẽ không bình thản, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời cũng hưng phấn lên. Đừng nóng nội. Tôn Ân về sau, ta liền muốn tìm Lệ Nhược Hải. Cho nên ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, ngẫm lại như thế nào đối mặt cái kia Võ Lâm minh chủ." Thạch Chi Huyên thản nhiên nói. Đại Kiếm Thần hít sâu một hơi, nhưng không có lên tiếng. Chương 304, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, một 304 Phong Hoa Lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, một Thương Dương, Bạch Hoa Lâu. Bạch Hoa Lâu trong khoảng thời gian này ở trong game có phần làm náo động, trước đó không lâu người chơi Đại hội Võ Lâm Kiếm hội Minh Đại hội liền là ở chỗ này cử hành, ngay lúc đó rầm rộ rất nhiều người chơi còn nhớ kỹ. Chỉ tiếc một lần kia, oanh oanh liệt, liệt liệt liên minh hành động bị ngũ độc nổ tở cỡ cuối cùng, tam đại người chơi bang hội chỉnh hợp giang hồ thế lực cố gắng cũng bởi vậy tuyên cáo phá sản. Từ đó về sau, giang hồ càng phát hỗn loạn, bang hội cùng người chơi cao thủ cũng bắt đầu riêng phần mình loạn chiến tất cục lần lượt đã trải qua lạt ma tranh đoạt chiến, giết côn đại hội, tương dương phong ba về sau, mấy đại bang hội cùng người chơi hoàn cảnh đều có biến hóa khác. Bạch Hoa Lầu tương đối may mắn, lần này tương dương trong sóng gió phong ba hoàn chỉnh không hao tổn bảo tồn, bởi vậy cũng thành vãng lai người chơi đặt chân nghỉ nơi chỗ. Lúc này người đến người đi, nối liền không dứt. Cứ việc quét thịt vợ chồng chết cải biến tương dương thế lực cái cục, nhưng các người chơi vẫn như cũ dựa theo bọn hắn tiến đấu, luyện công luận võ, bắt quái mua sắm, tuyển học nhiệm vụ. Ngày qua ngày, xua đuổi lấy giang hồ bánh xe quần quần hướng về phía trước. Ai, thuyết thư Hai ngày này cũng không thấy người già sân a. Tại rộn rộn ràng ràng bách hoa lầu trong đại sảnh, một người tựa ở một nửa lâu trên lan can, cầm cái này hồ lô rượu cao giọng nói. Hắn nói chuyện đối tượng chính là một cái này áo xám thuyết thư tiên sinh, người này gương mặt gầy gò, tóc không nhiều, một thanh phiêu giật dâu dên ngược lại là rất có cá tính. Hắn ngồi ở đại sảnh một bên trên đài cao, đưa tay theo thứ tự sửa sang lại một cái chiếc mắt quần nan, vang cây chờ thuyết thư phù hợp, trong miệng lại cười nói, phong hỏa chiến loạn, quân hùng tranh bá, chúng ta thuyết thư tiên sinh đều không phải là chư vị đại hiệp, cho nên chỉ có thể tạm thời chỉnh đẽ. Hôm nay mà là ngày đầu tiên. Hắn nói chuyện hời hợt, không tốn sức chút nào, nhưng toàn bộ đại sảnh đều nghe được rõ ràng. Có lẽ đây là địa thế nơi này thiết kế riêng cơ, mang theo một loại nào đó giọng nói phóng đại hiệu quả. Vậy chúng ta chính là vừa vặn. Cái kia người chơi cũng là lớn tiếng cười một tiếng, hắn tùy ý tìm bậc thang ngồi xuống, ngửa đầu cho mình ực một hớp rượu nói, không biết tiên sinh hôm nay muốn nói thứ gì, mọi người đều là chờ lấy nghe đâu. Đúng vậy a, đúng a. Tiên sinh nhanh bắt đầu đi. Hay là mấy ngày trước đây kỳ hiệp truyền đổi mới a? Đều ngừng càng 2 ngày á? Hay là nghe một chút bây giờ Giang Hồ đại thế đi, cái này Sích Tinh quán Nhật chi cục, tiên sinh có ý kiến gì không? Cái này Bạch Hoa lầu trong hành lang cũng không biết có mấy trăm mấy ngàn người, mọi người đều là hò hét ầm ĩ, cùng một chỗ hô lên trong lòng mong muốn. Cái kia thuyết thư tiên sinh cười nhẹ một tiếng, nói, lão phu nguyên cũng không có cái gì chuẩn bị, bất quá đã gần nhất phát sinh nhiều như vậy lại sự, không bằng trước dùng những này cùng mọi người tâm sự, quyền đương làm nóng người. Gần nhất phát sinh sự tình tương đối nhiều, Sích Tinh quán Nhật chi cục tự nhiên là mới nhất xuất hiện, chắc hẳn chư vị cũng đều là quan tâm rất. Nói đến đây, tiên sinh xuất ra quò sếp trúng trên đỉnh đầu chỉ một chỉ. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, biết cái này thuyết thư tiên sinh muốn giảng điểm nội tình. Từ khi trong khoảng thời gian này thuyết thư phong chào hứng khởi, rất nhiều nợ tợ cờ làm lên loại này giải trí đại chúng mua bán, các người chơi đại khái cũng đều bắt đầu thăm dò, trong này có một ít hẳn là hệ thống cô ý vi chi, là vì thông qua loại phương thức này hướng người chơi truyền bá hệ thống thiết lập, tin tức các loại. Hôm nay xích tinh có nhật, sau 1 tháng chính là sao trổi tập tháng, cho nên đây là một cái thời gian kết cục. Cái này quán nhật không có nhật, kỳ thật vốn không cái gọi là, nó cũng không có cái gì ảnh hưởng căn sẽ không mang đến đại giang hồ võ đạo biến hóa, chỉ là đến sao chổi tập tháng thời điểm liền không đồng dạng. Giang hồ đều đã truyền đến, ngày đó thiên điệu dị động, dẫn phát vô số huyền ảo biến hóa, chính là phá toái hư không thời cơ tốt. Thuyết thư tiên sinh nói tới những này, các người chơi đại khái cũng đều có hiểu biết, chỉ là lẳng lặng nghe. Chỉ có một người hỏi, "Tiên sinh, phải chăng chỉ có hoàng hệ một mạch cao thủ có thể tại ngày đó hưởng thụ thiên điệu chi biến chỗ tốt, thành tựu phá toái hư không rồi?" Thuyết thư tiên sinh cười nói, "Hẳn là, mà lại là muốn đứng tại thập tuyệt quan bên trên mới có thể" Bất quá trước đó cũng có giang hồ truyền văn, một chút không phải hoàn hạng một mạch người giang hồ. Bởi vì chẳng một cái giá thật là lớn tham dự cái này phá toái ư không, cho nên bọn hắn hẳn là cũng có tư cách. Còn những người khác liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nếu có người hiện tại mới bắt đầu tham dự đâu, chỉ sợ đã không làm nên chuyện gì. Hiện tại mới tham dự vào, cho dù xuất thủ, hoặc là có hạn chế, hoặc là căn bản chính là vô dụng. Thuyết thư tiên sinh lắc lắc cây quạng, nhẹ nhàng nói ra. Mọi người cũng coi là nghe rõ. Nếu là nhân sĩ không liên quan tham dự, cho dù là động thủ cũng đại khái tương đương với công kích vô hiệu, mà đối phương ở vào vô địch hình thức, thậm chí căn bản vào không được thân các loại. Thuyết thư tiên sinh lại nói, hôm nay tất cả cao thủ đều sẽ xuất phát tiến về cái kia thập địa quan, chắc hẳn chư vị thật có phúc, có thể nhìn thấy một chút ẩn tàng không thấy, chỉ chờ hôm nay cao thủ. Tỷ như cái kia một mực hành tung bất định vô thượng tông sư lệnh đông lai, còn có sẽ tiên môn kiếm pháp tiến phi các loại. Mọi người uống xong rượu trong chén, cũng không bằng đi đụng chút đại vật đi. Đám người cũng đều là ầm vang cười một tiếng, cũng không biết là ai dẫn đầu, mọi người thật đúng là giơ lên rượu cộng ẩm một chén chính là cái kia thuyết thư tiên sinh cũng là uống rượu một ngụm, đặt chén rượu xuống, tiếp tục cười nói, lần này đi thập tuyệt quan, hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bất quá đại giang hồ cũng phát sinh rất nhiều biến hóa, trải qua phong ba, giang hồ thế lực có nhiều chìm nổi. Đại giang hồ cái gọi là ba ba một khổ, ngày gần đây đều là đều có gặp bữa. Đám người không khỏi mở dỡ, nhao nhao về phía tới. Tại cái nào đó lầu 2 gian phòng, một người nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ, đứng tại chỗ cao nhìn xuống, trong lỗ tai lại là cẩn thận nghe cái kia thuyết thư tiên sinh tiếp tục lại nhại. Ba ba một khổ bị mọi người gọi đùa là đại giang hổ cách cục. Bây giờ ba bang một trong Long Phượng khách sạn, dựa vào phái Nga Mi thực hiện đại quật khởi, bộ hành yên yên càng là trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất lấy người chơi thân phận làm môn phái trưởng môn người, trong lúc nhất thời phong quang vô cùng. Hôm nay nơi này tất nhiên cũng có phái Nga Mi người a. Có phải hay không cảm thấy mấy ngày nay môn phái nhiệm vụ càng nhiều? Nghĩ là cái kia bộ hành yên yên căn cứ bất đồng cần, làm một chút nhiệm vụ điều chỉnh, có thể càng nhiều ban ơn cho người chơi. Đây chính là người chơi làm trưởng môn chỗ tốt. Tất cả mọi người là xì xào bàn tán. Trong miệng tỉnh thoảng phát ra trợ trợ thanh âm. Hoàn toàn chính xác, cái thứ nhất người chơi trưởng môn đương nhiên vô cùng có vấn dự, nhất là điều này đại biểu lấy đại giang hồ một cái này sự kiện quan trọng biểu tượng. Chỉ là lầu hai cái kia người chơi nghe đến đó cũng chỉ là khẽ miệng nhếch lên, nói một mình, nói khẽ, ban ơn cho người chơi cố nhiên là có. Đương nhiên cũng có thể âm thầm thao tác để cho mình bang hội cùng nhân thủ được càng nhiều chỗ tốt, lợi và hại đều có thôi. Bất quá bộ hành yên yên cũng là người thông minh, đương nhiên sẽ không làm quá mức, nàng dù sao cẩn cân nhắc phái Namy cái này lại cục. Dưới lầu cái kia Tuyết Thư Tiên Sinh tiếp tục nói, mà Vân Trung Thành cùng huynh đệ hội tương đối có chút tối nhạn, nhưng chúng nó một cái này duy trì điệu thấp lãng phiên vân, một cái này dính vào thế lớn vũ chiếu, cũng coi là lướt sóng tại giang hồ dung chuyển triều cường bên trong. Là người khác chú ý lại là những cái này người chơi, Võ Lâm Minh chủ số khổ á phi, vài lần sau đại chiến, võ công dần dần đạt đến đỉnh phong, còn thành công tự chế tuyệt học, cái này thật sự là không tầm thường. Nguyên bản hắn hẳn là càng thêm quang mang vạn trượng mới là, nhưng một trận liệu mạng hóa huyết quy nguyên, để hắn tiền cảnh khó bề phân biệt. Mấy ngày nay không thể vận dụng võ công không nói, chờ đến hắn hồi phục, nói không chừng võ công cũng sẽ có tổn hao nhiều đâu. Bởi vì cái gọi là đi ngược dòng nước không tiến tắc thôi. Khổ Minh chủ tao ngộ tình huống như vậy, nhưng mặt khác mấy đại cao thủ lại đồng thời tại tiến bộ. Chắc hẳn chư vị đều biết, chúng ta đại giang hồ bốn vị cao thủ chia sẻ lạt ma xá lợi chỗ tốt, riêng phần mình võ công tiến nhanh. Vân Trung Long, Đại Kiếm Thần, Phong Vũ Tu, ba người này liền không cần phải nói, mới quật khởi cái kia thanh đầu thiếu hiệp cũng là nhân vật phong vân. Đại giang hồ quần hùng cùng nổi lên thời đại rốt cục muốn tới rồi hả? Mọi người nghe đến đó lên một trận nho nhỏ bạo động nhất là nghe được số khổ á phi sự tình, thở dài người cũng có, cười lạnh người cũng có. Thậm chí có người hô to, số khổ á phi cái thằng tiệt không thể đỡ võ. Không bằng thừa cơ hội này làm hắn một lần, ha ha, chính là chết cũng có thể ghi tên sử sách. Ha ha, lão ca, cẩn thận người ta sau đó mỗi ngày tới giết ngươi. Thì tính sao? Ca chỉ cần một lần phong quang, hắn muốn tới giết ta liền tới, lão tử không quan trọng. Cùng lắm thì không chơi cái trò chơi này. Đám người cũng là một mảnh cười vang, thậm chí có người vì hắn cao giọng gọi tốt. Ngươi hiểu chuyện còn cho người kia nghĩ kế. Tỷ Như nên như thế nào hấp dẫn cái kia A Phi đi ra, lại như thế nào mai phục cùng bây giết, sau đó có thế nào lấy chứng cùng chụp ảnh vân vân, trong lúc nhất thời đầy đất lôm gà. Hừ. Đúng lúc này, đột nhiên có người hừ lạnh một tiếng, vỗ bàn một cái cả giận nói, nhàm chán đến cực điểm. Người ta số khổ A Phi, có thể vì hà tốc đạo cùng quách tương không tiếc hao tổn võ công của mình, đây là nghĩa khí giang hồ chỗ. Các ngươi lại tại nơi này nói như thế nào bỏ đá xuống giếng, giết hắn trên công, thật sự là không biết an tâm tư gì. Câu nói này nhất thời truyền khắp toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người là nghe được giật mình. Mọi người an tĩnh lại, bốn phía nhìn nói chuyện người kia, trước đó cái kia muốn giết á phi người chơi cả giận nói, là ai, ai ở nơi nào hầu ngôn loạn ngữ? Là ta. Đại trưởng phu đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta gọi là Tiểu Đoạn. Ngươi nếu là cho là ta là hầu ngôn loạn ngữ, cũng có thể vật đến. Người kia không chút khách khí đón lấy lời nói đến, đám người thuận thanh em nhìn lại, đã thấy là ngồi tại nơi hẻo lánh một bên một tên áo đen người chơi, sắc mặt lạnh lùng, chính lạnh lùng nhìn xem cái kia người chơi. Lầu hai cái kia ghé vào trên cửa sổ người chơi cũng là sửng sợ, chợt mỉm cười, nói Giang Hỏa này vậy mà cũng tới. Ân, nói đến ngày hôm trước cùng hắn cùng một chỗ tại thành Tương Dương về dưới tay đối địch, cũng lại niềm vui thú nhiều hơn. Không biết bộ Phi Yến có tới không? Hắn đánh ra xung quanh, nhưng trong hành lang đầu người đông đảo, chỗ nào có thể tìm tới muốn tìm người? Trước đó lớn tiếng muốn giết A Phi người chơi sững sốt một chút, phát hiện là Tiểu Đoạn, mặt liền biến sắc nói, "Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Đoạn, gần nhất trên giang hồ mấy cái nổi danh người chơi tự do một trong, dùng chính là một tay khoái kiếm. Ta biết ngươi." Cái kia không còn gì tốt hơn. "Vậy ngươi nói một chút nhìn, bên ta mới điểm nào nhất nói không đúng?" Như thế nào lại là nói liệu nói vừa rồi. Tiểu Đoạn mắt liếc thấy người kia. Người kia phảng phất biết thân phận của Tiểu Đoạn, cũng biết hắn võ công không tầm thường. Bất quá trước mặt mọi người hắn cũng sẽ không như vậy nhận sợ, lúc này cũng là cười lạnh nói, "Vậy ngươi cũng nói một chút nhịn, ta muốn đi khoảnh khắc số khổ a phi, lại có gì không đúng?" Các hạ như vậy mở miệng châm chọc, là muốn rêu giao mình giang hồ chính nghĩa a? Tiểu Đoạn lại nói, "Ta nói ngươi người này là nhàm chán không thú vị, hình tên cầu lợi, trong lòng nhưng không có cái gì nghĩa khí." Đổi lại là ta biết cái tên A Phi là vì bằng hữu mới rơi vào tầm vài ngày không thể đỡ võ, thậm chí võ công đều muốn lui bước kết cục, ta mới sẽ không bỏ đá xuống giếng, đi thừa cơ ám sát đâu. Người kia giận dữ, mặt đỏ lên nói, ai nói lão tử không có nghĩa khí? Ta ở trong game hữu cầu tử đứng, phàm là các huynh đệ gần, lão tử đều là trước tiên đội tới, núi lao biển lửa đều có thể đi, trên thân bị chặt mười mấy đao đều không cũng cau mày một cái, đây không phải huynh đệ nghĩa khí a. Bên cạnh hắn mấy cái người chơi nhất thời lớn tiếng gọi tốt, nhao nhao vì hắn chứng minh. Người kia được trợ rút, lại được ý ngẩng đầu nói, Cái kia số khổ a phi tính là gì? Hắn không phải bằng hữu của ta, đối ta cũng không có cái gì ân đức, ta muốn giết hắn lấy tên, đây chính là giang hồ quy củ, ta chỗ nào lại sai rồi? Những lời này nói có chút giống giặc, kiêm hữu khí thế, không ít người đều là lặng lẽ ứng hỏa. Cái kia tiểu đoạn lại cười lạnh nói, nguyên lai like đây chính là ngươi cái gọi là nghĩa khí giang hồ. Chém chém dứt dứt, đọng một tí nhiệt huyết, tình huynh đệ nghi ngờ, hắc. Ta xem là không bằng chó má. Chương 305, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận giang hồ nghĩa, 2. 305 Không Hoa lâu bên trong nói tận răng hổ nghĩa, hai, nghe tiểu đoạn như thế ngôn ngữ, người kia càng là tức giận, nói, ngươi nói ta không bằng chó má, vậy ngươi lại tính là thứ gì? Trong lúc nhất thời hỏa khí đi lên, tay đã sở về phía chô đao. Thấy có đánh nhau dấu hiệu, Bạch Hoa lầu bà chủ cùng bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian xuất hiện, nhân thủ riêng phần mình bưng một bát nước, bốn phía nhiều, hai bên lấy lòng nói, bất giận, bất giận, thời tiết thật sự là quá nóng. Các vị đại hiệp đều là đến tiêu khiển, làm gì như vậy động thi đâu. Nói xong cho thuyết thư tiên sinh một cái ánh mắt. Bà chủ hơi có chút phong thái yếu điệu. Cái kia thuyết thư tiên sinh cũng ho khan một tiếng, chậm rãi nói, vị này tiểu đoạn huynh đệ, có vẻ như ngươi đối vị huynh đệ kia có chút cái nhìn. Lão hủ vừa rồi nói chỉ là một cái này tiết mục ngắn, làm gì như vậy động khí? Ngươi hãy nói xem, người ta vị kia huynh đệ làm sao không thỏa? Tiểu Đoạn lại dù bận vần đung dung rót cho mình một chén rượu, nói, tiên sinh nói sai, ta cũng không phải là nói hắn người này không bằng chó má, ta nói là hắn cái gọi là những cái kiêng nghĩa khí giang hồ không bằng chó má. Trong mắt của ta, nó không những không phải cái gì nghĩa khí giang hồ, chỉ là một chút giang hồ lệ khí thôi. Người kia nghe càng là càng giận nói, "Giang Hồ Lệ Khí. Hắc, vậy thì tốt, ngươi có muốn hay không nếm thử cái này Giang Hồ Lệ Khí hương vị? Ta biết ngươi võ công không sai, nhưng là huynh đệ chúng ta đều tại, một hồi ngươi liền biết đây là Lệ Khí hay là nghiệt khí." Bên cạnh hắn mấy người cũng đều là mắt lạnh nhìn cái kia tiểu đoạn, tay cầm trường đao, khóe miệng cười thầm. Lời đã nói đến đây, cũng đã là đi vào đại giang hồ thông dụng quá trình, cái kia chính là không phục liền là làm, nắm tay người nào lớn ai liền có đạo lý. Càng nhiều người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới, tự nhiên đều là đến xem náo nhiệt. Lầu 2 rất nhiều phòng cũng đều là mở ra cửa sổ, từng đôi ánh mắt đưa tới, tại cái kia tiểu đoạn cùng mấy vị kia người chơi ở giữa vừa đi vừa về tuần tra qua lại lấy. Một cái nào đó trong phòng, một vị người chơi nữ cũng làm mở ra cửa sổ, nhưng cùng với làm được một cái khác người chơi nam đang ngồi ở trên giường thổ nạp ký túc, thấy thế bất mãn nói: "Mạch Lý Băng, ta còn muốn luyện công chữa thương, ngươi như vậy mở cửa sổ ra chẳng phải là sẽ ảnh hưởng ta? Lại nói, bị người khác thấy được làm sao bây giờ? Ta hiện tại còn chưa thuận tiện động võ." Người chơi nữ lại liếc hắn một cái nói: "Ngươi đã đứt quán luyện 2 canh giờ." Quốc sư cũng đã nói, ngươi muốn thương thế này, muốn khổ nhàn kết hợp, không thể một vị tiến bộ dũng mãnh. Ngươi nhìn mộ dung tiền bối, liền so ngươi làm tốt hơn nhiều. Trong phòng còn có một tên lão già cờ ngồi tại trên ghế chậm rãi uống trà, dáng người hùng tráng đến cực điểm. Nghe được Bạch Lý Băng thanh âm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là nói, "Ta nghe phía bên ngoài có người hô A Phi tên của ngươi, vừa vặn ta cũng phải nghe một chút ngươi tại đại giang hồ danh vọng như thế nào. Trước đó chuyện ngươi đáp ứng ta đến cùng rựa vào không đáng tin cậy." Vị kia số khổ A Phi khẽ miệng nhếch lên, nói, "Tùy ngươi." Bất quá mộ dung tiền bối chớ có tính sai. Vấn đề này không phải ta đáp ứng ngươi, là ngươi chủ động tìm ta. Cái kia mộ dung thủy biến sắc, đang muốn nói chuyện, Bạch Lý Băng vội vàng nói, các ngươi đều không cần tranh luận, trước nghe một chút chuyện bên ngoài, Huyền Dương bừng lòng tâm tình. Ai, mấy ngày nay tại Thiên Sơn, tình huống xuất hiện nhiều lần, thế nhưng là nửa chút đều không có bương lòng qua. Nói đến đây nàng quét hai người này một chút, trong lòng thở dài một tiếng, hai người kia làm sao lại đụng thành cùng một chỗ đâu, cái kia triển chiêu cùng Quách Tương Tổ sư gia tâm cũng là quá lớn. Trong phòng hai người kia riêng phần mình hừ lạnh, bất quá cũng không nói chuyện. Bạch Lý Băng tỏ đầu ra, đã thấy bên ngoài cái kia tiểu đoạn là lẻ loi một mình ngồi, so với mấy cái kia huynh đệ nghĩa khí người chơi tới nói tự nhiên trận thế bên trên rơi xuống hạ phong. Bạch Lý Băng nghĩ thầm, vị này tiểu đoạn, liền là hôm đó tại thành Tương Dương xuống hiệp trợ Quách Tính cao thủ đi. Chưa từng nghĩ hôm nay ở chỗ này cùng người bên ngoài lên xung đột. Bất quá nhìn tiểu đoạn thần thái cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ là bưng bát rượu thản nhiên nói, mấy vị huynh đệ, động một tí động thủ, nắm đấm vì lớn, cái này còn không phải lệ khí a. Bất quá các ngươi nếu muốn động thủ cứ tới. Hôm nay cái này Bạch Hoa lầu quá trật trội, ít một chút các ngươi dạng này người cũng có thể thanh lọc một chút không khí gió em dịu tức giận. Hắn như thế không khách khí nói chuyện, trong lâu nhất thời lên một trận hỗn loạn. Những người kia tự nhiên kìm nén không được, cùng một chỗ hô đứng dậy, đá ngã lăn băng ghế, vũ khí nơi tay, liền muốn xông tới động thủ. Ba chủ bị hù hoa dung tất sắc, thuyết thư tiên sinh cũng hô, "Chậm đã." Mấy vị đại hiệp, chính là muốn động thủ, cũng phải nói ra cái này điều lệ mới là. "Hừ hừ, đánh nhau còn muốn cái gì điều lệ? Tranh thủ thời gian động thủ, chớ hòng chúng ta chém người hào hứng." Những cái kia người chơi ồn ào nói. Thuyết thư tiên sinh lại lắc đầu nói, "Chư vị Loạn đả một mạch nhàm chán nhất bất quá, cũng sẽ đã qué dầy đang ngồi nhà hứng. Vị này tiểu đoạn huynh tựa hồ còn có lời muốn nói, mọi người cũng không không ngại nghe một chút, nghe xong người bên ngoài làm tiếp trò so đọ không mượt. Trong đám người cũng có người hô, còn có cái gì có thể lấy nói, không có gì hơn vị này tiểu đoạn huynh không quen nhìn mấy vị kia huynh đệ tôi. Lại có người đến, cái này tiểu đoạn huynh không phải là cái kia a phi người, đều là bang cái kia trang bức hàng nói chuyện. Bất quá cuối cùng cũng có người là đứng ở tiểu đoạn một bên, lầu 2 một thanh âm nói, ta ngược lại thật ra nghe vị này tiểu đoạn huynh nói có lý. Đột một chút lại rút đao dưới người, không phải lễ khí lại là cái gì. Lại nói, cái tia số khổ a phi làm việc cũng là nghĩa khí, đổi lại các ngươi lại có mấy cái có thể liều lĩnh, liều mạng võ công có hại cũng phải làm như vậy. Đám người nhất thời im lặng, các nơi ngồi ở chỗ này hưu nhàn đám người bắt đầu nói nhỏ. Cái kia tiểu đoạn nghe thanh âm kia quen thuộc, lúc này sững sốt một chút, sau đó mới cười ha ha một tiếng, nói, chưa từng nghĩ đại giang hồ cũng có người trong đồng đạo. Tốt, nên uống cạn một chén lớn. Hắn đem một chén rượu bưng lên, siêu bên trên có chút dựng lên so sánh. Sau đó thùng thùng hai cái chút xuống. Bất quá hắn tiểu lượng có vẻ như, một chén rượu xuống dưới, nguyên bản có chút tái nhợt trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Chính là thừa dịp cỗ này hơi say rượu, hắn hô vô bàn một cái, đứng lên lớn tiếng nói, "Đã hôm nay nói đến, vậy tại hạ liền có không một lời nôn không vui, tỉnh một hồi động thủ không tiện nói." Tương dương trận chiến kia hay là tại hôm qua, Quách đại hiệp cùng hoàng phu nhân phong thái còn tại trước mắt. Ta có câu nói hỏi một chút chư vị, Quách đại hiệp vợ chồng hành động, có phải hay không nhỉ? Lại có đủ hay không nghi khí? Hắn bỗng nhiên nhắc lên quách tính, người đang ngồi bẩy một trận có chút bạo động. Không ít người nhìn nhau, nghĩ thầm gia hỏa này là uổng xe, vì sao đột nhiên có câu hỏi này. Thuyết thư tiên sinh lại là lắc lắc cây quạt, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, "Quách đại hiệp vợ chồng từ xưa đến nay chính là hiệp nghĩa lập thân, chấn thủ tương dương, làm gương tốt, thật sự là hiệp nghĩa người mẫu mực." Năm đó hắn liền đã từng nói, cái này thành tương dương có thể hay không giữ vững ngược lại là hai chuyện, nhưng cuối cùng không có gì hơn một câu, quốc cung tận tụy, chết thì mới dừng, quách đại hiệp vợ chồng lại là dùng hành động làm được. Nếu như cái này còn không phải hiệp nghĩa, liền cũng không có hiệp nghĩa. Đại bộ phận người chơi nghe vậy đều là âm thầm gật đầu. Về tính về lý, quách thị vợ chồng tự động hoàn toàn chính xác được xưng tụng hiệp nghĩa hai chữ. Lúc này cũng có người nói, quách đại hiệp hiệp nghĩa là hiệp khách nghĩa, chỉ là bọn hắn lưỡng ngày đó rõ ràng tại thành công lúc lại lựa chọn tự sát. Khục, ta đối với cái này cũng có bất đồng cái nhìn. Bất quá không sao, không sao, tự sát cùng không tự sát, cùng cái kia quách thị vợ chồng cử chỉ hiệp nghĩa cũng không liên quan. Nói đến đây thanh em người nãy liền cũng là thấp xuống, tự mình đi uống rượu. Mọi người cũng phần lớn không nói, liên quan tới quách tính hoàn dung sau cùng tự sát tiến hành, đại giang hồ sớm có tương quan thảo luận. Một phần một số người tỏ ra là đã hiểu, cho rằng là hai người bọn hắn cử động lần này là đối hy sinh thương vong bách tính quân dân một cái công đạo, dù sao đây là một cái này không cách nào vãn hồi sai lầm lớn, sau đó đối Triều đình, Bách Tính thậm chí người nhà bằng hữu cũng không tốt nói qua đi, chính là người bên ngoài không nói, hai người bọn hắn trong nội tâm cũng sẽ hay náy bất an. Nhưng cũng có không đồng nhất chia người không hiểu, cho rằng hoàn toàn không cần tự sát, cho dù là thật có sai lầm, không bằng giữ lại cái này thân bản lĩnh, sau đó hoặc là trấn an chúng kiến, hoặc là lĩnh quân bảo thủ, đều có rất lớn thi triển chỗ trống. Bởi vì cái gọi là chết tử tế không bằng lại còn sống, Quách đại hiệp mặc dù không đến mức lại còn sống, nhưng tự sát tiến hành, càng giống là cái chết chi, trực tiếp phất tay áo tử. Đại Giang Hồ sinh sôi đến nay, đã sớm không phải năm đó tác giả một cây bút liền có thể dẫn dắt cái gọi là hiệp nghĩa phong trào cùng danh tiếng. Người người đều có thể biểu đạt cái nhìn, tư tưởng càng vô câu buộc. Tốt hay xấu, chung cùng gian, cũng không phải là áp đặt ở dưới, chính là Quách tính bực này quang huy nhân vật, tại mọi người trong mắt cũng không có khả năng thập toàn thập mỹ. Nhiều cách nói đàn phía dưới, lại có người nói, Tiểu Đoạn Hinh, ngươi nhắc lên Quách đại hiệp Dùng quách đại hiệp đến so hiềm nghĩa, cái này mọi người tất nhiên là không có ý kiến. Bất quá cái này cùng cái kia số khổ A Phi có quan hệ gì? Cùng vừa rồi ngựa vị Kiêu huynh đệ nghĩa khí lại có gì quan hệ? Câu nói này xem như nói ra đám người cộng đồng ý nghĩ, nghi thẩm vị này tiểu đoạn người chơi chẳng lẽ cố ý nhìn trái phải hai nói nó, ở chỗ này hồ giả man triền. Càng có người nhìn thấy cái kia tiểu đoạn sắc mặt đỏ lên, phảng phất là uống rượu say bộ dáng, tất nhiên là trong lòng âm thầm lắc đầu. Cái kia tiểu đoạn lại không chính diện trả lời, chỉ là ngẩng đầu nói. Mới vừa nói đến Quách đại hiệp là hiệp khách nghĩa, đây là vì dân vì nước hiệp trì đại giả. Nhưng còn có một loại hiệp nghĩa, là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, phấn không để ý chết hành vi, đây cũng là hiệp nghĩa. Loại này hiệp nghĩa cũng không phải là gia quốc thiên hạ, mà là người gây nên. Ảnh hưởng người cũng không bằng Quách tính như vậy quang huy lóa mắt. Ta hỏi lại các ngươi một câu, ngày đó thành tương dư dưới, trợ Quách tính thủ thành những người kia, biết rõ chuyện không thể làm, ban thưởng đi đòi, cũng vẫn như cũ liều chết ngăn cản lựa người, bọn hắn có tính không hiệp nghĩa rồi. Đám người tiếng nghị luận nhất thời nổi lên, nhìn trong này tranh luận liền không ít. Cái kia thuyết thư tiên sinh nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng vung lên cây quạt nói, "Thành Tương Dương dưới, trợ giúp Bách Tính người, có có lẽ là vì một phần trong lòng hiệp nghĩa, nhưng có có lẽ là vì hệ thống nhiệm vụ, cũng không có thể gơ đúa cả nắm." Câu nói này ngược lại là công bằng, cái kia tiểu đoạn cũng nói, là, "Tiên sinh nói có lý. Nhưng theo tiểu đoạn, ngày đó nhiều như vậy người chơi huynh đệ, có lẽ có người là vì nhiệm vụ ban thượng, nhưng khi đại cục tối nát phía dưới, vẫn như cũ liều chết không lùi người, hắn tổn thất lại không phải nhiệm vụ ban thượng có khả năng ngủ đáp." Ta nghĩ bọn hắn trong lòng phần lớn có một phần tình nghĩa ở bên trong. Nhiều người là vì hiệp nghĩa hai chữ mà tới. Ta liền nhận biết mấy vị cùng chung chí hướng hạ người, ngày bình thường ngay cả đại giang hồ nhiều như vậy nhiệm vụ đều không làm, hết lần này tới lần khác muốn nhảy ra làm cái này cựu tử nhất sinh, gian nguy trùng điệp nhiệm vụ. Bọn hắn lại có tính không đến hiệp nghĩa. Tất cả mọi người là trì trệ, lúc này có người lớn tiếng đến nói, "Tính, tự nhiên là tính toán. Không thuần vì lợi ích, hy sinh tính mạng cũng ở đây không tiếc, đây chẳng phải là rút đao tương trợ, nghĩa khí chỗ hiệp khách gây nên a." Tiếng nói thanh tĩnh, nhưng to đến cực điểm. Đám người quay đầu nhìn lại. Phát hiện cái kia lại là một cái này, sắc mặt kích động thiếu niên, hắn ngồi tại nơi hẻo lánh chỗ một chương bàn vuông trước, bên cạnh còn có một tên thiếu nữ áo vàng. Trong đám người nhất thời lên rối loạn tương mừng, có người liền thấp giọng hoảng sợ nói, đây không phải cái kia thanh đấu a. Chương 306, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, bà. 306 không Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, bà. Thiếu niên đã không phải là năm đó mới ra đời tân thủ, hắn đã là một cái này nhân vật phong vân, thậm chí hơn phân nửa tiểu quán người chơi đều lần đầu tiên nhận ra hắn. Nơi xa chỉ nghe được danh tự nhưng nhìn không thấy hắn người, đều đứng dậy, trông mong nhìn qua, phảng phất là nhìn một cái gì minh tinh nhân vật. Mọi người chỉ trỏ, trong miệng nói đạo tâm trùng ma lạt ma xá lợi những chữ này. Thiếu niên kia bên người thiếu nữ che miệng cười nói, "Nhìn thấy đi, ngươi cũng là một đại minh tinh. Ta đã nói rồi, lần này ngươi lộ diện một cái liền sẽ bị người để mắt tới." Thanh đầu tại dưới sự kích động mở miệng lên hớp cái kia tiểu đoạn, nhưng thấy mình lại thành tiêu điểm, không khỏi trên mặt phát nhiệt. Hắn cầm chén rượu lên, che dấu uống một ngụm, cũng không dám nhìn người xung quanh. Nhưng Bạch Linh điệu lại tinh thần phấn chấn. Nhìn quanh Trần Phi, phản phất người khác càng xem nặng thanh đầu, trong nội tâm nàng liền là càng vui vẻ. Bất quá gặp được người chơi nữ quăng tới ánh mắt, Bạch Linh Điệu liền lộ ra không phải hữu hảo như vậy. Nàng hoặc là hung hăng đạp trở về, hoặc là dùng một loại hắn đã là người của ta tiểu động tác đến thể hiện nàng quyền sở hữu. Thanh đầu mở miệng đã là hấp dẫn đầy đủ lực chú ý, mấy cái kiêm nghĩa khí huynh đệ cũng đều là nhìn nhau, bị tiểu đoạn chống đối tên kia người chơi nhân tiện nói, "Ta tưởng là ai đâu?" Nguyên lai like là đại nhật thanh đầu thiếu hiệp. "Đúng, ta nhớ được hai người các ngươi hẳn là nhận biết." Ngày đó tại thành Tương Dương xuống còn cùng một chỗ liên thủ đối phó ma sư bảng Bán A. "Tiểu Đoạn, ngươi đây là mời người quen đến cấp ngươi cổ động." Ha ha, ha ha. Mấy người kia cùng một chỗ cười to. Nếu là bọn họ nhận biết, cái kia Thanh Đầu nói những này ủng hộ tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Thanh Đầu nhịn không được mặt mũi đỏ lên, cao giọng cả giận nói, "Ta duy trì Tiểu Đoạn huynh, không chỉ có riêng là bởi vì nhận biết, mà là lời hắn nói có tình có lý." Nào biết được hắn càng nói như vậy, những người kia liền là càng cười đến lớn tiếng. Thanh Đầu tức giận không thôi, phương nên nói nữa, cái kia Tiểu Đoạn lại cất cao giọng nói, chúng đang tạ thanh đầu lão đệ. Bất quá vừa rồi vị huynh đài này cũng là nói câu lời nói thật, ta cùng thanh đầu lão đệ hoàn toàn chính xác tại thành Tương Dương xuống luyện tập, cũng rất là rất không ít muốn đánh lén quách đại hiệp tập nhân. Bọn này tập nhân hám lợi đen lòng, hiệp trợ. Nguyên Mông cùng Ma Sư cùng, ngươi một bàn này ngồi năm người, chỉ sợ đều ở trong đó đi. Mấy cái kiêu ngạo khí huynh đệ nhất thời sắc mặt tức giận, mọi người cũng là giận mình, nghĩ thầm hôm nay xung đột căn nguyên là ở chỗ này đây. Hai phe lúc trước nhiệm vụ bên trong đứng ở phe phái khác nhau, lên xung đột, hôm nay lại lần nữa chạm mặt tự nhiên là không chút khách khí. Nhưng này người chơi cao giọng nói, "Tiểu Đoạn, ngươi chớ có phế lối. Chính là ta đứng tại bảng ban một phương thì tính sao? Chúng ta đại giang hồ tự có quy củ, chúng ta vì tiền tài ban thưởng đón lấy bất luận người nào nhiệm vụ, thiên kinh địa nghĩa. Các hạ không đến mức nói chúng ta không hợp pháp đi. Hợp pháp? Hắc, tương đương hợp pháp. Chỉ là có chút không đủ ý nghĩa, trong đầu chỉ có cái kia tuyệt học cùng ban thưởng thôi." Tiểu Đoạn cười lạnh nói, "Ngươi kia lại giận dữ, cái này đại giang hồ ai không phải như thế? Ngươi lại dựa vào cái gì nói câu nói này? Ngươi đây chính là yếu đạo đức bắt cóc a." Hừ hừ. Đạo đức bắt cóp cái tự ngữ này tại đại dương trong hồ đã là một cái này tương đối lưu hành từ mất. Dù sao du lịch thế giới này là một cái này đại tổng hợp thế giới, vô số lịch sử cùng võ hiệp bối cảnh hỗn hợp với nhau. Rất nhiều nguyên bản đại biểu cho quốc thủ nhà hận, chính ta có khác đấu tranh ngược lại là phai nhạt rất nhiều. Bởi vậy lập trường phân chia cũng là mơ hồ rất nhiều. Không ít người chơi đều đứng ở nguyên bản nhân vật phản diện bên này, hoặc là bởi vì ban thượng phong phú, hoặc là tu vi võ học sợ cầu, cái này nguyên cũng là hệ thống sợ cho phép. Phần lớn người cũng là có thể thản nhiên đối lại, chính là có người để cập cũng sẽ bị mang theo đạo đức bắt cóc tiến tuổi, cuối cùng là không giải quyết được gì. Người người đều nói, đại giang hồ chơi liền là một cái này tự do tự tại, thiếu ngạo giang hồ, lúc này còn cân nhắc nhiều như vậy chói buộc hạ lại chúng ta người giang hồ gây nên. Cái kia tiểu đoạn lại cười lạnh một tiếng, nói, đại giang hồ người người như thế, nhưng cũng chưa hẳn. Các ngươi chịu vì phần thưởng phong phú đón lấy bảng ban nhiệm vụ, tự nhiên cũng có người không vì ban thưởng mà lựa chọn quyết tính. Cái gì là hiểu nghĩa? Có thể không chỉ là vì tự thân lợi ích đoạt được, liền dám rút đao tương trợ, nhìn thấy bất công liền dám đứng ra. Đây chính là hiệp nghĩa. Tại võ hiệp thế giới liền cái này võ hiệp. Đại giang hồ từ trước đến nay công bằng, nhưng để thủ vệ tương dương nhiệm vụ ban thượng như thế bần bạc, chẳng phải là cũng có một phần có quan hệ hiệp cùng nghĩa quyết đoán ở bên trong." Tiểu Đoạn nói thẳng khái, người kia nhất thời im lặng, đúng là nói không ra lời. Cái kia tiểu đoàn tiểu tình đã cấp trên, cả người có chút hành vi không bị trói buộc. Hắn một cước giẫm tại trên ghế, cánh tay huy động nói, "Ngươi nói ta đạo đức bắt quốc, tốt, ta liền đến nói một câu cái này đạo đức." Đại giang hồ sinh sôi đến nay, giang hồ tình cũ đã sớm không phải năm đó thế giới. Người người tự nhiên đều có thể làm ra bản thân lựa chọn, từ hệ thống tới nói cũng là vô đối không sai. Nhưng luôn có một số người, tại cái cái này đại giang hồ, từ đầu đến cuối đều có nguyên tắc của mình. Cho rằng là hiệp nghĩa sự tình, liền sẽ đi làm, cho rằng chuyện thất đức liền sẽ không đi làm. Mấy người các ngươi, ta đã quan sát có một đoạn thời gian. Ngày đó đi giúp cái kia bảng ban ngược lại cũng thôi, người ta lập trưởng bất động. Bất quá các ngươi hành tẩu giang hồ cũng quá hiệu quả và lợi ích chút, ngươi cùng mấy vị này nghĩa khí huynh đệ, xưa nay đều là kết bạn mà đi, nhìn thấy người bên ngoài làm nhiệm vụ, hoặc là vô cớ xuất thủ cấp đoạt hoặc là luôn ngự không cùng động một tí với người, chỉ là tìm một cái này nhiệt huyết kích thích, vô cầu vô thúc. Đại Giang Hồ mặc dù tôn trọng tự do tự tại tiếng ngạo giang hồ, nhưng cái này xa không phải là võ hiệp toàn bộ. Nếu như các ngươi thật truy cầu những này tự do cùng kích thích, đi nhận chức gì một cái trò chơi đều là như thế, tội gì muốn tại cái này đại giang trong hồ hành hành. Chúng ta vào tới cái này đại giang hồ, đó là bởi vì võ hiệp hai chữ chú lưu trong lòng, ngưỡng vọng những cái kia hiệp khách nhóm khí khái. Nghĩ cái kia số khổ a phi, biết rõ dùng hóa huyết quý nguyên sẽ dẫn đến mình võ công tổn hao nhiều, nhưng vẫn là không chút do dự. Cương địch vòng tứ phía dưới kịch chiến cái kia yêu nguyệt cùng đại minh tôn giả, đây là vì cái gì? Là vì tốt hơn nhiệm vụ ban thường a. Ngược lại là đang ngồi những người khác, xưa nay các ngươi thường hô xưng hô đại hiệp nữ hiệp, hắc hắc, thế nhưng là thật có làm ra một chút hiệp nghĩa sự tình đi ra. Bất quá là ỷ vào võ nghệ, đi cái kia phạm cấm ngang ngược sự tình thôi. Ta hôm nay nói các ngươi những cái tiên nghĩa khí giang hồ liền là không bằng chó má, là giang hồ lệ khí, ta nói nhưng có sai. Những lời này nói rất đúng phương những người kia mặt đỏ tới mang tai, đứng là không nói gì phản bác. Thật lâu một người trong đó nói, Đại Giang Hồ như thế, ngươi lời nói này. Hắc hắc, khó tránh khỏi có chút gò ép. Muốn ngươi nói như vậy, đang ngồi phần lớn là lệ khí hạ người, đều không phải là cái gì tiêu giao hiệp khách. Tiểu Đoạn chỉ là cời lạnh, con mắt nhìn mấy người kia một chút, lại tiếp tục quét chung quanh một vòng. Không biết làm tại sao, trong đại sảnh phần lớn người bị hắn quét qua, đúng là không dám cùng chi đối mặt. Thật nhiều người bưng chén rượu, hoặc uống hoặc ngừng, trong lòng lại là nghĩ đến võ hiệp hai chữ, đều là không nói. Thanh Đầu lại là sắc mặt kích động, đối cái kia Bạch Linh điệu thấp giọng nói, Tiểu Đoạn huynh nói đến thật tốt. Ta đã sớm cho rằng cái này đại giang hồ hiệp nghĩa chi phong quá nhạt. Bất quá ta không có hắn bực này khẩu tài, những lời này giấu ở trong lòng đều nói không ra. Bạch Linh điệu lại nói, võ hiệp chi phong nhạt cùng không nhạt thì thế nào? Chúng ta chỉ cần chơi đến tối khoái, cũng đừng để ý những chuyện này. Chẳng lẽ ngươi còn muốn làm một cái này cổ đại đại hiệp khách, mỗi ngày đều là bên vực kẻ yếu, giết tham quan ố lại, trừng phạt giang hồ ác bá hay sao? Thanh Đầu lại ngập ngừng nói, mặc dù không đến mức làm một cái này đại hiệp khách, chí ít năng lực đi tới, làm một điểm hiệp nghĩa sự tình luôn luôn có thể đi. Bạch Linh liếc mắt lựa một cái, Ha ha, ngươi thật là có nài tâm. Ngươi vẫn là đem mình chiếu cố tốt rồi nói sau, cái kia mộ dung thủy chân khí đã tiêu hóa tốt ta. Cái kia mấy tẩm kỳ quái hình đều lĩnh ngộ a. Nếu là không có bản lĩnh này cũng đừng có loạn làm đại hiệp. Đây chẳng qua là tự tìm đường chết. Nếu là ngươi có ngươi cái kia A Phi đại ca công phu liền tùy tiện ngươi, yêu làm thế nào liền làm như thế đó. A Phi đại ca là đệ nhất thiên hạ đại cao thủ, tự nhiên cái gì cũng có thể làm được. Càng hiếm thấy hơn hắn cũng có hiệp nghĩa chi tâm, võ công tác phong đều để ta khâm phục. Nói đến đây hắn cũng là thở dài một hơi, lại nói Không biết A Phi đại ca hiện tại thế nào. Xích tinh quán nhật chi cục đã bắt đầu, nhiều như vậy lở tở cở đều hướng thập tuyệt quan đi, nhưng chỉ có hắn cùng sở ủng hộ lệ nhược hại đều tại thụ thương. Ai? Bạch Linh Điểu liếc mắt, nói, cấp bậc này cao thủ còn cần đến ngươi ở chỗ này mù quan tâm. Nói không chừng bọn hắn đã sớm có kế hoạch. Trước đó còn không biết tự lượng sức mình muốn tới bảo vệ ngươi A Phi đại ca, hừ hừ. Ngươi nhìn xem bên trong, nếu là ngươi A Phi đại ca công nhiên đứng ở chỗ này, chính là không thể động võ, không mang theo trường thương, cũng không dám có mấy người dám ra tay với hắn, ngươi tin hay không? Thanh đầu chỉ là sờ mũi một cái, tự mình uống một chén. Lầu 2 A Phi tự nhiên không biết mình đang bị người nói về, hắn chỉ là chỉ lầu hạ tiểu đoạn, nói, chưa từng nghĩ vậy vị này tiểu đoạn cũng có như thế kiến thức. Hắc, ai nói đại giang hồ hiệp nghĩa chi phong không có. Mộ Dung Tiên Đối, biết buồn minh chủ tại đại giang hồ nghe phong phanh đi. Ha ha, ha ha. Cái kia Mộ Dung Thủy lại trầm ngâm một lát, nói, ngươi phần này nghĩa khí, có phải hay không đối với người quen biết mới có. A Phi tiểu dung cứ thế ở trên mặt, ngừng lại một chút mới nói, không, đối với những cái kia hẳn là người Mộ Dung Thủy không tiếp tục hỏi, hắn một đời kiêu hùng, đại khái cũng có thể mơ hồ đoán ra một chút. Một hồi lâu hắn mới nói, "Tốt a, ngươi liền cùng ta nói một chút ngươi vô địch môn đi, có phải hay không gia nhập môn phái của ngươi, ngươi liền có thể cùng ta phân trần cái này khôi phục võ công bí thuật." Bên cạnh Bạch Lý băng sắc mặt khẽ động, có chút cổ quái, đã thấy số khổ á phi nết miệng cười một tiếng, nói, "Là vô địch môn a, nói đến lịch sử cũng có chút đã lâu, tại Mộ Dung lão cha tới đón trước ngươi, ta liền cùng ngươi từ từ chia nói đi." Trong đại sảnh Cái kia thuyết thư tiên sinh rốt cục cũng là thở dài một cái, dùng quạt nan nhẹ nhàng điểm một cái mặt bàn, cất cao giọng nói, "Vị này tiểu luận huynh, ngươi những lời này, lão hủ nghe rất có cảm xúc. Chỉ là ta cũng có một câu muốn tỉnh giáo." Gặp hắn nói khách khí, cái kia tiểu đoạn liên sương không dám, lại nghe cái kia thuyết thư tiên sinh nói, "Vừa rồi tiểu đoạn huynh lời nói, từ xưa đến nay đều có hiệp khách, đi vậy được hiệp trượng nghĩa sự tình, lưu truyền tiền cổ, võ hiệp cùng giang hồ liền cũng vì vậy mà tới. Chỉ là có một ít người, cuối cùng không phải những này truyền thống hiệp khách, giống như cái kia phá toái hư không hoàng hệ một mảnh." bọn hắn tại nguyên bản trong lịch sử những cái kia cử động, hoặc là tình thân võ học, hoặc là chỉ lo thân mình, thường thường cũng không phải là cùng truyền thống hiệp nghĩa có quan hệ, vậy bọn hắn còn tính là võ hiệp một mà a. Câu nói này nói tất cả mọi người sững sờ, chợt có người nói, làm sao không tính, hoàng hệ thế nhưng là đại giang hồ 1 phần 5, đường kim đại nhỉ a. Đúng vậy a, hoàng hệ võ hiệp là tân phái võ hiệp một dòng, tính sao không tính võ hiệp. Nhưng bọn hắn trong này hành hiệp trượng nghĩa sự tình thật không nhiều đâu. Đám người xì si xào bàn tán, chính là cái kia tiểu đoạn cũng là vắng lặng im lặng. Chương 307 Bành Hoa lâu bên trong, nói tận răng hổ nghĩa, 4. 307 Không Hoa lâu bên trong, nói tận răng hổ nghĩa, 4. Bản chương tiết sen lẫn tác giả quân đối võ hiệp tư nhân cái nhìn khá nhiều, nội dung đơn thuần hư cấu, nhất giả chi ngôn. Các vị độc giả đại đại nhìn xem chính là, cũng không cần đấu khẩu. 4 xích thu kỳ 4. Hoàng hệ võ hiệp đến cùng phải hay không võ hiệp, vấn đề này quả thực có chút cổ quái. Đông nhiên ý thức được đại sảnh dị thường bình tĩnh, cái kia thanh đầu ngẩn ngơ, đối cái kia Bạch Linh điệu nói, hoàng hệ võ hiệp như thế nào không tính võ hiệp, nghĩ cái kia Lãng Phiên Vân, Hàn Bạch, truyền đường không phải cũng là từng cái hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình. Nhớ năm đó, cái kia Lãng Thiên Vân, hách, cái này, cái này. Hắn nói đến đây cũng là ngừ miệng, bởi vì trong đầu suy tư Lãng Phiên Vân đã làm những cái kia hành hiệp trượng nghĩa sự tình, tại cuối cùng thu hoạch giải giác về sau, rốt cục bắt đầu minh bạch đám người chờ mặc. Hoàn thư lấy thiên mã hành không sức tưởng tượng, sáng tạo ra đến trăm ngàn kế võ hiệp nhân vật, bọn hắn đặc điểm tươi sáng, hình tượng đầy đặn. Dương mắt nhìn lên, phảng phất là sáng chói tinh không đầy trời sao trời, chiếu sáng rạng rỡ. Nhưng ở rất nhiều người trong mắt, Những cái này tinh quang đầy người các đại hiệp, cũng không phải là truyền thống những cái kia giang hồ hiệp khách. Đại giang hồ từng có người chơi nói qua, truyền thống hiệp khách, hiển nhiên thênh thời đại liền bắt đầu tạo nên diễn dịch hình tượng, thường thường là loại kia cầm kiếm đi thiên lai, không có việc gì liền là ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu hảo kẻ nhóm. Bọn hắn gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chỗ đến càng là giết một chút tham quan ô lại, đại gian cự trộm, từ đó cấp phú thế bẩn, trừ bảo an dân, thuận tiện đỡ lao thái thái qua giang hồ các loại. Từ Tam hiệp Ngũ nghĩa đến Bạch Mi đại hiệp, từ Thất Kiệt tiểu Ngũ nghĩa đến Long Hồ Phong vẫn biết, khắp nơi đều là lộ ra loại vị đạo này cho những này hiệp khách nhóm một đường trưởng thành, đến quốc tính tiểu phong chương đàn phong đẳng cấp này tạm biệt, những cái kia tiểu hiệp tiểu nghiễn sự tình đã không thể thỏa mãn những này đại hiệp ý chí. Cho nên bọn họ thăng cấp địa đồ, bắt đầu lên cao đến vì dân vì nước độ cao, cứu vớt quốc gia cùng dân tộc, thậm chí hóa giải dân tộc mâu thuẫn, bảo vệ nhân loại và bình đẳng. Bởi vì cái gọi là hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Hải ngoại cũng có năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn cậu ngữ. Nếu không phải thời đại cùng tầm mắt cực hạn, dẫn đến bọn hắn không thể xông ra địa cầu, nếu không hệ ngân hà an nguy cũng có thể là liên hệ tại bọn hắn một thân. Nơi đây nhưng tham khảo sắt thép hiệp, người nện trở dị loại đại hiệp giang hồ chưa điệp. Như thế Kim Cổ Ô Lương, ai cũng như thế, trong đó lấy Kim Lương vị rất, ôn cổ thì là hành vi cá nhân cùng nghĩa khí giang hồ cùng tồn tại, cùng có đủ cả. Mà tới được cổ đại đại dưới ngoài bút, võ hiệp hành vi càng nhiều hơn chính là ngưng tụ tại nghĩa khí cùng giang hồ chính khí, ra quốc thiên hạ hương vị liền phai nhạt rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, ngoại trừ hoàng sư bên ngoài mấy vị đại đại dưới ngoài bút, loại này cầm kiếm giang hồ cử chỉ hiếm hiễu, đều là xuyên qua thế giới võ hiệp từ đầu đến cuối, cơ hồ không có một vị nhân vật chính thoát ly cái này dạng. Có vẻ như cổ đại đại lưu tinh hồ điệp kiếm là số ít không hỏi chính nghĩa, chỉ nói tình cựu trước tác, nói càng nhiều hơn chính là giữa người và người tín nhiệm, phản bội cùng tình nghĩa cố sự. Chỉ là cái này dù sao cũng là số ít, chờ đến hoàng sư võ học thế giới xuất hiện, lại là hành vi cá nhân du hiệp chi khí chiếm đoạt phong, chính ta phân chia thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ, cơ hồ mỗi một bộ lịch sử đều là như thế. Như biên hoang thời đại bẻ cánh thế lực chi tranh, vỡ vụn thời đại lập trưởng cùng nhân loại tình cảm chi tranh, đại đường thời đại quân hùng môn phiệt chi tranh, che mưa thời đại đều thế lực lớn kịch liệt đánh cờ, đều là thay thế truyền thống chính cùng ta. Trắng hay đen, hiệp cùng nghĩa đối lập, chuyển thành lợi ích ở giữa xung đột ở dưới, nhưng cái kia nhân vật chính hoặc là phối hợp diễn nhóm phấn khích giang hồ con đường. Thậm chí đen không phải đen, ngu sao mà không là trắng. Giống Phục Vũ Phiên Vân trong lịch sử, có thể nhất đối kháng chùn phản diện ma sư bằng ban, cũng không phải là những cái kia bạch đạo võ lâm, ngược lại là những cái này độ lượng rộng rãi cao khiết hắc bảng những cao thủ. Tại như vậy bối cảnh phía dưới, những cái này đỉnh tiêm hoàng hệ những cao thủ, theo đuổi cao nhất mục tiêu thưởng thưởng cũng không phải là cái gì gia quốc thiên hạ đại nghĩa, mà là chú trọng cá nhân tu vi tăng lên. Miêu đồ bên trên đạt thiên địa, cùng tự nhiên đại đạo cộng minh tinh thần truy cầu. Bàng ban, tôn ân bậc này mặt trái nhân vật cũng không nhắc lại, mấu chốt là Lãng Phiên Vân, truyền đường, yến phi chờ chính diện đại hiệp cũng đều là như vậy. Lãng Phiên Vân ưa thích cấp phú tế bần a, truyền nữ ưa thích vị dân giải toán a. Hàn Bách đối mặt nữ sắc mà ngồi nghi ngờ bất loạn sao? Những này tự nhiên đều là không có. Bọn hắn có, phần lớn là tại một cái này lịch sử cùng giang hồ chảo lưu bên trong, lỗi lạc mà đứng, văng vào trong tay đao và kiếm, giết ra một cái này võ đạo cùng tinh thần thăng hoa cao thượng kết cục. Trong đó một chút điển hình như Trần Ưng. Hắn ngay từ đầu đã từng đứng tại Trung Nguyên triều đình một bên, vì chống cự được Nguyên xâm lấn mà duy trì nghĩa quân cùng Mông cổ đại quân đối kháng. Nhưng đợi đến hắn tinh tiến võ đạo, phá toái hư không số mệnh sắp tiến đến, hắn chính là từ bỏ tình cảm của nhân loại, giấn thân vào đến ngày đó nói bên trong. Đương nhiên, đây cũng không phải nói Trần Ưng lãnh huyết vô tình vùng tay liền chạy cái gì, dù sao hắn trước khi đi còn đánh rơi Mông Xích Hành, đánh giết Nghĩ Mồ Hơi Phi, vì Trung Nguyên võ lâm làm giá sau cùng việc thủ. Nhưng hắn cao nhất mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là phá toái hư không thiên đạo về phần cái kia Hàn Bạch, Long Lưng Hàn Ngũ, bọn hắn giang hồ càng là bởi vì lập trường bất đồng, lấy giang hồ báo thù cùng lợi ích làm chủ chém giết đánh nhau khá nhiều. Trên người bọn họ những cái kia kỳ hoa ngựa giống thổ tính, hấp dẫn vô số mỹ nữ ôm ấp yêu thương, càng cùng truyền thống hiệp khách giữ mình trong sạch hoàn toàn khác biệt, nhưng những này cũng chỉ là văn học diễn dịch, tự không cần đề. Như vậy bọn hắn loại hành vi này có tính không đến hiệp nghĩa. Bọn hắn lại có tính không đến hiệp khách đâu. Chỉ sợ rất nhiều người đều có mình bất đồng cái nhìn. Giờ phút này Tuyết Thư tiên sinh như thế nhấc lên, ngược lại là đem mọi người ý nghĩ đều quấy Mặc dù cùng truyền thống võ hiệp bất động, nhưng hoàng sư thế giới võ hiệp cũng thường thường để độc giả cùng các người chơi thấy say xương lo lạnh, dẫn vị giang hồ phân khích. Nếu như đem bọn hắn không phân loại vì võ hiệp, lại có thể phân loại làm cái gì đâu? Đám người lại xì xào bàn tán, nhưng đều là không người trả lời vấn đề này, chính là cái kia tiểu đoạn cũng không có mở miệng. Thuyết thư tiên sinh đợi một hồi, thấy không có người trả lời, trên mặt như có điều suy nghĩ, không biết là thất vọng hay là càng khái. Phòng bên trong, số khổ a phi cũng bị vấn đề này làm cho không hiểu ra sao. Hắn ngẫm lại phía dưới, cũng cảm thấy cái này hoàng sư võ hiệp cùng truyền thống võ hiệp không giống nhau lắm. Thế nhưng là ở trong nội tâm, hắn cảm thấy dạng này thế giới võ hiệp đồng dạng đặc sắc, cũng không thuần túy là chém chém giết giết lại khí, cũng có rung động lòng người ân oán tình kỷ, nữ nhi tư tình ở bên trong. Thậm chí những cao thủ kia tại đụng chạm đến võ đạo cực hạn, thiên địa ảo diệu thời điểm, thể hiện ra cái chủng loại kia kích động cùng thành kính, cũng đồng dạng có thể đả động cùng rung động lòng người. Nếu như vẹn vẹn đem bọn hắn phân loại làm đơn giản giang hồ lưu manh ở giữa địa bàn chi tranh, có vẻ như là quá mức lưu vu biểu diện. Lúc này Lầu 21 cái này, nồng hậu dạy đặc thanh âm nam tử nói, "Chư vị, tại hạ ngược lại là có một ngu kiến, quyền đường phao chuyên dẫn ngọc." Tất cả mọi người là dương mắt nhìn lại, đã thấy lầu 21 cái này trên cửa sổ tùy ý ngồi một tên áo trắng người chơi. Cái kia người chơi phong thái chói sáng, trong tay bưng một chén rượu, chính nửa uống nửa ngứ nói, "Là Phượng ca." "A, cùng tiểu đoạn, bộ phi yến tịnh sư phong Trần Tam hiệp cái kia Phượng ca a." Hắn cùng tiểu đoạn cũng là quen biết. Ngày đó tại thành Tương Dương xuống hiệp trợ cái kia quách tính một phương. Không biết hắn muốn nói thứ gì, mọi người xì xào bàn tán nhưng đều là vẻ nghe. Đã thấy cái kia vượng ca đem trong tay chén rượu hướng trên bệ cửa sổ dừng lại, cất cao giọng nói, "Chư vị, hiệp thuyết pháp từ xưa cũng có, nhưng bất đồng giang hồ cũng có khác biệt thuyết pháp, cá nhân ta cũng chỉ là biết một hai thôi. Nhưng ta cảm thấy không thể lấy hiệp chi đại dạ vì nước vì dân mà một mực mà nói. Hoàng sư võ hiệp có phải hay không có hiệp? Ta nhìn đương nhiên là, chỉ là bọn hắn càng nhiều hơn chính là một loại giang hồ dị hiệp, mà không phải loại kia gia quốc thiên hạ hiệp khách." Dị hiệp? Thuyết thư tiên sinh sững sờ, chợt có chút hăng hái nhìn cái kia lầu hai vượng ca một chút. Lại nghe cái kia Phượng Ca tiếp tục nói, dị hiệp liền là trên giang hồ một loại du hiệp, hành cẩu giang hồ, nhưng cầu nó thân lập mệnh, ngay từ đầu cũng không có cái gì cao thượng lý tưởng. Những ngày dị hiệp, vô luận là cuốn vào giang hồ báo thủ, hay là trong lòng còn có tu võ tâm đạo, đều lấy truy cầu tự thân tồn tại ở thế gian ý nghĩa làm tôn chỉ. Bọn hắn càng giống là giang hồ mới thành lập thời kỳ những cái kia du hiệp, trên giang hồ lăn lộn đồng thời, suy tư mình tồn tại. Đám người nghe lời nói này, có kinh ngạc, có mê hoặc, càng nhiều hơn là như có điều suy nghĩ. Thuyết thư tiên sinh lại gật đầu nói, vị huynh đài này nói có lý. Cần biết chúng ta cái gọi là giang hồ, tại năm đó ngay từ đầu cũng không phải bây giờ cái bộ dáng này. Cái kia Phượng Ca đồng ý tở dài nói, chúng ta cái này đại giang hồ, tự nhiên không phải người nào đều là hiếu khách, cũng không phải người người đều muốn hành hiệp trượng nghĩa. Giang hồ năm đó bản ý, chính là cùng triều đình đối lập, vùng giáng lật lộn một vũng vũng nước đục, tam giáo cửu lưu, cùng có đủ cả, cộng đồng tụ hợp thành giang hà biển hồ. Mà lấy võ làm hoạch tâm giang hồ thế giới, võ hiệp liền cũng không thể chỉ có một hai loại. Nếu như dựa theo ta lý giải, kim đại đại võ hiệp là ra quốc thiên hạ, chính tả có phần võ hiệp, cổ đại đại võ hiệp là hắc bạch có khác, tình nghĩa đạm đường võ hiệp, mà hoàng sư võ hiệp lại là lập trường khác biệt, Thương Hải Hành Lưu, người võ đạo cùng thiên đạo song hành võ hiệp. Đến trình độ này, cũng không phải là truyền thống võ hiệp, mà là dị hiệp. Cái này cái gọi là dị hiệp, là dùng võ làm hệ tâm, lấy người trưởng thành là chủ tuyến, thể hiện giữa người và người, người cùng thiên đạo ở giữa kịch liệt đánh cờ, mặc dù không phải gia quốc hiệp nghĩa, nhưng cũng đồng dạng đạt sắp quy luân. Dạng này dị hiệp, nguyên cũng là đại giang hồ một bộ phận, phong phú cái này giang hồ tạo thành. Cái kia Phượng Ca nói xong, giơ ly rượu lên, hướng cái kia thuyết thư tiên sinh cùng tiểu đoạn bọn người có chút giơ lên, chợt uống một hơi cả sạch. Đám người nghe đều là ngây người, một thiên này thao thao bất tuyệt, rất nhiều người nghe mơ mơ hồ hồ, nhưng nhìn lại rất có đạo lý bộ dáng. Lại tại mọi người tâm tình liên tiếp thời điểm, lúc này một người cười lạnh nói, giống như Ngươi Vượng ca lời nói, hoàng sư võ hiệp cũng là võ hiệp, chỉ là đều gọi làm dị hiệp, hắc. Mấy cái này dị hiệp, càng nhìn chúng cá nhân lợi ích tranh đoạt, thậm chí không tiếc vứt bỏ nhân loại tình cảm cũng phải tiến bộ thiên đạo. Cái này dị hiệp, không phải liền là làm người không vì mình, thiên chu điệu diệt một loại cách nói khác a. Như vậy chúng ta đại giang hồ người chơi, cả ngày tương hỗ cống phạt, không phải cũng đều là loại người này, đều có thể được xưng là dị hiệp đi. Chương 308, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận giang hồ nghĩa, Nam. 308 Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận giang hồ nghĩa, Nam. Hôm nay tiếp tục nước một chút nói nhảm, nói một câu tác giả quân trong lòng ngó hiệp. 4 xích thổ ký, 4. Nói chuyện người kia ngồi trong đám người, trùng hợp liền đang kể chuyện tiên sinh ngay phía trước đại sảnh. Mọi người đều nhìn rõ ràng, người kia áo xanh tóc ngắn, sau lưng có một thanh trường kiếm, dung mạo nhìn bình thản không có gì lạ nhưng nói ra lời nói này nghe rất là thú vị. Là, hoàn hệ những cái này cao thủ, từng cái lối lạc độc lập, vô đạo lập ý cao xa. Bọn hắn thường thường không tuân theo truyền thống hiệp khách nghĩa cử, một khi tương hộ ở giữa có xung đột lợi ích, chính là không chút do dự rút kiếm tương hướng, thực là tôn sùng kẻ thắng làm vua nguyên tắc. Nếu như bọn hắn đều có thể được xưng là dị hiệp, như vậy hành vi tới tương tự các người chơi, phải chăng cũng đều có thể được xưng là dị hiệp rồi? Không ít người chơi đã bắt đầu thấp giọng bật cười, trong lòng cũng là cảm thấy có chút hoang đường. Dị hiệp, dị hiệp, mặt chữ bên trên lý giải chính là khác hẳn với bình thường du hiệp. Nếu như đều là trước đó cái kia phiên giải thích kết luận, chẳng phải là đại giang hồ lại khắp nơi đều là hiệp khách rồi. Bất quá như thế cùng đương kim giang hồ đại hiệp thiếu hiệp bay đầy trời hiện trạng không như mà hợp. Vừa rồi vị kia người chơi tiểu đoạn lời nói võ hiệp mà nói, kỳ thật đã để mọi người lòng có cảm giác. Cho dù là lại mạnh miệng người cũng không thể không thừa nhận, đại giang hồ ngang ngược chi khí, đích thật là muốn vượt trên cái gọi là truyền thống hiệp nghĩa chi phong. Cái hiện tượng này kỳ thật cũng không phải là giới hạn trong đại giang hồ thế giới này, tại đại đa số thế giới internet bên trong phần lớn như thế. Nhưng khi Bạch Hoa lẩu bên trong mọi người mới bắt đầu cho rằng tiểu đoạn lời nói có chút đạo lý thời điểm, cùng là phong Trần Tam hiệp một trong vưa ca, nhưng lại nói là gia fen này dị hiệp lý luận. Tại cái này đại giang hồ, dị hiệp thuyết pháp này thật là có chút hiếm thấy, thậm chí có thể là lần thứ nhất xuất hiện. Rõ ràng không phải truyền thống hiệp khách, lại vẫn cứ muốn tại chữ bên trong tăng thêm một cái này hiệp chữ, phảng phất nhiều cái chữ này, có ít người chính là có thể trở thành một loại nào đó giang hồ hiệp khách, mà không phải tiểu đoạn trong miệng kia cầu thí không bằng giang hồ lệ khí. Tất cả mọi người muốn nghe xem cái kia phượng ca làm sao giải thích. Đã thấy cái kia Phượng Ca có chút lười biếng nói, "Vị huynh đài này, nếu như người người đều có thể xưng là hiệp, vậy cái này giang hồ hiệp cũng quá là nhiều chút." Trong mắt của ta, chúng ta người chơi đi này phòng, phần lớn không phải cái gì dị dị hiệp, chỉ là một chút giang hồ lưu manh thôi. "Ha ha, huynh đệ, cái này để cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ hành vi diễn xuất, nợ tợ cờ, cờ liền có thể xưng là dị hiệp, chúng ta người chơi cũng chỉ có thể làm lưu manh rồi." Bực này nặng bên này nhẹ bên kia, tại hạ còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái kia có trưởng kiếm người chơi không khỏi cười lạnh một tiếng. Mọi người cũng đều là đồng dạng có câu hỏi này, tại trận trận tiếng nghị luận bên trong, cái kia Vương ca cất cao giọng nói, có tính không dị hiệp, cũng không ở ngươi chơi cùng nợ đỡ cỡ có khác, mà chỉ ở phẩm tính cùng hành vi có khác. Phú dị hiệp người, mặc dù cầm kiếm hành tẩu giang hồ, lại sẽ không chủ động thương tới người bên ngoài, càng không khéo lây hào đoạt, gây họa tới vô tội, chính là có lợi ích dụ hoặc, cũng có thể giữ mình mà chính. Không vị không phải làm vậy, không vi phạm đạo nghĩa giang hồ. Chính như cái kia quân tử ái tài lấy chi có đạo, dị hiệp cũng truy cầu vô thượng võ đạo, lại thường thường lấy tự thân chuyên cần khổ luyện làm căn cơ. Đường đường chính chính vì đó. Chư vị, các ngươi nhưng từng gặp cái kia Lãng Phiên Vân, chuyên đương hàng ngũ, chủ động giết người có tiền, hoặc là thấy người bên ngoài có bí tịch tuyệt học, chính là đến tấp đoạt à? Mọi người đều là sững sờ, trong lúc nhất thời tiếng nghị luận đại giảm. Cho nên dựa theo nói vậy, Hoàng Hệ một mạch nở gở gở, cũng không phải người người đều là cái kia dị hiệp. Lãng Phiên Vân tính toán, mặc ý nhàn không coi là, chuyên đương tính toán, nghĩ mồ hôi phi không coi là. Đông dạng chúng ta người chơi, có thể xưng là dị hiệp người hoặc cũng có, chỉ là số lượng không phải nhiều như vậy mà thôi. Trong đại sảnh chỉ có cái kia Phượng Ca lại tiếp tục nói, thanh âm tại các nơi tiếng vọng. Người phẩm tính quyết định hành vi, tự nhiên bao quát chúng ta người giang hồ giang hồ làm. Nếu có thể làm đến như vậy người, cho dù không đi làm cái gì rút đao tương trợ cử chỉ hiếm nhẽ, không đi làm cái gì vì dân vì nước đại nghĩa tiến hành, nhưng cũng có thể sương dị hiệp hai chữ. Như thế dị hiệp, người chơi bên trong cũng có, nợ đỡ cờ bên trong cũng có. Dị hiệp chính là trên giang hồ quân tử, dị hiệp chi đạo chính là quân tử nó thân lập thế chi đạo đấy. Lời vừa nói ra, trong đại sảnh mọi người đều là tuôn ra một mảnh trầm thấp hồn nào. Mọi người có châu đầu ghẻ thai, có lại là hình như có đâm chiêu. Chính là vị kia đeo kiếm người chơi, cũng là mặt lạnh lấy rơi vào trầm mặc. Trong phòng cái kia A Phi mấy người nghe được lời nói này, hắn tinh tế tưởng tượng, đột nhiên vô hủi, khen, cái này Phượng Ca thật là có chút trình độ, lời nói này ngược lại là có thể tự viên kỳ thuyết. "Chú vị, thú vị. Thế nào, ngươi cũng cho là hắn cái này dị hiệp mà nói là đúng rồi?" Mộ Dung Thủy con mắt liếc xéo, khóe miệng hình như có khinh thường. A Phi mỉm cười, nói, "Xem như có chút đạo lý. Về phần đối với không đúng, liền muốn chậm rãi đi ơn chứng." Bất quá hắn có một ý thoại ngược lại là nói rất đúng, các ngươi những này hoàn hệ nở cờ, quả nhiên cũng là không có làm cái gì chuyên tốt. Mộ Dung Thủy sắc mặt tối đen, nhất thời nói không ra lời. A Phi lại cười nói, bất quá như Phượng ca lời nói, có thể không làm chuyện xấu sự tình liền đã xem như không tệ. Mộ Dung Tiên bối, cho dù là dựa theo tiêu chuẩn này, ngươi muốn làm gì hiệp chỉ sợ cũng không quá đúng quy cách a. Mộ Dung Thủy càng là khó chịu, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cái gì võ hiệp gì hiệp, ta lại đều không đồng ý. Chúng ta võ giả tự bước vào võ đạo đường này, thường thường đều muốn dựng nên một mục tiêu coi là lý tưởng cùng cả đời truy cầu. Những cái kia không có mục tiêu, Thuần Túy cầm lấy đao kiếm ngơ ngác ngác ngác không lý tưởng, chính là cùng giang hồ lưu manh không khác. Những người này không nói cũng được, chỉ khi nào có mục tiêu, tâm trí sẽ vì thế kiên định, võ đạo cũng đều vì chi bộ ích, lúc này mới xem như chân chính võ giả, mới thật sự là đi lên giang hồ con đường. Người đây là thuần túy tử võ đạo xuất phát, không giống, không giống. Chúng ta bây giờ nói thế nhưng là dị thường hiệp. Á Phi hay còn lắc đầu nói. Cái kia mộ Dung Thủy lại tiếp tục nói, "Hừ hừ, võ đạo chỉ là thực hiện mục tiêu thủ đoạn mà thôi." Bất quá nó cũng quyết định ngươi cái gọi là hiệp. Cần biết ở trên con đường này, đã muốn bảo vệ lý tưởng của mình mục tiêu không nhận ngoại địch xâm phạm, cũng phải xem xét thời thế, một khi nhìn thấy có cơ hội có thể trợ tại thực hiện mục tiêu, liền muốn quả quyết xuất thủ, phương không phụ anh hùng chi tầm tính, đây mới là trong nội tâm của ta dị hiệp. A Phi nghe đến đó sắc mặt dừng lại, cũng cười lạnh nói, anh hùng? Thì ra là thế. Hắc, có phải hay không nhìn thấy người bên ngoài có tuyệt học cùng bảo vật, có thể giúp ngươi thực hiện cái gọi là mục tiêu cùng lý tưởng, ngươi liền muốn xuất thủ cắt đoạn, lấy tới trong tay mình rồi? Ngươi thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Đợi đến lý tưởng của ngươi mục tiêu thật thực hiện, ngươi sẽ phát hiện những chuyện này chỉ tường thôi. Vô luận là mở một nước hay là võ đạo phá toái hư không, đều là sao mà chi nạn chí lớn hướng. Cho nên những ngày kia tại dị bảo, tuyệt học bí tịch, thử là người có đức chiếm lấy. Ngươi không lấy, tự nhiên có người đi lấy. Mà lại để người bên ngoài lấy đi, tự nhiên cũng sẽ trở ngại chính ngươi mục tiêu thực hiện. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao?" Mộ Dung Thủy nói. A Phi hít sâu một hơi, nói, "Mộ Dung Thủy a Mộ Dung Thủy, ta xem như minh bạch các ngươi những này tiêu hùng thái độ." là người không vì mình, Thiên Chu điệu diện, tại trên người của các ngươi thật sự là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế a. Ngươi không đồng ý a? Hắc, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Đổi lại là ngươi, ngươi lại sẽ làm thế nào? Là ngồi nhìn cơ hội tốt bị người chiếm cứ lợi dụng, hay là tự mình động thủ đi đầu lấy chi? Mặc dù trên miệng nói thật dễ nghe, không thương tổn người, không mất tiền, quân tử tồn tại ở giang hồ. Ngươi không có nghe nói tới sao? Ngươi tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, một số thời khắc không phải ngươi suy nghĩ như vậy lý tưởng hóa. Quân tử tại dạng này giang hồ Có thể sống sót thế là tốt rồi. Lại hiện tại đại giang hồ, các ngươi người chơi không đều là làm như thế a?" Mộ Dung Thủy âm thanh lạnh lùng nói. A Phi lại thở dài một tiếng, hồi lâu mới nói, "Người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, ta nghe thật sự là nhiều lắm. Sợ la sợ là, giống các ngươi dạng này tiêu hùng, liền la giả ta người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình lấy cớ, đi cái kia bất nghĩa hảo đoạt tiến hành, che giấu mình lòng tham không đáy cái gọi là lý tưởng." Mộ Dung Thủy Phương đợi nói chuyện, A Phi lại là nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, "Ta biết ngươi ý tứ." Không sai. Người chơi hoàn toàn chính xác có người như thế, gặp một điểm lợi ích, thường thường đều sẽ như ong vỡ tổ nhào tới, thậm chí trực tiếp động thủ cắt đoạn, làm việc quấy đảo ngang ngược. Có lẽ đây là bởi vì đại giang hồ thế giới ước thúc không phải như vậy nghiêm khắc, cũng có lẽ là bởi vì tử vong trừng phạt không đủ để trấn nhiếp lòng người. Ha ha, ngươi liền không có nghĩ đến, có lẽ cái này giang hồ bạn ý biểu thị như thế đâu. Không có kịch liệt cạnh tranh, người người đều là quân tử làm việc, đại giang hồ ở đâu ra đặc sắc cùng tiến bộ. Mộ Dung Thúy nói, ngươi là người chơi bên trong võ lâm minh chủ, ngay cả đạo lý này đều không nhìn thấy a lại chúng ta Hoàng Hệ Võ Lâm, cái này sớm đã là một loại ăn ý. A Phi lại cười lạnh nói, có lẽ đây là các ngươi ăn ý, bất quá ta nhưng xưa nay không tin tưởng đây chính là cái gọi là giang hồ bạn ý. Ta lại hỏi ngươi, nếu như đây là giang hồ cùng võ lâm bạn ý, cái kia vì sao trăm ngàn năm qua, mọi người đối cử chỉ hiệp nghĩa tôn sùng, lệnh đại đến nay đều là như thế kéo dài không suy, càng ngày càng nghiêm trọng đâu. Là người nào nhóm đối hiệp khách cùng dị hiệp hướng tới cùng một tình, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì giang hồ biến thiên mà suy giảm mấy may, chưa từng đoạn tuyệt đâu. Ngươi mộ dung thủy năm đó sáng lập Đại Yên quốc, sự quan lưu lại những cái kia ghi chép, vì sao liền không có ngươi cưỡng đoạt, giết người cướp của, ngược lại là chỉ có ngươi anh minh thần võ, trời biểu kỳ vĩ hào quang nghĩa cử đâu. Cái này liên tục ta vấn, đem vị này kiêu hùng nói trầm mặc không nói, trong lúc nhất thời đúng là không phản bác được. Hắn lúc đầu muốn nói đây là lịch sử thường dùng xuân thu bức pháp, đế vương Tô Son chắc phấn công lao sự nghiệp tiến hành. Nhưng lời đến quẹ miệng, hắn chợt nhớ tới mình lời nói cái gọi là giang hồ bạn ý. La, nếu như giang hồ bạn ý như thế, để cho người ta mạnh được yếu thua không từ thủ đoạn. Vì sao còn muốn nhiều như vậy hiệp nghĩa cùng quang huy đồ vật đi che dấu nó, còn muốn tiếp tục ngàn năm vạn năm lâu đâu? Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, cái kia Bạch Lý Băng thấy thế cũng lên mao hòa giải, cho hai người riêng phần mình châm một ly trà. Chỉ tiếc hai vị này đều là vô tâm uống trà, chỉ là nghĩ các loại sự tình xuất thần. Chân này khoảng chừng giữa hai người tranh luận, ngoại nhân tự nhiên không thể nào biết được. Không khí trong đại sảnh cũng là cực kỳ cổ quái, đột nhiên cái kia đeo kiếm người chơi vỗ bàn một cái, đứng lên cười lạnh nói, ta mặc kệ cái gì dị hiệp không dị hiệp, quân tử không quân tử, ta chỉ biết là chơi cái trò chơi liền muốn tùy tâm sở dụng. Tiểu ngạo giang hồ. Cho nên các ngươi vừa rồi lời nói võ hiệp cùng hiềm nhã, tại ta chỗ này lại là chân chính không bằng chó má. Lúc này nơi đây, ta liền muốn tranh thủ đồ vật của mình. Hừ, số khổ a phi, mộ dung thủy, để mạng lại đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy người này đột nhiên rút ra trường kiếm, một đạo kiếm quang vọt thẳng hướng lầu hai cái nào đó gian phòng. Lục soát, nhìn nổi mới nhanh nhất sách. Chương 309, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận giang hồ nghĩa, 6. 309 Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận giang hồ nghĩa, 6. Cái này người chơi động thủ 10 phần đột nhiên, Đám người còn tại suy tư cái gọi là hiệp nghiễn xoắn suất loại này thuần học thuật lý luận thời điểm, người ta đã đi vào đến hành động thực tế giai đoạn. Chỉ thấy kiếm quang trực tiếp tăng vọt, trong nháy mắt chính là trui vào lầu 2 trong phòng. Wen, một kích này vô cùng có ý lực, xem ra liền là chạy công thành đi. Trong chốc lát sàn nhà vỡ tan, mảnh vụn bay tứ tung. Cái kia lầu 2 sàn nhà đúng là bị từ phía dưới đánh ra một cái động lớn, cái kia người chơi trực tiếp đằng đằng sát khí cầm kiếm bay vào, hô to đánh nhau kịch liệt. Các người chơi cực kỳ ngo ý, đã có người bắt đầu kinh hô chạy tứ tán. Ha ha ha ha. Số khổ a phi, mộ dung thủy, lão tử biết các ngươi ngay tại trong phòng. Đều chết cho ta đi, hôm nay ta nhất định phải nhất cử xong sát các ngươi, dương danh lập vạn. Nương theo lấy hắn lớn tiếng la lên, trên lầu căn phòng kia từng đợt gà bay chó chạy, bàn ghế đều tại bay loạn nhảy loạn, vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Lúc này hé mở cái bàn đều bị từ cửa sổ ném đi đi ra, phá vỡ cửa sổ đầu mẩu rơi xuống lầu một trong đại sảnh. Đám người kinh hô chánh nẽ, đem mặt đất rõ ràng trống ra một cái to lớn khu vực. Bạch hoa lầu bên trong người chơi đông đảo, chọn vẹn con số mấy ngàn. Mọi người đứng xa gần không đồng nhất, ngẩng đầu nhìn lầu đó bên trên kịch liệt rung chuyển, đều là sợ ngây người. Không ít người thậm chí không biết trên lầu đến cùng có ai, nhưng nghe người kia lời nói, có vẻ như số khổ a phi ngay tại phía trên, còn có cái kia giang hồ truyền văn, đồng dạng đã mất đi võ công mộ dung thủy. Mọi người hơi tưởng tượng chính là minh bạch, nguyên lai like người chơi này là đến thừa cơ ám sát hai người kia, nhưu đồ tại đại giang hồ nổi danh. Dù sao đây cũng không phải là cái gì giang hồ bí mật, rất nhiều người đều nghĩ làm như vậy. Cứ nghe lúc trước cũng đã có người bắt đầu thực hiện, chỉ tiếc lần kia tập sát cuối cùng đều là thất bại. Tìm tên tìm lợi, quả nhiên là người chơi điển hình cách làm. Vừa rồi cái kia một phen hiệp nghĩa chí luận, tiếng nói vẫn chưa rơi, người này liền cở sí tươi sáng bại chính thái độ. Trong đại sảnh có không ít người phát ra xôn xao thanh âm, có người hay còn thở dài, có người lại hưng phấn quá thừa, ánh mắt cùng trong lời nói càng là bất tri bất giác mang tới một chút chờ mong cùng hy vọng. Hiệp cùng nghĩa, vẫn là chờ một hồi rồi nói sau, chúng ta muốn nhìn Võ Lâm Minh Chủ là như thế nào bị thủ sát. Đây mới là giang hồ càng mừng lớn hơn thú a. Cái kia thuyết thư tiên sinh nhìn cái này hỗn loạn một màn, đầu tiên là giật mình, Sau đó liền cũng kinh sợ không biến an tĩnh lại. Biểu hiện của mọi người tận lặng trong mắt, tiên sinh tay trái cầm quần nan, tay phải sờ sờ râu ria, trong mắt lại mang theo một tia nói không nên lời thất lạc cảm xúc. Sích thố ba xích thú ký 3. Người này là muốn ám sát Á Phi đại ca. Không được, ta muốn đi hỗ trợ. Thanh đầu nghe được người kia động thủ, nhất thời ngồi không yên, trực tiếp nhảy dựng lên liền muốn tiến lên. Bạch Linh điệu tranh thủ thời gian kéo hắn lại, nói, ngươi muốn làm gì? Ngồi xuống trước. Như vậy sao được, Á Phi đại ca ngay tại phía trên. Hắn lúc này không thể vận dụng võ công. Ngay cả cái kia mộ dung thủy cũng là phế nhân một cái này, quá nguy hiểm, ta muốn ngăn cản người kia." Thanh Đầu vội la lên. Bạch Linh điều lại thở dài, nói, "Ngươi thật đúng là muốn làm cái này rút đao tương trợ hiệp khách ta." Lúc này, lúc này còn nói cái gì hiệp không hiệp. Thanh Đầu một cái hất ra thiếu nữ lôi kéo ống tay áo của hắn tay, cả giận nói, "Ta chỉ là muốn giúp á phi lại ca, khác sau này hay nói đi." Thiếu nữ bị bỏ lại cũng là sửng sốt một chút, bất quá khi này thời khắc, nàng không tiếp tục đùa nghịch cái gì tính tình, mà là trầm giọng nói, "Ngươi chính là muốn đi hỗ trợ, cũng phải nhìn rõ ràng lại đi." không muốn đi lên làm trở ngại chứ không giúp gì. Ngươi lại nghe một chút, trên lầu động tính kết thúc a, vì sao còn tại phân tranh không chỉ? Thanh đầu sừng sốt một chút, nhưng nghe được phía trên lách cách loạt hưởng, vẫn như cũng là đánh cho kiệt liệt, lại còn có người hô hào số khổ á phi mấy chữ, hô to hàm đấu. Dưới lầu hỗn loạn các nơi, cũng lần lượt có một ít người chơi cầm kiếm bay đi lên, không biết gia nhập phe nào vậy nhỉ chiến đoàn. Thiếu niên rốt cục kinh ngạc nói, "A, là Trong phòng vì sao bây giờ còn đang đánh nhau? Á phi đại ca không phải võ công mất hết rồi hả?" Người này một khi xâm nhập, cũng nhanh nhanh kết thúc nơi là. Bạch Linh điệu lạnh mà nói, "Cho nên ta nhìn đây chỉ là một biểu tượng, mà lại dưới lầu nhiều người như vậy. Muốn giúp ngươi A Phi đại ca không chỉ ngươi một cái này, nhưng muốn giết hắn cũng tuyệt đối không ít. Người bên ngoài xông đi lên đến quẩn miễn, nhưng thân phận của ngươi có chút bất động, làm không cẩn thận liền là làm trở ngại chứ không giúp gì, thậm chí ngay cả ngươi cũng là mục tiêu. Ngươi trước cho ta chờ một lát." Nàng lại lần nữa dùng sức, rốt cục đem Quật Cường thiếu niên kéo lại. Lần này thiếu niên cuối cùng không có dãy dụa, chỉ là chậm rãi ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn như cũng là nhìn chằm chằm phía trên kia. Hết sức chăm chú cũng không có nhìn ra thiếu nữ trước đó bởi vì bị vung tay mà dần dần không vui lựa giật tới. Thiếu nữ khí cắn răng, cuối cùng vẫn là không có vào thời khắc này cùng Thanh Đầu Sử tiểu tính tình. Basic thổ ký 3. Tình huống như thế nào? Nghe phía dưới có người cầm kiếm thẳng vào, dưới chân càng là ầm vang một tiếng vang lớn về sau, Á Phi hơi kém ngồi không yên. Nhất là đối phương hô lớn tên của mình, hắn giật nảy mình, trực tiếp nhảy lên, đưa tay liền muốn đi sờ binh khí. Đừng lúc ních. Mộ Dung Thủy thấp giọng quát đạo, trước tiên đưa tay đặt tại Á Phi trên bờ vai. Bên kia Bạch Lý Băng cũng phải rút ra trường kiếm động thủ đồng dạng bị cái kia mộ dung thủy gọi lại. Đúng lúc này, gian phòng cách vách tựa hồ một trận đại loạn, có vẻ như là có người vào vào, như con trồn tiến bầy gà nháo đãng. Lật bàn, rút kiếm, chém giết, trong miệng giận dữ mắng chửi người, trong nháy mắt tròn lên động tĩnh đều tuôn ra đến, đến rồi. Gần trong gang tấc kỳ đấu, phản phất người kia bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh vỡ cách nhau một bức tường vách tường xung lại. Dù là A Phi bực này trải qua khảo nghiệm lão giang hồ chiến sĩ, đều hơi kém kìm nén không được nhảy dựng lên. Nhưng mấy hơi thở về sau, đối phương vẫn tại sát vách giết tới giết lui trong miệng hay còn hô hào số khổ a phi cái tên này. "Ách, con hàng này không phải là đi nhầm gian phòng a?" A Phi kinh ngạc nói. Cái kết luận này để A Phi cùng Bách Lý Băng nghẹn họng nhìn chân trối, trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời, trong lòng đó là vừa khẩn trương vừa buồn cười. Mặc dù không biết trong này xảy ra chuyện gì, nhưng hiện trạng liền là như thế. Sát thủ kia nhìn tụi hồ thật tính sai thứ gì, giết tới sắt vắt đi. Cái ngoại ý muốn này ít nhiều khiến A Phi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này hay là không thích hợp cùng người động thủ, cho dù là có mật tông bí thuật trợ giúp, Hắn võ công cũng chỉ là có chút khôi phục mà thôi. Đừng nói là một cái này võ công cao cường sát thủ, chính là một cái bình thường người chơi cầm kiếm đánh tới, A phi đều chưa chắc có thể lỡ nổi. Nhưng dù sao sát thủ ngay tại sát vách, ai cũng nói không nên lời một giây sau là người nào đó liền sẽ phá vỡ tường kia vách tường sông lại. Cái kia Bạch Lý Băng Tâm tình khẩn trương đợi một hồi, thấp giọng nói, "Kỳ quái, tiểu quán này hệ thống không phải sẽ bảo hộ chúng ta việp gian phòng tứ ẩn a? Hẳn là vô địch hình thức a, làm sao dễ dàng như vậy liền bị người chơi cho cái phá?" Thôi kỳ phi thường Loại này gian phòng che đậy cùng bảo hộ hẳn là đều bị thủ tiêu, hiện tại cũng biến thành phổ thông gian phòng." Mộ Dung Thủy trầm giọng nói. Hai vị người chơi nhìn nhau, A Phi cả kinh nói, "Chẳng phải là chúng ta liền không có tựu quán tư hẳn bảo vệ?" Mộ Dung Thủy cười lạnh một tiếng, nói, "Khổ Minh chủ là sợ ai a? Vừa rồi ngươi nếu là trực tiếp rút kiếm, lộ ra sát khí đứng dậy tiếp chiến, lúc này sợ là đã cùng đối phương trực tiếp đụng phải. Ta sẽ sợ?" Hừ hừ. A Phi đang muốn cao giọng phản bác, bất quá vẫn là giật mình, chuyển thành thấp giọng nói, "Đây là đại giang hồ mới nhất thiết là ba." hay là nhằm vào người ta làm cái gì nhiệm vụ ám sát. Mộ Dung Thủy nhìn hắn một cái, nói, ngươi cuối cùng là biết được. Six Ting có nhận, đại cương hổ tiến nhập một loại khác trạng thái, có các mặt biến hóa. Cửu quán này cũng chính là chân chính tử quán, thậm chí ngươi phá hủy nó đều có thể. A Phi trầm mặc một hồi, nghe sát vách lấp buốt, đột nhiên thở dài, hôm nay người ta cùng một chỗ Hạ Thiên Sơn, cái này nguyên là quách tương cùng triển chiêu bọn người chủ tính tốt sự tình, hắn dụng ý cũng là dùng ngươi ta tới làm mồi. Vậy cái này người chơi, có phải hay không đối phương phái tới thăm dò. Mộ Dung Thủy không có trả lời chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đem A Phi cùng Mộ Dung Thủy an bài vào cùng một chỗ xuống Thiên Sơn, đích thật là quách tương đáng người ý tứ. Tại trên Thiên Sơn, Quách Tương, Thượng Quan Uyển Nhi, Sư Phi Xuân cùng luyện nghe thưởng bốn cái nữ nhân cũng không có đánh nhau, ngược lại là không biết làm sao bàn bạc ra cái chủ ý này. Dựa theo các nàng nguyên thoại, tất cả nở cỡ cần vào hôm nay khởi hành đi cái kia 10 đại quan, cho nên lưu cho cái kia thần bí hung thú cơ hội cuối cùng không nhiều lắm. Nếu như Mộ Dung Thủy còn một mực đang Thiên Sơn bên trong ẩn núp, có lẽ đối phương liền không tìm được cơ hội. Nhưng nếu như hắn chủ động nhận thần Cái kia hết thảy tự nhiên là bất động. Lại thêm một cái này số khổ a phi làm ngon ngọt, xem như gia tăng một điểm quả cân, dẫn dụ đối phương đạo thủ. Chưa từng nghĩ, đối phương lúc này không có trực tiếp hiện thân, ngược lại là phái ra người chơi sát thủ đến xung phong. Hệ thống là cho phép nhiệm vụ ám sát tồn tại, nhất là liên lụy đến mộ dung thủy vực này lôi cuốn nở rở, đại giang hồ tự nhiên cũng sẽ thả ra như vậy song hướng nhiệm vụ đi ra kích thích các người chơi. A phi cũng từng tiếp nhận một chút sát thủ nhiệm vụ, biết tiếp vào nhiệm vụ người chơi, đều sẽ từ nhiệm vụ bên trong thu hoạch được mục tiêu đại thể phương vị. Nhưng loại này định vị cũng không chuẩn xác chỉ có thể biểu hiện ngươi tại trong tử quán, lại sẽ không nói cho ngươi ở đâu cái này cụ thể dân phòng. Người này có thể giết tới gần như vậy địa phương, đã coi như là không tệ. Đối phương có lẽ cũng tổn lấy dùng loại phương thức này đến kinh ra a phi thực tế vị trí ý nghĩ. A phi nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, trong lòng đối mộ dung thủy cái này tiêu hùng cũng là nhiều hơn một phần bội phục. Người này có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm ra như vậy phán đoán, quả nhiên cũng là cáo giả hạng người. Nhưng cục diện dưới mắt như thế, bọn hắn cũng không thể ở chỗ này ngây ngốc ngồi, dù sao đối phương làm ầm ĩ một hồi, nếu như không có phát hiện Nói không chừng liền sẽ hướng trung quanh gian phòng lùng tung quét sạch, mà lại nghe lầu dưới thanh âm, đã có thật nhiều người chơi xông lên, không ít đều là nhân lúc cháy nhà mà đi hồi cửa, cũng không biết có phải hay không người kia phải tới. A Phi nghĩ một lát, rốt cuộc nói, chúng ta cứ như vậy chờ lấy. Mộ Dung Thủy lại nói, lúc này đều không cần luận động, bởi vì đối thủ chỉ hy vọng ngươi luận động, như vậy mới phải tìm tới ngươi. Ta nhờ các nàng mấy cái hẳn là cũng đều thấy được. Chúng ta mùi nhử tác dụng đã thể hiện, tiếp xuống liền chờ hành động của các nàng đi. A Phi nghĩ nghĩ, cái này biện pháp nhìn như cũng là ổn thỏa nhất. Đúng lúc này, trên bầu trời cũng ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng sấm, sắc trời dần tối, mơ hồ có một trận dông tố liền nguồn đến, đến rồi. A Phi ngẩng đầu nhìn một chút, lẩm bẩm nói, gió thổi báo dông báo sắp đến a. Ngày mưa, cái này rất thích hợp giết người về sau đừng chạy. Cũng không biết lần này chúng ta có thể hay không dẫn suất người kia. Mới nói được nơi này, hắn bỗng nhiên biến sắc, lại tiếp tục thở dài, chúng ta có vẻ như muốn gặp được chút vấn đề, ta ngửi thấy dấu hỏa hương bị. Dấu hỏa? Bọn hắn sẽ không cần tại Bạch Hoa lầu phóng hỏa a. Bạch Lý Băng kinh hô một tiếng ý thức được đây là A Phi vượt qua thưởng nhân ngũ giác khiú giác bố trí. Chương 310, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 7. 310 không hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 7. Kim cương tông bí thuật để A Phi cái mũi trở nên dị thường linh mẫn, có thể ngửi được dấu hỏa, nói rõ đã có người đem loại này dễ cháy đồ vật đem đến phụ cận. Lấy Bạch Hoa lâu chất gỗ kết cấu, chỉ cần tại mấy chỗ nhóm lửa, dùng dầu hỏa phụ trợ, cơ hồ là trong khoảnh khắc liền có thể đem nơi đây biến thành biển lửa. Trong lúc thời khắc, ba người sắc mặt đều là đại biến. Nếu như biển lửa cùng một chỗ Như thế nhiều người tình huống dưới, chính là muốn chạy cũng là rất khó. Nguyên bản trấn định Mộ Dung Thủy thở dài một tiếng, nói, xem ra chúng ta địch nhân đã làm nhiều lần dự định, quyết tâm muốn giữ chúng ta lại. Dấu hòa loại vật này tồn tại, chỉ sợ cũng vượt ra khỏi quế tương dự tính của các nàng. Chúng ta cần sớm rút lui mới được. A Phi sững sốt một chút, nói, rút lui. Không, không được, quế tương còn không có phát ra tín hiệu, thời cơ cũng không đủ ứng. Mộ Dung Thủy lại cười lạnh một tiếng, nếu như không rút lui, ba người chúng ta chỉ sợ cũng không có cơ hội. Người có thể nghĩ tốt. Tình huống hiện tại Quách Tương sợ rằng cũng không biết rầu mả tồn tại, nàng chu tính còn có thể làm đến trình độ gì? A Phi trong lòng cũng có chút xoắn xuýt, hắn làm sao không biết trong này phong hiểm? Nhưng nghĩ một lát, hắn hay là cắn răng nói, ta vẫn là tin tưởng Quách Tương phán đoán cùng chủ tính. Hắc. Mộ Dung Thủy cười lạnh một tiếng, hình như có khinh thường đứng dậy. A Phi nhìn ra Mộ Dung Thủy có rút đi chi ý, hắn trầm giọng nói, Mộ Dung tiền bối, nếu như ngươi muốn đi cũng là không sao, nhưng ta sẽ tiếp tục chờ đợi. Chỉ là ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cược một lần. Ta cược Quách Tương sẽ không để cho chúng ta lâm vào hiểm địa. Ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm?" Mộ Dung Thủy lắc đầu. A Phi thở dài, nói, "Chỉ bằng trong tay của ta có thứ ngươi muốn." Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng mở ra tay, qua một hồi, lòng bàn tay một đoàn màu trắng xương mủ chậm chạp mà rõ ràng dâng lên. Huyền Minh chấn khí. Mộ Dung Thủy hô hấp nhất thời dừng lại. Lúc này khoảng cách A Phi sử dụng Hóa Huyết Quỷ Nguyên, mới qua thời gian một ngày, nội công của hắn liền bắt đầu khôi phục lại trình độ này a. Mộ Dung Thủy biết nguyên nhân, trên mặt hắn các loại vẻ phức tạp chợt động, rốt cục vẫn là cắn răng, chậm rãi ngồi xuống lại. Ban Sích Thú ký 3 Theo càng nhiều người chơi tham dự vào, Bạch Hoa lầu nguyên bản thật tốt một trận nghe sách uống trà văn nghệ hoạt động, trong chớp mắt chính là thành là người giang hồ rất thích tản nhận tranh đấu nơi chốn. Trang diện này, có ít người tất nhiên là thấy say xương o lạnh, có ít người lại là nhíu chặt lông mày. Lầu 2 nguyên bản an tĩnh bao xương vị trí, đã biến thành một cái này hỗn chiến địa phương. Chính như cái kia mộ Dung Thùy lợi nói, lúc này gian phòng đều đã không nhận hệ thống bảo hộ, các người chơi đánh lấy đánh lấy, đao qua kiếm lại chính là một cái độc lớn, sau đó chiến đấu kịch liệt phạm vật có thể truyền nhiễm, thuận lô Jack liền lan đến gần sát vách. Bạch Hoa lầu bên trong quả thực ở không ít người. Không ngừng có người vội vàng từ cửa phòng mở rộng trong phòng nhảy ra, muốn thoát đi trận này hỗn loạn, cũng không ngừng có người tràn vào đi, muốn đục nước béo cò. Nhưng đám khán giả đều đang nghi ngờ, trên lầu nhiều như vậy người, đến cùng là ai cùng ai tại giao thủ, cái kia số khổ A Phi đến cùng bị chặt chết chưa. Dù sao mọi người nguyên bản đều muốn nhìn cái kia A Phi bị đâm. Nhưng trước đó vị kia ánh dương người chơi cầm kiếm thẳng vào về sau, đúng là phát triển thành như vậy hỗn chiến của diện, thật là để cho người ta không nghĩ ra. Cái này khiến lịch sử nên như thế nào ghi chép, hào hiệp chi đâm á phi vậy. Sắc tinh quá nhợt, nhưng quần hùng cùng nổi lên, đây đất lông gà. Không ít người cũng đã nhìn ra, trang diện này có vẻ như không phải một hai cái người chơi tùy ý ám sát hành vi, ít nhất là có tổ chức, có kế hoạch hành động, hơn nữa thoạt nhìn còn không phải một nhóm người. Còn ai là ai là một đám, mục tiêu là vây giết A Phi mộ Dung Thủy, hay là cái gì khác mục đích, liền không được biết rồi. Lại ở đây mặt tiếp tục hướng hỗn loạn phát triển thời khắc, đột nhiên có người cười ha ha, nói, trên đời muốn giết ta người vô số kể, không làm khó dễ được ta. Tất cả mọi người là trong lòng run lên đã thấy một cái này thân ảnh màu trắng từ cái nào đó cửa sổ thả người nhảy lên, nhảy tới một cái khác cửa phòng mở rộng trong phòng, rất nhanh ẩn thân không thấy. Nhưng ở cái này ngắn ngủi sát na, mọi người thấy được cái này người áo trắng hình như là một nữ tử, phía sau vác lấy một cái đại giang hồ đều cực kỳ nhìn quen mắt người. Cái này nhìn quen mắt người quay đầu nhìn đám người một chút, tao chi dựng mắt, mang theo trảo phúng. Ở sau lưng hắn gian phòng càng là truyền ra đao kiếm đan sen thanh âm, có người càng là ném đi ám khí đi ra, nhưng không có đụng phải người kia. Ta sát, là số khổ a phi. Hắn rốt cục bị buộc ra ngoài rồi, có người con hắn đi đường, hắn quả nhiên còn không thể đỡ bó. Mau mau đuổi theo. Mấy cái thanh niên đồng thời hô lên, trên hiện trường lớn tiếng la lên, hơn 10 đạo tân ảnh đồng thời hướng A Phi vị trí đánh tới. Những người này, đi đầu là một tên trang phục nam tử, thanh sam cách tân mặc, trong tay lại là cầm một khối kỳ dị binh khí, không giống người chơi. Hiện trường không ít người nhận ra thân phận của hắn, chính là cái kia minh giáo Quang Minh Tạ Sư Dương Tiêu. Đám người lớn tiếng reo họ, liên tưởng đến A Phi cùng minh giáo ân oán, lúc này người này xuất hiện ở cái địa phương này cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà Dương Tiêu thân phận đã nhận ra, như vậy những người khác ngược lại là cũng dễ dàng nhận ra. Rất nhanh không ít người chơi đều bị nhận ra là Minh giáo, càng có huynh đệ hội, Tiếu Lâm, thậm chí một chút Minh Nguyệt cùng. Những người này khó nói đều là một đám, nhưng mục tiêu tự nhiên đều là A Phi sợ xâm nhập gian phòng. Đã thấy cái kia Dương Tiêu bọn người theo sát lấy xông vào, rất nhanh gian phòng vỡ vụn thanh âm truyền đến, tựa hồ lại có thứ gì bị đánh nát. Lại tại mọi người trông mong mà đối đãi, muốn nhìn đến A Phi cái kia đống máu thi thể xuất hiện thời điểm, đột nhiên nơi đó tuôn ra một đoàn tiếng vang, cửa phòng, cửa sổ tất cả đều nổ tung. Tại một đạo kỳ dị phản âm phía dưới, mấy người ảnh bị trực tiếp găng đi ra, phảng phất cái kia phá bao tải. Thật can đảm, lại dám đánh nhiễu ta Thạch Mỗ người, đều đi ra ngoài chờ ta đi. Thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, một cái vóc người thon dài nam tử xuất hiện đứng ở đám người trong tầm mắt. Hắn đứng tại đỉnh hành lang phía trên, trung quanh trong vòng 3 trượng đã bị thanh trảng. Người này tay áo đồng bền, khí chất không tầm thường. Cặp kia thâm thủy con mắt quét liếc xung quanh, trong ánh mắt lại vô hỷ vô bi. Ta Vương Thạch Chi Hiên. Có người lúc này nhận ra người này, đều là y vô cùng bên ngoài. Ai cũng nghĩ không ngờ cái này hoàng hệ một mạch đại cao thủ lại cũng lại ở chỗ này xuất hiện. Hơn nữa nhìn bộ dáng, cái này Thạch Chí Hiên là tại trong gian phòng đó có một đoạn thời gian, giờ phút này cũng là bị những cái kia xâm nhập người cho đã quấy rầy. Toàn bộ Bạch Hoa lầu đều là ngẩn ngùi an tĩnh một cái, cảm thấy chẳng diện tựa hồ có chút khó có thể lý giải được. Thạch Chí Hiên là tới nghe Tiểu Khúc, hay là tới đây mở phòng nghỉ ngơi? Dưới mắt chính hy không phải là cái kia số khổ á phi gặp nạn nhớ a? Cái này đại cao thủ đỗng nhiên lộ nhập, nhất thời làm cho cả Bạch Hoa lầu đều lâm vào mê vọng. Cũng hoặc là kẻ này là đến bảo hộ A Phi. Cái ý niệm hoang đường này còn chưa kịp ấp dụ đã thấy vị này đại cao thủ ngắm nhìn bốn phía, ngẩng đầu trầm giọng nói, "Tôn huynh, ngươi đã tới sao? Xem ra hôm nay hai người chúng ta quyết đấu cần đổi chỗ khác." "Không, không cần đổi chỗ. Nơi này lại là vừa vặn." Theo một tiếng cười ha ha, một thân đạo bào cách tân mặc, thiên sư dạy Tôn tiên sư Tôn Ân xuất hiện ở đối diện một cây trên sảnh nhà. Hai đại cao thủ tuyệt thế nhìn nhau, khí thế nhất thời vì đó ngưng tụ, mọi người đều là hít một hơi linh khí. "Ta Vương Thạch Chi Hiên, thiên sư Tôn Ân." lại xuất hiện một cái này cùng cấp bậc đại cao thủ. Hai người này vừa xuất hiện, thân phận tự nhiên bất động, liền ngay cả chúng quanh đánh nhau đều biến mất không ít, trước đó truy đuổi A Phi người đều là dừng bước. So sánh dưới, cái kia số khổ A Phi ngược lại thật trở nên có chút không có ý nghĩa. Đã thấy cái này Thạch Chi Hiên nhìn thật sâu Tôn Ân một chút, nói, nguyên bản Thạch Mộ tuyển nơi này làm người ta quyết đấu, coi là tương dương đại kiếp về sau không cũng có quá nhiều người, không đến mức quấy rầy chúng ta. Chưa từng nghĩ lại có hôm nay chi biến. Tôn tiên sư thật không muốn đổi cái địa phương. Lại nghe cái kia Tôn Ân cười nói, ta vương Nơi đây chỗ từng giường, trước có ma sư tung hoành phía dưới đổ nát thế lương, sau có giang hồ quần hào chứng kiến. Người ta tại như vậy hỗn loạn phía dưới phân cao thấp, sau đó trung phó 10 tuyệt quan, cũng là một đại mị sự tình. Ha ha, ha ha. Thạch Chi Hiên lại còn cười một tiếng, thản nhiên nói, thiên sư chi ngôn cũng là chủ tiếp. Bất quá có thể đi 10 tuyệt quan, có lẽ chỉ có bên thằng mới có thể. Thạch Mộ ngay từ đầu còn tưởng rằng, phía dưới những người này đều là thiên sư ngươi lấy ra, muốn tại trước khi quyết chiến lẫn lộn thạch Mộ nghe nhìn nỗi lòng. Cái kia Tôn Ân lại cau mày nói, Cái tên Tạ Vương coi là bốn thiên sư biết cái này làm a?" Thạch Chi Hiên lúc đầu, cất cao giọng nói, "Thiên sư phong thái chiếu người, khí độ vô song, tất nhiên là sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Hiện tại xem ra, bất quá là một chút đạo trích lưu manh ở giữa ngoan đấu thôi." Nói đến đây hắn cũng là mỉm cười, quét dưới trận một chút. Không biết làm tại sao, lầu dưới tiểu đoạn, trên lầu phụ ca, cảm thấy Thạch Chi Hiên tựa hồ nhìn thoáng qua bọn hắn. Trong lòng hai người cũng là sinh ra một tia minh ngộ, vừa rồi cái này Thạch Chi Hiên ngay tại trong phòng, định thời gian nghe được bọn hắn cái kia phiên hiệp nghĩa chi luận. Cái kia trong lời nói Lưu Minh hiển nhiên liền là ám chỉ, chỉ là không biết vị này Tạ Vương lại như thế nào đối đại việc này. Cái kia Tôn Ân cũng làm mắt sáng lên, chậm rãi nói, "Là, bất quá là một chút giang hồ Lưu Minh tư đấu, làm sao có thể ảnh hưởng người ta? Chỉ là bọn hắn cái này nháo cho cũng cho chúng ta thời gian trước thời hạn một chút. Đại giang hồ nơi nào còn có cái gì chân chính thanh tịnh địa phương tồn tại đâu? Chúng ta cuộc tỉ thí này, không bằng như vậy bắt đầu đi." Cái kia Thạch Chi Hiên cũng là cười ha ha một tiếng, nói, "Thiên sư nói đúng lắm, lúc này nơi đây lại là người ta phần cao thấp cơ hội tốt." Có nơi này có không có người, có phải hay không thanh tịnh, tại chúng ta lại có gì làm? Những người này ở đây này ngược lại là càng tốt hơn, Thạch Mộ cũng đã sớm nghĩ linh giáo các hạ hoàng thiên đại pháp. Tốt, ta Vương Bất Tử ẩn hy vọng sẽ không để cho Tôn Mộ thất vọng. Ta cũng đang có ý này. Mời. Mời. Hai người lời khách khí im bặt mà dừng, nhưng hai cỗ tương xung khí cơ lại thăng lên, người chung quanh không khỏi đánh run một cái, nhao nhao lui về sau mấy bước. Trong lúc thời khắc, Bách Hoa lầu bên ngoài cuồng phong gào thét, cửa sổ cũng là rầm rầm vang lên, phảng phất là hai người đối lập dẫn động thiên địa biến hóa. Mọi người cái này cũng mới hiểu được tới, nguyên lai like cái này hai đại cao thủ đều tại Bạch Hoa lầu trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tìm cơ hội phân cao thấp, nhưng ngoài ý muốn bị trước đó cái kia phiên hỗn loạn trò pha trộn. Đám người tức buồn cười lại chờ mong, nghĩ thầm trang diện này thật đúng là quá xảo hợp. Hai đại cao thủ xem quần hùng như không, cứng rắn muốn quyết đấu, lần này khí thế tất nhiên là không tầm thường. Hôm nay Bạch Hoa lầu, chẳng lẽ đã phải chứng kiến Võ Lâm Minh Chủ bị đâm, lại phải chỉ thấy Trứng Tạ Vương cùng trời sư cao thấp có khác a. Đám người còn đến không kịp kích động, cái kia Thạch Chi Hiên thân ảnh đột nhiên lắc lư biến thành một đạo cái bóng mơ hồ, phản phất bị một trận gió cho tơi tan. Đợi đến sau một khắc, hắn lại xuất hiện ở Tôn Ân trước mặt, đưa tay chính là nhẹ nhàng một trượng, thủ lĩnh huyền ảo, sánh lạn như hoa sen. Tôn Ân hai mắt tỏa sáng, đồng dạng cũng là một cái thủ lĩnh đập trở về. Hai người bản tay va chạm sát na, đúng là tuôn ra một đoàn lóa mắt quang hoa. Đúng lúc này, bên ngoài thiên địa một đạo thềm điện cháy dưới, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc phích lịch. Thời cơ chỉ xảo, cùng cái này hai đại cao thủ đụng nhau hoàn toàn đồng bộ. Basic thú ký 3. A Phi cùng Mộ Dung Thủy ngồi trong phòng, nghe phía ngoài hô to gọi nhỏ. Lông mày cũng là trầm nhăn. Bạch Lý Băng nắm trong tay lấy trường kiếm, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Bên ngoài thỉnh thoảng có người hô to là số khổ a phi, chất lại là một trận loạn thất bát tao đổi theo cùng tiếng la giết, từ phía đông lăn đến phía tây, bên tai không dứt. Ba người nhìn nhau, trong lòng đại khái hiểu, ở trong đó chắc hẳn có Quách Tương bọn người làm một chút thủ đoạn, bắt đầu hấp dẫn hỏa lực, thậm chí làm một chút giả a phi đến hấp dẫn người, cái này nguyên bản là trong kế hoạch sự tình. Đợi đến về sau, cái kia Thạch Chí Hiên cùng Tôn Ân Thanh Âm đều xuất hiện, ba người đều là như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở một hơi. Bất quá sau một lát, gian phòng một góc đột nhiên lặng mà vang lên một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ, lại làm cho ba người đều là trong lòng nhảy một cái. Sau đó liền thấy một thân ảnh từ nơi hẻo lánh cửa hang bò ra, nhẹ nhàng đứng ở trước mắt của bọn hắn. A, là sư Phi Viên. Bạch Lý Băng thở dài một hơi, nắm trường kiếm tay cũng có chút bướng lòng. Cái kia sư Phi tiếng động lớn mỉm cười, hướng về phía bọn hắn mắc nói, "Đi thôi, ngồi nhử đã thành công. Quách Tương để cho ta tới tiếp ứng các ngươi rời đi." "Thành công." A Phi trong lòng hơi động, chỉ là đem Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân Pha trộn mà thôi. Cái kia hung thủ sau màn cũng xuất hiện a. Sư Phi tiếng động lớn lại là lắc đầu, nói, chúng ta có thể làm sự tình đã làm. Con người kia ra không xuất hiện, liền muốn xem bản thân hắn. Nếu như hắn cảm thấy mộ Dung Thủy Tiên Bối, tăng thêm Tạ Vương Thạch Chi Hiên cùng tiên sư Tôn Ân, ba người này sức hấp dẫn đều không đủ, vậy hắn liền sẽ không xuất hiện. Sẽ không. Sức hấp dẫn đầy đủ, loại này cơ hội tốt, người kia nhất định sẽ tới. Đường quên còn có ta ạ. A Phi trước đó biết đại khái một chút quách tương đám người kế hoạch, cũng là nửa đùa nửa thật đùa thêm một câu. Bất quá nói xong hắn rất nhanh biến sắc, nói: "Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, cơ hội này chúng ta gãy tốt. Xem ra cái kia cho chúng ta thông phong báo tin người cũng không có nói sai. Nhưng hắn lại là như thế nào biết được hai người này lại ở chỗ này quyết đấu, lại tận lực đem tin tức này tiết lộ cho thượng quan huyện nhi đâu. Nếu như không phải bên cạnh bọn họ người, là quyết định không biết cái này rõ ràng." Lúc này ta ngược lại thật ra đối cái này báo tin người cảm thấy hứng thú. Chương 311, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 8. 311 Không Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 8 Gần nhất cái này mấy chương viết không tốt, chuyển hướng cứng nhắc, văn tự trống rỗng, mình nhìn đều không có ý tứ. Nếu như tác giả quân mình nhìn đều không thú vị, cái kia viết chữ còn có cái gì ý nghĩa? Cần cải biến trạng thái. Basic thú ký 3. Bên ngoài hai đại cao thủ quyết chiến động tinh hay còn hô hô không thôi, trong phòng mấy người nghe A Phi nói đến cái kia mật báo người, nhưng đều là lả lòng vừa nghĩ. Cái kia sư phi huyên lên đường, người này tất nhiên cũng là người lưu tâm, muốn mượn Minh Nguyệt cung lực lượng làm một ý chuyện mà thôi. Minh Nguyệt cung làm đường kim phá toái hư không thế lực lớn nhất, biết hai đại cao thủ sắp quyết đấu. Bọn hắn sẽ làm sao đâu? Cái này kỳ thật rất dễ đoán. A Phi cũng là gật gật đầu, tự nhiên cũng là muốn nghĩ biện pháp ngồi thum ngư ông thủ lợi. Bây giờ nghĩ lại, người này động cơ liền càng phát ra thú vị. Nói đến đây, trong đầu hắn lại là hiện lên hai cái danh tự. Đại Kiếm Thần, Vân Trung Long. Hai người bọn họ phân biệt cùng Thạch Chi Hiên, Tôn Ân kéo lên quan hệ, trùng hợp hai đại cao thủ quyết chiến, sẽ là hai người bọn họ một trong a. Cũng hoặc là điều có. A Phi nét, nét miệng, nhưng tuyệt thú vị, tiếp tục nói, vấn đề này, đã thượng quan huyện Nhi biết, khẳng định cũng đã nói cho cái kia Vũ Triếu Hôm nay cái này Bạch Hoa Lâu bên trong, có lẽ liền có vũ chiếu người tồn tại. Ta càng phát ra cảm giác được không an toàn. Bạch Lý Băng thấp giọng nói, vị này thượng quan đại nhân, hiện tại còn đuổi theo phối hợp quách tương diễn tuần này, cũng là khó cho nàng. A Phi lại thở dài, nói thật ta bội phục hơn cái kia quách tương, ở thời điểm này, đúng là có thể nhịn được cảm xúc không cùng cái kia thượng quan đại nhân động thủ. Sư Phi huyên quét mắt nhìn hắn một cái nói, người đối quách tương cô nương cũng coi như quen thuộc, nàng không động thủ, tự nhiên cũng có không động thủ lý do. Không phải sao? A Phi gật đầu nói phải, hắn không có hỏi. Nhưng biết Quách Tương nhất định có tính toán của mình. Sư Phi Huyên đột nhiên nói, nếu là có hướng một ngày, Quách Tương cùng Thượng Quan Uyển Nhi động thủ thật, người sẽ giúp ai? A Phi sững sốt một chút, nghĩ thầm sư Phi Huyên tại sao lại đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hắn nhìn xem sư Phi Huyên không nói gì, nhưng sư Phi Huyên cười nói, ta đã biết, ngươi nhất định là bang Quách Tương, đúng không? Nói xong nơi này nàng dõng nhiên thở dài, nói, kỳ thật thừa quan, nàng có lẽ cũng không phải là ngươi suy nghĩ, về sau nếu có cơ hội cùng nàng tiếp xúc nhiều, có một số việc liền có thể nhìn càng thêm rõ ràng. A Phi kinh ngạc nói, cái gì? Sư Phi Huyền khoát qua tay, nói, "Không có gì, chỉ là làm nhắc nhở mà thôi." Phi Huyền trong khoảng thời gian này hành tẩu giang hồ, thấy cũng nhiều, phát hiện Ma môn kỳ thật cũng cùng trước đó bất đồng. Trước kia hiểu tại môn phái ý kiến, có lẽ thấy không phải rõ ràng như vậy. "Khục, ta muốn nói với ngươi chuyện này để làm gì? Hay là rời đi trước đi, Bạch Hoa lầu phía dưới có cái thông đạo dưới lòng đất, Quách Tương cô nương cũng ở đó chờ lấy." A Phi nghe không hiểu ra sao, luôn cảm thấy hôm nay Sư Phi Huyền có chút khác thường. Nàng lời này ẩn hàm ý tứ, là chuẩn bị tại mình cùng Minh Nguyệt cung ở giữa giang hoa a. Cái này sao có thể? A Phi chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này có chút hoang đường. Không nói đến mấy ngày nay phát sinh tươngương sự kiện, chính là trước đó cái kia Diệp Cô Thành, Lệ Nhược Hải cũng còn không có một cái nào kết luận đâu. Chơi sinh đối đầu bốn chữ này, cũng không phải tùy tiện nói một chút, đại giang hồ đã sớm đối với cái này có kết luận. Bây giờ giang hồ đại thế, hỗn loạn không chịu nổi, có ít người trông cậy vào Minh Nguyệt cùng tiếp tục đối A Phi làm áp lực, từ đó nhất cử đem hắn từ võ lâm minh chủ trên ghế ngồi quét xuống đến. Hiện tại diễn đàn bên trên cũng đã có hướng gió, đêm lần này A Phi võ công mất hết công lao bắt đầu chụp đến cái kia minh nguyệt cung cùng vũ chiếu trên thân. Đạo lý cũng rất đơn giản, nếu như không phải vũ chiếu đi tính toán tương dương cùng Quách Tĩnh, cái tên A Phi liền sẽ không đi gấp rút tiếp viện Quách Tương cùng Hà Túc Đạo. Nếu như không phải gấp rút tiếp viện trên đường bị yêu nguyệt ngăn cản, A Phi cũng sẽ không mạo hiểm phát nổ hóa huyết quy nguyên, hắn kết cục càng sẽ không như bây giờ như vậy liên tục 3 ngày không thể đỡ võ. Trong này ma sư cùng cùng bảng ban đương nhân cũng là giúp đỡ một chòng, chỉ là bọn hắn đánh cho đường đường chính chính. Ngược lại là không có quá nhiều chỉ trích thanh âm. Cho nên tự phá nát hư không nhiệm vụ mở ra đến nay, A Phi cùng Ma sư cung ân oán là càng kết càng nhiều, rất nhiều người cũng ngóng nhìn giữa bọn hắn tới một cái vui sướng thanh toán cùng kết, muốn cùng giải vậy cơ hội là không thể nào. Dù sao thời gian cũng chỉ có 1 tháng. Sau 1 tháng, vô luận vũ chiếu phá toái hư không có thành công hay không, hắn kết cục sau cùng đều là muốn rời khỏi đại giang hồ hạch tâm sân khấu. Tân hoàng đế có thể sẽ xuất hiện, Minh Nguyệt cung thậm chí biết giải tán tất loại. Thậm chí có người đùa giỡn nói, nếu như A Phi lúc này có thể nhịn 1 tháng không ra khỏi cửa, trốn ở một cái này địa phương bí ẩn khổ luyện võ công, sau 1 tháng rời núi hay là cái kia võ lâm minh chủ không hư hao chút nào. Nhưng nếu như hắn trong một tháng này tiếp tục tại giang hồ nhảy nhót, cái kia không quen nhìn hắn người liền có gở người. Trước mắt Minh Nguyệt cung rõ ràng đang lục tục tiêu diệt không ít đối thủ, chờ đến đại cục đã định, nhất định sẽ đem cái này cản tay chi lực cho mài sát. "Tiểu tử, nếu là ta ngày sau vô công khôn phụ, ta chắc chắn giúp ngươi cùng một chỗ đối phó cái kia vũ chiếu cùng Minh Nguyệt cung." Mộ Dung Thủy đột nhiên nói một câu, không để ý chút nào câu nói này khả năng tổn tại châm ngòi thổi gió ý vị. "A phi hắc một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn biết tiếp xuống một tháng sẽ có rất nhiều chuyện thú vị phát sinh." Nhưng đây cũng chính là hắn mong đợi, dù là hắn sẽ một người đi đối mặt Minh Nguyệt cùng quái vật khổng lồ này. Ma sư Phi Huyền Hạo ý, hắn tự nhiên chỉ có thể tâm linh. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến cái kia hai đại cao thủ càng ngày càng kịch liệt giao thủ thanh âm, biểu hiện đã đến cao trào. Giữa thiên địa lôi âm cuồn cuộn, phản phật là thiên địa đều lên ứng hỏa. Cửa sổ đều bị chấn động, vang lên tiếng long ngọng, mang theo một loại thấu khiếp người tâm giai điệu. Mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Chưa từng nghĩ Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân động thủ chi uy, một chí tại tư. Cái kia mộ dung thủy ngây người một lát, rốt cục thở dài. Tri Huyên cùng Tôn Ân đã đến Tráng Nghiên Nguyệt Mãn La Giang thời điểm bảng bàn cùng Lãng Phiên Vân Cảnh giới. Cho nên bọn hắn quyết đấu tự nhiên sẽ dẫn tới thiên địa dị biến. Như thế cao thủ, chính là ta khôi phục toàn thắng trạng thái cũng là không được lại. Ai, cái này phá toái hư không cơ duyên chi tranh, thật cực kỳ kịch liệt. Dứt lời đầu hắn cũng không trở về, trực tiếp nhảy xuống một bên lối đi bí mật, có chút ý hưng lan san hướng Bạch Hoa lầu dưới mặt đất đi. Sư Phi Huyên sắc mặt cũng là khẽ biến, bất quá nàng thoáng qua tức thì, trên mặt vẫn như cũ mang theo loại kia bình tĩnh tự nhiên khí tức. A Phi cũng là phất phất tay, thở dài, Chỉ than ta hiện tại võ công không có khôi phục, nếu không muốn khoảng cách gần cảm thụ một phen mới lạ. Tất cả đi xuống đi, nếu ngươi không đi lầu này liền bị bọn hắn phá hủy. Hắn đi tại cuối cùng, phất tay ra hiệu Bạch Lý Băng cùng sư Phi Huyền theo thứ tự xuống dưới. Lại tại mấy người đều hạ bí đạo, hắn chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, đột nhiên gian phòng dông nhiên một vàng, gần trong gang thấp cửa sổ đột nhiên rách ra ra, một đoàn quang mang bên trong lóe ra kiếm ảnh, tựa hồ là hai người đang kịch liệt giao thủ. Số khổ A Phi. Hai thanh kiếm đồng thời kỳ đạo, kịch liệt giao phong kiếm ảnh cũng là tùy theo chỉ trệ. Vân Trung Long, đại kiếm thần Mẹ trứng. Thanh âm quen thuộc để A Phi giật mình, trong chốc lát không kịp suy tư, trực tiếp nắm lên bên cạnh một chiếc ghế, bỗng nhiên hướng hai người kia vung đi, đồng thời vận khởi khí lực toàn thân hướng bên cạnh bí ẩn bí đạo miệng va chạm, đem cái kia cửa vào tính cả chất gỗ vách tường cùng một chỗ đụng đến nhỏ vụt. Lao tử dấu bí ẩn như vậy, đều bị hai người các ngươi hàng cho tìm được. Suối quẩy, suối quẩy. Tại hai người này xem ra, A Phi quát to một tiếng, trực tiếp từ cái kia xô ra lỗ hổng bay ra ngoài, lưu lại một chỗ vừa bọn mảnh vỡ, chạy trốn đi. Hắn chạy phương hướng lại là cái kia hai đại cao thủ giao chiến phương hướng, Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần đều là sửng sở, chẳng đại hỉ không thôi. Có thể tìm được ngươi con hàng này á? Hai người hai mắt đơn giản muốn sáng lên, Phàn Phất phát hiện nhiều năm không thấy lại niệm tư tại tư mối tình đầu tính nhân, đồng thời quơ trường kiếm, như thiểm điện đi theo đi theo ra ngoài. Ba xích thú ký 3. Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, hoàng hệ đỉnh cấp cao thủ, một cái là phong thái vô song ma môn ta đế, một cái là hoàng thiên vô cực thiên sư trưởng giáo, hai người đều có kinh thiên động địa năng lực, cùng cái kia ma sư bảng bàn tướng đuốt đều không nói chơi. Lần này hai người giao thủ, tự nhiên là nguyên tân đoạt chủ chiếm cứ Bạch Hoa lầu hơn phân nửa không gian. Bọn hắn giao thủ chân khí tung hoành mấy trượng, thân hình biến ảo vô phương, một hồi xuất hiện ở bên trái, trong chớp mắt chính là đến phía bên phải. Những cái kia lan can, cây cột, thậm chí cứng rắn tường đá, ở trong tay bọn họ đều phảng phất là đồ hũ làm, vây tay một cái chính là tàn loạn. Các người chơi đã sớm tan ra bốn phía, đem trong lâu chủ yếu không gian đều nhường cho hai người này, những cái kia chạy chậm, tự nhiên tại cái kia hùng hồn vô cùng chân khí cuồn phong phía dưới thành cho bụi. Còn những cái kia đi chém giết ra phi người, cả thể đều bị đè ép trong góc, ngay cả Phong Măng cũng không dám lộ ra nửa phần đến. So sánh bên trong Dương Tiêu, cùng Minh Giáo một chút người chơi nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Tình huống như vậy dưới, muốn lại đi tìm cái kia A Phi đã là rất khó, không nói đến muốn đi chém giết hắn. Chẳng lẽ kẻ này thật sự là nhân vật chính mình, loại tình huống này đều có thể gặp được trăm năm không thấy cao thủ quyết đấu mà chạy trốn, trong cõi u minh khí vận như thế kéo dài kéo dài. Trừng mắt một hồi, Dương Tiêu ngón tay có chút run run, nhớ tới tới đây trước đó, cái kia cùng hắn tiếp xúc người thần bí. Người kia nói qua, Chỉ cần Minh giáo đem A Phi bức bách đi ra, hắn liền sẽ tùy thời xuất thủ, nhất cử gạt bỏ số khổ A Phi còn có mộ Dung Thủy, thậm chí còn Bao Quát đứng tại A Phi phía sau đỡ đỡ cở. Thậm chí vận khí tốt, trường thương môn đỡ đỡ cở cũng sẽ cùng nhau bị đặc kích, Bao Quát cái kia một mực dưỡng thương lệ nhược hải. Chỉ cần trường thương môn những này cao đan đỡ đỡ cở vừa diệt, hắn Minh giáo liền có thể làm rất nhiều chuyện. Tăng thêm cùng ma sư cung liên thủ kế hoạch, hoàn toàn có thể tới một cái này nga mi thức đại minh giáo quật khởi kế hoạch. Những chuyện này kỳ thật đều tại Dương Tiêu trong đầu tưởng tượng rất lâu, hắn ngẫm lại trong lòng đều có chút tiểu kích động chỉ là tưởng tượng cũng nên biến thành kế hoạch đến chấp hành, mấy ngày nay, minh giáo giáo chủ Dương Đỉnh Thiên bị vị zết côn đại hội ngoài ý muốn, bị phái cổ mộ thủy tổ nhóm làm đi qua bế quan, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đi ra. Dương Tiêu, Phạm Diêu, mấy vị pháp vương cùng ngũ tán nhân cùng nhau chủ trì đại cục, quyết định cùng thần bí nhân kia liên thủ, trước hết zết số khổ a phi, lại quét sạch 34 tổng giáo tại trung nguyên thế lực, làm minh giáo hưng khởi bắt đầu. Trong lúc thời khắc, Dương Tiêu chính là muốn, phải chăng muốn liên lạc với người kia đâu? Lại tại hắn do dự thời khắc, đột nhiên một tòa gian phòng bị phá vỡ. Một cái này quen thuộc cái bóng đụng đi ra, đúng là hướng Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân vòng chiến đấu tự nhảy tới. Chỉ là người kia chạy vội hai bước cũng phát hiện không đúng, hú lên cái gì, quay người hướng hoàn toàn phương hướng ngược nhau bay đi. Số khổ A Phi. Toàn trường nhất thời xôn xao, cái kia Dương Tiêu càng là trong lòng nhảy một cái, hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người kia, vừa mừng vừa sợ, toàn thân lại có chút run rẩy. Khí vận tại ta đại minh giáo a. Quang Minh Tạ Sư trong nội tâm lớn tiếng la lên. Chương 312, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 9 312 không Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, chín. Bạch Hoa lâu bên trong, trong mắt chính lăn một chỗ. Đừng nói Dương Tiêu cùng Minh giáo sẽ cảm giác được ngoại ý mến, liền là Á Phi chính mình cũng nói không nên lời, vật khí của hắn vì sao như thế cốt cách tinh kỳ. Liên La cái kia một giây sau cùng đồng hồ, muốn nhảy xuống bí đạo cung phu, đại kiếm thần cùng Vân Trung Long đánh nhau vậy mà liền xâm nhập đến trong phòng của hắn. Trực tiếp bại lộ tại hai người kia trước mặt, Á Phi lựa chọn cũng sẽ không nhiều. Nếu như hắn tiếp tục đi theo nhảy đi xuống, hai người kia tuyệt đối cũng sẽ một đường cùng lên đến, từ đó để mộ Dung Thủy vách tương bọn người đứng trước bại lộ nguy hiểm. Mấu chốt không phải sợ bại lộ cho hai cái này người chơi, là sợ bại lộ cho Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, cùng người thần bí kia. Cho nên A Phi đành phải lựa chọn làm bộ chạy trốn, cũng thừa cơ lợi dụng va chạm công phu phá hủy bí đạo tồn tại dấu hiệu, dẫn hai người kia theo đuổi mình. Lấy hắn đối đại kiếm thần cùng Vân Trung Long hiểu rõ, hai người này tuyệt đối sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Dùng một loại nào đó thoại tới nói, đây là hai người bọn hắn từ trước tới nay tốt nhất đánh giết A Phi Thiên Cổ cơ hội tốt, bỏ qua nhưng là muốn hối hận cả đời. Chết tử tế không sống chính là A Phi mặc dù nhảy ra dân phòng, lại quỷ thần xui khiến chạy nhầm phương hướng, đúng là xuất hiện ở Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân giao chiến trong vòng. Trờ hắn ý thức được không đúng, muốn lại lần nữa quay người rút lui thời điểm, toàn trường ánh mắt lại đều đã rơi xuống trên người hắn. Mọi người tự nhiên là một mảnh hỗn sao. Tất cả mọi người nhận ra hắn, bởi vì phương viên mấy chục trượng bên trong không có người bên ngoài, ngoại trừ hai vị kia lẫn nhau xé đại lão, liền chỉ có vị này lẻ loi trơ trọi xuất hiện võ lâm minh chủ, Hầu Phương ngừng lấy truy đuổi mà đến đại kiếm thần cùng Vân Trung Long. Cái ngoại ý muốn này tự nhiên dẫn nộ tại chỗ, không có người hoài nghi hắn thật giả. Dù sao các người chơi đều tin tưởng Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần nhắn lực, có thể làm cho hai người này đều dẫn theo kiếm đội sắt không ông, thiên hạ lại không người thứ hai. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn. Dương Tiêu trong giọng nói đều mang run rẩy, hắn giơ lên trong tay thánh hỏa lệnh, bay thẳng đến cái kia A Phi phương hướng một chỉ. Trong lúc thời khắc, vô luận là chỗ sáng chỗ tối, nhưng phàm là Bạch Hoa lầu bên trong minh giáo nợ tợ cỡ cùng người chơi, đều tại thời khắc này dao động. Cho dù là hai vị tuyệt đỉnh cao thủ ngay tại quyết đấu, cũng ảnh hưởng không được đám người truy đuổi A Phi nhiệt tình. Thủ sát gần trong gang tấc minh chủ thủ sát. Bạch Hoa lẩu cùng nhau một tiếng gào, cơ hồ như châu chấu bay ra mấy chục thậm chí trăm đạo thân ảnh, đồng thời hướng cái kia a phi đánh tới. Vốn là đang chạy trốn a phi, tối đầu nhìn thoáng qua dưới chân, không chịu được thấp giọng rên rỉ một tiếng. Đặt ở lúc trước hắn võ công toàn thịnh thời kỳ, đối mặt nhiều như vậy người cũng phải chú ý cẩn thận, huống chi trong này còn có Vân Trung Long cùng đại kiếm thân hai người này. Giờ phút này hắn duy nhất có thể làm liền là phấn khởi giữ lực, tận khả năng hướng chỗ cao du tẩu. Chỗ cao không chỉ có là không khí tốt, đồng thời cũng sả ngang răng khắp nơi, dễ dàng cho hắn chần chọp xé dịch. Tranh thủ càng nhiều mạng sống cơ hội. Giờ phút này muốn giết Á Phi người núi liền cũng được, muốn cứu hắn cũng không phải là không có. Thanh đao đã sớm xông lên, xen lẫn trong đám người hướng Á Phi cấp tốc di động. Vô luận là cứu hay là giết, cũng nên tới gần Á Phi mới được a. Lúc này Thiếu Niên đã không có ý khác, hắn biết hắn Á Phi đại ca là không thể đỡ võ, có lẽ bị người bên ngoài nhẹ nhàng đụng một cái đều sẽ cheo. Nhưng nhìn xem cái kia mạnh mẽ mà lên thân ảnh, Thiếu Niên trong lòng cũng có chút nghi hoặc, đều không thể sử dụng võ công, Á Phi đại ca bỏ hay là nhanh như vậy? Quả nhiên người tài ba không gì làm cũng được. Hắn có thể đem võ công luyện cao như vậy, chắc là có tiên thiên ưu thế. Thiếu niên trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ chạy đều chạy đẹp trai như vậy, ta có A Phi đại ca bằng hữu như vậy thật sự là hạnh phúc cảm giác, trong lòng cũng là bị không hiểu một cỗ lực lượng khích lệ, thêm chút sức đi theo. Bất quá có ít người cũng không phải là nghĩ như vậy, đồng dạng cùng lên đến muốn giúp A Phi tiểu đoạn, phượng ca bọn người chấn động trong lòng, rõ ràng là cảm thấy cái kia A Phi thân hình động tác không hề giống một cái này hoàn toàn người không có võ công. Chẳng lẽ người này không phải A Phi? Không nên. Cái này tao tẩu vị, toàn giang hồ đều vô cùng quen thuộc mặt mày cho dù là tìm người đến giả mạo cũng quá chuyên nghiệp đi. Vô luận như thế nào, khởi hành người chơi đều là ngựa không dừng vó, mấy nhóm người đều là cố ý lệch qua hai vị kia lại lao, cơ hội là sóng vai mà lên. Nhưng khí thế kia dạo dạn tư thế hay là để Tạ Vương cùng tiên sư giật nảy mình, còn tưởng rằng là đứng ngoài quan sát quần chúng bỗng nhiên đi lên cuộc đấu. Động tác của bọn hắn cũng vì đó dừng một chút, chờ đến thấy rõ tình huống, hai người mới riêng phần mình trong lòng cười thầm một tiếng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn tự nhiên là ảnh hưởng không được hai đại cao thủ quyết đấu, lui một vạn bước nói, dù thật sự có mấy trăm hơn ngàn người náo lên lẩm rối cũng ảnh hưởng không được bọn há lưỡng, đã đều chơi đặc sắc như vậy, vậy hai ta cũng không cần làm nóng người. Là, thiên địa có biến, chúng ta không thể phụ cái này cơ hội tốt. Tới đi. Đã thấy hai người khẽ quát một tiếng, riêng phần mình thân hình tung bay, lại lần nữa lăng không đụng vào nhau. Lần này lại là hai người thực sự chân khí va chạm, khuấy động ra trận trận của phong, thậm chí đem một vài không cẩn thận đến gần người chơi đều thổi bay ra ngoài. Từ góc độ học chuyên nghiệp góc độ nhìn, hai vị này đại lao đã bắt đầu qua tương hỗ thử giai đoạn, bắt đầu sử dụng riêng phần mình bản lĩnh thật sự. Nhưng thấy Hoàng Thiên vô cực hùng hậu chân khí từ Tôn Ân hai tay ở giữa Tôn ra, hóa thành vô cùng bất nhập bình chướng, lấy không có chút nào góc chết chi thế hướng Thạch Chi Hiên Dũng mãnh lao tới. Tại uy lực của chiêu thức cùng chân khí thâm hậu trình độ bên trên, Tôn Ân tuyệt đối là đứng tại hoàng hệ võ hiệp thế đội thứ nhất, thậm chí ngay cả bảng bàn đều có thể đối cứng. Hạn thiếu sót duy nhất chỉ là công pháp bản thân, cái kia mở ra cái kia phá toái hư không chìa khóa. Hoàng Thiên đại pháp quá mức chuyên chú âm dương bên trong dương diện, dẫn đến không cách nào âm dương tương thế, không thể độc lập phá toái. Về sau bất đắc dĩ hắn mượn yến phi tiên môn kiếm pháp mới phá toái mà đi. Dựa theo thực lực, lúc ấy đã thấy được phá toái huyền bí Yến Phi, vẫn như cũ không phải cái kia Tôn Ân đối thủ. Cái kia Tôn Ân thái độ rất dễ dạn, lão tử không thể phá toái cũng không sao, trước tiên đem ngươi cái này có thể phá toái ra hỏa ẩn chết lại nói. Cho nên Yến Phi không thể không dùng phá toái dụ hoặc đem Tôn Ân đưa tới chi. Hôm nay Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân quyết đấu, ngược lại là cũng có như thế chút ý tứ. Từ công pháp đã nói, ta Vương Thạch Chi Hiên tập ma môn hai nhà chi trưởng, cũng tự sáng tạo bất tử ấn pháp, xem như thấy được võ học cao thâm nhất ảo diệu. Nhất là bất tử ấn, không ở chỗ này chỗ, không tại bờ bên kia cũng ở chính giữa ở giữa viên học, thật lạ là, là giữa thiên địa nhất đẳng khoáng thế tuyệt học. Luyện đến chỗ cao nhất, cùng đạo tâm kia trùng ma thật là không có cao thấp có khác. Lại đại giang hồ thời đại Thạch Chí Hiên, tại nguyên tắc về sau càng là qua 16 năm lắng đọng, thậm chí vào Phật môn, tinh nghiên nhiều năm Phật học, giờ phút này rời núi, đã là đến võ học triêu thức không sợ không muốn, một chiêu một thức tự nhiên mà thành cảnh giới. Đối mặt Tôn Ân cái này giống như núi cao phong ba, hắn chỉ dùng cặp chân kia nhọn đứng tại một điểm, toàn thân lăng không, linh hoạt kỳ ảo đã đến, mặc cho đối thủ chân khí tại trên thân thể mình xuống tả hữu quở giữa lại lù lù bất động. Không chỉ có như thế, hắn tùy ý chiêu số phản kích, càng là có thể mượn nhờ đối thủ chân khí phản kích trở về, cùng cái kia Tôn Ân tạo thành rằng cọ chi cục. Một cái này phong ba mãnh liệt, thiên địa vô tận, một cái này bản thạch trầm ổn, linh động vô cực, hai loại cơ hồ là đứng ở võ học đỉnh phong kỹ xảo, cứ như vậy tại Bạch Hoa lầu bên trong đụng vào nhau, hai cái hoàn toàn khác biệt chân khí giao hòa xoay tròn, dần dần thành một cái tự đại, không ngừng chậm chạp chuyển động vòng xoáy khí lưu. Rang rắc, rang rắc, càng ngày càng mãnh liệt tiếng sấm, không ngừng tại Bạch Hoa lầu bầu trời cạnh ngoài nổ vang. Khoảng cách thấp đều có chút dọa người. Á Phi đỉnh lấy áp lực cực lớn đi lên leo lên. Hắn sợ khôi phục nội công sa không đủ để chèo chống hắn quá nhiều động tác, thậm chí ngay cả thả người nhảy lên khinh công đều không được. Đến cái nào đó chỗ cao, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, vô ý tức quay đầu nhìn xuống một chút. Ánh mắt vượt qua cái kia truy đuổi không thôi quần hùng, nhất thời bị phía dưới vòng xoáy không lô hấp dẫn. Hắn thấy được một vòng xoáy không lô, chính là vây quanh hai người kia, như bắt quái thái cực đồ tương hỗ du động, tạo thành một bộ khó có thể tưởng tượng kỳ cảnh. Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân chính là bắt quái đồ này hai cái con sâu ấy. Chân khí từ trên người bọn họ tuôn ra lại tràn vào, đi tới đi lui không thôi. Ầm ầm. Một cái nải tử sắc thiểm điện từ A Phi đỉnh đầu hiện lên, mô sát na chiếu sáng toàn bộ Bạch Hoa lầu. Không biết đây là tiếng sấm chi uy, hay là bởi vì thấy được cái kia Phượng Phật Thiên Điệu huyền áo tự nhiên kỳ cảnh, A Phi tại thời khắc này tâm thần rung động, hơi kém run chân, khó khăn lắm liền muốn quỳ xuống. Cũng may hắn mặc dù võ công không được, nhưng các loại tuyệt học cùng khẩu quyết tu luyện mang tới lực lượng tinh thần coi như cường hãn, quả thực là bắt lấy một cây đầu gỗ ổn định thân hình. Bất quá những người khác cũng không phải là may mắn như vậy. Từ xác tiệm điện hiện lên về sau, có mấy người lại tâm thần thất thủ, tuột tay rớt xuống. Bạch Hoa lầu cũng không tính là cao lầu, người bình thường cho dù là rơi xuống cũng sẽ không ngã chết, nếu là có người có võ công, càng là có thể ỷ vào khinh công thoát hiểm. Bất quá lần này, rơi xuống mấy người lại bị cái kia vòng xoáy cuốn một cái, nhất thời to lớn hấp lực đem người toàn bộ hút vào đi vào. Lại nghe vài tiếng kêu thảm, những người kia đều là hóa thành bạch quang, đúng là trong nháy mắt tự vong trùng sinh đi. Những người khác là hít vào một ngụm hơi lạnh, rốt cục ý thức được bọn hắn là tại đối mặt như thế nào cục diện. Hai đại cao thủ quyết đấu. Quả nhiên không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tới gần. Mắt thấy cái này kỳ quỷ vòng xoáy đúng là càng lúc càng lớn, xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh, Bạch Hoa lầu bên trong càng là vang lên hô hô phong thanh. Không tốt, mau mau lui lại, không nên bị liên lụy. Nếu không chỉ có một cái này chết. Đám người một trận đại loạn, phía dưới nguyên bản quan chiến các người chơi đều là sắc mặt kinh hãi lui về sau đi, có thậm chí đều muốn nhảy đến Bạch Hoa lầu bên ngoài. Mà những cái kia truy đuổi A Phi, cũng có một chút lên ý sợ hãi, bắt đầu chậm rãi hướng xuống tối lui. Nhưng đi lên dễ dàng xuống dưới khó, một cái sơ sẩy lại có mấy người kêu to té xuống, bị cái kia vòng xoáy cuốn một cái, vẹn vẹn nổi lên mấy đóa màu trắng bột nước, ngay cả cái nải thi thể đều không thấy được. Còn lại gã lớn, muốn hiểm bên trong cầu phú quý, quả thực là dẫn theo đao kiếm hướng chỗ cao nhất á phi tiếp tục sờ soạng, ở trong đó cũng bao quát Vân Trung Long cùng đại kiếm thần bọn hắn. Lập trí tại bảo hộ á phi đại ca thanh đầu cũng đang cắn răng kiên trì. Cái tên á phi cuối cùng tự dung động trong thất thần đi tới, hắn nhìn xem đã đến đỉnh phía trên, nhìn lại phía dưới không ngừng bức tới người chơi, đều muốn tràn ngập toàn bộ bạch hoa lầu kỳ quỷ chân khí vòng xoáy tất sức chăm chú đều tại so đấu hai đại cao thủ. Trong lúc nhất thời suy nghĩ tung hoành, đúng là lập tức lâm vào một loại nào đó cực kỳ an tĩnh trạng thái bên trong. Sau một khắc liền bị người giết, nên đón tự thành vị võ lâm minh chủ về sau lần thứ nhất tử vong. A Phi trong lòng đúng là không có sợ hãi chút nào. Hắn đột nhiên phát giải cười một tiếng, đứng tại chỗ cao nhất sả ngang quan sát phía dưới quân hùng, cất cao giọng nói, "Sơn đang tuyệt đỉnh bởi vì phong, ta tự giang hồ đệ nhất đẳng. Nếu là muốn đánh bại ta, vậy liền bò lên đi, các ngươi cùng tiến lên, ta số khổ A Phi thì sợ gì?" Ha ha ha ha. Giờ khắc này hắn tâm thần nhảy một cái, tiến nhập thần kỳ quan tượng bí thuật cảnh giới. Phi sắp chết đến nơi còn giả trang cái gì bực. Lúc này có người mang to. Ầm ầm. Một đạo tiệm điện chính xác đánh xuống, trực tiếp đem Á phi cả người chém mất. Tất cả mọi người là sợ ngây người. Bị bị sẽ đánh. Chương 313, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận Giang hồ nghĩa, 10. 313 Không Hoa lâu bên trong, nói tận Giang hồ nghĩa, 10. Đại Giang hồ hạng người gì sẽ gặp sẽ đánh? Trên sử sách nhưng không có bất kỳ ghi chép, chỉ là tại mọi người truyền thống trong nhận thức. Đơn giản là những ngày kia giận người toán đại ma đầu, hoặc là trang bức đến thiên địa không dung giá hỏa mới có thể rơi xuống tình cảnh như vậy. Bởi vì cái gọi là trời muốn giật ngươi, lôi điện giáng thân, mà số khổ a phi ngay tại trước mắt bao người bị sét đánh trúng, hoàn toàn tại hắn vừa nói qua cái kia phiên núi cao bởi vi phòng, giang hồ đệ nhất đẳng lời nói hùng hồn về sau. Mọi người không khỏi ngạc nhiên, lúc này có người chất lười nói, cái này, đây chính là trong truyền thuyết trang bức gặp sét đánh a. Đại giang hồ thật có dạng này thiết lập. Ha ha, hệ thống cũng cảm thấy con hàng này thật sự là muốn tràn ra, muốn dọn dẹp một chút a trêu chọc về trêu chọc, hiện trường không khỏi tĩnh lặng một cái, trong lòng đều là có một loại không thể tưởng tượng nổi không chân thật cảm giác. Nhưng này lôi điện đã đánh xuống, đoàn kia bóng người bên trong truyền đến a phi hét thảm một tiếng. Mọi người thấy rõ ràng, quang ảnh bên trong a phi phản phất co quắp một cái, sau đó cả người mềm nhũn, lúc này bọc lấy thiểm điện rơi xuống đất. Không có bị tại chỗ đánh chết. Đám người càng là hai mắt tỏa sáng. Hệ thống tử vong bạch quang chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ con hàng này còn có một hơi, chỉ là lâm vào một loại nào đó bất lực tê liệt trạng thái. Tại dạng này thiểm điện oanh kích xuống đều không chết đã coi như hắn mạng lớn, hiện trường tĩnh lặng nhất thời cũng thay đổi thành cuồng hoan. Hắn rơi xuống. Cơ hội trời cho, động thủ. Thủ sát là ta. A phi đại ca ngươi không có sao chứ? Ai nha, ai trả ta? Các loại thanh niên âm đều có, nhưng mấy cái người chơi đã vượt lên trước vượt qua đám người ra, Trưởng kiếm hắc hắc, trực tiếp hướng phía dưới cái kia giữa không trung rơi xuống A phi chặn giết mà đi. Đây là đám người dậy võ đã hơn nửa ngày mới chờ đến cơ hội tốt, đại giang hồ kết cục cùng lịch sử, thường thường ngay lúc này bị sửa. Thậm chí mấy người vì tranh thủ tốt chặn giết vị trí còn lên xuống lộn. A Phi lần này rơi xuống vị trí tương đối xảo, mọi người chờ ở phía dưới nửa đường xuất thủ chính là tốt nhất. Mà lại lần này cho dù là không có người giữ hắn, hắn cũng sẽ rơi vào phía dưới kia vòng xoáy bên trong, từ đó bị cái kia đại cao thủ chân khí vòng xoáy xoắn nát, hóa thành tro bụi. Có thể nói lần này A Phi là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mấu chốt là nhìn chết như thế nào. Chết ở nơi chơi trong tay, Võ Lâm Minh Chủ liền sẽ long du chôn cạn, người chơi thủ xác, sử sách ghi chép, khắp trốn mừng vui. Nhưng chết tại nờ giở cờ trong tay, hoàn toàn không phải hiện trường người chơi mong muốn. Tạo thành trang hổ hành động tự nhiên cũng là giải giác. Ngay sau nói lên một màn này, cái kia số khổ a phi chết tại Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân hai đại cao thủ liên thủ phía dưới, cái này không những không phải đen lịch sử, ngược lại là một loại nào đó vinh dự. Tại trong cõi u minh cái kia cô thiên ý cùng dần tâm thúc đẩy phía dưới, chí ít 4-5 đạo ánh đao kiếm ảnh vọt tới a phi trên thân. Dù là cái kia thanh đầu cùng tiểu đoạn bọn người liều mạng ngăn lại mấy cái, cũng rốt cuộc không thể chống đỡ được cái này, nhìn như vận mệnh quần quật bánh xe. Tại mọi người trong chờ mong, kia quang chui vào tiệm điện bao khóa cái kia thân thể, có người hay còn vui vẻ hét rầm lên. Mọi người tìm cũng nhảy lên đến cuống học lên, giờ khắc này phảng phất trống rỗng xuất hiện một cái tay, giữ lại tất cả mọi người hô hấp. Kiếm quang gần người, đoàn kia quang hoa hay còn mang theo thiểm điện lằn một vòng, đột nhiên xuất hiện một trận trầm muộn dị hưởng. Huyết quang chưa từng xuất hiện, nhưng trước hết nhất vọt tới A Phi trước mắt mấy người đồng thời kêu rên, lại như bóng da bị một cỗ đại lực đánh bay ra ngoài. Trong đó hai người còn tại giữa không trung đụng phải đằng sau cùng lên đến mấy người, cùng một chỗ lộc cục hướng xuống lăn đi. Mấy người càng là rơi vào cái kia vòng xoáy bên trong, vài tiếng kêu thảm, lại là hóa thành tử vong quang mang. Toàn bộ Bạch Hoa lầu nhất thời nghẹn họng nhìn chôn trối, nguyên bản vui sướng reo hò đều ngăn ở cổ họng lên. Lại nghe được a ha một tiếng, một vòng thân hãy còn mang theo thiểm điện bóng người chính nhẹ nhàng mượn lực sông đi lên đi. Người giữa không trung lại đá bay một người chơi, vòng vo mấy vòng, nhẹ nhàng rơi xuống trên sàn ngang. Gió lốc có chút chuyển động, lộ ra cái thằng kia mang theo hưng phấn gương mặt. Trong ngực hắn ôm mấy cái kiếm, chính là từ vừa rồi mấy vị người chơi trong tay cướp lại. Lúc này hắn nhẹ nhàng hít một tiếng, đem trong ngực kiếm hướng xuống quan gia, dầm dầm tản giữa không trung, trong chớp mắt liền lại là bị cái kia chân khí xoáy nước nuốt hết. Số khẩu a phi, hắn lại còn sống. Đám người giật nảy cả mình, nhao nhao dừng tay, một bộ hồn nhiên không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Chỉ thấy được kẻ này đứng tại trên sàn ngang, mở ra hai tay nhìn một chút. Phía trên hay còn bạch quang chớp động, tựa như cái kia thiểm điện lưu lại, ngân bạch hỏa hoa tại hắn trong đôi mắt tóe ra, chiếu ra cái kia kinh hỉ lại mang theo mê vong thần sắc. Ta sát, hắn vậy mà lại có thể lập võ. Điều đó không có khả năng. Hóa huyết quy nguyên, nhất định phải là 3 ngày không thể lập võ. Đây chính là hệ thống cưỡng chế thiết lập. Đạo thiểm điện kia, hẳn là đã thông hắn hai mạch nhâm đốc. Công lực tăng trưởng 100 năm. Quá khoa trương. Hắn không phải linh linh pháp, hắn là người chơi. Người chơi làm sao có thể có loại này thiết lập, ta tuyệt đối không tiếp thụ sự thật này. A a a, đều là ảo giác, nhìn ta Nam Bá Thiên tới giết hắn. Một cái nảy minh giáo người chơi bị trước mắt một màn này làm cho tinh thần rối loạn, lại như là bị Dương Tiêu khuyến khích sai sử, cầm trong tay trường đao nhìn như điên cuồng vừa chuẩn chuẩn bị một kích cuối cùng song tới. Tất cả mọi người là a một tiếng, trong giọng nói lại lần nữa tràn đầy chờ mong, gửi hy vọng vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Nhưng là cái kia dũng cảm đại hiệp vừa mới vọt tới trước mắt chính là bị một cái tay chính xác trực tiếp nắm cổ, ngài ép lôi kéo kéo tới trước mắt. Lên keng, chưởng đau tụ tay, nghiêng nghiêng cắm vào một bên sả nhà go lên. Người kia so A Phi sinh cao lớn, nhưng bị sách tại A Phi trong tay lại phản phất trở lơ, chỉ có thể là phí công đạp chân. Như thế coi như bỏ qua, mấu chốt là không ngừng có một cỗ dòng điện từ A Phi trong tay truyền đến, tê liệt người kia nửa người, để hắn sức phản kháng càng phát ra suy yếu, cơ hồ không có làm ra bao nhiêu giấy rủa. A Phi đã là như thế dẫn theo hắn, ngắm nhìn bốn phía, không khí chung quanh đều lạ ngưng tụ. Đã thấy hắn ngẩng đầu nói, "Chư vị Thật sự cho rằng ta số khổ a phi không thể sử dụng võ công rồi. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Cái này, điều đó không có khả năng. 3 ngày. Ngươi, cái kia bị năm đuốt cổ nam bá thiên lẻ lưỡi, biểu đạt mình không thể nào tiếp thu được hiện thực thái độ. Chỉ là thiểm điện tê liệt để hắn nói chuyện đều có chút không lưu loát. 3 ngày, ha ha ha ha, loại chuyện này các ngươi cũng tin. Ta dẫn các ngươi đến đây, đã nhịn xuống không động thủ rất lâu, tới đi. Nói xong hắn một cái tay khác chỉ lên trời một chỉ, phảng phật là muốn làm gì tuyôn luôn. Cùng lúc đó bầu trời lại là một trận phích lịch nổ vang. Đạo thứ hai tiệm điện đúng hạn mà tới, thuận ngón tay của hắn đánh xuống, lại lần nữa bao khỏa toàn thân của hắn. Tại cái cái này tiệm điện bên trong, A Phi khuôn mặt phảng phất mang theo hưởng thụ cùng hưng phấn, nhưng là cái kia nam bá thiên liền là tê oảm một tiếng, toàn thân đều là bắt đầu bốc lên khói đen. Trong đám người, đại kiếm thần cùng Vân Trung Long cách mấy trượng nhìn nhau, chẳng biết tại sao đồng thời ở trong lòng đầu thẳng mắng mẹ trứng. Bọn hắn biết rõ trong này nhất định có kịch bạc, nhưng cũng vô pháp ngăn cản A Phi một lần nữa người trước khoe khoang. A Phi đem người này tiện tay quăng ra, người kia mềm nhũn rơi xuống. Phía dưới liền là cái kia hai đại cao thủ chân khí vòng xoáy, trong nháy mắt đem lướt hết, thậm chí không có nổi lên một điểm bọt nước. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, A Phi lại là nhoáng một cái, thân ảnh xuất hiện ở một căn khác trên cây cột. Một quyền đánh ra, một cây cỡ khoảng cái chén ăn cơm đòn rông rang rắc một tiếng từ đó đứt gãy, đứt gãy chỗ hay còn lóe ra thiểm điện vết tích, phảng phất A Phi bắt giữ đạo thiểm điện kia, ngay tại thi triển thiên địa lực lượng trắng trợn phá hư. Mà trên cây cột nguyên bản đứng yên người nhất thời chân đứng không vững, hoặc nhảy hoặc rơi chạy tứ tán ra. Ta sát, kẻ này bạo đại chiêu, mau bỏ đi. Chẳng lẽ trước đó thật sự là giở trò lừa bịp, mẹ trứng? Chớp liên tục điện đều có thể sử dụng, cái này, đây là võ công a. Ta muốn phiếu lại, a. Đừng giễu ta. Ta còn xin ngươi ăn cơm xong đâu. Bạch Hoa lầu phía trên nhất thời một trận cất cánh cẩu khiêu, chó sủa, phía dưới người chơi nhìn xem, chỉ là nhìn thấy kia số khổ a phi ngay tại nịch tập phản sát. Trên người hắn vẫn mang theo thiểm điện, phảng phất tử thần vung vậy liêm dao bắt đầu truy đuổi những cái kia đội giết hắn người. Cái này kỳ dị một màn quỷ dị, để các người chơi đều là theo bản năng bắt đầu tránh né chạy tứ tán. Kể từ đó chính là thành một loại binh bại như núi đổ của diện. Cho dù là có người hô to không cần loạn, tiếp tục vây giết. Trong này nhất định có cổ quái, mọi người không nên bị hắn lừa gạt chờ mấy câu, nhưng cũng không cách nào ngăn cản các người chơi như thủy triều thối lui chạy tứ tán. Hôm nay tới giết ta, một cái này đều sợ chạy không được. Thuần ta thì sống, địch ta thì chết. Ờ ha ha ha ha. A phi thanh âm phảng phất báo thù át ma, phát tiết lấy hắn không ai bị nổi tên luôn. Cả ngươi tại thiểm điện bên trong vừa đi vừa về nhảy vọn, trong tay càng là mang theo một nửa áo da cây cột Dùng một loại mạnh mẽ đâm tới phương thức bạo lực phá giải lấy cái kia bách hoa lầu sả nhà. Không ngừng có người chơi bị quét xuống sàn ngang, nhưng càng nhiều hơn là mình trợn chân rơi xuống, phản phất xuống sủi cào rơi vào tầng kia vòng xoáy chân khí bên trong. Ồ, chính là cái kia hai đại cao thủ cũng là kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lúc nhất thời động thủ tốc độ đều chậm lại. Mà lại có mấy đạo thiểm điện rơi xuống, như sắc nam châm chính xác rơi xuống a phi trên thân, mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống, a phi tinh thần chính là sức khỏe rồi giảm một chút, có vẻ như thân thủ cùng tốc độ đều nhanh một chút. Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc. Cố khí tức này, Tôn Ân thậm chí đều sửng sốt một chút. Thật sự là để cho người ngoài ý muốn a. Thạch Chi Hiên hai con ngươi bên trong cũng lóe lên một tia ngân bạch, không nghĩ tới nơi này ngoại trừ hai người chúng ta, vậy mà cũng có người chơi lĩnh ngộ được loại này thiên địa chi bí. Không, không giống như là lĩnh ngộ, càng giống là một loại nào đó công pháp. Nhìn thấy cái kia thiểm điện nhảy vọt, thiên sư Tôn Ân lẩm bẩm nói một câu, mà lại cũng chỉ là sơ cấp nhất giai đoạn. Đã là như thế cũng không tầm thường. Thạch Chi Hiên hít một tiếng lại tiếp tục cùng Tôn Ân chạm nhau một chưởng. Hai người cũng chỉ là đơn giản cảm khái vài câu, nhưng bọn hắn giao thủ cũng không dừng lại, cái kia cỗ chân khí vòng xoáy xoay tròn lấy đạo đạo hình bầu dục vết tích, tầng tầng lớp lớp, ngược lại là có càng lúc càng nhanh, khuynh hướng càng ngày càng lớn. Toàn bộ Bạch Hoa lầu thượng tầng không gian đều đã bị cái kia vòng xoáy bao trùm, từ trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lại, phảng phất trên bầu trời vòng xoáy nung vân, hay còn mang theo lấp loé ngân sắc lôi điện. Nhưng mấy trăm thậm chí mấy ngàn đâm quang đâm tiên người chơi bên trong, chỉ có cái kia thanh đầu đứng tại một cây trụ bên trên, lại là vui vẻ lại là nghi hoặc nhìn một màn này. Trong lòng của hắn lại nói, A Phi đại ca lần này thoát hiểm, nguyên lai hắn vốn không có sự tỉnh. Bất quá hắn bị thiểm điện đánh trúng một màn kia, như thế nào cùng ta tu luyện được tự lạt ma xá lợi mấy bức tranh thời điểm giống như vậy đâu. Thố ba xích thú ký 3. Sa sa một cái này ẩn nấp nơi hẻo lánh. Bạch Lý Băng trong tay chăm chú nắm chặt bạo vũ lê hoa đinh hay là chậm rãi để xuống, thở ra một cái thật dài. A Phi không sao, lần này, hắn, hắn hẳn là có thể ứng phó đi. Tựa hồ là nói một mình, lại tựa hồ là bản thân an ủi, tóm lại Bạch Lý Băng khẩn trương nhất thời khắc hay là vừa qua. Lúc này nàng mới cảm giác mình khí lực toàn thân đều bị rút khô, nửa ngồi trên mặt đất hai chân truyền đến tê dại một hồi vô cùng cảm giác. Dù sao cũng là bạo trì một loại tư thế quá lâu, ngay cả mình đều không có cảm giác được. Một bên Sư Phi Huynh nhìn nàng một cái, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bợ vai của nàng, thấp giọng nói, "Ngươi nghỉ ngơi trước một cái, tiếp xuống liền giao cho ta." Nói đến đây nàng ngừng lại một chút, hay là bổ sung một câu, "Ngươi làm không tệ, chăm dưỡng cô nương." Cái này bạo vũ lê hoa đinh là chuẩn bị cho Afia, nếu như hắn thật rơi vào tay địch, như vậy thì từ ngươi đến động thủ trước hết giết hắn, đây là kế hoạch của ngươi a? Vâng. Bạch Lý Bang có chút xấu hổ nói, Á Phi đã sớm cùng ta đã nói rồi. Đại giang hồ không có người có thể giết hắn, trừ ta ra. Nếu như hắn thật sự có bất trắc, ta đến động thủ mới là thích hợp nhất. Sư Phi Huyên cười nhẹ một tiếng, nói, không nghi tới hắn nghị vẫn rất chu toàn. Ta lúc đầu cũng nghĩ như vậy, bất quá ta trong kế hoạch xuất thủ là ta. Có lẽ chết tại ta sắc không tiệm dưới, với hắn mà nói cũng không tính là cái gì sỉ nhục. Tự nhiên không tính, sư cô nương ngươi thế, nhưng là tự hạng tính trai tiên tử, đại giang hồ đỉnh cấp cao thủ đâu. Nếu là đến một bước kia, A Phi không những sẽ không trách ngươi, ngược lại sẽ cảm kích ngươi." Bạch Lý Băng vội vàng nói, "Sư Phi Huyên lại là lập đầu, đây chỉ là liên minh chúng ta tình nghĩa. Bây giờ nhìn lại tựa hồ không cần như thế, nhưng là hắn còn có nguy hiểm, ngươi tạm chờ lấy, ta muốn chuẩn bị xuất thủ tiếp ứng hắn. Còn có nguy hiểm, cần người tiếp ứng." Bạch Lý Băng hay là sắc mặt biến hóa, ta nhìn hắn nội lực đã khôi phục a. Mật tông vô cực quan tượng thuật tăng thêm lôi điện lực lượng, để hắn một lần nữa về tới trước đó trạng thái. "Sư Phi Huyên lại là lập đầu," nhìn nàng một cái, nói, "Ngươi cũng thấy như vậy a?" Xem ra chúng ta vị này Võ Lâm Minh chủ biểu diễn còn rất giống. Hóa huyết quy nguyên thương thế nào có dễ dàng như vậy liền khôi phục. Kim Luân Pháp Vương đã sớm nói với ta, cho dù là có cái này bí thuật cũng chỉ có thể khôi phục bộ phận võ công, lối điện lực lượng có lẽ có thể tăng tốc cái này tiến trình, nhưng kỳ thật chỉ có kỳ biểu, nội địa bên trong lại là vẫn như cũ suy yếu, rất nhiều đều là mượn nhờ tiềm điện lực lượng. Ngươi vị này Võ Lâm Minh chủ a? Lúc này kỳ thật ngay tại dạ người đâu. Chương 314, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 11. 314 không hoa lâu bên trong. Nói tận răng hùng nghĩa, 11. Bạch Lý Băng nghe xong sư phi Huyền lời nói này, trong lòng nhất thời liền cùng sáng như gương. Bang nàng đối Á Phi hiểu rõ, liền biết sư phi Huyền đại khái là nói không giả. Mang theo cái này phán đoán, nàng lại nhìn đầu kia trên đỉnh một fan hồn nào, tự nhiên cũng là cảm xúc bất động. Đương nhìn cái thằng kia ở phía trên nhảy sung sướng, kỳ thật nhìn thật kỹ, hắn luôn luôn chuyên chú đi phá nhà cửa, loạn xạ ngang, biểu hiện ra một bộ chuẩn phá hoại rạo rạt tư thế, lại rất ít thật cùng người chơi chính diện phá chiêu. Đại bộ phận người chơi là bị hắn hù dọa không dám đàng đối mặt tay chính là có người tiếp tục không muốn mạng sống lên, A Phi cũng tận khả năng tránh nặng tìm nhẹ, hoặc là đem đánh rất nóc nhà, hoặc là phá hủy đối phương đặt chân chỗ. A Phi che giấu vô cùng tốt, lại bởi vì là bị quân công, không soán suất đối chiến một người mà là dùng loại này quân sát phương thức tự nhiên càng có hiệu suất. Các người chơi phần lớn cho rằng đây là chuyện tự nhiên, Bạch Lý Bang lại biết, cái này không phải là không A Phi kỳ thực chỉ có bên ngoài, không muốn cùng người bên ngoài quá nhiều tiến hành đơn đấu nguyên nhân đâu. Về phần câu kia thuận ta thì sống lịch ta thì chết lời nói hùng hồn, tự nhiên là chỉ có thể là khẩu hiệu. Bạch Lý Bang không khỏi lại lo lắng, cảm thấy Á Phi khó tránh khỏi có chút khinh thường. Bất quá nàng cũng biết Á Phi làm như vậy ý nghĩ cũng lý do. Hắn người này, ném đi cái kia một thân võ nghệ không nói, làm người làm việc coi như chính phái, rất có trách nhiệm tâm, tiện thể một chút tinh thần hiệp nữa, nhưng có đôi khi cũng có một ít nam tử chủ nghĩa. Nam nhân mà, luôn luôn có chút trước mặt người khác không chịu yếu thế tố tính, dù là có đôi khi muốn dạ một cái. Dưới loại tình huống này, liền nhất là cần phải có người tại hắn trang bức thời điểm có thể làm tốt chèo chống cùng hậu cần công tác. Vô luận cuối cùng trang có thành công hay không, cũng nên công thành lưu thân, làm đập coi như khó coi. Có người liền từng mỉm cười nói, một cái này nam nhân thành công phía sau nhất định có một cái này ủng hộ hắn nữ nhân, kỳ thật hơn phân nửa nói là thời khắc thế này. Cái kia sư phi huyền nhìn ra Bạch Lý Băng tập tự, lại tiếp tục thở dài, ta hiểu qua, cái gọi là Kim Cương Tông mật tông vô cực quan thuận thuận, kỳ thực là năm đó thoát thai từ chiến thần đô lục mấy bước tranh. Chỉ là được cái này mấy bước tranh vị tiền bối kia, đối với cái này không có bao nhiêu điều nguyên giải, chỉ là biến hóa ra một chút chỉ tốt ở bề ngoài kĩ xảo, tạm thành trước mắt tâm pháp. Chiến thần đô lục Bạch Lý Băng trong lòng nhiều ít vẫn là bị chấn động một cái. Đây chính là hoàng hệ đỉnh tiêm tuyệt học a. Cái kia sư phi Huyền nói tiếp, mặc dù chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng dù sao cũng là đến từ chiến thần độ lục, trong này đã bao hàm thiên địa chi mê, cực kỳ huyền ảo. Năm đó Chu Lưng, vẹn vẹn lĩnh ngộ trong đó mấy bức tranh, chính là có thể tại tu luyện kiếm pháp thời điểm, dẫn động thiên địa lôi đỉnh chi lực tấn công địch. Bạch Lý Băng biết do năm đó lịch sử, trong đầu nhất thời nhớ tới mấy màn lịch sử chấn cảnh. Vô luận là năm đó Bạch Liên rắc nhìn thấy truyền ứng tại trong rừng rậm tu luyện kiếm pháp, Dẫn động tiệm điện sẽ rách mặt đất, hay là truyền năng cùng mông xích hành một trận chiến, dùng lôi điện cực đen ma tông thân thể phố dài chi chiến, kỳ thật cũng đã có tiệm điện tập thể tiền lệ. Chỉ là tại đại giang trong hồ, cái này thiết lập dù sao cũng là có chút huyền huyễn, khó trách sẽ để cho người chơi sinh ra rung động cảm giác. Trước đó ta cho A Phi độ một chút từ hàng tính chai chân khí, kỳ thực là vì bảo hộ thân thể của hắn yếu hại. Phải biết, cho dù là có mật tông bí thuật hiệp trợ, cũng không thể trực tiếp dùng tiệm điện đến luyện thể, không nói đến là khôi phục thương thế. Cách làm này, trừ phi là tỉ lệ trùng hợp Nếu không 10 lần cũng sẽ không thành công một lần, cố mà năm đó Kim Cương Tông dùng phương pháp này, người thành công cũng là cực ít. Kim Luân Pháp Vương chỉ biết là có người từng dùng phương pháp này thành công, lại không biết phương pháp này nguy hại lớn bao nhiêu. Hắn tùy tiện truyền a phi, trong này nguy hiểm tất nhiên là không nhỏ. Sư Phi Huyên lại là thở dài, cái này, ngay lúc trước liền cân nhắc đến điểm này a. Bạch Lý Băng kinh ngạc nói, đối Sư Phi Huyên như thế chủ tính cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Sư Phi Huyên lại là lúc đầu, chậm rãi rút ra vạc tại sau lưng trường kiếm, cho lúc trước a phi cái kia đạo chân khí chỉ là vì cho hắn hộ vệ tâm mạch dùng. Nguyên là vì phòng ngừa ngoại nhân dùng nội lực chấn vỡ tâm mạch của hắn yếu hại, nhưng bây giờ là chính hắn đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng có đồng dạng hiệu quả. Bất quá giờ phút này A Phi chắc hẳn cũng hiểu biết chuyện này. Ta cho hắn cái kia đạo chân khí cũng không nhiều, cái này mấy đạo thiểm điện xuống tới, đã đem ta cái kia đạo tiêu hao chân khí 7, 8 phần. Nếu là ở như thế làm xuống dưới, tất nhiên sẽ thân thể chống đỡ hết nổi. Võ học coi trọng kỳ chính hỗ trợ, tiến hành theo chất lượng, nguyên bản liền vô cùng suy yếu thân thể, chậm rãi điều dưỡng khôi phục mới là chính đạo, như thế hổ lang chi pháp nhưng còn xa không phải chúng ta quân nhân sợ truy cầu. Những này võ học đạo lý, sư Phi Huyền tinh tế nói đi, Bạch Lý Băng cũng là nghe một chữ không sót. Đợi đến sư Phi Huyền lau chùi sạch ở trong tay trường kiếm, nói, "Trong lúc thời khắc, cái kia hai đại cao thủ đã đến thời khắc mấu chốt, ngươi đi không tiện lắm, ta đi trợ cái kia A Phi một thanh. Ngươi lại đi nói cho Quách Tường, để nàng dựa theo kế hoạch làm việc, đánh tới phân thượng này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ xuất hiện tranh đoạt. Nhất là đừng quên đã nói với Quách Tường, A Phi đã từng người được dầu hỏa sự tình." Vâng. Bạch Lý Bang biết giờ phút này chính là khẩn yếu trước mắt, nàng cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp đáp ứng đến, lập tức liền bắt đầu hành động. Vất quá đi hai bước, nàng hay là quay đầu dặn dò, "Sư cô Đường, A Phi sự tình liên xin nhờ á. Nếu là sự tình có ngoài ý muốn, ngươi đại khai có thể một kiếm giết hắn, phòng ngừa việc khác sau rơi vào lúng túng thanh danh." Sư Phi huyên cười một tiếng, nói, "Có ngươi câu nói này, ta chính là xuất kiếm cũng không có tâm lý cố kỵ. Ngươi yên tâm, A Phi chỉ cần không chết ở dưới kiếm của ta, liền nhất định sẽ cho ngươi bình yên mang về." Câu nói này nói có chút cổ quái. Bách Lý băng lại là lý giải ý tứ trong này, nàng ngượng ngùng cười một tiếng, chậm rãi thi lễ về sau liền quay người cáo từ đi. Sư Phi Huân nhìn nàng ngồi rồi, khóe miệng hãy còn mang theo tiêu dung. A phi tiểu tử này, thời thời khắc khắc có dạng này, một vị cô nương ở sau lưng quải niệm lấy, cũng là phúc khí của hắn. Chẳng biết tại sao, Sư Phi Huân nhớ tới một chút chuyện cũ, sâu kín trở dài. Hành tẩu giang hồ lâu như vậy, nàng một mực không có hỏi thăm đến người kia tin tức. Chẳng lẽ hắn vẫn tại tái ngoại, căn bản cũng không có trở về. Thế nhưng là một đoạn thời gian trước, nàng mơ hồ đạt được một chút tin báo. Ta phong làm việc, phản phất là người kia ở sau lưng tương trợ. Cũng không biết nhiều năm như vậy đến, hắn cùng Thạch Thanh xoáy trôi qua thế nào, phải chăng hải tử đều đã trưởng thành. Trong khoảng thời gian này giang hồ du lịch, Sư Phi Huyên đã biết được một chút chuyện cũ. Lúc đó đại đường cố sự sau khi kết thúc, lăng trọng hai người cùng nhau từ thuộc Tây nhập bắc, tới trước dân tộc thổ dục hồn thấy Phú Kiên, lưu lại 2 năm, lại phó ba tư tham viếng lão bằng Lựu Vân Xuất, về sau bọn hắn tiếp tục tây du lịch, từ đây giang hồ không còn bọn hắn tí tước. Hoàng sư võ hiệp, các nhân vật chính kết cục phần lớn có một cái này ẩn xu thế, như là rời khỏi giang hồ trâu vàng giữa tay. Nhưng trong này ẩn lại có một số khác biệt, tung tích dấu kín giang hồ là một loại ẩn, như Từ Tử Lăng, Chuông Vũ Điển, Hạ Tiếu Long hạng người, phá toái hư không cũng là một loại ẩn, như Lãng Phiên Vân, Tiễn Phỉ, chuyến đứng bọn người, trên một điểm này, Hoàng sư võ hiệp lại cùng truyền thống võ hiệp đi vào cùng một cái đường, có thể nói là trăm sông đổ về một biển. Cái kia sư Phi Huyền lại nghĩ, chờ hôm nay vấn đề này kết thúc, nàng phải chăng muốn đi Tây vực đi một chút đâu? Gặp một lần cố nhân cũng hầu như vẻ là tốt, chí ít có thể lấy nói cho hắn biết, Phi Huyền đã cùng đi qua cái kia tính trai tiên tử bất động. Đây không phải phải cùng nối lại tiền duyên, chỉ là muốn nói cho đối phương mình tình hình gần đây. Nhất là nàng muốn nói cho đối phương, võ đạo điểm cuối cùng không hề chỉ là vi phá toái hư không. Lúc đó nàng hành tẩu giang hồ, trợ lý thế dân đạt được Giang Sơn về sau, trở lại tính trai tính tư mấy năm, đã có đăm chiêu. Nàng không giống cái kia đồng môn hậu bối tần ngậm giao đối tiên đạo xiên năng truy cầu, có thể liệu lĩnh tiến vào tử quan. Nàng chỉ là phát hiện đại thiên thế giới phân tích, kỳ thật xa so với cái kia tiên môn tới càng thêm lộng lẫy yêu tiểu. Mà nam nhân kia võ công, ngày sau tất nhiên cũng là có phá toái hư không thực lực chỉ là không biết hắn nghe lời nói này về sau sẽ nghĩ như thế nào đâu. Về phần cái kia phá toái hư không cùng mời tuyệt quan chi mời, nàng kỳ thật căn bản cũng không có để ở trong lòng. Basic thú ký 3. Thanh Như Sư Phi huyên lời nói, lúc này A Phi hoàn toàn chính xác ở vào một loại đặc biệt trạng thái, dùng bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa để hình dung không gì thích hợp hơn. Mật tông vô cực quan tượng thuật tại bắt đầu dùng trạng thái dưới, thân thể đối trung bên cảm giác tăng lên rất nhiều, đồng thời đối với tự nhiên lực lượng hấp dẫn tại trong lúc vô hình tăng cường. Nguyên gốc từ chiến thần đô lục tâm pháp Nguyên bản liền có mượn nhờ sức mạnh tự nhiên tu luyện tự thân bí pháp ở bên trong. Khi vọng đạo thứ nhất thiểm điện rơi xuống, A Phi cơ hồ lập tức hiểu hắn vị trí tại trạng thái. Thiểm điện mang đến một cỗ lực lượng vô danh làm dịu hắn nguyên bản khô cạn thân thể, nhưng cùng lúc cũng tại làm hao mòn trong cơ thể hắn cái kia đạo từ hàng tính trai chân khí, dần dần quy về cân bằng, như thế mới có thể không để thân thể của hắn bị tự thương. Cùng lúc đó, kinh mạch của hắn cũng không có vì vậy mà một lần nữa huyết trương, cũng còn lâu mới có được trở lại quá khứ trạng thái đỉnh phong, cho nên mới sinh ra cái kia cỗ chân khí đều tại thân thể bên trong lung tung du tạo. Mặc dù có thể mượn chi tấn công địch, tiêu liệt đối thủ, lại không thể chân chính hóa thành của mình. Một khi cỗ này chân khí tiêu hao hoàn tất, lại được không đến tiếp tục bổ sung, hắn liền sẽ lần nữa khôi phục đến yếu gà trạng thái. Làm đã hô lên thuận ta thì sống nghịch ta thì chết loại này trang bức khẩu hiệu hắn tới nói, không chỉ có riêng là bị sét đánh đơn giản như vậy. A Phi gia xuất huy đi bách hoa lầu tầng cao nhất kiến trúc, đem chúng quanh khả năng ứng hiệp được hắn người toàn diện đuổi đến xuống dưới, chỉ có lẻ tẻ mấy người còn tại dãy rùa, nhưng rõ ràng cũng không muốn tới gần hắn. Dù là như thế, A Phi hay là nhìn thấy ở phía dưới có người vẫn tại kinh nghi bất định nhìn xem, trên mặt vẫn như cũ mang theo kích động thần sắc. Đại Kiếm Thần, Vân Trung Long, Kiếm Quân Thập Nhị Hận, Song Đao, Dương Tiêu, Ân Dạ Vương, vi nhất tiếu cùng một chút nói không ra danh tự lở và gở. Mọi người đều không phải là đông đúc, A Phi như thế ly kỳ kinh lịch, thật sự là quá đáng giá hoài nghi, mà lại bọn hắn càng nhiều hay là không cam lòng, cảm giác cực kỳ không cam lòng. Như vậy đồ sắt võ Lâm Minh Chủ cục diện thật tốt, sao có thể bị hắn dễ dàng như thế lật bàn đâu? Rốt cục có một vị đại hiệp nhìn không được, hắn run tay một cái bên trong trường đao chỉ vào cái kia đứng tại nóc nhà a phi quát lớn, "Chuẩn ta thì sống." Hừ hừ. Lão tử lệnh không tin cái này tà. Số khổ a phi, chính là ngươi hôm nay muốn nghịch thiên phi thằng, lão tử cũng phải đem ngươi kéo xuống. A phi giật mình, nhìn một chút phía dưới người kia, cười lạnh nói, "Là cái gì cho ngươi nói lời này hữu khí, lương tính như a. Ngươi đi lên, ta cho ngươi xuất đạo cơ hội." Người kia khí hoa hoa kêu to, nói, "Hảo tặc tử, như vậy phế lối. Ta minh giáo lúc đó bị ngươi ngồi, hôm nay khẩu khí này hi vọng muốn tìm về mới là." Lão tử là Minh giáo liệt hỏa kỳ trưởng kỳ sĩ cực nhọc nhưng, hôm nay muốn giết ngươi chính là ta, ngươi lại nhớ kỹ. Dứt lời hắn chính là dẫn theo một thanh đại đao, trực tiếp vọt lên đi, thân thể nhìn như mập mạp, nhưng khinh công không tầm thường, vậy mà như viên hầu mạnh mẽ. Chương 315, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hổ nghĩa, 12. 315 Không Hoa lâu bên trong, nói tận răng hổ nghĩa, 12. Cái tên liệt hỏa kỳ trưởng kỳ sĩ tân nhân, cầm đao nhảy đến trên sảnh ngang vương, không chịu được hướng dưới chân nhìn thoáng qua. Đã thấy cái kia hai đại cao thủ chân khí vòng xoáy hãy còn xoay tròn không thôi. Giống như tinh hà sáng lạn, ngân quang lóng lánh, khắp nơi lộ ra một loại huyền ảo khó tả hương vị. Thân hình của bọn hắn cũng không có gì đồng dạng tại trong hư không vô tựu, khi thì va chạm, khi thì tách ra, mặc cho trung quanh ồn ào, cũng ảnh hưởng chút nào không được cái này hai đại cao thủ quyết đấu. Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, bọn hắn đã sớm tâm vô bằng ngủ, trong mắt cũng chỉ có sự tồn tại của đối phương. Cái này Bạch Hoa Lâu, cùng trong lâu người, đối bọn hắn tới nói đã cùng hoa hoa thảo thảo bị không để ý tới. Tất nhiên không khỏi có chút thất thần, hắn không dám nhìn nhiều, phảng phất lại nhìn tiếp, cả người tâm thần đều sẽ bị hút đi vào Lúc này Tranh Thủ thời gian rời ánh mắt sang chỗ khác, sau khi hít sâu một hơi, hắn liền hướng về phía A Phi một đao bộ tới, phải dùng cái này phương thức đến chuyện gì mình bị rung động suy nghĩ. Một đao kia đao phong hô hô, thế muốn đem A Phi một đao chém thành hai khúc. A Phi lại là nhẹ nhàng lui một bước, tránh đi hắn lơi đao, há mồm quát, ngươi chính là tân nhân, liệt họa kỳ trưởng kỳ sĩ. Liên La lão tử, ngươi cái này võ lâm minh chủ là phách lối rất a. Cái kia tân nhân một mặt động thủ một mặt hung hăng nói, làm ra một bộ liều mạng bộ dáng tới. Ha ha, phách lối. A Phi cười lạnh một tiếng. Phế lối nữa cùng so ra kém các ngươi Minh giáo. Lúc đó các ngươi Minh giáo ngũ hành kỳ ngũ tán nhân, trăm vạn giáo chúng, tại Trương giáo chủ dẫn đầu xuống khu trừ thắc tử, phục ta chung nguyên, đó là cỡ nào giang hồ hạng nghĩa. Kết quả đến hôm nay các ngươi lại cùng cái kia nguyên môn cấu kết, trái lại hãm hại ta hướng trung lương, công nhân đứng tại sát hại trung lương tổ địa bên trên nói ta phế lối. Lần này đổi trắng thay đen bản sự ngược lại là tăng trưởng. Cái kia tân nhiên tốt nhiên cả giận nói, nói hiếu nói vượng. Chúng ta Minh giáo lúc nào hãm hại trung lương rồi? A Phi lớn tiếng nói, cái kia quách đại hiệp có tính không trung lương? Hoàn dung nữ hiệp có tính không trung lương, thủ vệ Tương Dương hơn 10 năm những cái kia những anh hùng lại có tính không. Bọn hắn đều chết tại cái này thành Tương Dương xuống đâu. Đó là Vũ Chiếu cùng bàng ban Gaynen, cùng chúng ta có liên can gì? Tân Nhiên cả giận nói, có liên can gì? Hừ, nếu không phải các ngươi minh giáo cùng ma sư cung liên thủ, bọn hắn dùng cái gì dễ dàng như thế công hãm Tương Dương, bức tử Quách Tính đại hiệp vợ chồng. A Phi nói, nói hiệp nói vượn, nói hiệp nói vượn. Cái kia Tân Nhiên tính tình phản phất liệt hỏa bị nhế lựa, trường đao trong tay hướng A Phi ra tốc gấp đi. Hóa thành từng mảnh từng mảnh sáng như tuyết. A Phi lại không phản kích, chỉ là né tránh, trong miệng không ở nói, ngươi nói ta nói hiệp nói vượng, tốt, ta liền nói cho ngươi nghe. Lúc trước các ngươi minh giáo một trận giết côn đại hội, hấp dẫn toàn giang hồ lực chú ý, càng là mời tới cái kia ma sư cung phương dạ vũ đến kiềm chế ta. Các ngươi cùng ma sư cung liên thủ, cái này nguyên là không sai đi. Kết quả ma sư cung thừa cơ tiến công Tương Dương, Nguyên Mông đại quân gõ thành, tạo thành trận này thành Tương Dương thảm họa, đây cũng là không phải sự thật. Không cho ta đi Tương Dương cứu viện, khắp nơi chặn đường, càng là cùng cái kia yêu nguyệt thông động, thử Đây không phải các ngươi minh giáo gây nên a? Làm sao? Hiện tại là không dám thừa nhận. La cảm thấy thẹn với quyết tính đại hiệp anh linh sao? Tân Nhiên hãy còn cắn răng không đáp. Hắn võ công cũng là không tầm thường, đi được càng là cương mãnh lộ tuyến, nhưng A Phi lại không cùng hắn đối kháng chính diện, chỉ là du tẩu không chừng. Tương Dương một chuyện đã truyền khắp giang hồ, minh giáo trên dưới tự nhiên cũng đều là biết được. Nếu nói hắn Tân Nhiên trong nội tâm đối với cái này không có một chút ý nghĩ, đó cũng là không thể nào. Dù sao cùng ngoại tộc hợp tác, cái này tại minh giáo trong lịch sử đều là chưa từng có. Lại đại bộ phận minh giáo, giáo chúng đều là tham dự lúc đó minh giáo khởi nghĩa lại kế, cùng ông cổ thát tử đánh tối đủi, máu tươi vậy khắp trung nguyên đại địa. Lúc này cùng ma sư cùng hợp tác, mặc dù chỉ là giang hồ sự tình, nhưng bao nhiêu trong lòng còn có chút không thích. Nhất là tương dương sự kiện, làm lấy hiệp nghĩa danh chấn giang hồ quách tính đại hiệp vợ chồng bỏ mình tại chỗ, minh giáo nội bộ cũng là rất có chỉ trích. Chỉ là giáo chủ và Dương Tiêu đám người đã định ra thế lực, lại không phải hắn một cái này trưởng kỳ sĩ có thể vọng nghị. A Phi lời nói này, chung quy là để trong lòng của hắn có chút ba động, trong lòng cũng là có phần cảm giác khó chịu. Giang Hồ đại nghĩa, cái này tại bất cứ lúc nào đều là một cây cờ lớn, nâng lên người liền cảm giác mình đường đường chính chính, bị chỉ trích người cuối cùng trong lòng hoảng sợ, chính là minh giáo không phải cái kia trực tiếp kẻ cầm đầu, nhưng cũng trên khí thế yếu đi một đầu. Hắn cái này trong lòng có biến, chiêu số cũng là chậm xuống một chút. Phía dưới cái kia Dương Tiêu thấy thế, lớn tiếng nói: "Tân nhân huynh, kẻ này giảo hoạt, chỉ là dùng ngôn ngữ để cố ý kích thích ngươi, các không thể bị lừa rồi. Ta minh giáo đáng người, làm việc đều là hình quang minh lối lạc, dụng tâm không tệ, không cần nghe hắn lần này ngôn ngữ." Tân Nhiên nghe cái kia Dương Tiêu đem Quang Minh lối lạc, dù tâm không thẹn tám chữ nói nặng một chút, sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên nhớ tới một cái chuyện, chính là cắn răng một cái, đứng la hét lớn một tiếng, không muốn mạng hướng A Phi cùng tới. Minh giáo hung khởi mâu chốt đại nghiệp, nửa chút đều là không qua loa được. Trước đó Dương Tiêu lời nhắn nhủ sự tình còn tại trong lòng, chính là hắn tân nhiên nghe đều muốn tâm kinh độ phách, tuyệt đối không thể vào lúc này ra loạn gì. Thấy Tân Nhiên như thế, A Phi giận mình, đột nhiên cất cao thân hình, tiếp tục mượn địa hình du tẩu mấy bước, nói tiếp, không nói. Sợ là bị ta nói trống đi. Dương Tiêu, Tân Nhiên Các người mặc dù không có trực tiếp động thủ, lại là cái kia tương dương thảm án phía sau màn hắc thủ một trong, càng đừng nghĩ đến như vậy thoát ly liên quan, ngày sau nếu muốn tẩy trắng cũng là khó có thể. Dù là lui một vạn bước nói, chính là các ngươi minh giáo không có tham dự động thủ, nhưng biết rõ ma sư cũng có này kế hoạch, lại không đi thông tri quách đại hiệp bọn hắn, hắc, mặc cho mấy vạn bách tính độc hại, vô số hào kiệt vảy huyết, này tâm quả nhiên là đen. Nhớ năm đó kháng nguyên nghĩa quân, vậy mà lưu lạc như thế, không nói Giang Hồ hiệp nghĩa chỉ luận môn phái tư lợi, để cho người. Ta thật đáng buồn đáng tiếc. Không biết kỳ trước minh giáo giáo chủ Anh hùng hào kiệt, biết Minh giáo đã đến tình huống như vậy, cùng cái kia làm sảng làm bậy Lục Lâm Cường đạo hoàn toàn không có khác nhau, không thông báo cảm tưởng thế nào. A, ngươi, ngươi nói hiếu nói vượng, nói bậy nói bạn. Tất nhiên rốt cục vẫn là bị chọc giận, lớn tiếng phản bác, như bị điên hướng A Phi đánh tới. Hắn lần này hắn không môn mở rộng, chiêu số đại khai đại hợp, chỉ muốn muốn đem A Phi nhất đao lưỡng đoạn. Cẩn thận. Dương Tiêu bọn người đều là kinh hãi, nhất thời bên người lại có mấy đạo thân ảnh xông đi lên, muốn cùng một chỗ giáp công cái kia A Phi. Nhưng lại A Phi đã cười một tiếng dài, chính diện thẳng vào. Một cước đá trúng cái kia Tân Nhân đứng không, đem hắn đại đao đá bay. Sau đó A Phi đưa tay chộp một cái, vừa vận bắt lấy cổ áo của hắn, chân khí khắp nơi, tăng thêm tiệm điện lực đạo, vừa vận đem Tân Nhân thân thể trở tê dại hơn phân nữa. A Phi đem hắn nắm trong tay giơ lên cao cao, quáp, cái này Minh giáo đã sớm không phải năm đó Minh giáo. Đây là một cái này tuần giang hồ thói xấu bang hội, bất quá là một đám giang hồ lưu manh cấu kết thôi. Ngươi trà trộn ở đây, không cảm thấy xấu hổ à? a? A Phi đem hắn nâng tại giữa không trung, phía dưới chính là cái kia chân khí vòng xoáy, chỉ cần buông lòng tay Cái này tất nhiên liền sẽ rơi xuống, hóa thành tro bụi. Đám người liên sưng không ổn, không biết A Phi muốn làm gì động tác. Mấy cái kia xông lên minh giáo đỡ tất cả, cái đan mặc đều là liệt hỏa kỳ người, thấy thế nhau nhau giận mắng. A Phi cười lạnh nói, "Dừng tay cho ta, lui xuống đi, nếu không ta đem hắn ném xuống. Các ngươi không phải danh xứng có huynh đệ nghĩa khí a? Chính là không có giang hồ hiệp nghĩa chi tâm, này một ít huynh đệ nghĩa khí cũng nên có a." Những người kia nhìn nhau, lại nhất thời ở giữa do dự không tiến. A Phi trong lòng vui mừng, nghĩ thầm ta cái này kéo dài kế hoạch, lại là thành công hơn phấn nữa. Chỉ cần ta tiếp tục cùng bọn hắn nói nhảm vài câu, mắng một mắng minh giáo, chợ trách một cái quần hào, quét tương các nàng sợ là liền muốn đến thuận đi ta. Trong lòng của hắn sung lỏng, vẫn vui vẻ, trong miệng tiếp tục bi bi nói, hôm nay tại cái này Bạch Hoa Lâu, ta nghe trước đó một chút anh hùng chi ngôn, cho là nói lấy hết chúng ta đại giang hồ tình nghĩa. Mọi người hành tẩu giang hồ, thủ đương gọi tới trước chính là cái gì? Là võ học bí tịch, thần binh lợi khí a. Hắc, đều không phải là. Chỉ có cái kia giang hồ hiệp nghĩa mới là vị thứ nhất. Người nếu không có hiệp nghĩa chi tâm, cùng cá ước mối khác nhau ở chỗ nào? Muốn đa số khổ a phi, cho tới bây giờ liền không có đem võ học bí tịch đặt ở vị thứ nhất, nhưng tùy tiện liền là đã luyện thành thiên hạ đệ nhất, hắc, đây là bởi vì lão tử chính nghĩa. Phốc. Mẹ trứng. Mẹ nhà mày, cái gì không đem võ học bí tịch đặt ở vị thứ nhất, ngươi cũng quá có thể thôi. Con hàng này thật sự là đáng giận, ta cũng phải lên đi giết hắn. Phía dưới mọi người không khỏi giận dữ, chua sót chúng thiên, từ nở đở cờ đến người chơi đều là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cái kia đại kiếm thần càng là liếc mắt, nói, ta nghe nói qua không biết vợ đẹp lưu viên ngoại, hối hận sáng tạo nào đó mèo ngựa lớn hộ. Nếu như lại muốn thêm một cái này không nhìn bí tịch khổ minh chủ a. Hắc, cái này cái này bức trang lưu vu biểu diện, cũng quá bị rồi. Mọi người tự nhiên đều là cùng chung mối thù, chính là cái kia Vân Trung lòng cũng là nhịn không được cười lên. A Phi cũng cảm thấy mình có chút hội quá đầu, đang muốn ngượng ngùng cười một tiếng, nói điểm giằng hỏa. Đột nhiên cái kia Dương Tiêu lạnh lùng nói, "Họ khổ, ngươi là muốn kéo dài thời gian, đem nơi này giang hồ quần hào xem làm không có gì a?" Chớ vọng tưởng, hôm nay ngươi là đi không ra cái này Bạch Hoa Lâu, ta minh giáo trên dưới đã ra hết. Liên La Liểu tính mạng cũng sẽ không để ngươi chạy thoát. A Phi ngửa mặt lên trời cười một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên cái kia nguyên bản bị chế trụ tay chân tân nhiên chấn động mạnh một cái, khóe miệng phun ra một đốm máu, không biết làm tại sao đúng là khôi phục tự do. Hắn nghe răng cười một tiếng, cánh tay duỗi ra, trực tiếp bắt lấy A Phi cổ tay, sau đó chân một đạp hen, đúng là mượn nhờ phương hướng ngược lực lượng, cả người hướng xuống mặt ngã đi. Cú cỗ lực lượng này cực lớn, chính là A Phi cũng là a một tiếng, bị mang theo hướng xuống lăn lộn. Tất cả mọi người là nhiều tiếng hô kinh ngạc, trước đó mấy cái minh giáo người cũng đồng thời nhảy xuống. Đúng là nhảy xuống theo sà ngang. Nhưng bọn hắn không đi cứu cái kia Tân Nhân, mà là dựa không trùng rối ra chưởng kiếm, trực tiếp hướng A Phi thân đâm tới. Kệ từ đó, bọn hắn cho dù là có thể giết A Phi, mình cũng phải rơi vào cái kia chân khí vòng xoáy chứ rồi. Minh giáo đám người, đúng là không để ý mình bỏ mình lại cũng muốn như thế giết A Phi. Mọi người đều là sợ ngây người, chưa từng nghĩ Minh giáo quyết tuyệt chi tâm như thế nồng đậm. Cùng đi với ta chết đi." Tân Nhân miệng hơi cười, hai tay nắm thật chặt A Phi cánh tay, trong đôi mắt đỏ bừng vô cùng. A Phi trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghi tầm chang lớn. Lần này trang đại phát, vừa rồi nếu là đem trực tiếp ném đi, nơi nào sẽ có như vậy tao ngộ. Hắn hối hận vô cùng, cố gắng gỡ nẻo người, đồng thời liều mạng khởi động cái kia mật tông bí thuật. Một đạo điểm điện như nguyện hành không lướt qua, bổ vào trên người hắn, cuối cùng một đạo từ hàng tính trai chân khí tiêu hao tận rồi. A Phi cùng Tân Nhân đồng thời phun ra một ngụm máu đến, nhưng hai người vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau, A Phi chính là được cỗ này điểm điện trợ giúp, lại cũng không cách nào thoát thân ra. Cùng lúc đó, năm sáu thanh kiếm cũng đồng thời đâm tới trên người hắn, A Phi thậm chí có thể cảm giác được trường kiếm kia băng lãnh. Nâng lên hắn ra thịt nuôi da gà. Nha, tất cả mọi người là kinh hô, tụ hội là chờ đến cao triều nhất thời khắc. Chỉ tiếc tại thời khắc mấu chốt này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên trên không trung nổ bể ra đến, vòng quanh A Phi dạo qua một vòng. Vòng quanh A Phi tất cả mọi người bị bắn ra, cũng bao quát tân nhiên ở bên trong, mấy thanh kiếm cũng đều là tản mát đến không trung. Kiếm quang tụ lại, một cái này tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện ở A Phi phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy hắn nhấc lên, lại tiếp tục hướng một bên bạn tới. Sư Phi Vân. Không ít người đều là kinh hô một tiếng. Cái kia Dương Tiêu cũng là mắt sáng lên. Đột nhiên cắn răng một cái, thấp giọng nói, rốt cuộc đã đến sao? Hắn một lòng không chỉ có thùng thùng nhảy dựng lên, dưới sự kích động, sắc mặt đều có chút quỷ dị màu đỏ, không chút nào vì A Phi được cứu đi mà tức giận. Chương 316, Bạch Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 13. 316 Không Hoa lâu bên trong, nói tận răng hùng nghĩa, 13. Sư Phi Huyền kịp thời xuất hiện, rốt cuộc cứu Vãn Khoang Lát thất bại võ lâm minh chủ chết thảm hạ trạng. A Phi thở dài ra một hơi, nói, ngươi làm sao mới đến? Ta đều muốn không chịu đựng được nổi. Sư Phi Huyền tay trái cầm sắc không kiếm, Tay phải giật theo A Phi nhẹ nhàng rơi vào một cây trên sà ngang. Nang Lam một thủ thế, đã ngừng lại A Phi tiếp tục nói chuyện ý đồ, ra hiệu A Phi nhìn. A Phi cảm thấy kinh ngạc, Thuật sư Phi Nguyên ra hiệu hướng xuống nhìn lại, đã thấy cái kia phía dưới minh giáo mấy người, chính thành vật rơi tự do hướng cái kia vòng xoáy rơi đi. Nhưng là còn không có bị nuốt hết trước đó, mấy người kia bỗng nhiên lăng không xoay người, trên thân đột nhiên tản mát rơi ra cái gì vậy, lít nha lít nhít bay thẳng đến bên ngoài tích xạ. Tất cả mọi người là a một tiếng, phát hiện những này lít nha lít nhít như lớn chừng quả đấm vật thể. Đen sì đúng là đều hướng Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân đi. Cùng lúc đó, Minh giáo đám người cũng đều là phát một tiếng hô, không ít người móc ra một chút kỳ quái ống kim trạng cơ quan, bốc cỏ, cũng là đem từng mai từng mai màu đen âm khí hương cái kia hai đại cao thủ trên thân vọt tới. Bọn hắn tại thời khắc này mục tiêu, cấp tốc từ A Phi trên thân chuyển dời đến cái kia ngay tại giao thủ Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân trên thân. La Minh giáo phích lực tử. Xé nổ, màu trắng ra. Không biết là ai phát một tiếng hô, Bạch Hoa lầu bên trong tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, đồng thời ra bên ngoài lui nhanh. Sau một khắc, Tiếng nổ kinh thiên động địa, như sấm nổ vang lên, lít nhá lít nhít đúng là bên thai không rớt. Những cái kia lớn trùng quả đẫm phích lực tử, so với bình thường phích lực tử phải lớn hơn mấy lần, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên gấp bội. Bạch hoa lầu bên trong như là địa chấn, tòa lầu này đều rung đưa kịch liệt lên, càng có một ít đồ gỗ, mảnh ngói cái gì bị đánh rơi xuống, như mưa rơi xuống. Bạo tạc sinh ra ánh lửa cùng gió lốc bốn phía, A Phi cảm giác mình đều đứng không vững. Nguyên bản bao trùm toàn bộ bạch hoa lầu chân khí vòng xoáy đột nhiên chấn động, đúng là như chiếc gương nát. Cái kia sư phi huynh sắc mặt biến hóa, Chân khí bỗng nhiên toàn bộ trên hai, mang theo a phi trong nháy mắt biến mất tại nơi chỗ. Đã thấy nàng du tẩu không ngừng, gián bạch hoa lầu biên giới đỉnh hành lang không ngừng toát ra, phản phất một cái con cá tại dòng chảy xiết bên trong ngược dòng mà đi. Bùi Mộ tùy ý, kình phong đập vào mặt, thổi tới trên mặt tựa như dao cắt. Cũng may sư phi huynh cũng là cao thủ một đời, lợi dụng một cái này, lóng đi xuống nơi hẻo lánh giấu kín tốt thân thể, cùng sử dụng trưởng kiếm cắm vào trong vách tường, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Phong Đao hô hô, tại bạch hoa lầu bên trong tứ ngược không thôi. Nhưng đây chỉ là bạo tạc biên giới Cái kia bạo tác trung tâm chính là có thể tưởng tượng được. Tại tầng tầng khí lãng bên trong, A Phi nhìn thấy cái kia đạo đạo ánh lựa chớp động, kịch liệt lăn lộn, khuyết chương cùng Xé rách, khí tức kinh người đem Thạch Tri Hiên cùng Tôn Ân trực tiếp nuốt sống. Đây là nhằm vào Thạch Tri Hiên cùng Tôn Ân tập sát. A Phi tại thời khắc này trong lòng lên một trận minh ngộ, minh giáo đám người kia mục tiêu, căn bản chính là cái kia hai đại cao thủ a. Mà hắn số khổ A Phi, tại trận này tập sát bên trong lại chỉ là một cái này mặt ngoài người trang. Một cỗ kỳ dị cảm xúc từ A Phi trong đáy lòng dâng lên, không biết là ảo não hay là kích động. Tóm lại vừa rồi mình cái kia một fan biểu diễn, hiển nhiên cũng là bị địch nhân lợi dụng. Bất quá hắn dưới mắt quan tâm hơn lại là hai người kia sĩ tử, tại như vậy kịch liệt trong đạo tặc, người bình thường đã sớm hài cốt không còn, chính là hai người này tu vi thông thiên, chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào à. Đây chính là dùng huyết nhục chi khu đối kháng tốc độ, cho dù là có thể không chết, cũng chí ít sẽ có không nhỏ tổn thương. A Phi trong lòng một trận mê vổng, đúng lúc này, người phía dưới trong đám càng là một trận đại loạn, hơn 10 đạo thân ảnh càng là không biết từ chỗ nào xông ra, trực tiếp lao về phía còn xương mũi quần quần khu vực trung ương. A Phi nhìn qua, nhất thời thấp giọng hô một tiếng. Minh Giáo Ân Gia Vương, Vi Nhất Tiếu, Ân Tiên Chính, Ngô Tam Nhân, Tiền Nhiệm Trung Giáo Chủ. Ân, còn có Đinh Xuân Thu, Du Thản Chi, Long Tiểu Vân, Bạch Tổn đạo nhân. Ta sát, những người này đều tới a. Cái này đội hình đương nhiên sẽ không là đối phó ta, là vì cái kia hai đại cao thủ. A Phi không khỏi hổ khuất một cái, trong lúc nhất thời đầy mắt đều là kinh hãi. Kinh hãi tự nhiên không chỉ là A Phi. Các người chơi đều là chấn kinh tứ tán bỏ trốn, muốn rời xa cái này quần quật phong chào. Nhưng cũng có gan lớn Am hiểu sâu cẩu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc, không lùi mà tiến tới, ỷ vào binh khí chính là xông vào cái kia quần quẫn trong ngùi mù. Vân Trung Long cùng Đại Kiếm Thần Diên phân mình đứng tại chỗ cao, nhìn nhau, nhưng lại nhanh chóng rời đi. "Thú vị, thú vị. Lúc này mới đối ta hôm nay khẩu vị." Cái kia Vân Trung Long lặng lẽ một tiếng, đột nhiên rút ra trường kiếm, thả người nhảy lên, đúng là từ chỗ cao trực tiếp nhảy xuống. Chợt trong đùi mù càng là truyền đến hắn tởm mợ tanh âm, "Đại Kiếm Thần, có dám tới hay không thử một chút?" Phía dưới này thế nhưng là thú vị gấp. Nếu là ngươi không đến, Cái kia số khổ a phi chính là của ta. Ha ha. Đại kiếm thần nhìn phía dưới quần cuộn bụi mù, hay còn lấp loé không thôi ánh lửa, sắc mặt thay đổi mấy lần, chung quy là ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Vân Trung Long, có ta ở đây, sao lại để ngươi kẻ này rảnh mất danh tiếng? Hắn cũng là lắc một cái trường kiếm, đồng dạng không sợ hãi chút nào nhảy xuống. Hai người đúng là không sợ cái này hỗn loạn, một trước một sau chui vào cái kia trong bụi mù. Rất nhanh ở trong đó truyền đến binh khí tương giao thanh âm, thanh tuyêm êm hai, không biết là hai người này giao thủ hay là gặp phải những người khác. Ba tích thú ký 3 Cửu Lang một tiếng. Sư Phi Huyện rút ra trường kiếm, ở sau lưng chất gỗ trên vách tường trực tiếp mở một cái động lớn. Nàng lôi kéo A Phi lui về sau một bước, thấp giọng nói, "Chúng ta nên rút lui. Ta nhìn trong này vẫn để thật sự là quá nhiều." A Phi cũng gật gật đầu, hít sâu một hơi, cuối cùng từ một màn trước mắt bên trong hơi lấy lại tinh thần. "Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới." Hắn nói liên tục ba cái không nghĩ tới, trong lòng vẫn như cũ mang theo vẻ khiếp sợ, Minh Giáo cùng Ưu Nguyệt, bọn hắn còn muốn muốn đối Phó Thạch Chi Liên cùng Tôn Ân. Xem ra bọn hắn là muốn làm một món lớn. La là... Nếu quả như thật giết hai người này sát thực tu hoạch sẽ không nhỏ, đây coi như là mấy đại phái liên hệ đánh giáp lá cả. Nhưng Quách Tương biết vấn đề này a. Sư Phi Huyền lảo đảo, năm lấy Á Phi cánh tay liền hướng luôn tiếp theo nhảy. Đúng lúc này, cái kia Bạch Hoa lầu đột nhiên nhoáng một cái, tựa hồ so vừa rồi bạo tạc đều muốn mãnh liệt, toàn bộ đều là đất rung núi chuyển, liền ngay cả Sư Phi Huyền đều đứng không vững, trực tiếp ngửa ra sau đi. Á Phi tranh thủ thời gian đưa tay giữ nàng lại, nhưng là sau một khắc lại là một trận càng thêm mãnh liệt bạo tạc, Bạch Hoa lầu rốt cục cặc cặc rung động, bắt đầu bắt đầu vặn mèo. Một cây to lớn đầu gỗ răng rắc một tiếng từ đó được gãy, trực tiếp đem A Phi cùng Sư Phi Huyền cùng một chỗ đập xuống. Basic thôn ký 3. Sơ tại viên thứ nhất Minh giáo phích lịch tự lúc nổ, quang minh tạ sứ Dương Tiêu trên mặt liền nổi lên vô cùng kích động thần sắc. Tay của hắn nắm thật chặt lan can, đều nắm lại gần xanh. Xong rồi, thành công đánh lén Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân. Đây chính là hoàng hệ võ hiệp hai đại tuyệt đỉnh cao thủ, mà giết hai người này thu hoạch, đối toàn bộ Minh giáo tới nói đều là vô cùng kinh người. Lúc trước hắn cùng người kia bí mật gặp mặt thời điểm chế định cái này kinh thiên kế hoạch. Bọn hắn biết rõ tốt nhất một cơ hội, cũng là sau cùng một cơ hội. Dù sao tại cái này về sau, những nở tợ cờ này đều đem lên đường tiến về mười tuyết nút. Thế là song phương từng người tự chia phần, cũng riêng phần mình tu hành. Trong đó Tôn Ân Hoàng Thiên đại pháp, tiên sư dạy bảo tàng cùng Tất Lũy, Thạch Chi Huyên tà đế xá lợi cùng bất tử ngân pháp, đều đem thuộc về Minh giáo. Còn cái này hai đại cao thủ võ đạo cảm ngộ, thì là bị người kia lấy đi. Đương nhiên Dương Tiêu còn có một cái yêu cầu, người kia nhất định phải giết số khổ A Phi. Nếu như cái này A Phi có thể may mắn tránh thoát trước mấy vòng sắc cơ, người kia nhất định phải xuất thủ cần phải để A Phi không thể sống lấy đi ra cái này Bạch Hoa Lâu. Mà tới được trước mắt một bước này, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hắn hít sâu một hơi, hô hấp lấy trong không khí mùi thuốc xung đạo, đúng là cảm thấy mùi vị này vô cùng thơm ngọt. Lạ, Minh giáo rốt cuộc cũng đem quật khởi tại đại giang hồ. Cứ việc trả giá đại giới không nhỏ, ngũ hành kỳ bên trong liệt hỏa kỳ tinh anh tận cùng, không, không ít minh giáo người chơi cũng đều chết ngay tại chỗ. Nhưng cái này so với thu hoạch tới nói, những tổn thất này đều là không đáng giá nhắc tới. Thậm chí nếu như cần, hắn Dương Tiêu đều nguyện ý nỗ lực tính mạng của mình. Hết thảy vì minh giáo Hắn mặc niệm cái này câu nói này, xuất ra trong ngực hai cái thánh hỏa lệnh, nhẹ nhàng gõ mấy cái. Đây là lúc trước hắn đã sơ ngước định cẩn thận ký hiệu, nhắc nhở người kia nên xuất thủ. Bất quá hắn khẽ miệng cười một tiếng, thầm nghĩ lấy người kia cơ cảnh, lúc này hắn cũng đã xuất thủ đi. Thạch Chí Hiên, Tôn Ân, số khổ A Phi, thậm chí còn có cái kia sư Phi Huyền. Võ công của người kia cao, lúc này này một ít thu hoạch đơn giản đều không nói chơi. Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ Bạch Hoa lầu lại lần nữa chấn động, tựa hồ xung quanh còn có tiếng nổ, liên tục 3 lần, một lần so một lần mãnh liệt. Một lần cuối cùng ngay tại sau lưng của hắn cách đó không xa vang lên, khí lang khủng lồ đem hắn đều lật ngược, Dương Tiêu bị ném đến tận không trung, trong lòng của hắn tràn đầy kinh ngạc, thậm chí không biết nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn. Làm sao còn sẽ có bạo tạc? Người kia đâu? Người khác trên không trung, muốn cố gắng điều chỉnh thân thể, nhưng Bạch Hoa Lâu đúng là bắt đầu đung đưa, nghiêm nhiên có căn cơ bất ổn, sắp huynh hướng hư hỏng. Càng đáng sợ chính là, dưới lầu bốn phía đột nhiên lên một trận ánh lửa, liên hỏa hừng hực trong nháy mắt nuốt sống tất cả cửa sổ cùng nơi hở lánh, lấy khó mà thường nhân tưởng tượng tốc độ lan tràn. Bánh hoa lầu lầu một cứ như vậy trực tiếp biến thành biển lửa. A, xảy ra vấn đề gì? Minh giáo làm sao? Minh giáo đây là muốn làm cái gì? Đem mọi người đều giết sao? Trung quanh đều là kêu thảm liên miên, mấy ngàn người chơi, vô số NPC đều tại cái này đại họa bên trong cháy rụi, chạy trốn tứ phía. Thế nhưng lạ nơi nào có địa phương an toàn gì, khắp nơi đều là hỏa diễm, sóng nhiệt bức người, thỉnh thoảng có người ngã xuống, hóa thành bạch quang phục sinh đi. Dương Tiêu bị ném đến tận mười mấy mét bên ngoài, vừa mới đứng dậy, trên thân chính là bị một đám lửa đốt lên. Hắn hay còn mà ra. Trong lúc nhất thời đúng là quên đi dập tắt. Dương Tà Sư, một cái nải Minh giáo giáo chúng náo lên, một mặt đập một mặt vội va nói, "Dương Tà Sư, mọi người tử thương thảm trọng. Đây là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Như thế nào còn có bạo tạc, là ai thả lửa, dù vẫn là chúng ta Minh giáo dấu hỏa." "Dấu hỏa?" Dương Tiêu nghe đến đó mới thân thể chấn động, đột nhiên hiểu được, "Là hắn, là hắn." Hắn hét lớn một tiếng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đáng sợ sự tình, một trương tuấn thiếu mặt cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo. Lúc trước hắn tìm ta muốn dầu hỏa, nói là đối phó cái kia Vũ Triệu Ta thật sự là thuần, hắn căn bản cũng không phải là đối phó vũ chiếu, hắn muốn đối phó chúng ta, hắn muốn giết sạch cái này Bạch Hoa Lâu tất cả mọi người. Thạch Chi Hiên, Tôn Ân, Sư Phi Viên, Số Khổ A Phi, còn có chúng ta Minh Giáo, Diêu Nguyệt. Ông trời của ta, lòng của người này nghĩ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là vừa tới nơi này, Bạch Hoa Lâu lại ầm vang một tiếng triệt để sổ độ, bóng ma từ trên trời giáng xuống, đem mọi người đều triệt để mai táng. Chương 317, hồn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cẩn Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 1 317 hồn qua thủ Hôm nay vận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh kêu hùng nước mắt, một. Bình Nguyên đất hoàng, một cái này có chút cầm cẩn thân ảnh ngay tại mọc cỏ bên trong chạy nhanh, thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Hắn tăng bảo quát thân, thoạt nhìn là hòa thượng cách văn mặc, nhưng trên đầu vẫn như cũ có tóc ngắn ngủn, sau lưng càng là gánh vác lấy một người. Người kia hỗn loạn, toàn thân vừa buột đen tím, thương thế cực nặng, nhìn có chút chật vật. Mắt Trần có thể thấy hắn gãy một cánh tay, máu tươi không ngừng từ trong tay áo nhỏ xuống. Hòa thượng cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, thương thế của hắn muốn nhẹ một chút, cho nên có thể gánh vác lấy người đứng phía sau gấp chạy chỉ là đoạn đường này không ngừng nghỉ chút nào, đã liên tục buôn tẩu gần nửa canh giờ, Hòa thượng cũng là thở hổn hộc, vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Rốt cục phía sau người kia ừ một tiếng, Miễn Cương tỉnh lại, hắn nhìn liếc xung quanh, vô lực hỏi, tới chỗ nào, Bảnh Hòa thượng. Cái kia gọi là Bảnh Hòa thượng người thở dốc nói, đã ra khỏi Tân Dương. Ta mang ngươi đến Minh giáo Quang Minh đỉnh, Dương Tạ sư ngươi đừng nói trước, chờ gặp tiểu hữu sứ. Quang Minh đỉnh? Không, không. Ngươi dừng lại đi, ta có chuyện cùng ngươi nói. Phía sau người kia cũng chính là Minh giáo Quang Minh Tạ sư Dương Tiêu Phí sứ nói. Bành Hòa Thượng bành gánh ngọc lại không dừng chân, tiếp tục nói, "Sau ngay đây, Côn Luân Sơn cũng liền tại cách đó không xa. Dừng lại đi, ta biết ngươi tâm ý, nhưng ngươi dạng này sẽ hại ta Minh giáo." Dương Tiêu thở dài. Bành Hòa Thượng giật mình, nói, "Cái gì? Ngay ở chỗ này dừng lại, nghe ta nói với ngươi. Thời gian của ta không nhiều lắm, nói tới mỗi một câu nói ngươi đều phải nhớ kỹ, việc này liên quan ta Minh giáo sinh tử tồn vong." Dương Tiêu giọng nói vô cùng vì nghiêm túc, nhẹ nhàng vỗ vỗ Bành Hòa Thượng phía sau lưng. Cái kia Bành Hòa Thượng sửng sốt một chút, rốt cục khẽ cắn môi dừng bước. Hắn đem Dương Tiêu phóng tới bên đường, để hắn dựa vào một tảng đá lớn, đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái này túi nước cùng thuốc chữa thương, muốn cho Dương Tiêu phụ. Dương Tiêu lại là lắc đầu, không có lấy thuốc, mà là chỉ chỉ cái kia túi nước. Bạch Hoa thượng trong lòng lắc một cái, nhị được bi thống, đem túi nước xích lại gần Dương Tiêu cái kia môi khô khốc, miên miễn cưỡng cưỡng cho ăn hắn mấy ngụm nước. Dương Tiêu uống xong nước sau sắc mặt phảng phất cũng đẹp mắt rất nhiều, hắn dựa vào tảng đá thở dốc mấy lần mới nói, "Ngươi không muốn mang ta đi Quang Minh đỉnh, nếu không người kia nhất định sẽ đuổi theo, Minh giáo tinh anh đều chôn vùi tại Bạch Hoa lầu bên trong." Quan minh đỉnh bên trên chỉ có kiểu hữu sứ giải giác mấy người, kiên quyết không ngăn cản được người kia. Ngươi không biết người kia năng lực, hắn mạnh hơn xa chúng ta liên thủ, chính là dương giáo chủ trở về cũng là không địch lại người này. Ta không rõ, vì sao người kia muốn làm như vậy?" Bành Hoa thượng thấp giọng nói, trong giọng nói hãy còn mang theo kinh sợ. Toàn bộ minh giáo tinh anh hội hội chỉ trong chốc lát, đây đối với minh giáo tới nói tự nhiên đều là hủy diệt tính đả kích. Một cái không tốt, minh giáo làm giang hồ thập đại danh môn căn cơ đều sẽ bị dao động. Bành Hoa đối minh giáo tình cảm tự không cần lại nói. Hắn càng là ngũ tán nhân bên trong lớn nhất kiến thức cùng Tỉnh táo người, lần này tại Bạch Hoa lầu ầm vang sụp đổ dưới, Tỉnh táo cứu ra Dương Tiêu chính là chứng minh. Bất quá hắn đối Minh giáo tôn thất càng là đau lòng, hay còn trầm giọng nói, chúng ta Minh giáo cùng hắn đã liên thủ, nói xong đều lấy chỗ tốt. Hắn bỗng nhiên phản bội đối với hắn có cái gì có ích? Ngược lại không duyên cớ đã mất đi chúng ta Minh giáo duy trì. Lần này âm thầm cùng người kia liên thủ, Dương Tiêu cùng Bành Hòa thượng là số ít biết được nội tình người, cái khác Minh giáo đám người lại cũng không biết tình huống. Dương Tiêu lắc đầu nói, đều là lỗi của ta, ta đánh giá thấp giá tâm của hắn cũng đánh giá cao chính chúng ta. Người kia từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tăng cường thực lực của hắn, cùng may sau cùng phá toái hư không tranh đoạt chiến bên trong chiếm cứ thực lực tuyệt đối ưu thế. Lần này mục tiêu của hắn không chỉ là Thạch Chi Hiên cùng Tôn Ân, càng bao quát Bạch Hoa Lâu bên trong tất cả người giang hồ. Hắn căn bản cũng không cần chúng ta Minh Giáo duy trì, về phần cái kia mấy ngàn người chơi, chỉ là một cái nải bổ sung vật hi sinh thôi. Đáng giận, người này chi tâm, quả nhiên là ác độc. Bạch Hoa thượng tức giận đánh một quyền mặt đất, mu bàn tay đổ máu cũng không để ý chút nào. Ác độc Cái này giang hồ vậy thì có cái gì ác độc cùng hảo ý? Chỉ có thể nói chúng ta quá bất cẩn, bảo hộ lộ ra, nguyên bản liền nên có phản vệ phong hiểm. Nguyên lai tưởng rằng ta Dương Tiêu lần này tính toán giang hồ, hợp tung liên hành, đem đại giang hồ mấy phe thế lực đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, kết quả vẫn là bị người này tính toán. Lo người, ta tính toán không đến người này lo người. Dương Tiêu cũng có chút bi thũng. Cái kia bài ngánh ngọc túi đầu không nói, chỉ là đưa tay đè xuống Dương Tiêu vết thương. Dương Tiêu sắc mặt càng tái nhợt, thở dốc nói, người này quyết tuyệt như vậy, tâm tư lãnh khốc đã không phải là dùng truyền thống lẽ thưởng có thể phỏng đoán, nhưng hắn nhất định sẽ không dừng tay, có lẽ còn sẽ có động tác. Ta trước đó cùng hắn tiếp xúc qua, biết hắn một ít chuyện, cho nên lần này hắn sẽ không bỏ qua cho ta. Ngươi bây giờ lập tức một mình rời đi, không muốn đi đại lộ, chỉ đi đường nhỏ, cải trang mà đi. Cũng đừng về Quang Minh đỉnh, đi nơi này trốn lên một đoạn thời gian. Hắn phí sức từ trong ngực lấy ra một phong thư cùng một cái náy tín vật, giao cho Bành Hòa thượng, Bành Hòa thượng nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, cái này, đây là cái gì? Đào Đào Hoa tín vật. Dương Tiêu thấp giọng nói, Sư tổ ta đông tà hoàng dược sư vị trí, ngươi bằng vào tín vật đến đó, tìm tới Hắc Phong song sắt để bọn hắn dẫn đường. Chỉ là ngươi lần này đi sẽ có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần đối hoàng dược sư nói ta đã chết rồi, hoàng dược sư hẳn là sẽ không giết ngươi. Nguy hiểm gì? Hoàng dược sư vì sao muốn giết ta? Bành Hòa thượng kinh ngạc nói. Dương Tiêu lập đầu, nói, không có thời gian giải thích, tóm lại ta trước đó lừa hoàng dược sư sư tổ một cái chuyện, nếu như hắn biết chân tướng, nhất định sẽ giận dữ thậm chí sẽ giết ta. Nhưng chỉ cần ta chết đi, tăng thêm cái này tín vật hẳn là sẽ bảo trụ ngươi một mạng. Mà chờ ngươi tính mệnh cũng lại, việc ngươi cần sự tỉnh, liền là đem phong thư này cho hoàng dự sư. Nhớ lấy là muốn cho hắn. Trong lúc trước mắt, ban ngói ngọc mặc dù biết trong này còn có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết không nên hỏi quá nhỏ, chính là gật gật đầu, chỉnh trọng đem tín vật cùng thư tín đều thu lại, cẩn thận bỏ vào trong ngực. Song hắn lại đỡ dậy Dương Tiêu, nói, "Dương tà sư, ngươi hay là ăn chút thuốc chữa thương đi, đây là lúc đó Trương giáo chủ lưu lại cứu mạng thúc, hắn tự tay luyện chế, chỉ cần phục nhất định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Minh giáo còn cần ngươi." Dương Tiêu lại lắc đầu, nói, "Lưu cho những người khác đi." Ta biết tình huống của mình, là dùng không lên. Ngươi trở về nói cho giáo chủ, nói ta Dương Tiêu có phụ hắn kỳ vọng cao, chuẩn bị sai lầm, cho ta minh giáo mang đến trọng đại như thế thương vong, ta Dương Tiêu trăm chết chờ tiếc. Dương Tà Sư, đây cũng không phải là lỗi của ngươi. Bành Hoa Thượng, ngươi hãy nghe ta nói hết. Lần này đích thật là lỗi của ta, ta không nên tự tác chủ trương, để cho các ngươi đều đến tham dự việc này. Dương giáo chủ tại trong cổ mộ chưa đi ra, thật nhiều quyết đoán lại là ta Dương Tiêu một mình gây nên, cho nên ta nhất định sẽ vì lần này sự kiện phụ trách. Sau khi ta chết, không được táng tại Quang Minh đỉnh phía sau núi, đem ta cho cốt đặt ở cửa vào lối thoát, minh giáo tử đệ đều muốn đạp thân thể ta mà qua, xem như sau khi ta chết vì minh giáo thủ vệ. Dương Tà Sư, cái này như thế nào có thể? Từ khi lúc đó minh giáo bị cái kia số khổ a phi hủy diệt, đều là ngươi Dương Tà Sư hối hạ ngược xuôi, trùng kiến minh giáo, mới khiến cho giáo ta có cục diện hôm nay. Minh giáo trên dưới đều là nhìn ở trong mắt. Không, ta tầm thường vô vi, quá mức tin tưởng quyền lưu quỷ kế, lại không đi giang hồ chính đạo. Cái kia số khổ a phi nói rất đúng, chúng ta cùng ma sư cùng liên thủ Kết quả hại chết Quách Tính vợ chồng, ta trong nội tâm cũng là phi thường bàn quan. Nhưng lúc đó chỉ là nghĩ đến đối ta Minh giáo có lợi. Phần này người giang hồ tầm, ngày sau cần đạo ngược mới được. Minh giáo không thể gánh vác cái này đều dành. Ngươi nghe lời của ta, sau khi ta chết, liền phóng ra phong thanh, nói hết thảy đều là ta Dương Tiêu gây nên, các ngươi đều là bị ta chết lại. Thậm chí cái kia Dương giáo chủ cũng là bị ta tính toán mới bị giam đến phủ mộ. Ta Dương Tiêu muốn độc tài Minh giáo đại quyền, cho nên làm ra rất nhiều quyết định, vô luận là cùng ma sư cung liên thủ, hay là cùng người kia cấu kết, cũ Nợ giết hoặc là song lương châm ngòi a phi cùng Minh Nguyệt cũng quan hệ, kích động giang hồ phong ba, đều hoàn toàn đẩy lên một mình ta trên thân. Dương Tà Sư, bực này ô danh sao có thể từ ngươi một người gánh chịu, cái này tuyệt đối không được. Ta bành hòa thượng còn sống, đẩy lên trên người của ta cũng được. Không, bành hòa thượng, ngươi là trong chúng ta riêng có lòng hiệp nghĩa người, làm người chính phái, cái nhìn lại cục tốt nhất, lời của ngươi nói, người bên ngoài tự nhiên cũng sẽ tin. Lần trước số khổ a phi diệt ta Minh giáo, đơn độc lưu lại ngươi một mạng, cho nên ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này, ngươi là ta Minh giáo phục hưng hy vọng. Trời qua kiếp nạn này, ngươi liền muốn tìm tới Dương giáo chủ cùng Kiều Lũ Sư, để những người còn lại thật tốt sống sót, như thế mới là ta Minh giáo căn bản. Mà lại ta còn có cuối cùng một kiện chuyện trọng yếu giao cho ngươi, xin ngươi cẩn phải làm đến. Dương Tạ Sư, ngươi nói đi. Nếu có cơ hội, đi tìm số Khổ A Phi, nói cho hắn biết. Hắn thấp giọng nói mấy câu nói đó, có vẻ như là cực kỳ chuyện cơ mật. Cái kia bành oánh ngọc đại kinh, nói, vì sao muốn tìm cái thằng kia? Hắn hận chết chúng ta Minh giáo mới đúng, mà lại hắn là ta Minh giáo đại địch, ta tuyệt đối không thể cùng hắn có chút liên quan. Hắn cũng sẽ không tin tưởng lời của ta. Không, liền muốn nói cho hắn biết, người này có đại năng lực, hoàn toàn có thể giúp bọn ta một phen. Người thần bí kia tính toán ta Minh giáo, ta Dương Tiêu cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Ngươi đem ta nói cho cái kia số khổ A Phi, về phần làm thế nào liền nhìn A Phi mình. Lại thêm ngươi cho hoàng dược sư tin, cuối cùng nhất định sẽ chuyển tới quách tương trong tay, khi đó bọn hắn liền sẽ tin. Ta nói những này ngươi cũng biết chường. Bành Hòa thượng, quan hệ này đến ta Minh giáo phục hưng, ngươi nhất định phải đáp ứng ta Dương Tiêu. Dương Tiêu còn sót lại một cánh tay nắm thật chặt Bành Hòa thượng của lão. Thân thể trước quất, phí sức ngồi dậy. Nhìn xem Dương Tiêu bộ dáng kia, Bành Hòa thượng không chịu được nước mắt chảy ngang, trong lúc thời khắc hấp hối, Dương Tiêu vẫn không quên vị minh giáo như thế chuẩn bị, quả nhiên là hao hết cuối cùng một phần tâm huyết. Hắn lau khô nước mắt, dùng sức chút đầu, trong lúc nhất thời đúng là nghẹn ngào nói không ra lời. Dương Tiêu lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt hắn đột nhiên hiện lên một tia đỏ mặt, trạng thái tựa hổ cũng khá rất nhiều. Đã thấy hắn có chút cặp mắt vô thần nhìn phía xa, đó là Côn Luân Sơn Quang Minh Định phương hướng, lúc này vị này Quang Minh tạ sứ đưa tay chỉ bên kia, thở dài nói, "Ta Dương Tiêu tự theo Dương." Chương 2 vị giáo chủ, vượt mọi chông gai, lập nên giang lớn công lao sự nghiệp, đó là cỡ nào hưng thịnh phong quang. Sau phí thời gian đại giang hồ, liền lập chí tại phục hưng minh giáo, để cho ta minh giáo danh chấn giang hồ, trở thành cái kia thiên hạ đệ nhất đại giáo. Lúc đó bại vào số khổ a phi thương hạ, ta liền dốc lòng chủ tính, chờ các vị huynh đệ trở về. Lại quấn nhau tại đều thế lực lớn ở giữa, Minh Thông ma sư bằng bàn, tối liên giọi hoa yêu nguy, T, càng cùng thần bí nhân kia liên thủ làm việc, thậm chí cùng mấy cái kia người chơi bang hội đều tối thông quốc khoản, mắt thấy có hy vọng phục hưng. Chỉ tiếc lòng người khó dò, chủ tính thành không, ta một fan tâm huyết phó mặc. Ứng dung trời xanh, sao không giúp ta? Ứng dung trời xanh, sao không giúp ta? Hắn liền hỏi hai câu, lại im bặt mà dừng, cánh tay bỗng nhiên rủ xuống. Cái kia bành hòa thượng kinh hãi, thấy Dương Tiêu trên mặt có tự mang lấy vẻ không cam lòng, đã khí tuyệt. Cặp kia mắt hay còn tròn cả, chỉ tiếc đã không có thần thái. Chương 318, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 2. 318 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 2. Dương Tiêu sau khi chết, Bành Hòa Thượng khóc lớn vài tiếng, bi thống không hiểu. Nhưng hắn cũng biết lúc này không nên ở lâu, chính là lau khô nước mắt, dựa theo Dương Tiêu trước đó bằng dao, làm một chút bố trí, sau đó đem Dương Tiêu cẩn thận theo đặt ở cự thạch bên cạnh, bày một cái này mặt hướng Côn Luân Sơn phương hướng tư thế ngồi. Chính hắn thì là dò xét đường nhỏ, nhanh chóng đi. Đoạn đường này lại là đi vội, chuyên chọn đường nhỏ lối rẽ, đồng thời cầm quần áo đều đổi một lần, bên ngoài mặc rộng lượng ngũ rộng vành quần áo, e sợ cho lưu lại dấu vết gì hơn vi. Đợi đến hắn phong trần mệt mỏi đuổi tới một cái này thôn trấn, đã là sau một canh giờ. Cái trấn này cũng không lớn, ba mặt đều là nhìn không thấy cuối cát vàng, xung quanh đều là tổ chức tương thấp, ngăn cản báo cắt xâm nhập. Đi đến trong trấn, gian phòng cũng đều là thấp bé phòng đất tử, liền không có mấy cái cao công trình kiến trúc. Hắn nhìn một hồi, tuyển một cái này thoạt nhìn như là nghỉ chân dịch trạm, hướng lao bản muốn một chiếc bánh, một bát thanh thủy, vội vàng no bụng. Sau khi ăn xong, hắn lại tại cái kia dịch trạm không đi, đi đến một cái góc ngồi xuống, sau đó dùng mũ rộng vành che mặt nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu khôi phục thể lực cùng tinh thần. Cũng không phải là hắn mệt mỏi. Nơi này nhưng thật ra là Dương Tiêu chỉ cho hắn một cái này đặt chất điện. Mà liền nơi này, hắn cần chờ đợi hai người đến. Bành Hoa thượng xem như một cái này có thể bảo trì bình thản người, Càng La gặp được đại sự càng là tỉnh táo. Cũng bởi vì dạng này, hắn tại Ngũ Tán nhân bên trong xem như một cái này quyết định vị kia, bốn vị khác cũng đều là đối với hắn cực kỳ chịu phục. Thậm chí Minh giáo bên trong đã có nói pháp, cái này bài ngấn ngọc có thể là đời tiếp theo pháp vương, thậm chí là sứ giả lôi cuốn nhân tuyển. Năm đó A Phi cùng Dương Liên Đình liên thủ âm diệt minh giáo thời điểm, toàn bộ minh giáo bị giết chỉ còn lại có Dương Tiêu cùng Bành Hòa Thượng mấy người, cái này Bành Hòa Thượng chính là lúc đó lãnh khiêm chờ ngũ tán nhân liễu chết bảo vệ. Bọn hắn nhất trí tìm A Phi buông tha Bành Hòa Thượng, cũng là coi trọng Bành Hòa Thượng năng lực. Đương nhiên đại giới là cung cấp có giá trị tình báo cho A Phi. Bây giờ vật đội sao rồi, minh giáo lại lần nữa gặp đả kích cực lớn, đúng là đến phiên Bành Hòa Thượng đi tìm cái kia A Phi. Bành Hòa Thượng trong lòng yên lặng tính toán chuyện đã xảy ra hôm nay, đối với mình sau đó phải làm càng là nghĩ đi nghĩ lại, yêu cầu không để cho mình phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Bởi vì hắn cùng Minh giáo đã không có bất luận cái gì có thể phạm sai lầm cơ hội. Còn đi tìm cái kia số khổ á phi, hắn cảm thấy vẫn là chờ đến đằng sau lại nói. Bây giờ sự tình khẩn yếu là trước đổi tới Đảo Đào Hoa. Mà lại, hắn còn không biết như thế nào đối mặt vị này Minh giáo đại địch, càng tưởng tượng hơn không xuất từ mình nói chuyện cùng hắn dáng vẻ. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn tựa hồ cảm giác có người chính hướng mình đi tới, giương mắt chính là thấy được một nam một nữ. Hai người đứng ở cách đó không xa, nữ con mắt tựa hồ mù, đứng chắp tay, nhìn xem một bên không trung. Người nam kia lại là theo dõi hắn trong ánh mắt mang theo hỏi thăm ý tứ, Bành Hòa Thượng giật mình, chính là đứng dậy, có chút nhấc lên mũ rộng vành, hướng về phía người kia đánh một thủ thế. Hắn biết hai người này liền là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Hắc Phong Song Sát, Đông Tà Hoàng Dược Sư Đồ Đệ Mai Siêu Phong cùng Trần Huyền Phong. Mà trước đó Dương Tiêu liền đem hai người này mời đến, hiệp trợ minh giáo làm rất nhiều chuyện, bao quát đối phó cái kia số khổ á phi các loại. Bành Hòa Thượng cùng bọn hắn hơi có tiếp xúc, Song Vương cũng coi là nhìn quen mắt. Cái kia Trần Huyền Phong gặp Bành Hòa Thượng thủ thế, nhíu mày, nói, "Một mình ngươi tới?" Dương Tiêu đâu? Bành Hoa Thượng hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra tín vật, có chút sáng lên cũng không nói chuyện. Trần Huyền Phong thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói, "Đây là chúng ta Đạo Đào Hoa." "Ân, nó từ trước tới giờ không sẽ truyền ngoại nhân." Nói như vậy, Dương Tiêu đã chết a. "Bành Hoa Lầu sự tình là sự thật." Bành Hoa Thượng gật gật đầu. Khoảng một canh giờ thời gian, chỉ sợ cũng đầy đủ tin tức này truyền khắp toàn bộ giang hồ, Hắc Phong song sắt biết được cũng không đủ là lạ. Hắn tiếp tục trầm giọng nói, "Hắn để cho ta tới tìm các ngươi, mời các ngươi hỗ trợ. Ta muốn đi Đạo Đào Hoa." Trần Huyền Phong kinh ngạc nói, "Đi Đạo Đào Hoa?" Vì cái gì? Tại hạ có việc gặp mặt Hoàng đạo chủ, còn xin hai vị hỗ trợ." Bành Hoa thượng khách khì nói, đồng thời làm một lễ thật sâu. Hắc Phong Song Sắt đều trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói gì. Bành Hoa thượng giật mình, tiếp tục nói, "Dương tà sư nói, hắn cùng các ngươi ước định như cũ, chỉ cần ta đến Đảo Đảo Hoa, cái khác liền không cần làm phiền hai vị, ta tự nhiên sẽ đi tìm Hoàng đạo chủ nói rõ tình huống. Việc này có quan hệ ta Minh Giáo Hưng suy, càng là sẽ liên lụy đến Hoàng đạo chủ, cho nên còn xin hai vị viện thủ một hai." Hắn nói khẩn thiết, cái kia Hắc Phong Song Sắt trên mặt đều mang một tia xúc động. Đúng lúc này, một cái nảy thanh âm thanh thúy bỗng nhiên nói, ngươi muốn đi đảo đảo hoa thấy ông ngoại của ta, là vì cái gì sự tình? Mới hắn xuất thủ tới cứu các ngươi minh giáo a. Thanh âm lại là từ hắc phong song sát phía sau phát ra tới, cái kia hắc phong song sát tựa hồ sớm biết sự tồn tại của người nọ, chính là riêng phần mình không người xuống thân thể, cùng một chỗ nói, tiểu sư điệt. Vành óng ánh ngọc đại bị kinh ngạc, sắc mặt hắn đại biến, lúc này nhảy dựng lên, hoảng sợ nói, Quách Tương, Quách. Nói đến đây chính là muốn nhảy dựng lên lui về sau đi. Thế nhưng là nhảy đến một nửa, cái kia Quách Tương nhân tiện nói, không nên động. Nếu như ngươi còn không muốn minh giáo chia năm xẻ bảy, như vậy giật vòng, liền ngoan ngoãn đứng yên đừng núp lích. Bành Hòa Thượng cứng đờ thân thể, một lòng lại là lọt vào trong hầm băng. Phái Na Mi quái tương, nàng tại sao lại xuất hiện ở đây? Hắc Phong song sát như thế nào lại cùng nàng đứng chung một chỗ rồi? Nghĩ đến trước đó Dương Tiêu lời nhắn nhủ sự tình, tự hồ một chút đều không có dự liệu được điểm này, cái này Bành Hòa Thượng đã ngửi được không ổn dư vị. Dù sao cái kia số khổ a phi tại Bạch Hoa lầu bên trong lời nói mấy câu vẫn bên tai, rất nhiều người cũng đều đã đem minh giáo nhìn thành thành tương dương thảm án phía sau màn hắc thủ một trong. Quét tương giờ phút này xuất hiện, đối minh giáo tới nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Đã thấy cái kia hắc phong song sắt nghiêng người lẽ ra, một cái này có vẻ như 16, 17 tuổi tiểu cô nương đi ra. Nàng bên hông treo y thiên kiếm, thanh sam lục váy, vinh quang chiếu người, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí khái hào hùng, khiến cho người không dám nhìn gần. Vị này phái Nga Mi tổ sư gia đi tới cái kia bảnh óng ánh ngọc trước mặt, hướng về phía hắn gật gật đầu, tùy ý lại lạnh nhạt nói, không nghĩ tới minh giáo còn có người còn sống. Bạch Hoa thượng giật mình, sắc mặt đau thương. Hắn biết lấy võ công của mình Tại vị này phái Nga Mi tổ sư ra trước mặt căn bản không thể nào chống cự, đối phương chỉ cần vừa gảy Y Thiên kiếm liền có thể tùy tiện đem mình cho cắt. Trong lúc thời khắc, trong lòng của hắn nghĩ đến nhưng là như thế nào bảo trụ Dương Tiêu bí mật bản giao, cùng tìm kiếm chuyện chuyện cơ. Lại nghe cái kia Quách Tương tiếp tục nói, Dương Tiêu là đã chết rồi sao? Bành nóm ánh ngọc khẽ cắn môi, không nói gì. Quách Tương lại tự nhủ, nếu như toàn bộ Bạch Hoa lầu chỉ có một mình ngươi đi ra, vậy ngươi trên thân nhất định là mang theo không tầm thường bí mật. Minh giáo tương lai đều liên hệ ngươi một thân, Dương Tiêu đoán chừng là rất coi trọng ngươi. Bành Hoa thượng Ngươi nhưng có lời gì muốn cùng ta nói sao?" Bành Hoa Thượng bị Quách Tương đầu não giật lại mình, nghĩ thầm nàng đã đoán được sao. Hắn há hốc mồm, đang muốn nói chuyện, Quách Tương lại nói, "Ngươi không cần phải gấp gáp trả lời ta. Phải biết ngươi nói mỗi một câu nói, khả năng đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ minh giáo tương lai." Không lại nói cho ngươi, Hắc Phong song sát hai người bọn họ đã sớm đem rất nhiều chuyện nói cho ta biết. Về phân đảo Đào Đào Hoa, ngươi trước hết chớ nóng đòi đi. Ta chỉ cần một câu, không ai có thể lên nào." Bành Hoa Thượng trong lòng hơi hồi hộp một chút. "Là, so sánh với Dương Tiêu cùng Đào Đào Hoa quan hệ, Vị này quách cô nương mới thật sự là thân dày a. Nang La Hoàng dược sư yêu thích nhất ngoại tôn nữ, La Hắc Phong song sát chất nữ bối phận, thậm chí có thể tính là đạo đào hoa nửa cái chủ nhân. Nhìn xem Hắc Phong song sát ở trước mặt nàng bộ dáng, Hoa Thượng liền biết sự tình hôm nay cơ hồ là không có khả năng như nguyện. Lại thêm nàng cơ trí như thế đầu não cùng ánh mắt, khóe miệng của hắn nổi lên một tia đăm chất. Dương Tiêu a Dương Tiêu, Hoa Thượng ta có thể muốn để ngươi thất vọng, nhưng biết chúng ta ý nghĩ cùng kế hoạch, tại tiểu cô nương này trước mặt đã không chỗ che thân sao? Nhìn xem Quách Tương nhìn chằm chằm vào mình, Ánh mắt bên trong mang theo một loại như có như không xem kỹ cùng chờ đợi, Bành Hoa Thượng hít sâu một hơi, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại một đoàn dây rối trong ý nghĩ nổi lên. Hắn bỗng nhiên nói, "Ta muốn gặp số Khổ A Phi." Ba xích thú ký 3. Bách Lý băng cho A Phi trên đầu bao hết một tầng thật dày băng gạc, tinh tế dày đặc, tả hữu đối xứng căng phồng, xa xa nhìn qua giống như là một cái nải thiên chúc ga tam. A Phi đối một mặt giàn luyện bóng loáng gương đồng nhìn chung quanh một chút, nét miệng cười nói, "Cũng không tệ lắm, ta cái này cũng không tính là mặt mày hốc hác, đúng không?" Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn như cũ đối với mình dung nhan tuyệt thế có chút lo lắng. Bạch Lý băng lại cười nói, ngươi xem như vận khí tốt. Nếu không phải chúng ta trước đó đã sớm chuẩn bị xong rút lui bí đạo, ngươi cùng sư phi Huyền cô nương có thể hay không sống sót đều là vấn đề đâu. Cho dù là dạng này, ngươi đầu cũng là bị lệnh thương lệnh choáng, mà sư cô vì nương cứu ngươi, cánh tay thụ thương, sợ là mấy ngày nay cũng không thể cầm kiếm. Ta biết, cho nên một hồi nhất định phải tự mình đi cảm tạ nàng một cái. Ân, thương thế của nàng xử lý như thế nào? A Phi vẫn như cũ soi vào gương tạ hữu kiểm tra nói. Đã băng bó kỹ Quách Tương Tổ sư tự mình băng bó, còn cần phái Nga Mi thánh dược chữa thương. Chỉ là Quách Tương Tổ sư cũng nhắc nhở nói, sư cô nương cần tĩnh dưỡng mấy ngày, cho nên lên đường tiến về 10 Tuyệt Quan sự tình cần hảo hảo kế hoạch một cái. Nàng muốn tìm mấy người cùng đi sư cô nương lên đường, nhưng sư cô nương không có đồng ý, nói nàng một người như vậy đủ rồi. A, sư phi huynh là có ý gì, nàng một người có thể giải quyết. Vẫn là không quen có người hầu hạ. Ai, đây chính là chú cô sinh tiết tấu a. Từ Tử Lăng thật sự là hạ người. Đều lúc này ngươi còn có tâm tình nói đùa. Bạch Hoa Lầu lần này ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Lấy ngàn mà tính người chơi, mấy trăm vị nở vở cỡ, có thể còn sống đi ra không có mấy cái, đại bộ phận đều chết tại sụp đổ cùng trong hỏa hoạn. Minh giáo nghe nói toàn quân bị diệt, Đinh Xuân Thu mấy người cũng đều không có đi ra, liền ngay cả cái kia hai đại cao thủ cũng là hài cốt không còn. Đây chính là phá toái hư không 2 đại lôi cuốn cao thủ a. Bạch Lý Băng nói đến đây đều có chút không thể tin được, Thạch Chi Hiên, Tôn Ân, hai cái này đỉnh cấp đột cứ như vậy chết tại Bạch Hoa Lầu, cái này thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh. Lúc ấy hai người bọn họ giao thủ chấn động thiên địa, thiên địa dị tượng nhiều lần ra, phản phất liền muốn phá toái hư không. Cuối cùng như thế hèn mọn chết đi, chỉ có thể để cho người ta cảm khái thế sự vô thường. Á Phi cũng là trầm ngâm không nói, bởi vì cái gọi là trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Mặc cho ngươi tu vi thông thiên, cuối cùng đều ngăn cản không được lòng người tính toán. Ai có thể nghĩ đến người kia lãnh khốc như vậy vô tình, đem nhiều người như vậy trực tiếp tới một cái này một nồi hầm đâu? Mấu chốt sau đó ai cũng không nhìn thấy người kia xuất hiện mảy may vết tích, người này làm việc chi tàn nhẫn tuyệt tình hành vi chi cẩn thận rất nhỏ, khiến cho người nghĩ đến đều là không z mà run. Đang nghĩ ngợi ở giữa, cửa phòng đột nhiên một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, cái kia Mộ Dung Thủy lại đi từ từ vào. "Đã đến giờ." Hắn đột nhiên nói ra. "Chương 319, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, ba." "319 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Tiêu Hùng nước mắt, ba." "Thời gian nào đến?" Đối mặt Mộ Dung Thủy đột nhiên xuất hiện vấn đề, Á Phi cùng Bạch Lý Băng đều là không hiểu ra sao. Lần này Bạch Hoa Lầu thẩm án Mộ Dung Thủy thuận lợi sớm rút lui, cả người cũng là bình nhiên vô sự, không giống A Phi tìm đường chết dạy vò lâu như vậy, hơi kém đều bị chôn ở Bạch Hoa Lâu bên trong hóa thành tro bụi. Kết cục tự nhiên cũng làm cho Mộ Dung Thủy tâm tình không tệ, hắn đáp ứng Quách Tương sự tình đã làm đến, liền ngay cả khai phong phủ cũng không còn khó xử. Làm trao đổi, an toàn của hắn ít nhất phải đến Quách Tương, khai phong phủ cùng Minh Nguyệt cung cái này mấy phương hứa hẹn. Cho nên cái này đã đến giờ tự nhiên không thể nào là đi đường đại đến đến giờ. Mộ Dung Thủy bĩu môi, nói với A Phi ra một phen cổ quái thoại, ngươi dạy ta võ công đã đến, đến giờ. Ta dạy cho ngươi võ công. Nói đùa cái gì?" A Phi hơi kém nhảy dựng lên. "Bí thuật. Cái kia ngươi bị tiệm điện bổ trúng lại có thể không chết, ngược lại có thể chữa thương bí thuật. Ngươi sẽ không quên đi. Bách Hoa Lâu bên trong ngươi thế nhưng là buông tha bảo. Mộ Dung Thủy con mắt trưởng giống như châu, hắn nghe ra A Phi ngữ khí có chút mang tính lựa chọn mất trí nhớ khuyên hướng. A Phi rốt cục nghe rõ. Nguyên lai like là cái này việc sự tình. Hắn sờ lên cái mũi, vấn đề này thật sự là hắn đã đáp ứng con hàng này, lúc ấy là vì giữ hắn lại cùng một chỗ tìm đường chết mà thôi. Thế là Võ Lâm Minh chửi ho khan một tiếng, chỉ mình đầu nói: Tiền mối, ngươi nhìn ta hiện tại cũng không tiện lắm. Chờ ta 2 3 ngày rồi nói sau. Ngươi chỉ là đầu thụ thương, miệng nhưng không có. Mộ Dung Thủy cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ đầu óc ngươi cũng bị rơi cây làm hỏng, ngay cả lời cũng không thể nói. Ha ha, đại hiệp, cũng không thể nói như vậy. A Phi liếc mắt nói, môn võ công này thần kỳ như thế, chẳng lẽ ta tùy tiện nói chuyện ngươi liền có thể lĩnh ngộ. Làm sao cũng phải ta tự mình làm mẫu, khoa tay mười chiều, ngươi luyện thêm cái này một hai chục năm mới có thể nhập môn đi. Mộ Dung Thủy lại cười nói, không cần. Ngươi chỉ cần nói có thể hay không lĩnh ngộ chính là ta sự tỉnh. Đương dùng các ngươi người chơi tư chất cùng ta đánh động. Dạng này đều được. A Phi mở to hai mắt, có phải hay không các ngươi người giang hồ đều có loại bản lĩnh này? Mộ Dung Thụy lắc đầu, "Đến, tùy từng người mà khác nhau. Giống ta liền có thiên tư chắc tuyệt loại hình, luyện một ngày tương đương ngươi hơn 10 ngày, chỉ cần cho phép, võ công đối với chúng ta tới nói cũng không có gì khó khăn. Ngươi chỉ cần ngươi có thể nói ra, ta liền có thể học được. Còn học được trình độ gì, tùy từng người mà khác nhau đi." "Nóa, cái này cũng được." A Phi hơi có chút không thể nào tiếp thu được đứng dậy. Hắn đi hai vòng, một người là vì phong thích trong nội tâm không công bằng, cả hai lại là vì có thể hay không một mình truyền thụ cái này bí thuật cho Mộ Dung Thủy Mã xoắn xuýt. Dù sao đây là Kim Cương Tông võ công, làm sao cũng phải đợi đến Kim Cương Tông người gật đầu đi. Đầu năm nay quyền tài sản tri thức ý tức bao nhiêu cũng phải có điểm. Thế nhưng là hắn dự sao đáp ứng trước mắt kẻ này, mà lại thời gian của ta không nhiều lắm. Mộ Dung Thủy thở dài, hôm nay ta liền muốn xuất phát, cho nên trước khi đi nhất định phải hướng ngươi học được môn võ công này. Đi thập tuyệt quân a nhưng tình trạng của ngươi, cái này quá nguy hiểm đi, đừng quên người kia còn không có giải quyết đâu." A Phi kinh ngạc nói, "Hôm nay không lên đường, liền sẽ bị coi là từ bỏ cơ hội. Ta chuẩn bị một mặt đi một mặt tu luyện, mà ngươi bí thuật là ta có thể khôi phục võ công, thậm chí càng thượng tầng hơn lâu một chút. Ta biết ngươi nhất định sẽ đi trợ giúp Lệ Nhược Hải, cho nên ngươi không sẽ cùng ta đồng hành." Mộ Dung Tuỳ nói. A Phi sờ mũi một cái, nói, "Lời tuy nói như vậy, nhưng một mình ngươi trùng quy là không được. Vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người chém. Không bằng chúng ta lại thương lượng một chút." Không có gì có thể thương lượng. Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, mà lại lần này, hậu bối của ta nhóm sẽ hộ tống ta xuất phát. Bọn hắn lập tức liền muốn tới. A Phi sững sốt một chút, là Mộ Dung Bắc cùng Mộ Dung phụ, bọn hắn rốt cục cũng phải đã đến rồi sao? Lo nghĩ, hắn hay là gật đầu nói, "Tốt, ta đã đáp ứng ngươi liền một hồi sẽ không nữa lời. Ngươi tạm chờ ta một hồi, ta đi tìm một cái Kim Luân Pháp Vương nói sự tình." "Ngươi tìm hắn làm gì?" Mộ Dung Thủy Kỳ đạo. Hắn còn không biết môn công phu này là Kim Cương Tông, chỉ nói nó là đồ bỏ vô địch môn bí thuật. Mà lại Mộ Dung Thủy cùng Kim Luân Pháp Vương tương hồ ở giữa có vẻ như cũng không hài hòa. Hai người đều chơi thân thể lưu, từ nơi sâu xa có một ít cạnh tranh với nhau ý vị. Mộ Dung Thủy không nhìn chúng Kim Luân Pháp Vương long tượng bàn ngược công, cho rằng nó chỉ là khí lực lớn mà thôi, mà Kim Luân Pháp Vương cũng không nhìn chúng Mộ Dung Thủy thân thể rèn luyện, cho rằng đây chẳng qua là đầu óc ngu si mãng phù gây nên. A Phi cười lắc ý, trong lúc nhất thời không tốt chính diện giải thích. Cũng không thể nói lão tử trước đó một mực dùng vô địch môn cái này đã giải tán người chơi môn phái đến lừa bịp ngươi đi. Mộ Dung Thủy dù sao cũng là cao thủ một đời. A Phi có chút hối hận lúc trước mình tấm kia không quản được miệng, luôn luôn không nhịn được ra bên ngoài nôn lỗ một chút không hiểu thấu đồ chơi đi ra. Sau đó Lấp Hô luôn luôn cần nỗ lực càng lớn đại rối mới lạ. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một nữ tử thanh nham thanh thủy, cái này sự tình chính ngươi làm chủ chính là, cũng đừng có đi phiền phước sư phụ ta. Vừa dứt lời, Quách Tương chính là sải bước đi đến, nhìn như phong trần mệt mỏi, trên mặt lại hết sức tinh thần. A Phi nhất thời đại hỷ, nói, ngươi lại hỉ, nói: "Nguyên lai ngươi đã trở về á? Nhưng có thuở gì?" Hắn biết Quách Tương lợi dụng đoạn này là thời gian ra ngoài làm sự tình. Đồng dạng cũng bao quát thượng quan huyện nhị, luyện nghề thưởng bọn người. Lúc này A Phi nhất là muốn nghe đến các nàng đã tìm được người thần bí kia tin tức tốt. Chỉ thấy cái kia quách tương sau khi đi vào, trước nhìn A Phi đỉnh đầu một chút, khóe miệng nhếch lên nói, đầu mặc dù bị đánh vỡ, tinh thần vẫn còn không sai. Như thế ta cũng là yên tâm. Nàng lại đối cái kia mộ dung thủy khẽ gật đầu, nói, tiền bối vất vả. Dựa theo ước định, ta sẽ viết thư cho khai phòng phủ, bọn hắn tự nhiên sẽ cho tiền bối một chút tiền lợi. Lần này đi thập tuyệt quan, tiền bối đã quyết định sao? Xích Tinh có nhận, đây là đại tranh chi cục. Ta có không thể không đi lý do." Mộ Dung Thủy không chút do dự nói. Quách Tương gật gật đầu, nói, "Tiền bối quyết định thuận tiện." Quách Tương liền ở chỗ này sớm chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Lần này đi thập thủy quan, cơn gió mạnh mấy vạn dặm, trên đường các loại ngoại ý muốn luôn luôn có, có thể đủ nhiều một phần thực lực liền là nhiều một phần năm chắc. "A Phi, ngươi trước tiên đem mình cùng Mộ Dung tiền bối sự tình kết, truyền công là chuyện của mình ngươi, ngươi đến nắm chắc là đủ. Chỉ cần bất loạn đến là được." A Phi sững sốt một chút, đang muốn hỏi cái gì mới tính làm loạn, Quách Tương lại hướng về phía hắn khoát tay hảo. A Phi lòng có cảm giác liền cũng không có hỏi lại. Đúng lúc này, A Phi nhận được hệ thống nhắc nhở, nói phụ trợ kỹ năng Mật tông vô cực quan tưởng thuật có thể truyền thụ người khác, số lần một lần, hạn định trong vòng 3 ngày vân vân. Đây là hệ thống mở ra cho phép để người chơi có thể truyền thụ võ công cho những người khác, đồng thời cũng phòng ngừa xuất hiện một loại nào đó gian lận hay vi. Dù sao tại đương kim đại giang hồ, người chơi truyền thụ võ công cho những người khác con đường vẫn tương đối chật hẹp. Nếu không người người đều có thể truyền công, cái kia độc cô cũ kiếm cùng Cựu Dương thần công đã sớm đi lại đường. Cho tới bây giờ ngoại trừ Vân Trung Long loại kia tự sáng tạo võ công nhiệm vụ có thể phái phát một chút võ công cho người chơi bên ngoài, cũng chỉ có A phi loại này nhiệm vụ đặc thù mới có thể thực hiện võ công truyền ra ngoài. Cho dù là hệ thống sư đồ hệ thống, cũng chỉ có mang theo luyện công kiếm lấy võ công độ thuần thụ, lại không thể thay truyền thụ võ công kỹ năng. Đại Giang Hồ nghe đồn, ngày sau có thể sẽ mở ra trung cấp võ công phía dưới tương hỗ truyền thụ, nhưng võ công như vậy tầng cấp lực hấp dẫn lại quá thấp chút. Đương nhiên những này hệ thống thiết lập đối A phi tới nói cơ hồ có thể không nhìn, hắn cho tới bây giờ không có cái phiền náo này. Cái kia Quách Tương lại hướng về phía Bạch Lý Băng vẫy tay một cái, nói: "Trăm dặm cô nương, ngươi đi theo ta, A Phi cùng Mộ Dung Tiễn bối hẳn là sẽ có một ít lời muốn nói. Ta cũng có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói riêng nói." Bạch Lý Băng biết đây là Quách Tương cho hai người kia đơn độc trở lại không gian đến, chính là nhu thuận đứng lên, theo cái kia Quách Tương đi. Hai người một trước một sau ra gian phòng, Quách Tương trước khi đi còn cố ý đem cửa phòng nút, chỉ để lại A Phi cùng Mộ Dung Thủy hai người. Gian phòng dần dần tĩnh, A Phi còn chưa lên tiếng, cái kia Mộ Dung Thủy bỗng nhiên thở dài, không hổ là sáng lập phái Nga Mi siêu tuyệt nữ tử. Quách Tương khí thế là càng phát ra không tầm thường, môn hành tự chỉ đều lộ ra một bộ quả quyết anh khí. Trước kia nàng cũng là dạng này sao? A Phi sững sốt một chút, hắn nhớ tới trước kia Quách Tương, tựa hồ chỉ là đáng yêu cùng tinh linh cổ quái nhiều hơn một chút, thậm chí lúc đó lần thứ nhất lúc gặp mặt, Quách Tương càng giống là trong trốn võ lâm tiểu công chúa, người người bảo vệ cũng không có biểu hiện ra hiện tại như vậy khí độ đi ra. Hắn lúc đầu biết gần nhất phát sinh sự tình, tựa hồ ngay tại để Nga Mi tổ sư gia người thiết bắt đầu càng nhiều xuất hiện. Hắn không biết đây là hảo là xấu. Nhưng cái này dù sao cũng là không ngăn nổi lịch sử quy luật. Tựa như là nhìn xem nhà mình Nữ Nhi, từ nhỏ thời điểm hoạt bát đáng yêu, trưởng thành đến thịnh niên như hoa, trong lòng là đã có hoài niệm lại có vui vẻ. Liền không biết về sau Hà Túc đạo tỉnh lại, nhìn thấy dạng này Quách Tương sẽ nghĩ gì. A, không được, Hà Túc đạo đã không có ký ức, cho dù là tỉnh lại, có thể hay không gặp lại Quách Tương đều là khó nói. Nghĩ tới đây A Phi trong lòng liền là tối sầm lại, hắn hít sâu một hơi, cấp tốc đem lực chú ý đặt ở chuyện gì. Mộ Dung Tiền Úy, hiện tại chúng ta mà nói nói cái này bị thuật Bí thuật tên đầy đủ gọi là Mật tông vô cực quan tường thuật. Hắn dựa theo hệ thống miêu tả, chẩm rãi đối Mộ Dung Thủy nói tới. Hệ thống mặc dù không có minh xác biểu thị, nhưng A Phi chỉ cần đem môn võ công này miêu tả nói ra, trên cơ bản liền đại biểu cho cái này võ công truyền thụ hoàn thành. Còn Mộ Dung Thủy có thể hay không lĩnh ngộ, vậy thì không phải là A Phi sự tình. Thậm chí A Phi rất muốn nghe đến Mộ Dung Thủy phàn nàn hoặc là không hiểu ngôn ngữ, chỉ tiếc hắn thất vọng, vừa dứt lời, cái kia Mộ Dung Thủy chính là a một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai like là dạng này, ta hiểu được. A Phi trong lòng run lên, nói Ngươi minh bạch rồi. Minh Bạch. Đây chính là bắt nguồn từ Chiến Thần Đồ Lục Võ Công a. Mộ Dung Thủy thở dài, nhất là bức kia hình, Chiến Thần từ hỏa cầu xuyên ra, hóa thành âm dương chi khí, nhất định là từ Chiến Thần Đồ Lục lưu truyền tới, Kim Cương Tông từ Mật Tông Tát Già phái đoạt tới này môn võ công, mà Mật Tông Tát Già phái Bát Sư Ba bọn người liền đã từng tham dự qua đối với Chiến Thần Điện tham dò cùng tranh đoạt. Khó trách ngươi công pháp có thể dẫn tới tiềm điện, lúc đó truyền ưng liền là như vậy luyện công. Lúc ấy ta nhìn thấy võ công của ngươi, liền mơ hồ ngươi là có hay không cùng cái kia truyền ưng, hoặc là ưng duyên lật ma có quan hệ. Dù sao ngươi đã từng cùng cái kia Lạt Ma cũng tiếp xúc qua." A Phi trợn mắt hốt mồm, rốt cuộc biết mình xem thường Mộ Dung Thủy. Trong lịch sử những này tiền bối cao thủ, cái nào không phải kinh thái tuyệt diễm hạ người? Bọn hắn chỉ dựa vào một chút manh mối liền có thể đạp đổ ra nhiều như vậy đến, mà lại 89 phần 10, thật là không phải hắn một cái này người chơi có thể so với bay. Cái này Mộ Dung Thủy lại nhìn A Phi một chút, nói, "Vô Địch môn. Hắc, ngươi ngược lại là có thể kéo." A Phi ngượng ngùng cười một tiếng, biết giá hỏa này là đều hiểu. Môn công phu này ta là biết, chỉ là tu luyện có chút khó. "Hừ, ta nhớ nó hẳn là có thể giúp ta trong chiến đấu một chút kỹ xảo." Ngũ Quan Lục Cảm: "Thú vị, thú vị, Trường Sinh Quyết cũng có loại này công hiệu. Xem ra Trường Sinh Quyết xuất từ chiến thần đồ lục cũng là thật. Cũng hoặc là phá toái hư không, liền muốn đánh trước thông Ngũ Quan Lục Cảm, nhất là giác quan thứ sau a." Mộ Dung Thủy bằng vào hắn kinh ngửi tu vi võ học, cấp tốc tiến nhập học thuật tư duy bên trong. A Phi nghe trợn mắt hốt hoồm, trong lúc nhất thời hai tay đều có chút run rẩy. Chương 320: Hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 4. 320: Hôn qua thủ, hôm nay hận bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 4. Bình Nguyên Hoan Dã. Một người áo đen nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong tay hắn mang theo một thanh rải nhỏ kiếm, trên thân kiếm lóe ra khác hẳn quang. Không biết là có hay không là phản quang nguyên nhân, kiếm này bên trên mang theo một đạo nhàn nhạt màu đỏ, lờ mờ là cái kia mùi máu tanh. Dây go người, rải nhỏ kiếm, huyết quang, phát họa ra một bức cực kỳ trùng kích cảm giác hình tượng. Hắn còn che mặt, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nếu có người nhìn thấy, sẽ phát hiện đôi mắt này tràn đầy lanh khớp tới cực điểm lý tính, phảng phất không có một chút tình cảm của nhân loại ở bên trong. Đôi mắt này rất nhanh quét qua, chính là phát hiện hắn muốn tìm mục tiêu. Mục tiêu ngay tại cách đó không xa, dựa vào một tảng đá lớn ngồi, sắc mặt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt đã đã mất đi thần thái. Là Dương Tiêu. Người áo đen đi từ từ hướng về phía hắn, tại khoảng cách mấy trượng xa địa phương đứng vững. "Dương Tiêu, không nghĩ tới ngươi sống mà đi ra Bạch Hoa Lâu, còn tới nơi này." Người áo đen thấp giọng nói, thanh âm kỳ lạ, mang theo một loại tiếng vang vật luật. Bất quá Dương Tiêu không có phản ứng, hắn đã sớm chết rồi, sinh cơ vô tổn. Người áo đen nhìn một hồi, tựa hồ cũng là biết rõ tình huống trước mắt. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh đây sát thực không có những người khác về sau, mới thản nhiên nói, như thế cũng dám bất ta trực tiếp độc thủ. Bất quá ta không yên lòng ngươi, lấy đầu óc của ngươi, nhất định sẽ có cái gì thủ đoạn quấn suất lại. Ta không thể để cho bất kỳ người nào biết thân phận của ta. Nếu như ngươi đầy đủ thông minh, hẳn là sẽ không đem ngươi minh giáo kéo vào được đi. Bất quá, ai biết được. Hắn một mặt nói một mặt lại lần nữa đến gần Dương Tiêu, nhưng cách hắn còn có xa mấy bước thời điểm lại đứng vững. Đợi một hồi, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ, xoẹt một tiếng, trực tiếp vang ra ngoài. Xoẹt Dao nhỏ kiếm trực tiếp đâm xuyên qua Dương Tiêu ngực, chính giữa cái kia trái tim vị trí, đem Dương Tiêu đính tại trên tảng đá. Nhưng Dương Tiêu không nhúc nhích, ngay cả máu tươi lưu động đều rất chậm, qua một hồi lâu mới chảy ra một chút. Rất hiển nhiên, hắn đã chết đi rất lâu. Người áo đen gật gật đầu, nhẹ nhàng thở một hơi. Cứ việc chiếm cứ thực lực tuyệt đối ưu thế, hắn vẫn không có nửa chút buông lỏng, ngược lại là khắp nơi cẩn thận. Thang đến xác nhận Dương Tiêu đã chết hẳn, xung quanh cũng không có chôn xuống cái gì phích lịch tự cùng bẫy dập về sau, hắn mới đi tiến lên, bắt lấy chuôi kiếm, nhẹ nhàng vừa dùng lực chính là rút ra. Thuốc hoa chỉ có một chút, phần lớn huyết dịch đều đã làm lạnh độc lại. Bất quá lúc này, người áo đen làm một cái này kỳ quái tự động, hắn rỗi ra ngón tay, tại Dương Tiêu trên vết thương nhẹ nhàng sờ lên, sau đó lấy ra một cái này nhỏ nhỏ cái bình, cẩn thận gắp nhặt một chút huyết dịch, lau sạch sẽ về sau mới thả lại đến trong ngực. Làm xong chuyện này về sau, người này mới tiếp tục kiểm tra cái khác một chút manh mối, bao quát Dương Tiêu trong ngực cất giấu một chút vật, đều móc ra, nhưng lần này hắn liền không có thu hoạch gì. Qua một hồi, hắn thất vọng từ bỏ. Từ trong ngực lấy ra một cái này tiểu hắc sắc cái bình, nhẹ nhàng đánh nắp, đem bên trong dầu đèn tới đến Dương Tiêu triệt thần, sau đó lui lại mấy bước, dùng lượng lép mai đốt lên. Phảng phất là bạch hoa lẩu đại hỏa, trong nháy mắt nuốt sống Dương Tiêu thân thể, cũng tiêu diệt tất cả vết tích. Người áo đen nhìn xem đại hỏa lan tràn, khói đen bốc lên, gật gật đầu. Đột nhiên hắn nhíu mày một cái, đưa tay đè xuống ngực, cố gắng thở dốc mấy lần mới bình tĩnh trở lại. Cần mau chóng tiêu hóa những người kia kinh nghiệm võ đạo. Lần này thu hoạch quá lớn, cũng cần chậm chậm lưu toán. Hận, bất quá chờ ta tiêu hóa hấp thu về sau, đại giang hồ còn có người là đối thủ của ta a. Hắn tự lẩm bẩm vài câu. Trận quay người rời đi. Hắn lúc này tốc độ cực nhanh, không chút nào thấp hơn năm đó Đông Phương bất bại tốc độ. Ba xích thú ký 3. Ba. Không bao lâu, A Phi liền cùng Mộ Dung Thủy cùng đi ra khỏi gian phòng. Truyền công kỳ thật rất ngắn, mấy câu liền nói xong, nhất là người chơi truyền lời DG, Mộ Dung Thủy cơ hội là dây cấp lĩnh ngộ. Nhưng đằng sau chủ yếu là cái kia Mộ Dung Thủy bản thân lý giải cùng diễn dịch, ba lặp ba lặp nói một trận A Phi hoặc là minh bạch hoặc là hồ đồ thoại. A Phi tại bị đả kích đồng thời, lại cũng là thu hoạch rất nhiều. Mộ Dung Thủy dù sao cũng là năm đó võ học đỉnh phong người, hắn một lời hai ngữ Đối A Phi bản thân cảm ngộ đều là tinh hoa chi ngôn. Nhưng lĩnh ngộ về lĩnh ngộ, Mộ Dung Thủy cũng biết muốn bằng vào môn công phu này khôi phục võ công, hắn còn có rất nhiều đường muốn đi. A Phi sợ dĩ thành công, ngoại trừ tại nhập môn cùng luyện công giai đoạn cơ duyên xảo hợp bên ngoài, còn có không ít người hỗ trợ, như sư phi Huyền, cái kia đạo cái kia từ hàng tinh trai chân khí. Đây là trong minh minh nhân vật chính khí vận, không phải bất luận kẻ nào đều có. Thể có. Bất quá đạo đi võ học phương diện thiên phú, Mộ Dung Thủy cái kia xuất từ đại yến quốc hoàng tộc kiêu ngạo, để hắn đối với mình tương lai nhưng lại có càng thêm không thiết thực lòng tin tin tưởng mình chắc chắn lúc mấy ngày kế tiếp liền có thể khôi phục võ công, tiến tới tại đến thập tuyệt quan trước đó trở lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Đợi cho ngày đó đứng tại thập tuyệt quan bên trên, quân đã lệnh đông lai, chân đá bằng ban, đi đến nhân sinh đỉnh phong, có lẽ cũng có thể thực hiện hắn đại yến quốc phục hưng vọng tưởng rồi. Đối với cái này a phi thực sự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là chúc hắn ăn ngon uống ngon thân thể khỏe mạnh. Ra đến bên ngoài, lại phát hiện một thân tăng bảo mộ Dung Bắc, cùng mang theo ạ bị mộ Dung phục lại đều là tới. Nhìn thấy mộ Dung thủy, bọn hắn một nhà người đầu tiên là xông về phía trước tiến đến cho lão tổ tông kia cùng tính chào, đợi vỏ không ít thời gian, sau đó Mộ Dung Phục mới tìm cơ hội cùng A Phi nói mấy câu. Vô luận là Mộ Dung bác phụ tử hay là A Phi cô nương, đối với A Phi đều là xem như người quen. Đối dạng này toàn ra, A Phi ngoại trừ tâm sự khí, cũng chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở bọn hắn liên quan tới Mộ Dung Thủy lão tổ này tâm tâm lý trạng thái. Bất quá từ Mộ Dung bác, Mộ Dung Phục trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt đến xem, tựa hồ hai người bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. A Phi cảm thấy yên tâm. Sau đó vụng trộm đem mật tông bí thuật vấn đề này nói cho Mộ Dung Bác phụ thử nghe. Hai người kia nghe hơi sững sờ, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ hướng về phía A Phi ôn quyền cho biết là hiểu. Đương nhiên ở giữa, gặp một màn này, A Phi đối Mộ Dung Bác phụ tử biểu hiện đúng là sinh ra không ít chờ mong tới. Ba xích thú ký 3. Trải qua dày vò về sau, A Phi bọn hắn mới đưa đi Mộ Dung thế gia, mà lúc này Quách Tương đã đợi hắn rất lâu. Bạch Lý Băng đem hắn đưa đến Quách Tương gian phòng lúc, A Phi liếc mắt liền thấy được ngồi tại Quách Tương một bên, thần sắc có chút bất an bảnh đỏ ngái ngọc. Hai người nhìn nhau, đều mang kinh hãi. A Phi kinh là ngoài ý muốn kinh, nhưng Bành Hòa Thượng kinh càng nhiều hay là có kinh hoàng. Quả nhiên A Phi cười ha ha một tiếng, chỉ vào cái này Bành Hòa Thượng mở miệng lên đường, Quách Tương, ngươi quả nhiên có đại thu hoạch. Ra ngoài dạo qua một vòng liền đem Minh Giáo ngũ tán nhân đứng đầu Bành Hòa Thượng cho bắt được. Nhưng Dương Tiêu đâu? Tiên kiêm mới là đầu to đi. Hắn ở đâu? Quách Tương lại là lắc đầu, một chỉ bên cạnh nói, ngươi ngồi xuống trước đã. Ta chậm rãi nói cùng ngươi nghe. A Phi bệ vệ ngồi xuống, đưa tay nắm lên ấm trà rót cho mình một ly trà lại nghe cái tên quách tường lò làm nói, ta sau khi ra ngoài nghe được không ý chuyện, Dương Tiêu đã chết. 3. Một tiếng vang nhỏ. A phi tay trái chén trà bị đánh lật ra, nước trà chảy xuôi cả bàn. Cái gì? Dương Tiêu chết rồi? Trong mắt của hắn cũng phải trợn lồi ra, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra hốc mắt, theo nước trà trên bàn nhấp lô. Dù sao tin tức này thật sự là có chút kinh người, tựa như đánh đòn cảnh cáo, Nguyên bản liền bao vây lấy thiên trúc băng vại hắn, lại trong lúc nhất thời phủ. Bạch Lý băng thấy thế, tranh thủ thời gian đưa tay đem hắn tay phải ấm trà cũng nhận lấy. És e sợ cho A Phi đem ấm trà cũng đổ. Nàng thuận tay cầm một cái khăn lông xoa xoa mặt bàn, làm xong về sau, cái kia A Phi vẫn như cũ ở vào khiếp sợ trạng thái. Dương Tiêu là thế nào chết? Tự sát hay là đột tử? Thi thể của hắn đâu? Ngươi là có hay không là tận mắt nhìn thấy? Rất nhanh A Phi hỏi liền tiếp vấn đề, tựa hồ đối với Dương Tiêu cái chết có chút không thể tin được. Phải biết, đây chính là hắn tại đại giang trong hồ lớn nhất nở tợ cờ cựu địch, chí ít giữa song phương đã lấy được giang hồ đều biết trình độ. Gần một đoạn thời gian mặc dù có bị Vũ Triều thay thế thứ nhất nở tợ cờ cựu địch xu thế, Nhưng người này đối A Phi tới nói, đại biểu đại giang hồ một loại ký hiệu. Sau một lát, Quách Tương Tử từ, từ nói xong Dương Tiêu tình huống, mấy câu cơ bản đem quá trình nói rõ ràng. Kỳ thật quá trình cũng không phức tạp, Bành Hoa lầu ầm vang sụp đổ, bạo tạc đại hỏa tăng thêm lòng người tính toán, Dương Tiêu thụ trọng thương, chết tại trên nửa đường. A Phi thở dài ra một hơi, nhìn qua Bành Hoa thượng, trong lúc nhất thời không cách nào bình phục tâm tình của mình. Dương Tiêu, minh giáo quang minh tà sứ, cùng Phạm Diêu cùng một chỗ tịnh sưng tiêu giao nhị tiên chắc tuyệt nhân vật, liền như vậy chết. Chết tại hoang dã chi địa, thi thể cũng không thể lấy đi liệm táng. Cứ việc A Phi cùng hắn không hợp nhau, nhưng nghe được kết quả này, trong lòng của hắn càng nhiều lại không phải vui vẻ, ngược lại là một loại bi thương chi khí tràn đầy lực. Quách Tương cuối cùng nói: "Tóm lại ta cứ như vậy mang về bành óng ánh ngọc, hắn nói muốn gặp ngươi, có lời muốn nói với ngươi." Nói đến đây, nàng lại quay đầu mặt hướng cái kia bành óng ánh ngọc, nói: "Hiện tại A Phi đã đến, ngươi có lời gì liền nói với hắn đi." Bạch Hoa thượng sắc mặt biến hóa, nhìn thoáng qua Quách Tương cùng Bạch Lý Băng, muốn nói lại thôi. Cái kia Quách Tương thấy thế cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi không cần để cho chúng ta đi ra." Bởi vì ngươi vô luận nói với A Phi cái gì, hắn đều sẽ nói cho chúng ta biết hai người. Đạo lý này ngươi tự nhiên minh bạch. Bành Hoa thượng bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, Dương Tạ sứ trước khi đi trước đó, cùng ta bàn ra mấy chuyện. Hắn nói, có một chuyện khổ minh chủ nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, hắn để cho ta đem vấn đề này nói cho ngươi, đồng thời đổi lấy ngươi viện thủ. Ta viện thủ là không thể nào, ta với các ngươi minh giáo ở giữa ân oán đã không thể giải. Bành Hoa thượng, ngươi là người thông minh, không cần nói với ta loại lời này. A Phi lắc đầu, Dương Tiêu nguyên thoại là cái gì? phải trang dụng tin tức này, đổi ta không đối minh giáo tiếp tục xuất thủ đả kích. Cái kia Bành Hòa thượng sửng sốt một chút, khổ sở nói, hay là không thể gạt được ngươi. Là, mức thấp nhất độ là đổi lấy ngươi không đối minh giáo tiếp tục đả kích. Mà lại nếu có thể, có lẽ chúng ta có thể tại một ít chuyện bên trên hợp tác một hai. Cái này muốn nhìn tin tức giá trị." A Phi nói. Tuất Bành Hòa thượng miệng đầy đáp ứng, Dương Tiêu nói, hắn trong khoảng thời gian này cùng Minh Nguyệt cùng, Ma sư cùng đều có tiếp xúc, cho nên ở trong quá trình này thăm dò được một chút tình báo. Cái thứ nhất, Trước tiên là nói về các ngươi quan tâm nhất cái kia cao thủ thần bí đi. Đám người không khỏi trong lòng run lên, không nghĩ tới cái này, Bành Hòa Thượng đi thẳng vào vấn đề, không che che lấp lấp, cũng là dứt khoát. Lại nghe được cái kia Bành Hòa Thượng nói, Dương Tiêu cùng người này có chút tiếp xúc, chủ yếu là vì lần này Bách Hoa Lâu kế hoạch. Người này dáng người nhỏ gầy, võ công tự cao, tâm tư càng là ngoan lệ vô tình, tuyệt đối là trăm năm khó gặp kiêu hùng thức nhân vật. Mà lại Dương Tiêu vụng trộm cảm thấy người này, hắn tựa hồ Phật đạo hai phái võ công đều tinh thông, uyên bác vô cùng. Chương 321, hôn qua thủ, hôm nay hận Bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Kiêu hùng nước mắt, Nam. 321 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cần Khuynh, Kiêu hùng nước mắt, Nam. Bành Hoa thượng mới mở miệng chính là đề cập đám người quan tâm nhất cái kia cao thủ thần bí, ngược lại là quả quyết dứt khoát, không có chút nào che che lấp lấp ý tứ. Hắn nói đến người kia võ học uyên bác, đạo Phật kiêm tu thời điểm, trong phòng người đều là nhíu mày, đồng đều cảm giác kinh ngạc. Đạo Phật kiêm tu, cái này tại đại giang trong hồ đều là cực kỳ khó có thể. Phật, đạo, nho, đây vốn là bất đồng võ học lưu phái bên trong thật sự là lý niệm rất là bất động, thậm chí tương hộ linh lực, cực ít có người có thể đem hòa hợp một thân. Đại Giang Hồ nói đến Phật đạo Kiếm tu, phản phật là một cái này rất dễ dàng làm được sự tình. Sớm mấy năm liền đã từng có một ít người chơi, học được một chút đạo gia nội công, lại đi học một chút thiếu lâm quyền cước, chính là danh xưng Phật đạo Kiếm tu, trong lúc nhất thời cũng là trêu đến Giang Hồ nghị luận ầm ĩ. Về sau theo bọn hắn võ công dần dần cao, phát rắc trung cao cấp quyền thuật thiếu lâm Trần Cư Vũ, phối hợp trung cao cấp trở lên đạo gia nội công, căn bản là không có cách phát huy ra hắn vốn có uy lực đi ra thậm chí còn có thể sinh ra võ công độ thuần thục đỉnh chế tăng trưởng thai hoang ẩm. Lúc này mọi người mới bắt đầu lưu ý lên một chút võ học lý niệm tương hỗ xung đột, thậm chí kéo dài đến lão tăng quét rác người võ học chướng lý niệm các loại. Đi qua một chút tìm tòi, mọi người phát hiện, đại giang hồ võ công ở giữa cũng không phải là đơn giản tương hỗ điệp ra là có thể. Dịch cân kinh phối hợp thiếu lâm 72 tuyệt kỹ liền có thể uy lực vô tận, nhưng tương tự đỉnh cấp nội công tuyệt học Cửu Dương thần công dựng vào 72 tuyệt kỹ, lại khó mà có cái trước những cái kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh lương phối. Ngay từ đầu sơ cấp võ công có lẽ nhìn không ra. Càng về sau loại ảnh hưởng này cũng liền càng lớn, chờ đến tuyệt học cấp độ càng rõ ràng hơn. Năm đó Cư Ma Chí, Mộ Dung Bắc bọn người kỳ thật đã sớm rủ. Nờ dê hành động thực tế để chứng minh. Về sau loại này Phật đạo kiêm tu tập tục mới dần dần bắt đầu biến mất. Đương nhiên, đại giang hồ cũng không phải là không có có thể điều hòa hảo cái này mấy môn lưu phái cao thủ, trong đó Lao Tăng Quét Rắc cùng Trương Tam Phong chính là đại biểu. Lam phái tiêu giao tiền nhiệm trưởng môn, lão tăng Quét Rắc những cái kia phái tiêu giao võ học chính là đạo gia tác phẩm đỉnh cao, mà sau đó hắn vào Thiếu Lâm, học phái Thiếu Lâm võ công, cả hai tương hỗ điều hòa chính là sáng tạo ra đại giang hồ cấp cao nhất cao thủ. Ma Trương Tam Phong đạo nhân phương pháp trái ngược, lấy Thiếu Lâm võ học làm tự thân căn cơ, cuối cùng sáng chế ra Thái Cực Lưu phái loại này đạo gia tuyệt học, từ đó tự thành đỉnh phong. Trường phái đạo gia phái, nhưng thật ra là một cái này bao dung tính cực cao lưu phái, nhưng cũng chính vì vậy, trong này lý niệm hỗn tạp, xung đột tính cũng rất mạnh, muốn điều hòa cực kỳ không dễ. Đạo Phật kiêm tu không dễ dàng, nhưng chỉ cần thành công chính là cao thủ tự thế. Hiện tại lại toát ra một cái này người thân bí, trực tiếp danh xưng Phật đạo kiêm tu, mọi người tự nhiên là vô cùng kinh ngạc. A Phi lúc này hỏi, đây là câu nói là ngươi cho rằng hay là Dương Tiêu chính miệng nói? Là Dương Tả Sư chính miệng lời nói. Bành Hòa thượng nói, ngày đó hắn cùng người kia tiếp xúc rất nhiều, vụng trộm nhìn ra. Vụng trộm nhìn ra. Hắc. A Phi cười lạnh một tiếng, Dương Tả Sư ánh mắt thật đúng là tốt. Vậy mà có thể nhìn ra võ công của người kia xuất thân đi ra. Cái kia Bành Hòa thượng lại không để ý tới A Phi tối phúng, chỉ là dưới ánh mắt rủ xuống nói, Dương Tả Sư cùng người này hợp tác, nguyên bản là mang theo cảnh giác. Hắn biết rõ người này có kiêu hùng chi tư, bởi vậy khắp nơi lưu ý người kia cực kỳ cẩn thận. Muôn hành cử chỉ càng là giả lượng, bất quá tại Dương Tạ sứ tận lực phía dưới, cuối cùng vẫn là có thể nhìn ra một chút mánh khoẻ. Hắn như thế khắp nơi lưu ý, hay là sẽ bị người tính toán?" A Phi cau mày nói. "Bây giờ mọi người cũng đã biết Bạch Hoa Lầu một chút nội tình. Minh giao cấu kết thần bí nhân kia không thành bị người tập, cuối cùng tạo thành đại giang hồ năm gần đây lớn nhất một lần thảm án, hơn 10 vị nở vợ cỡ chết thảm tại chỗ, không thiếu Thạch Chi Hiên, Tôn Ân, Đinh Xuân Thu, Dương Tiêu bọn người. Lần trước chết thảm nhiều cao thủ như vậy, hay là cái kiếp lúc đó thiếu ngạo giang hồ đại nội dung cốt truyện bên trong?" Đông Phương Bạch giả mạo Đông Phương bất bại trực tiếp đại triều tự bạo thời điểm, Văn Hoa thượng lại thở dài một hơi, trên mặt vẻ phức tạp chợt lóe lên, Dương Tả Sư mặc dù có cảnh giác, lại nghị không ra tâm tính của người nọ sẽ tới loại tình trạng này. Đây cũng là ta nói tới cái thứ hai tình báo, theo Dương Tả Sư lại nói, bọn hắn tại một chút ngắn ngủi giao lưu bên trong, phát giác người này tâm tư cực kỳ kín đáo. Tát Phong làm việc lênh khốc, thậm chí, thậm chí, thậm chí có thể nói là không có nhân loại tình cảm, cái gì? Một bên Quách Tương Bống nhìn nói. Văn Hoa thượng thần sắc hơi động một chút, trầm giọng nói, "Vâng." Quách Nữ Hiệp cũng biết a. Cái kia Quách Tương Hử một tiếng, nói, "Đại Hòa thượng ngươi nói tiếp." Bạch Hoa thượng gật gật đầu, khịt sâu một hơi nói, thành như Quách Nữ Hiệp lời nói. Dương Tạ Sư ngay từ đầu chẳng qua là cảm thấy đối phương quá tỉnh táo lãnh khốc, về sau Bạch Hoa lǒu một chuyện, mới khiến cho hắn cảm thấy người kia tựa hồ đã đoạn tình bằng muốn, căn bản cũng không có nhân loại một chút tình cảm. Dương Tạ Sư ưng thuận rất nhiều lợi ích hợp tác, nguyên lai tưởng rằng người kia sẽ tâm động. Chỉ tiếc, đối phương làm việc diễn xuất, chỉ vì một cái kia mục tiêu, cái kia chính là phá toái hư không. Phảng phất là một đầu căn cứ bản năng cầu sinh dã thú chỉ cần đối với cái này có lợi, sự tình gì cũng có thể làm đi ra. Chỉ là lại hung tàn dã thú, cũng là có một ít thiên tính, hổ dữ còn không ăn thịt con đâu, nhưng là người kia. Hắn nói đến đây ngừng lại một chút, nhìn mấy lần đám người lại nói, dương tạ sứ trước khi chết, dặn dò ta nhất định phải cảnh giác người này, không thể thường nhân nhìn tới, thậm chí không thể coi là nhân loại, mà là một cái này đại ma đầu. Trong phòng mấy người đều là nghe im lặng, ngắn ngủi an tĩnh lại. Cái kia A Phi trung quy là chép miệng một cái, nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, từ xưa đến nay, đoạn tình đoạn muốn người đáng sợ nhất chỉ là ma đầu a, hắc, thuyết pháp này liền rộng rãi nhiều. Lúc đó Dương Tiêu không phải cũng là bị Diệt Tuyệt sư thái xưng là đại ma đầu. Thân bí nhân này nếu là bởi vì đoạn tình đoạn muốn được xưng là ma đầu, cái này trong lịch sử cũng không phải không có. Năm đó nguyên 13 hạn liền có khả năng, mà lấy giết thân chi pháp luyện thành độc cô cũ kiếm họ Hạ Hầu Đường, tu luyện vòng tình thiên thư đến cái nào đó cảnh giới ôn liên hệ cao thủ, tính tình đại biến nhiễn cùng độ. A Phi nói một hơi mấy người, đều là võ hiệp trong lịch sử vô cùng có khả năng đoạn tình đoạn muốn cao thủ, bọn hắn nếu muốn truy cầu cái này phá toái hư không mục tiêu, Làm như vậy cũng không phải là không có khả năng. Cái kia Quách Tương lại nói, ngươi nói đều là một chút những phái hệ khác, đừng quên còn có hoàng hệ một mạch cao thủ. Tỷ như những cái kia đi vô tình chi đạo cao thủ, thậm chí còn có một ít được an cả ngã về không, dự định liệu lên hết thảy yêu người nhỏm. A Phi thở dài một tiếng, nói, "Là, dạng này người tại đại giang trong hồ không có 100 cũng có vài chục." Bành Hoa thượng, Dương Tiêu là cha gia người kia thân phận a. Bành Óng Oánh Ngọc cũng là lập đầu, nói, "Người kia thân phận cực kỳ ẩn ấp, cùng Dương Tạ Sư gặp mặt, thường thường đều là cách một khoảng cách tiên lý truyền âm." cũng không phải là trực tiếp gặp mặt. Ngẫu nhiên vội vàng vừa xem cũng là che mặt. Dương Tạ Sư tuy có tâm càng nhiều tiếp xúc, lại một mực không được. Quách Tương lại thở dài, cho dù là dạng này, có thể thu hoạch được những tin tình báo này, cái này Quang Minh Tạ Sư cũng là khó được. Chỉ tiếc, hắn một vị đối địch với A Phi, càng là nghị kích động những này giang hồ phong ba, để Minh Giáo Ngư ông đắc lợi. Cái kia bảnh nõng ánh mặt ngọc sắc khẽ biến, cắn răng, cuối cùng vẫn là nói, Quách cô nương, Dương Tạ Sư sự tình đều ở cho lúc trước ngươi là thư này chúng rồi. Nó vốn là muốn giao cho Hoàng đạo chủ. Quách Tương lại là khoát tay áo Nói, ta đã đều nhìn. Nhưng rất nhiều chuyện có phải là hắn trong thư lời nói, ta tự nhiên sẽ xác minh sói so đo. Cái gì tin? A Phi không biết trước đó cái này Bành Óng Bánh Ngọc cùng Quế Tương đã đã nói một lần, cho nên mở miệng muốn hỏi. Quế Tương hãy còn đưa cho A Phi một phong thư, trầm rãi nói, đây cũng là ta chuẩn bị muốn nói với ngươi. Phong thư này ngươi chớ nhịn. Còn nội dung a, ta trước đó nhắc nhở ngươi, chính ngươi phán đoán không phải là. Bất quá có một ít nội dung, có lẽ có thể giải ngươi một chút nghi ngờ. A Phi nghi ngờ tiếp nhận phong thư này, lật lên bên trong giấy viết thư vội vàng nhìn mấy lần không khỏi biến sắc. Theo càng xem xuống dưới, trên mặt cũng dần dần bao phủ một tầng sương lạnh, đúng là có chút âm tình bất định. Tuyết, nguyên lai like ám sát ta nhà lệ đẹp trai, thật sự là Dương Tiêu làm chủ. Cố ý tuyển một chút lịch như biện khả năng cảm thấy hứng thú nợ đỡ cờ bên trên ta trưởng tương môn, thậm chí dịch dung làm việc. Công khai lôi kéo làm quen, từ đó nhất cử ám sát đắc thủ. Trong này còn có Bạch Hoa cùng người tham gia, trách không được có cây kia đến từ Ngụy không răng mang độc gai nhọn. Dựa vào cùng hoàng dược sư quan hệ, muốn xin hoàng dược sư xuất thủ đối phó Á Phi, bị hoàng dược sư cự tuyệt về sau, liên giả chuyên hoàng đạo chủ khẩu lệnh Cố ý lừa Hắc Phong song sát ra đảo hỗ trợ. Hắc Phong song sát nguyên lai một mực không biết rõ tình hình a. Là, nếu như bọn hắn cảm kích, nhất định sẽ không hại Quách Tĩnh cùng Hòa Dung. Tại Minh Nguyệt Cung, Càn Âm Thẩm làm chủ Minh giáo người phóng hỏa đốt đi Minh Nguyệt Cung tảng kinh Các, muốn trở nên gay gắt ta cùng Vũ Chiếu quan hệ, muốn cho chúng ta không chết không thôi. Chủ chương gắng sức thực hiện duy trì bảng ban tham gia phá toái hư không. Cùng Ma sư cung liên thủ, lợi dụng giết côn đại hội cố ý nghĩ ngăn chặn ta cùng một số người, thậm chí phái cổ mộ cũng bị tính toán không cách nào phân tâm. Sau đó để Ma sư cung thừa cơ tiến đánh Tân Dương. Bành Hoa Lâu, cùng thần bí nhân kia tiếp xúc, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Ẩm. Con chưa xem xong, Thình Lỗ A Phi rốt cục vỗ bàn một cái, đem lá thư này ép đến thủ hạ. Mặc dù những chuyện này lúc trước hắn mơ hồ có chút suy đoán, nhưng khi trong tư dương Tiêu đều nhất nhất thừa nhận, thậm chí viết ra một chút chi tiết về sau, A Phi vẫn là không nhịn được lựa giận trong lòng. Hắn giận tím mặt nhìn xem Bành Nóáng Mánh Ngọc, đứng dậy, trầm giọng quát, "Bành Nóáng Mánh Ngọc, các ngươi minh giáo làm chuyện tốt, lão tử mấy tháng nay phiền phức, nguyên lai like đều là Dương Tiêu cùng minh giáo cho a. Ngươi bây giờ còn dám ngồi ở trước mặt ta?" Muốn cho ta không ra tay với Minh giáo. Thứ hư, chỉ bằng ngươi vừa mới nói một chút kia tình báo a, ta nói cho, chuyện này cũng đừng có nói chuyện. Ngươi trở về nói cho Minh giáo trên dưới, dựa sạch sẽ ta A Phi giết đi qua đi. Hắn bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn, người bên ngoài đều là giật nảy mình. Nhất là Bạch Lý Băng, chưa từng thấy qua A Phi tức giận như thế qua, nàng liền vội vàng đứng lên giữ chặt A Phi cổ tay, nói, ngươi trước đừng kích động, đây chỉ là một phong thư mà thôi. Mà lại những chuyện này đều là cái kia Dương Tiêu gây nên, rất nhiều Minh giáo người đều không biết rõ tình hình đâu. A Phi lại cười lạnh nói, đều là cái kia Dương Tiêu gây nên a. Dương Tiêu cái chết chi, liền muốn khoản này bút ấn oán như vậy gạt bỏ rồi. Bành Hòa Thượng, đừng nói các ngươi minh giáo từng cái cao tầng cũng không biết được, tất cả đều là bị cái kia Dương Tiêu đồ nghịch xoay quanh, các ngươi cũng đều là vô tội người bị hại. Ngươi sẽ không coi là lý do này ta A Phi sẽ tin tưởng đi. Đối mặt thịnh nộ A Phi, cái kia Bành Hòa Thượng vụng trộm thở dài. Hắn sợ dĩ không muốn đối mặt A Phi, thực là dự liệu được A Phi sẽ có này phản ứng. Đừng nói là A Phi, liền là đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không dễ dàng như thế từ bỏ ý đồ. Dương Tiêu mặc dù có lòng muốn một mình gánh chịu, thế nhưng là cái chết của hắn, liền thật có thể như vậy nhận lãnh tới sao? Trong lúc thời khắc, Bành Hòa thượng hít sâu một hơi, rũ xuống ánh mắt, hết sức làm cho ngữ khí của mình bình thản nói, "Thị thị Phi Phi, Khổ Minh chủ chỉ cần tình tế tưởng tượng, liền sẽ biết được ở trong đó thật cùng giả." Nói đến, đây hết thảy đều là nguồn gốc từ lúc đó Khổ Minh chủ diệt Tam Minh giáo cả nhà. Quát Tháo Phong Vân Minh giáo, chỉ có ta cùng Dương Tiêu hai người còn sống. Từ đó về sau, ta Bành nóng ánh ngọc nhiều mặt bước đậu, bận rộn vì trong giáo huynh đệ trở về mà Dương Tạ sứ thì là chủ trương gắng sức thực hiện báo thủ, toàn tâm đối phó với ngươi khổ minh chủ, y đồ báo đến tù này. Thích nộ A Phi nghe được lời ấy, sắc mặt rốt cục nhảy một cái. Câu kia diệt minh giáo cả nhà, đúng là đè xuống hắn căm giận ngút trời. Chương 322, hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cẩn Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 6. 322 hôn qua thủ, hôm nay hận, bình giá cô ảnh, Cẩn Khuynh, kiêu hùng nước mắt, 6. Năm đó minh giáo cùng A Phi ân oán, mặc dù quá khứ gần 1 năm, nhưng song phương ai cũng không có quên rơi nửa phần, tác giả theo, tưởng tình không nhắc tới. Tổng anh ký nội dung có chuyện. Lần kia xung đột thật là là Song Phương đứng ở bất đồng lập trường, xung đột lợi ích bố trí, nhưng nói cho cùng Minh giáo trung quy là trong tay A Phi hủy diệt. Kỳ thật A Phi đối Minh giáo quần hảo cũng không ghét, thậm chí vẫn luôn mang theo một loại tôn kính chi ý, đây đại khái là xuất từ lúc đó Kim Hệ võ hiệp tình cảm. Tại loại này xoắn suất tâm tình dưới, về sau Dương Tiêu nhiều lần trả thù, A Phi cũng đều là đường đường chính chính đó lấy, một mực dây dưa đến hôm nay. Khổ Minh chủ, lúc đó ngươi đã từng vùng xuống một câu, nói một năm về sau, ngươi sẽ cùng chúng ta Minh giáo đường đường chính chính làm qua một trận chấm dứt năm đó ân oán, ngươi còn nhớ đến? Văn nóng ánh ngọc hay còn túi đầu mắt túi xuống nói, "Nhớ kỹ." A Phi nói, "Đã nhớ kỹ, cái kia dương tạ sứ hành động chính là vì một ngày nảy quyết đấu." Hắn nguyên lai tưởng rằng Trở Minh giáo quần hùng trở về, đối phó ngươi một cái này ngươi chơi là dư xài. Nào biết được ngươi về sau võ công đột nhiên tăng mạnh, nhiều lần đánh bại hắn ám sát cùng bấy giết. Càng về sau cho dù là chúng ta Dương giáo chủ xuất thủ, sợ là cũng không địch lại ngươi. Nếu là kéo dài như vậy nữa, ngày đó giao đấu, Minh giáo đừng nói là lật về chẳng diện thậm chí có khả năng lại lần nữa trong tay ngươi chịu đựng. Cho nên Dương Tạ Sư nói, hắn sẽ không ngồi nhìn ngươi tiếp tục trưởng thành, cho dù là dùng hết thủ đoạn cũng phải kéo dài ngươi tiến bộ bộ pháp. Hắn ngay tại trước mặt ta thể, hắn Dương Tiêu có thể muốn dùng một chút thủ đoạn phi thường. Kha. Giang Việc Khác sau bị thế nhân phỉ nhổ cũng ở đây không tiếc. Cho nên hắn liền đối lại nhược hải hạ thủ. Sau đó giáng họa cho Minh Nguyệt cùng, nhìn ta cùng Vũ Triều đánh đến ngươi chết ta sống. A Phi cười lạnh nói, oan oán tương báo, không chết không thôi, tự nhiên là không có kết thúc, thẳng đến một phương nào thật hoàn toàn ngã xuống. Bất quá đây là đại giang hồ, không có người sẽ chân chính nga xuống, cho nên ân oán tình cũ tự nhiên sẽ tiếp tục xuống tới. Nghe nói Khổ Minh chủ không phải cũng là thích thú, thường xuyên nói có chúng ta Minh giáo làm địch nhân, đại giang hồ mới sẽ không tịch mình ta. A Phi nghe vậy trầm mặc, lời nói này thật sự là hắn đã từng nói. Năm đó đang tiếu ngạo giang hồ nhiệm vụ sau khi kết thúc, hắn hoàn thành tiếu ngạo giang hồ khúc nhiệm vụ, võ công tiến nhanh, ngay cả rất nhiều nở vợ cỡ đều không phải là đối thủ của hắn. Dương Tiêu nhiều lần ám sát hắn đều bị hắn đánh bại, có người liền hỏi vì sao không thừa cơ giết Dương Tiêu, xong hết mọi chuyện A Phi lúc ấy cũng là hảo khí phấn chấn, nói ra phải có một cái này đối thủ những người này. Thời điểm đó A Phi chính là vô địch thiên hạ thời điểm, không thiếu có hảo khí vượt mây chi tâm, đồng thời cũng đối đại giang hồ phía sau trò chơi kiếp sống có chút mê võng, không biết mình trở thành đệ nhất thiên hạ, còn có cái gì niềm vui thú có thể chơi đâu. Cho nên võ công mạnh hơn ở đợi cơ tự nhiên là song khiêu chiến đối thủ. Cho nên hắn cũng sẽ không trực tiếp phát lực đem Dương Tiêu trực tiếp giết, ngược lại là hy vọng Dương Tiêu đâu cái này không ngừng tìm kiếm một số cao thủ đến, đến tăng cường hắn A Phi giang hồ niềm vui thú. Bây giờ hồi tưởng lại, Hắn số khổ á phi không phải là không nuôi hổ gây họa, tự cho là đúng, từ đó tạo thành bây giờ song phương như vậy sinh tử tính toán chi cục đâu. Nhớ tới ở đây, hắn hít sâu một hơi, hay còn ngẩng đầu nói, "Vành Hoa thượng, vô luận ngươi nói thế nào, cũng vô luận ta cùng Dương Tiêu, cùng các ngươi minh giáo ở giữa có bao nhiêu ân oán, hắn Dương Tiêu làm nhiều chuyện như vậy, lại không phải cái chết chi liền có thể mà sát. Nhất là tính toán lệ như hại, lại là phạm vào ta kiêng kỵ." Bành Hoa thượng lại thở dài nói, "Là, như thế vừa chết là được kết như thế ân oán, chắc hẳn rất nhiều người cũng đã sớm chết đi." Đại Giang Hồ chẳng phải là cũng sẽ hòa bình rất nhiều. Hoa thượng ta nguyên bản liền không có cùng khổ Minh chủ ngươi nói những lời này dự định, hành động hôm nay, ta vốn là muốn đi đào đào hoa tránh né nhất thời, sau đó lại nghĩ biện pháp chậm chậm Newton, càng không muốn cùng ngươi gặp mặt. Ta ý nghĩ, đơn giản là muốn bảo toàn hôm nay Minh giáo tàn cuộc, không đến mức tại thập đại danh môn cạnh tranh bên trong bị đào thải, nào biết được nửa đường bị quách lư hiệp chặn. A Phi sững sờ, chợt tự dịp mặt không nói. Một bên Quách Tương Trung Quy là thở dài, nói, bởi vì ta thân phận cho phép. Cái kia Hắc Phong song sát gặp ta liền nói cho ta biết hết tại Đồng thời cũng hiểu biết dương tiêu khả năng lửa bọn hắn. Chờ ta gặp Bành Hoa thượng, hắn liền trực tiếp yêu cầu cùng ngươi gặp mặt. Hoa thượng ta hiện tại chỉ có một cái yêu cầu. Khổ Minh chủ, vô luận chúng ta hai nhà ân oán như thế nào, nhưng không muốn buông tha cùng chung một địch nhân. Bành nóng ánh ngọc trầm giọng nói. Cái tên cao thủ thần bí. Vâng, cái tên cao thủ thần bí. Không ngại nhiều lời vài câu, người kia muốn đối phó ngươi Khổ Minh chủ, cũng không phải Bạch Hoa lầu lần này. Ngươi đại khái cũng biết, người kia cùng huyết thủ lệ công là cùng một bọn, mà năm đó đối lệ nhược hại đánh lén hạ thủ, càng có lệ công phái tới người. Khi thân sớm tại lúc kia, bọn hắn cũng đã bắt đầu đối phó lệ Nhược Hải, cũng thông qua lệ công cùng Dương Tạ Sư làm tiếp xúc. A Phi thần sắc khẽ động, đột nhiên hương khí nghi nhân, trầm giọng nói: "Là cái kia Tạ Trung a. Hắn không phải Vũ Chiếu người a?" Tạ Trung chính là lúc đó tham dự đánh lén lệ Nhược Hải người, hơn nữa lúc ấy liền chết tại lệ Nhược Hải phản kích thương hạ. Cũng chính là có cái này thu hoạch, tăng thêm đối phương rời đi thời điểm lưu lại câu kia Minh Nguyệt Diên Tạ Linh chúc câu nói này, mọi người mới phán đoán việc này là Minh Nguyệt cung gây nên. Không nghĩ tới cái kia bảnh bóng ánh ngọc lúc đầu, nói: "Tạ Trung là Ma môn âm quý phái." bất quá hắn lại là Lệ Công, phù sa đỏ đệ tử Lợi Hải. Lúc đó cái này tại chung bọn người, tuy là danh xưng thoát ly Lệ Công gia nhập Minh Nguyệt Cung, kỳ thực là cái kia Lệ Công sai sử. Lúc ấy Minh Nguyệt Cung danh xưng Ma môn chính tông, cũng có nhất thống Ma môn tư thế. Mấy người bọn hắn liền muốn trước bày ra một bộ thuận theo đại thế thoát ly Lệ Công gia nhập Minh Nguyệt Cung tư thế, sau đó lại đi lợi dụng thân phận này đi độc thủ. Ngươi nói một khi dẫn xuất sự tình đến, người bên ngoài muốn đi tìm Minh Nguyệt Cung tính sổ sách, vẫn là đi tìm cái kia Lệ Công đâu? Tự nhiên là Minh Nguyệt Cung cùng Vũ Triều. Nói đến đây A Phi thở ra một cái thật dài, nói như vậy, đối với việc này, Minh Nguyệt cung là thay lệ công cùng người thần bí kia cóng nổi rồi hả? Hừ, nguyên lai like ngươi cũng biết a. Đúng lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt mở, một cỗ làn gió thơm thổi tới. Một nữ tử thân thể mệt mỏi nhoáng một cái, đã nhanh nhanh lách vào gian phòng. Đợi đến mọi người thấy rõ, nàng đã ngồi ở A Phi đối diện trên một cái ghế, giống như cười mà không phải cười nhìn xem A Phi. Đằng sau hai cái người chơi lắp bắp chuyển tiền đến, rõ ràng là cái kia Bạch Linh Điệu cùng Thanh Đẩu. Ba xích thú ký 3. Thượng quan Uyển Nhi. Người này vừa ra Đám người không khỏi kinh hô. Dù sao cũng là Minh Nguyệt cung tại đại giang hồ hành tẩu người phát ngôn, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Ngoại trừ Quách Tương bên ngoài, những người khác bao nhiêu đều có chút ngoài ý muốn. Cái kia Bành Hòa thượng càng là kinh dị, hắn không biết vị này thượng quan đại nhân xuất hiện ở nơi này mục đích, càng không rõ ràng người này cùng Quách Tương, A Phi bọn người quan hệ như thế nào. Lại nghe được cái này thượng quan huyện nhi lười biếng nói, cho đến hôm nay, Khổ Minh chủ cuối cùng là biết rõ, chúng ta Minh Nguyệt cung cũng không phải là đả thương lệ nhược hải hung thủ đi. A Phi sử sở, nói, ngươi là lúc nào trở về? Rẽ vào nơi này ngài lén bao lâu? Thượng quan Uyển Nhi lông mày dựng lên, nói, "Ta là vừa vặn mới đến, chính là nghe được mấu chốt nhất một câu." Nói xong nàng lại cười lạnh một tiếng, nói, "Số khổ A Phi, ngươi cũng không cần nhìn trái phải mà nói hắn." Nói đi, chống rống hiểu lầm chúng ta Minh Nguyệt cung lâu như vậy, còn nhiều lần cưỡng ép ra tay đánh nhau. Bây giờ chuẩn bị dùng cái gì phương thức để đền bù?" A Phi sững sốt một chút, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, hồi lâu mới nói, "Thượng quan đại nhân nói lời này, ta liền cũng hiểu." Dương Tiêu lời ấy thật giả còn cần xem mình. Đương nhiên sẽ không bằng vào mảnh này, Mạt Chi Từ đã nói lên các ngươi Minh Nguyệt cung vô tội. Còn nữa Diệp cô thành sự tình vẫn chưa hết đâu, chẳng lẽ hắn mất tích, các ngươi Minh Nguyệt cung cũng là vô tội? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong chỉ là thở dài một tiếng, nói, xem ra ngươi đối ta Minh Nguyệt cung thành kiến, không phải nhất thời nữa khắc liền có thể hóa giải. Nói đến đây nàng đột nhiên cười một tiếng, hất cằm lên, mang theo ngạo khí nói, bất quá cái này cũng không sao cả. Có hay không ngươi A Phi thừa nhận, chúng ta Minh Nguyệt cung đều là thật tốt, mà lại mỗi một ngày đều tại thực lực bành trướng, ma môn nhất thống xu thế đã không thể sửa lại. Đợi cho một ngày, người ta ở giữa tự nhiên sẽ giải quyết cái vấn đề này. Chỉ là ngươi số khổ A Phi phải nghĩ kỹ, Chân tướng rõ ràng ngày đó nên như thế nào cho chúng ta một cái công đạo. A Phi cũng là lắc đầu, nói, Chân tướng rõ ràng, ta cũng là chờ mong một ngày này, chỉ là ngươi Vũ Chiếu hẳn là tại phá toái hư không về sau liền chạy đi. Thượng Quan lại là hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Mắt thấy hai người vừa thấy mặt lại bắt đầu không quá hữu hảo thăm hỏi lẫn nhau, mọi người tự nhiên quy bảo. Bạch Lý Băng lôi kéo A Phi, ra hiệu hắn bất chính cãi, mà Quách Tương thì là cười nói, Xem ra thượng quan đại nhân lần này ra ngoài cũng là có thu hoạch. Không ngại nói nghe một chút." Cái kia thượng quan huyện nhi ừ một tiếng, thản nhiên nói, "Thu hoạch cũng không tính lớn, chỉ là đem hai người bọn họ mang ra ngoài, nói đến đây nàng một chỉ thanh đầu cùng bách linh điểu, sau đó lại nói, "Ngoài ra ta chạy một lần hoang dã, tại một cái nải tự thạch vườn quanh địa phương phát hiện bị đốt cháy vết tích, càng thấy được một bộ đốt cháy về sào thi cốt." Vừa nói xong lời này, cái kia bành hòa thượng a một tiếng, chợt im miệng không nói, chỉ là sắc mặt nhìn qua cực kỳ khó coi.